chương ba trăm m ư ơ i hai đến nhà chương ba trăm m ư ơ i hai đến nhà long quyền môn mạc long quốc cảnh trong nổi danh nhất võ đạo t h á n h đ i ệ m sớm tại mạc long quốc chưa thành lập trước long quyền môn đã là uy danh hiến hách hắn lịch sử có thể truy tố đến đại n g u y ệ t thời đại năng lực trải qua dung chuyển phân liệt quân thiệt thời đại vẫn đang duy trì chuyển thừa bất diệt thân mình cũng đủ để chứng minh long quyền môn năng lực mặc dù lo lắng đệ tử quá nhiều sẽ khiến mạc long vương thất k i ế n kỵ long quyền môn trong sơn môn nhân viên không nhiều chỉ có hơn ba trăm vị nhưng đều không ngoại lệ đều là tinh n u y ệ n bọn hắn chiếm cứ lấy hơn sáu mươi cây số vương hóa long sơn nghiêm chỉnh đã trở thành phiến khu vực này vua không ai lúc này tại long quyền môn chủ điện môn chủ trong thư phòng danh sưng võ thần thạch sư hổ nghe chính mình sư đệ từ báo báo cáo những mày ngươi là nói hạ dẫn bọn hắn mặc dù mới mất liên lạc mười giờ nhưng là tại chui vào hương diệp lĩnh lúc mất liên lạc là từ báo gật đầu một cái trước đây không lâu hương diệp lĩnh kiểu nguyên sơn lao già kia chui vào hương thạch lĩnh uy hiếp thôi thịnh một phen thôi thịnh ghi ở trong lòng ôm gợi ông đập l ư n g ông ý nghĩ thỉnh động hạ dẫn hai người dự định đảo ngược uy hiếp hương diệp linh ôn ng kết quả cho đến bây giờ cũng không có tin tức hương diệp l i n h thạch sư hổ đối cái này lãnh địa cũng có chút ít ấn tượng một phương diện cách gần đó mặt khác vị tia ê ấm lãnh chúa có chút năng lực và hương diệp linh không đến m ộ ư ơ i năm liền đem hương diệp l i n h quản lý ra dáng điểm này theo hương diệp l i n h thu thuế theo bốn trăm vạn tăng lên tới mới nhất một vạn có thể nhìn ra một hai thôi thịnh chính là quốc cứu mà ô một huyền mười cái dòng giói chung xuất sắc nhất nhị vương t ử chính là thôi thịnh cháu trai hắn tương lai cứ có thể kế thừa mặc long quốc đương nhiên điều kiện tiên quyết là mặc long quốc đến lúc đó vẫn tồn tại thạch sư hổ nói đại nguyện thổ địa bên trên chiến l o ạ n không lướt ba trăm quân việt công phạt không ngừng mấy chục năm tiếp theo đổi một nhóm lại một nhóm đối với bọn hắn những thứ này đứng ở đỉnh tiêm nhân vật mà nói trong lòng hết sức rõ ràng chỉ cần đại thương đế quốc một trời không bắt thủ hoặc là nhân loại đồng minh hội cải chế một thiên không hoàn thành đại nguyện thổ địa bên trên chiến tranh đều một thiên sẽ không kết thúc mặc long quốc cuối cùng có đỉnh t i ê m luyện tinh người trấn thủ không đến mức tượng những kia tiểu quân việt một dạng vài chục năm thậm chí mấy năm liền bị người tiêu diệt chiếm đoạt từ báo nói cho nên mấy năm này trong chúng ta long quyền môn đối thôi thị ngược lại là biểu đ ạ không ít thiện ý ngay cả triệu hách cũng xuống núi chợ hắn đi thạch sư hổ ngâm nghĩ một phen đã có không nhỏ đầu nhập nếu như muốn nửa đường mà dừng mấy năm khổ công coi như toàn bộ lãng phí hạ dẫn đã là chúng ta long quyền môn trung ít có hào cao thủ muốn không phải là không có đầy đủ vật tư đều không chỉ tinh thần đạt tới cực hạn đơn giản như vậy kết quả vào hương diệp l ĩ n h thế mà không tiến g thở nữa cái này hương diệp l ĩ n h có vấn đề hắn n g ẩ m đầu liếc nhìn từ báo một cái ngươi nhường lưu trưởng lao đi một chuyến đi lưu trưởng lão từ báo giật mình môn chủ trong miệng lưu trưởng lão tên là lưu t i ế u long nghiêm khắc nói coi như là một tôn tuyệt thế võ thánh đời trước l o n g quyền môn môn chủ phát hiện hắn thể chất đặc thù về sau cho rất nhiều hứa hẹn mời vào l o n g quyền môn nếu không phải hiện môn chủ cũng là thạch sư hổ đem trong môn tích lũy xuống nguyên bản là lưu thiếu long hoán tụ linh châu tài chính tạm thời thay đổi chủ ý trở thành thuê truyền kỳ tinh khí đột phá võ thần hắn đều đã có thể trở thành khí huyết tinh thần song cực hạn võ thánh có thể dù là đơn cực võ thánh hắn dựa vào thể chất đặc thù đối khí lưu nhạy bén cảm ứng vẫn đang có thể làm được tới lui như gió ba năm trước đây càng từng cảnh ngộ một đầu cao đẳng ma vật toàn thân trở ra chẳng qua suy xét đến hạ dẫn thực lực của hai người từ báo thận ta cái này đi mời lưu trưởng lão mang lên tinh khí thạch sư h ổ nói hắn hoài nghi hạ dẫn sở di c ắ m là đưa tại vũ khí hiện đại bên trên rốt cuộc mạnh như võ thánh tại không có đeo đầy đủ cao cấp tinh khí tình huống dưới bị mười mấy cây súng chia vào vẫn đang sẽ bị trực tiếp đánh chết đã hiểu mau chóng thạch sư h ổ nói bất cứ chuyện gì tất nhiên muốn làm liền phải lập tức chấp hành không được có nửa phần chậm trễ từ báo gật đầu một cái nhanh chóng ra cửa hướng lưu thiếu long ở lại sân nhỏ mà đi lưu thiếu long chỗ sân nhỏ sẽ trải qua chủ viện lúc này chủ trong viện đang có ba vị trưởng lão dạy hơn mười vị báo đ a n đệ tử tựa hồ là vừa hoàn thành một vòng tu luyện tất cả mọi người đang nghỉ ngơi nhìn thấy từ báo trải qua tất cả mọi người đồng thời chắp tay hành lễ từ trưởng lão tốt gặp qua từ trưởng lão từ báo cũng là đối với những thứ này theo các tinh khi ê u tế tuyển mà đến đại biểu cho long quyền môn tương lai đệ tử phất phất tay luyện thật giỏi hắn nói vừa xong nơi cửa dường như truyền đến một hồi gào to không bao lâu hai thân ảnh trực tiếp theo nơi cửa bay đi vào chính là long quyền môn hai vị đệ tử đợi đến hai người phi đi ra về sau cũng có hai người một trước một sau bước vào l o n g quyền môn cửa lớn người nào dám đến chúng ta l o n g quyền môn làm càn phụ trách dạy học một vị trưởng lão một tiếng quát trói t h a i nguyên bản những kia đang nghỉ ngơi đệ tử cũng là từng cái thông suốt đứng dậy nhưng đang định đi mời lưu thiếu long từ báo lại trước tiên nhận ra trong hai người bên trong một cái ôn tinh thần đại nguyệt thổ địa võ đạo là đường ra duy nhất bởi vậy được xưng là vạn thánh tri quốc có thể cho dù tất cả mọi người vào chỗ chết l u y ệ n võ nhưng cuối cùng có thể c ô n g thành danh thoại thành t ự u võ thánh người vẫn đang được mười mấy vạn người mới sinh ra như vậy một hai cái hắc kim bình nguyên một vùng hơn năm triệu nhân khẩu nếu như r ứ t bỏ lòng quyền môn loại này cường giả hội tụ võ đạo thánh địa võ thánh tổng số chẳng qua ba mươi bốn mươi người ôn tinh thần là bản địa võ thánh mà lại còn là hai mươi bốn tuổi đột phá thiên tài võ thánh tự nhiên có thể bị trước tiên nhận ra tới từ báo ôn tinh thần khẽ n g n g đầu tất nhiên biết nhau ta chắc hẳn các ngươi hiểu rõ chúng ta vì sao mà đến từ báo nghe đồng tử co r i ù t lại suy đoán được chứng thực hạ dẫn hai người thật sự cắm chẳng qua hắn tự nhiên không thể thừa nhận tại mặc long quốc đối mặc long quốc chủ sắc phong lanh chúa ra tay đó là tối kỵ không ai dám bày ở ngoài sắm tới ta không biết n g ư ơ i đang nói cái gì nhưng đã thương chúng ta l o n g quyền môn đệ tử ôn tinh thần hôm nay n g ư ơ i nếu không cho chúng ta một lời giải thích cũng đừng đi rồi nhường ôn n g ọ c sinh đến chỗ u ộ người đi từ báo vung tay lên hơn mười vị đệ tử nhanh chóng t i ế n lên đem hai người vây quanh ở trung ương không còn nghi ngờ gì nữa hắn cất cầm xuống ôn tinh thần khiến cho ôn n g ọ c sinh giao ra hạ dẫn tâm tư ôn tinh thần chính muốn nói gì lý t ấ n lại là một bước t i ế n lên một đám bao đan hắn giống như không nhìn thấy những đệ tử này một hơn mười vị bao đan cùng nhau tí lên đối phó tầm thường võ thành có thể đủ có thể đối mặt một tôn võ thần hắn lắc đầu chưa đủ Võ với thần. Từ cùng báo, g i ữ A s â ngươi mọi n là nói n mình là võ thần ngươi chính là võ thần khiêu chiến chúng ta long môn ngươi cho rằng ngươi là ai từ báo đối với ba vị có võ thánh cảnh giới trưởng lão một tiếng quát trói thai dám đến chúng ta long quyền môn làm càn ai cho ngươi l á gan bắt lấy hắn dám can đảm phản kháng giết chết không cần luật tội ba vị trưởng lao lết nhau sau một khắc ba người đồng thời bộc phát thứ ba phương hướng thẳng hướng lý tấn đánh giết mà đi võ thánh cùng võ thánh ở giữa cảnh giới cũng không như trong tưởng tượng to lớn dường như một vị thế kỷ c h i vương tại không dựa vào chiến thuật chính diện chém giết tình huống giới có thể xứng đôi không được hai vị cực hạn võ thánh một dạng ba vị tầm thường võ thánh liên thủ vây giết cực hạn võ thánh cũng không thành vấn đề thậm chí cho dù đối đầu tuyệt thế võ thánh thậm chí thế kỷ tri vương cấp từng giả có tại h chém phen. thường thánh hơn thiếu h ể còn có từ báo, lưu thiếu long bực này cực một Mà môn môn giết long trong người, long trú từ quyền bản, này là đây địa lưu báo, võ n thánh, võ hoặc h c ế n sánh ngang cực hạn võ thánh nhân lược cực Tại võ vật. bọn họ dẫn đầu xuống hơn m ộ ư ơ i vị võ thánh cùng nhau tiến lên thế kỷ tri vương thậm chí đi đến đỉnh phong chính thức luyện tinh người đều sẽ bị bọn hắn tại chỗ vây g i ế t ba vị võ thánh dám hướng ta một vị võ thần ra tay ta làn ê n tán thưởng dũng khí của các ngươi hay làn ê n sưng các ngươi một tiếng lý tẫn đưa tay nhẹ nhàng để ép không biết tự lượng sức mình một vòng vô hình gợn xong trực tiếp dùng hắn làm trung tâm nhộn nhạo lên sau một khắc, xông tới gần thân tới ba vị võ thánh trực giác cảm giác toàn thân trên dưới khí huyết cuồn cuộn nghịch loạn dường như hoàn toàn mất khống chế nhất là một vị đã vận chuyển bí thuật đem khí huyết chi lực siêu cực hạn kích phát võ thánh càng là hơn một n g ụ m máu tươi phun ra mà ra theo hắn nôn ra này n g ụ m máu tươi rốt cuộc không k h ô n g chế được thể nội khí huyết vận chuyển cả người giống như bị kéo ra toàn thân trên dưới tất cả khí lực bình thường trực tiếp nằm xuống hai người khác cũng không ngoại lệ ngay cả đứng lập đều không thể làm được un sấp trên mặt đất trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi đây là nhìn nay tấm cảnh tượng đã sớm cầm tới thế kỷ c h i vương đại chiến hình ảnh từ báo ô n tinh thần và tất cả mọi người đồng thời sắc mặt đại biến sinh mệnh lực trường đây là thành tựu võ thần bước đầu tiên sinh mệnh lực trường chỉ cần ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường có thể vì sinh mệnh lực trường dẫn động tinh thần lực trảng đạt được tinh thần từ trường vận dụng lực lượng từ đó bước vào võ thần c h i cảnh trình độ nào đó sinh mệnh lực trường ngưng tụ ra về sau thì tương đương với nửa chân bước vào võ thần cảnh giới bởi vì cái này trọng cảnh giới đã mạnh hơn võ thánh một đoạn hiện nay tại cái này vòng quan hệ chung đã có người đem cái này quá độ giai đoạn xưng là chuẩn võ thần cảnh coi như tượng phó cục trường cũng được gọi cục trưởng đơn cực võ thánh cũng có thể gọi cực hạn võ thánh một dạng mọi người tại đối mặt chuẩn võ thần lúc cũng sẽ trực tiếp dùng võ thần tương xứng tỉ như bọn hắn long quyền môn môn chủ thạch sư h ổ chính là như thế mà trước mắt cái này thần bí võ thần 8 á m c phần trăm cũng là như vậy rốt cuộc chân chính võ thần hiện tại chỉ xuất hiện tại lục cực quốc gia quốc gia khác có thể vậy tốn hao to lớn đại giới bồi dưỡng được như vậy một hai cái nhưng mỗi một cái cũng bảo bối vô cùng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại đại nguyệt trên vùng đất này tầm thương võ thánh với ta mà nói ngay cả để cho ta làm nóng người tư cách đều không có lý tấn bình tĩnh nhìn từ báo gọi thạch sư hổ ra đi hy vọng vị này lòng quyền môn môn chủ sẽ không khiến ta thất vọng chương ba trăm m t ư ơ i ba trấn nhiếp chương ba trăm m t ư ơ i ba trấn nhiếp sinh mệnh l ự c trường đối những kia thực lực không bằng h ắ n người có thể xưng ơ khó giải Mượn nhờ đặc thù địa hình hơn mười vị báo đan cùng nhau tiến lên vây g i ế t được võ thánh mấy trăm vị báo đan ngay cả luyện tinh người đều có thể m à chết mà chết nhưng đối đầu với có sinh mệnh l ự c trường võ thần không có một chút tác dụng nào đối phương dựa vào sinh mệnh l ự c trường áp chế thậm chí không cần ra tay có thể nhường mấy trăm vị báo đan khí huyết n ị c h loạn mà chết đã h i ể u điểm này từ báo biến sắc cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại tôn g i á nhìn qua nhìn không quay mặt hẳn không phải là mặc lòng quốc chi người đi không biết xưng hô như thế nào giữa chúng ta lại có tồn tại hay không nhìn có chút hiểu lầm ta họ lý lý t ấ n nhìn từ báo thế nào các ngươi môn chủ rất khó mời từ báo cũng biết chuyện này không phải hắn có thể xử lý được ta đã để người đi mời môn chủ bất quá chúng ta trong lúc đó không cần thiết nhau đến loại trình độ này cái gọi là h o à n gian nên giải không n ê n kết lý võ thần cùng chúng ta môn chủ cùng là võ thần tương lai muốn làm hẳn là cùng nhau cùng tham khảo võ thần chi thượng con đường Làm loạn một chém chém gì ngoại giết giết, xung trang. vì tình vũ đột ít Từ nhân ân đoán tình, chém chém giết, giết, náo loạn đến cựu bất á thái o hoãn Long làm mình một Môn không muốn hết nhường hòa Không nghi không thôi thịnh thần. ít. tội một sức còn đắc ngờ nữa, Quyền gì độ vì vị võ b quá ra ngoài cái khác suy xét hắn không chỉ để người đi thông chi môn chủ thạch sư hổ và thạch sư hổ đến lúc cũng có mười mấy người theo cái khác s â n nhỏ sôi nổi chạy tới mặc dù sinh mệnh lực trường đối bao đan luyện cương cảnh võ giả mà nói có thể xưng như ép nhưng căn cứ mọi người nghiên cứu b ộ phát sinh mệnh lực trường đối võ thần tự thân mà nói cũng sẽ tạo thành không nhỏ gánh vác sinh mệnh lực trường tương đương với ngưng kết toàn thân trên dưới tinh khí thần hình thành một loại đặc thù lực lượng khi mà trên diện rộng rút ra tinh khí trong cơ thể thần hậu tự sẽ đối nhục thân vận chuyển bình thường hình thành ảnh hưởng dường như đông l ạ n h ngủ đông một dạng thời gian lâu dài liền có thể một ngủ không tỉnh trường môn từ báo c h à o hỏi một tiếng đồng thời nhỏ giọng nói bên cạnh hắn là ôn tinh thần thạch sư hổ gật đầu một cái đang trên đường tới đã có đệ tử cùng hắn đề cập người này bởi vậy hắn đã đoán được hai người tới đây nguyên nhân bất quá ôn tinh thần không đáng để lo thạch sư hổ ánh mắt rơi xuống lý tận trên người trầm giọng nói lý võ thần l o n g quyền môn cũng không có cùng ngươi là địch ý nghĩa nếu như ngươi là đến l o n g quyền môn hóa giải hiệu lầm l o n g quyền môn chào mừng đã đến nếu như ngươi là nghĩ cùng chúng ta l o n g quyền môn là địch thanh âm của hắn nhất trọng bang bang hữu lực chúng ta phụng đổi tới cùng nói xong trên người hắn tinh khí thần bắt đầu ngưng tụ sinh mệnh lực trưởng hình thức ban đầu dần dần hình thành hiện tại m ờ i nói cho ta biết lựa chọn của ngươi mục đích của ta tại lúc ta tới đã nói được rất rõ ràng lý tấn đưa tay vẫy vẫy đến lòng quyền môn môn chủ để cho ta kiến thức một chút ngươi đến tột cùng lại như thế nào thành tựu võ t h u n đó chính là không có nói chuyện thạch sư hổ chằm chằm vào lý tẫn toàn thân trên giới khí thế càng phát ra bén nhọn nhưng thấy lý tẫn thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào sau một khắc một cỗ độc thuộc về sinh mệnh lực của hắn chàng ở trên người hắn đột nhiên bộc phát vậy ta thỏa mãn ngươi sinh mệnh lực trường bộc phát quét sạch thời khắc thân hình của hắn cũng là đột nhiên về phía trước đợi đến sinh mệnh lực của mình c h à n g phóng tới lý tẫn đưa hắn bao phủ ở bên trong lúc thân hình của hắn đã bay lên trời như sư như hổ mang theo một loại hông núi rừng quét sạch phong vân hung thần đánh rét mà tới lý tẫn giống như căn bản không có cảm nhận được thạch sư hổ b ộ c phát sinh mệnh lực trường sau đánh g i ế t mà đến thân hình ngược lại lẳng lặng thể nộ i sinh mệnh lực trường đối với hắn thể nội tinh khí thần nhiễu loạn trải nghiệm kết quả là không có nhiễu loạn quả nhiên nếu như khí huyết t r ê n lệch quá lớn sinh mệnh lực trường căn bản không có bất cứ tác dụng gì lý tẫn nói hắn đưa tay hướng bên trái h u y ệ t thái dương vị trí q u ấ n ngang đánh g i ế t mà đến thạch sư hổ quyền k ì n h bộc phát chấn động không khí tại một hồi mắt trần có thể thấy màu trắng dòng nước siết trung quyền kinh cùng với trên nắm tay b ộ c phát cương kinh tinh chuẩn đến cực điểm đánh vào lý tẫn hoành ngăn ở bên trái huyện thái dương vị trương vị tr ông long cương kình chấn động từ lý tấn trên tay chấn động cương kình cùng thạch sư hổ toàn lực q u a n h ra ngoài quyền kình kịch liệt va chạm nổ tan sóng khí nhưng thanh thế như vậy c u ồ n c u ộ n một quyền đúng là ngay cả lý tấn chỗ cánh tay ống tay áo đều không có chấn vỡ hắn đúng là dựa vào đối t ự thân k ì n h lực tuyệt đối k h ô n g chế đem thạch sư hổ b ộ c phát ra quyền kình cương kình hoàn mỹ c h ế t tiêu một màn này nhường thạch sư hổ đồng tử co r ụ t lại quyền của hắn kình mánh nhưng biến ả o tay phải tay trái đồng thời oanh ra sư hổ đồng được lờ mờ chung mọi người giống như nhìn thấy một đầu mánh hổ tùy ý hống mang theo ngập trời hung thần điên cuồng vùng vây ra lợi c h ả o mỗi một k í c h chung cũng ẩn chứa thạch phá thiên kinh khủng bố phá hoại những thứ này quyền k ì n h nếu là rơi xuống vách tường thậm chí nham thạch bên trên tuyệt đối có thể đem vách tường đánh xuyên đem nham thạch chấn vỡ dù cho là thép tinh đúc thành thép tấm đều có thể trực tiếp in dấu lên nhất đạo quyền ấn mong một chút càng là hơn sẽ bị tại chỗ đánh xuyên qua nhưng mà đối mặt như thế c u ầ n bạo công kích lý tẫn thế mà liền thân hình cũng không hề nhúc đích hắn thậm chí còn gánh vác lấy một cánh tay cứ như vậy dựa vào tay phải đem thạch sư hổ công kích toàn bộ ngăn lại kiểu này to lớn đến mắt trần có thể thấy chính lệnh không chỉ những người khác nhìn ra được thạch sư hổ cũng là thấy rất rõ ràng n à y chính là của ngươi thực lực yếu lý tấn quát mang nói mắt thấy mười mấy quyền không công mà lui thạch sư hổ cũng là một tiếng g ầ m nhẹ thể nội giống như t r u y ề n ra một hồi hổ khiếu l o n g ngâm bí thuật long hổ giao hối toàn thân trên giới gân cốt tại thời khắc này giống như đạt được mở rộng kéo dài giống như hóa thành một cái cựu thiên du long long quyền liệt thiên long n g â m trong thạch sư hổ thân hình bay lên trời đột nhiên đong đưa mang theo kiểu này đong đưa hình thành thế năng cùng với bay lên trời độ cao chân phải u n g hăng thoát ra nhân thể chân lực lượng vốn là hơn xa cánh tay tại b i thuật tăng phúc giới hắn một cước này đạp ra ngoài ẩn chứa k i năng đừng nói nhân loại liền xem như một đầu hung thú thậm chí trung đẳng hung thú đều sẽ bị trực tiếp đạp thoái đầu lâu tại chỗ sinh tử nhưng mà đối mặt này đá ra tới m ộ t cước lý t ấ n tay phải tia chớp đâm vùng ra tinh chuẩn đến cực điểm sẽ rách hắn chân đá ra ẩn chứa k i n h đạo vững vàng chế trụ hắn xương ống chân Vành! Năm ngón tay phát lực, thạch sư hổ chân quần nổ tung, xương ống chân trong nháy phát thạch hổi chô m tay bắt lụa lực, sư mảnh đá bắn ra sen lẫn đau khổ phẫn nộ gầm rú vang vọng toàn trường quá yếu lý t ấ n quát khẽ một tiếng n g ư ơ i tinh thần lực chẳng đâu thừa dịp lý t ấ n h ỏ i chỉ h o a n đến một hơi này thạch sư hổ đột nhiên vỗ mặt đất thân hình cấp tốc về sau trượt kéo ra cả hai khoảng cách đúng lúc này hắn lại một tay khe t r ố n g cả người dây lát lập mà lên trong miệng giống to một tiếng đao lập tức có một vị luyện cương cảnh nam tử trẻ tuổi đem một thanh kim ti đại hoàn đao dùng sức ném ra môn chủ tiếp nào thạch sư hổ cũng không quay đầu lại nghe thanh phân về vị thủ mua sắn tinh chuẩn đem đại đao tiếp trong tay một đao nơi tay thạch sư hổ cả người khí thế càng biến đổi là hung hãn, nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ thể nội hổ khiếu tiếng long ngâm dường như thấu thể mà ra cuồng bạo khí huyết c u ầ n c u ộ n sôi trào giống như hỏa diễm bao trùm lên thân thể của hắn một loại hung hãn thảm thiết sát khí c u ầ n c u ộ n đánh tới kèm theo còn có vị này võ thần nhanh chân về phía trước vung v ấ y chém xuống kinh thế một đao thanh long huyền viêm đao quang cùng không khí kịch liệt ma sát lờ mờ trung hình thành một tôn cự long hư ảnh dường như cự long nổ ra liệt diễm hừng hực cuồng bạo đốt sạch hư không nhưng mà đối mặt này dường như sen lẫn hừng hực hỏa diễm một đao lý tẫn không chỉ không có nửa phần n g ự bộ thậm chí không có ra quyền buộc phát cương hoành đao lập mã như muốn vì huyết nhục chi khu đối mặt này tinh thiết đại đao cồn g bạo c h é m g i ế t có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại là nhường đối lý tẫn có lòng tin tuyệt đối ôn tinh thần cũng là không tự chủ được trường tóm ắ t làm này sen lẫn hừng hực hung sát chi lực nhất đao chạm trung lý tấn đầu lâu nháy mắt một tầng mắt trần có thể thấy xanh thảm điện quang từ hắn trên người hầm vang bộc phát dòng điện thôi động hoặc nói tinh thần từ trường lực lượng cùng sinh mệnh lực trường kết hợp hạ hình thành mắt trần có thể thấy súng kích hung hăng đâm vào tình cờ chạm đến một đao bên trên nương theo lấy một hồi oanh minh đúng là đem trôi này kìm ty đại hoàn đao lưới đao xinh xinh xinh x i to lớn lực phản chấn liên tục không ngừng xuyên thấu qua thân đao truyền lại đến thạch sư hổ cầm đao trên hai tay đưa hắn nước gan bàn tay ân máu đỏ tươi bắn ra mà ra loại đó phản chấn lực lượng mạnh hoàn toàn vượt qua thạch sư hổ có khả năng chống cự cực hạn không chỉ bản thân hắn bị ép liên tiếp lui về phía sau hổ khẩu toé huyết hai tay cũng là lại cầm không được trôi này kìm ti đại hòn o đao đúng là mặc kệ bị cô kia buộc phát lực lượng sinh xinh bắn bay một màn này điên cùng đánh thẳng vào tất cả long quyền môn võ thánh các đệ tử thần kinh bọn hắn môn chủ cực h ạ n võ thánh đánh vỡ gông cùng xiềng cùng xích vấn đỉnh không chỉ không có thương hại đến đối phương nửa phần ngược lại bị đối phương sức mạnh bùng lên đem chiến đao bắn bay đây là cỡ nào hoang đường nhưng mà n à y còn không phải kết thúc không chờ trôi này kim ti đại hoàn đao tới kịp bay ra bao xa dồn khí đan đ i ể n cắm d ễ mặt đất lý tẫn ngang nhiên ra tay theo thân hình hắn thẳng băng cất bước về phía trước tay phải vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng sắp s ụ p bay ra một mét kim ti đại hoàn đao thân đao vững vàng t r ộ m trong tay hương phấn mắt trần có thể thấy xanh t h ẳ m điện quan tại cánh tay hắn bắn ra lan tràn mà lên rót vào năm ngón tay kèm theo còn có cuồng bạo sôi trào khí huyết chi lực đồng ợ i đ thời mỗi một vết nước trung tựa hồ cũng có điện quang lấp lánh không đến một giây vết nước trải rộng kim ti đại hoàn đao lại khó trèo trống nương theo lấy lý tẫn năm ngón tay hợp lại ẩm vàng vỡ nát và ảnh hàng loạt điện quang theo kim ti đại hoàn đao nổ tung nổ tan xung quanh mấy mét đồng thời bắn tung vé tư phương còn có trôi này bảo đao phá toái vùng sắt tại những âm thanh này kích thích giới bị lúc trước tính liên tục chẳng cảnh xung kích tư duy ngưng kết thạch sư hổ cùng với những tia dường như không thể nào hiểu được kiểu này lực lượng đáng sợ võ thánh các đệ tử đồng thời một cái giật mình nhìn về phía lý tận ánh mắt đồng thời hiện ra ngăn chặn không ngừng hoảng sợ lý tận duy trì đưa tay tư thế mặc cho một ít vụn sắt từ ngón tay rơi xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn thạch sư h ổ long quyền môn công phu dối tinh dối mù thạch sư h ổ sắc mặt một hồi t r ắ n g bệnh cảm thụ lấy hai tay tuyệt đối đứt gãy xương ngón tay tam giác cốt nguyện cốt và xương cốt cùng với chân phải dường như muốn đánh mất hành động lực đau đớn hắn một trái tim nhanh chóng chìm xuống dưới võ thần không chỉ ngưng tụ ra sinh mệnh lục trường còn cảm nộ đến tinh thần lục tràng đồng thời đem tinh thần lực c h ẳ n g cùng sinh mệnh lực trường kết hợp tạo thành chân chính võ thần c h i đạo loại người này không phải chỉ ở thế giới lục cực t r u n g dựa vào đại luyện tinh sư không ngừng hiệp trợ mới có thể bồi dưỡng được sao sao lại thế hắn liếc nhìn lý tấn một cái nếu như không phải bởi vì n à y vị lý võ thần cùng vị kia võ thần c h i đạo người mở đường t r ê n l ệ n h cực lớn hắn đều muốn lầm cho là mình đụng vào võ thần nhất đạo chân thần hồi lâu thạch sư hổ mới hít sâu một hơi hắn nhìn phán qua xung quanh mặc dù vì nghe nói có người tới cửa khiêu khích long quyền môn hơn mười vị võ thánh toàn bộ từ trong viện chạy ra được nhưng lý tấn vì huyết mục tri hoặc nói vì tinh thần lực chàng n ạ n h kháng bị giết chiêu thanh long h về viêm cùng với sau đó tay không tất s ắ c bóp nát kim ti đại hoàn đ a o thân đ a o chàng cảnh quá mức dọa người đến mức hơn mười vị võ thánh đúng là không có một người dám can đảm ra tay lại trên mặt bọn họ cũng là đều không ngoại lệ tràn đầy hoảng sợ và chờ còn có người dường như hưng phấn kích động chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là cho dù hắn hạ lệnh đồng thời này hơn mười vị võ thánh cũng là nghe lệnh vây giết lý tẫn vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trên lệnh quá xa vừa nãy giao phong đã để ý hắn biết đến hai bên căn bản không tại một cái cấp bậc cưỡng ép đọc thủ làm không cẩn thận tất cả long quyền môn đều muốn biến thành lịch sử thạch sư hổ hít sâu một hơi nét mặt có chút cô đơn t a thua tự xưng võ thần lại ngay cả tinh thần lực chàng đều chưa từng lĩnh n g ộ lý t ấ n nhìn thạch sư hổ ta rất thất vọng thạch sư hổ có chút khó xử nhưng vẫn là nói ta xác thực không phải võ thần chỉ là muốn mau chóng mượn võ thần tên tụ tập mặc long quốc cùng với xung quanh võ thánh lực lượng lớn mạnh lòng quyền môn thanh thế tránh mặc long vương thất tâm huyết dâng trào lại đôi chúng ta tiến hành chạch p nói đến đây hắn nhìn thoáng qua ôn tinh ý đồ đối ấm l ã n h chúa bất lợi nhưng này cũng là chịu thôi l ã n h chúa thuê lại hắn hành động chỉ là vì uy hiếp ấm l ã n h chúa làm chính là làm cái khác cũng không trọng yếu lý t ấ n bình tĩnh nói thạch sư hổ nghe lập tức im lặng ta tới đây chính là tìm cùng trung trí hướng người thông qua giao thủ cách thức cùng tham khảo võ thần tri đạo kết quả lý t ấ n lắc đầu thạch sư hổ cúi đầu xuống võ thần nhất đạo tu hành cần đại luyện tinh sư không để lại dư lực phụ trợ trên vùng đất này căn bản không có bất kỳ một cái nào đại luyện tinh sư ai nói võ thần tu hành cần đại luyện tinh sư phụ trợ lý tẫn nhìn hắn ánh mắt ngưng tụ thạch sư hổ khe giật mình đúng lúc này có chút khó có thể tin nhìn hắn lý võ thần ngươi ngươi là dựa vào n ộ tính của mình tìm hiểu ra tinh thần vận chuyển c h i diệu từ đó năng lực dẫn động tinh thần lực tràng nếu không đâu lý tấn nói ta thạch sư hổ nhìn hắn trong lúc nhất thời đúng là không biết đáp lại ra sao thế giới lục cực quốc gia sớm một tháng trước đã công bố võ thần c h i đạo lợi và hại cũng tuyên bố con đường này đến ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường không sai biệt lắm là có thể kết thúc quá trình này cảm ứng được tinh thần nên chuyển tu luyện tinh n g i không có cảm ứng được thì có thể tiếp tục cảm ứng t hắn i một thêm bước nguyên h thần lai tưởng rằng căn bản không thể nào có người có thể làm được kết quả cái này liền có người thành công người với người tranh lệch thật sự có như thế tại sao trên vùng đất này nhưng còn có cái khác võ thần lý t ấ n nói thạch sư hổ hồi lâu mới trở về lấy lại tinh thần đối mặt lý t ấ n hỏi vội và nói theo ta được biết p h ạ b i cũng không có không có lý t ấ n lắc đầu quả nhiên thời gian quá ngắn với lại hắn làm lúc đối võ thần con đường l ưu hóa còn chưa đủ những người khác muốn đi thông không có mười năm tám năm c h i công căn bản không có có thể như vậy tiếp xuống lý t ấ n lại lần nữa đưa mắt nhìn sang thạch sư hổ long quyền môn tiếp xuống lựa chọn lựa chọn thạch sư hổ sửng sốt đúng lúc này hắn giống như ý thức được cái gì đồng tử có hơi co g ụ c lại lý võ thần không biết ngươi dự định để cho chúng ta làm lựa chọn gì long quyền môn công phu không được nhưng địa phương không sai ta muốn lý tẫn nói lần này thẳng thắn lời nói nhường thạch sư hổ lập tức đ ổ i sắp mặt ngay cả một bên võ thánh các đệ tử cũng là dối loạn tư n g b ừ n g có thể theo lý tận ánh mắt từ những trưởng lão này các đệ tử trên người một quét qua qua bạo động lại là nhanh chóng lắng xuống ánh mắt của hắn trôi đến bạo đan cũng tốt luyện cương cũng được bao gồm những kia võ thánh lại cũng không một người dám cùng hắn trực tiếp đối mặt thạch sư hổ đem một màn này nhìn ở trong mắt ánh mắt không khỏi có chút t h m đạo l o n g quyền môn trên trăm năm cơ nghiệp theo đại nguyện thời đại truyền thừa đến tận đây chẳng ngờ hôm nay thế mà tại trên tay hắn mất đi mặc dù hắn hiểu rõ chỉ cần người tại l o n g quyền môn ngay tại có thể bằng vào trước mắt vị này lý võ thần thật sự võ thần thực lực nếu như dự định tại mặc l o n g quốc cắm dễ về sau mặc l o n g quốc võ đạo giới căn bản là không có bọn hắn chuyện gì đến lúc đó bọn hắn hoặc là rời khỏi mặc l o n g quốc rời khỏi mảnh này l o n g quyền môn dựa vào sinh tồn thổ địa hoặc là giải tán gia nhập những thế lực lớn khác lại không vì lòng quyền môn tên tương truyền nghĩ tới những thứ này kết quả thạch sư hổ cả người tinh khí thần cũng suy sụt một mạng lớn a nhìn xem các ngươi d á n g vẻ cũng không có ý định phản kháng một chút lý tấn có chút ngoài ý muốn ta biết ta vừa nãy sợ là căn bản không có bước ra lý võ thần toàn lực trên lệnh quá lớn thạch sư hồ khuôn mặt khổ s ở nói trước đây vị kia lý võ thần lý tấn võ thần năng lực tại s í c h viêm đảo vì sức một mình chấn áp mấy trăm vị võ thánh sau hắn càng là hơn lấy tuyệt thế vĩ lực kéo được một vị truyền kỳ đồng quy vô tận truyền kỳ đó là ta không dám tưởng tượng tồn tại nhưng vì sức một mình chấn áp mấy trăm võ thánh nhìn thấy lý võ thần ta đã, đã hiểu đó cũng không phải cái gì nói ngoa tri ngôn kẻ thức thời mới là tu kiện đối mặt căn bản không đối kháng được đối thủ cuối đầu vậy cũng là không thể làm gì sự tình dường như bọn hắn thần phục mặc long vương thất ngay cả trấn tông điện tịch cũng đưa qua còn có đệ tử tại vương thất tín h dụng đồng dạng ngược lại là thức thời lý tẫn nói một tiếng nếu như các ngươi vẫn nghĩ ở nơi này duy trì lấy long quyền môn chiêu bài ngược lại cũng, cũng có thể lời này vừa nói ra thạch sư hổ lập tức n g ầ n đầu hắn hiểu rõ này hẳn là vị này lý võ thần nói tới cái đó lựa chọn long quyền môn mặc dù bình thường không có gì đặc biệt nhưng hơn ba mươi vị võ thánh ngược lại cũng tính toán vẫn được ta vừa vặn cần một nhóm người tại bên người thính dụng do đó các người có thể lựa chọn trực tiếp rời đi cũng được lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này nghe ta hiệu lệnh làm việc lý tấn nói lời nói này nếu như là tại không biết lý tấn thành tựu võ thần chân tướng trước thạch sư h ổ tám chín mươi phần trăm chọn ảm đạm rời khỏi rốt cuộc là long quyền môn môn chủ cũng coi như võ đạo giới nhân vật có mặt mũi lại muốn biến thành người khác thuộc hạ hắn qua không được tâm lý một cửa hải kia có đó không biết được lý tấn lại là lĩnh ngộ tinh thần lực tràn g thành tựu võ thần điều này có ý vị gì mang ý nghĩa lý võ thần thiên phú tại tỉnh vượt xa hắn không biết bao nhiêu lần tương lai vô cùng có khả năng có thể trưởng thành đến tượng võ thần con đường người sáng lập lý tấn võ thần như vậy có đối kháng truyền kỳ lực lượng truyền kỳ a chỉ là long quyền môn bọn hắn một đống võ thánh một cái chuẩn võ thần có thể bị bực này cường giả nhìn chúng dù là vị cường giả này hiện tại chưa trưởng thành đến đ ỉ n h phong vậy cũng đúng một phần không thể đo lường tiền đồ húng chi đối phương thật trưởng thành long quyền môn tính là gì tại đây phiến danh s ư n g vạn thánh chi quốc thổ địa bên trên có nhiều đỉnh tiêm võ đạo thế lực tới trước đầu nhập vừa nghĩ đến đây thạch sư hổ trong lòng rất nhanh có quyết đoán võ đạo t u hành họ không t u tự đặc giả vi sư hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị vừa c h ắ p tay long quyền môn tại mảnh đất này mặc dù chuyển thừa trăm năm nhưng lại một mực nửa đời ta thạch sư hổ mặc dù tiếp nhận l o n g quyền môn gánh nặng lại năng lực có hạn chỉ là miễn cưỡng gìn giữ l o n g quyền môn tên nay như có như không nửa đời cuối cùng được gặp minh chủ công nếu không khí nguyện bái vi sư tôn từ nay về sau sông pha khói lửa không chối tử giúp đỡ sư tôn tổng đồ đại nghiệp lý tẫn nhìn thạch sư hổ ngược lại là có thể cảm giác được hắn ngôn từ bên trong thành thần đương nhiên hiện nay hắn cũng không thật sự tín nhiệm lòng quyền môn giống như hắn nói hắn chỉ là cần một số người thính dụ cần một số người đi ôn n g ọ c sinh trước mặt tín h h dụng t r ợ hắn mau sớm đem hắc kim quán g khu một vùng chiếm cứu trình hợp ta cũng không có thu đệ tử thói quen lý tẫn nói một tiếng bất quá tại không ảnh hưởng đến ta tu hành tình hôn g dưới một ít võ học bên trên giao lưu chỉ điểm ta cũng sẽ không keo k i ệ t hắn nhìn thoáng qua vị này trước đây không lâu còn lấy võ thần tự cho mình là long quyền môn môn chủ võ thần chi cảnh mặc dù mở ra đến nhưng vẫn có rất dài con đường muốn đi ta không hy vọng nhiều năm về sau trên con đường này đem chỉ có một mình ta h ọ hành lý võ thần vui lòng chỉ điểm chúng ta võ đạo tu hành chính là đối với chúng ta lớn nhất tân tỉnh thạch sư hổ thận trọng nói từ nay về sau long quyền môn trên l i ê n giới vì lý võ thần vi tôn phụng lý võ thần làm mới môn chủ chương ba trăm mười lăm huyền vũ chương ba trăm mười lăm huyền vũ long quyền môn tự đại n g u y ệ t thời đại kéo dài đến nay giữ rất nhiều chân quý đ i ệ n tịch mặc dù võ đạo nhanh chóng phát triển là những năm gần đây mới dần dần gia tốc nhưng cho dù trăm năm trước thời đại vẫn đang có võ thánh hiện thế chẳng qua cực kỳ hiếm thấy thôi có thể tại thời đại kia thành t i ể u võ thánh người đều không ngoại lệ cũng là chân chính nhân trung trí lòng tuyệt thế thiên tiêu long quyền môn truyền thừa đều bắt nguồn từ hơn trăm năm trước một tôn huyền vũ chân quân đại nguyện võ thánh hắn khai phái tổ sư chính là vị kia huyền vũ c h â n quân thủ tịch đệ tử tại được vị kia võ thánh toàn bộ c h â n truyền xông ra nhất quyền khai thiên danh hào về sau sáng lập l o n g quyền môn mà vị kia võ thánh lưu lại truyền thừa huyền vũ c h â n công lý tẫn trong thư phòng l i ế c nhìn này lưỡng sách điện tịch chúng ta long quyền môn hạnh tâm chính là ỷ lại tại này môn công pháp này còn lại những công pháp khác như thanh long báo n g u y ệ t công trảm long kiếm quyết và chờ đều là lúc kết hợp thay mặt biến thiên vì huyền vũ trân công làm căn cơ diễn biến mà đến đi theo lý tẫn bên người chính là lòng quyền môn môn chủ hoặc nói lòng quyền môn cửa trước chủ hiện phó môn chủ thạch sư hồ đáng tiếc theo tinh thần giáng lâm đại nguyện vương triều nộp phán luyện tinh người mang tới sung kích đại lực chấn sát kiểm soát quan tưởng đến tinh thần luyện tinh người lúc bắt đầu ngược lại là hiệu quả rõ rệt luyện tinh người bị ép trốn xa tha hương có thể theo thời gian trôi qua nhất là đại luyện tinh sư xuất hiện thế cuộc phát sinh biên hóa đoạn tin tức này lý tẫn tại một ít sách vợ thượng vậy thời qua đại nguyện vương triều tự thực các quả bị cùng nhau tấn công, chết dù nhau tấn mặt để hủy diện. Mặc dù mặt sau này không thể thiếu đó ạ đại i triều sai thương thêm dầu vào lửa, nhưng đại nguyệt vương triều tự thân sai lầm quyết tố nhưng sách hay là nhân tố chủ vương lầm dầu yếu. Sau vào là lửa, đ ngay tại lúc này quân phiệt hôn chiến thời kỳ mấy chục năm tiếp theo là siêu cường quốc đại nguyện dân số theo ba tỷ đánh tới một tỷ quốc thổ diện tích vậy rút lại tiếp cận một nửa từ một điểm này cũng có thể thấy được quân phiệt hôn chiến mang tới nguy hại phải biết trên địa cầu hắn xuất thân quốc gia đồng dạng trải qua mấy chục năm dung chuyển có thể ra người sống khẩu ngang hàng tử vong dân số dung chuyển trước hơn bốn trăm triệu người dung chuyển sau hay là hơn bốn trăm triệu người thậm chí còn có ít nghe nói dân số theo bốn trăm triệu nhảy lên tới năm trăm triệu nhiều hơn một trăm triệu cho đến ngày nay đại n g u y ệ t vương triều đã trở thành lịch sử nhưng còn có không ít còn sót lại thế lực vẫn muốn đánh vỡ loại cục diện này s ứ đại n g u y ệ t lần nữa khôi phục thống nhất lại không tốt phải kết thúc chiến loạn thạch sư hổ có chút thổn thức đáng tiếc sớm nhất cựu thị đại n g u y ệ t một nhóm luyện tinh người vẫn luôn đặt ở tất cả mọi người trên đầu sáu bảy thời gian mười năm hoàn toàn không đủ để bọn hắn theo năm tháng trôi qua mà biến mất tại thời gian trường hà chúng ngược lại để bọn hắn càng phát ra quyền cao trức trọng tại bọn họ chèn ép dưới phàm là trên vùng đất này có luyện tinh người sinh、ra. đều sẽ trước tiên bị rút đi cũng quán thâu k i ự u hận giáo dục trong mấy chục năm đi ra luyện tinh người hàng ngàn hàng vạn chỉ mong ý quay về sửa đổi mảnh đất này thế cục có thể đến được trên đầu ngón tay bất luận kẻ nào đều muốn là lựa chọn của mình trả giá đ ắ t lý tấn nói nhưng này đại giới có lẽ quá nặng nề một ít đồng thời không nên do dân chúng bình thường gánh chịu thạch sư h ổ trầm giọng nói những kia đi ra luyện tinh người không quay lại hồi thì cũng tôi h đi trở về người chính là như ông m ộ t huyền như vậy tại k i ự u hận giáo dục dưới làm trầm trọng thêm h ã n hại nô dịch trên vùng đất này nhân dân lý tấn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái vị này long quyền môn m ô n chủ có chút ý tứ hai mươi năm trước một ít còn sót lại thế lực cuối cùng ý thức được luyện tinh người cứu không được đại n g u y ệ t có thể cứu đại n g u y ệ t chỉ có tự cường thạch sư hổ giống như không có chú ý tới lý tẫn trong mắt k h ắ c thường trầm giọng nói tất cả mọi người ý thức được võ đạo mới là đại n g u y ệ t người đường ra duy nhất thế là thiên võ minh thành lập vốn là bức bách tại sinh tồn võ đạo tại thiên võ minh âm thầm thôi thúc giới ngắn ngủi hai mươi năm đạt được to lớn phát triển thậm chí có vạn thánh tri quốc thanh danh tốt đẹp quốc gia khác đối với cái này cũng vui vẻ trong mắt bọn hắn võ giả căn bản không có bất cứ uy hiế gì người có chút quá nhiều rồi lý tẫn nói một tiếng ta chỉ là muốn nói nếu như môn chủ cần bằng vào ngài võ thần danh vọng vùng cánh tay hô lên ngài có thể gọi đến hàng ngàn hàng vạn đem sức lực phục vụ người thạch sư h ổ lập tức nói cũng sẽ đưa tới nhiều hơn nữa phiền phức lý tẫn nói chúng ta có thể âm thầm làm việc thạch sư h ổ nói những năm gần đây đại thương đế quốc đối đại n g u y ệ t coi trọng sớm đã không còn lúc trước hiện nay nhằm vào đại n g u y ệ t địa giới bộ môn như đại thương lãnh n g u y ệ t đường đế quốc thứ chín phòng tình báo mười mấy năm trước đã không còn là về truyền kỳ trực thuộc lý tẫn nhìn hắn một cái bao nhiêu có thể đoán được những kê luyện tình đám người ý nghĩ trong lòng một đám trong khe cống ngầm lão thử là không nổi cái gì sóng lớn bất quá này không quan trọng lý tấn đem huyền vũ chân công cầm lấy do đó ngươi đều dùng bên trong ghi chép quy tức bí pháp ngưng tụ ra sinh mệnh l ự c trường thạch sư hổ thấy lý tẫn nói sang chuyện khác cũng không dám nói tiếp thành thật đồng ý đúng coi là người thể lâm vào trạng thái quy t ư c lúc tinh k h í thần sẽ vì tốc độ cực nhanh khôi phục nếu là đối môn bí pháp này vận chuyển lĩnh hội đầy đủ cao có thể lĩnh ngộ trong truyền thuyết tiên thiên thai tức tri cảnh nói đến đây thần xác hắn nghiêm túc nói cho tới nay tiên a đều không thể thật g sự lý ả i i t tiên, tiên h thái tức, tức, tức lý n đến tiên rượu, mãi khi vị l tấn nhìn thấy môn công pháp này bên trên miêu tả tiên tiên h t h a i tức cùng ngưng tụ sinh mệnh lược trường lúc loại đó do chết hướng sinh trạng thái xác thực giống nhau y hệt vị kiêm huyền vũ chất quân làm thật không hổ là tại tinh thần thời đại trước đó thành tựu võ thánh nhân vật môn công pháp này ngược lại không h ư ở n g ta tới một chuyến long quyền môn lý t ấ n nói một tiếng trong lòng của hắn mơ hồ đã có lại lần nữa giảm xuống sinh mệnh lực trường ngưng tụ khó khăn ý nghĩ chẳng qua cụ thể làm sao còn phải trở về thử một chút tiên thiên thai tức t r ả thái long quyền môn t r u n g hiện tại còn có bao nhiêu có thể dùng tài chính lý t ấ n nói cái này thạch sư h ổ l u n g t u n g nói nguyên bản ta tiến về đại thương là vì giao dịch tụ linh châu tốt giúp đỡ trong môn một vị vô cùng có thiên phú trưởng lao đột phá sau đó bởi vì ta cảm lộ đến tiên thiên thai tức dường như đụng chạm tới võ thần chi diệu cho nên đem những kim tiền kia liên đối nhìn tông môn nội tình đều biến thành một lần chuyển kỳ tinh khí quyền sử dụng hiện trong l o n g quyền môn chỉ còn một ít cơ sở tiền bạc chỉnh thể không đến một n g à n vạn nói xong hắn vội và nói g n nếu như môn chủ cần tiền riêng ta có thể lập tức để người tiến đến gom góp trong một tháng gom góp một trăm triệu không thành vấn đề một trăm triệu đổi thành lôi từ nguyên tinh vẫn chưa tới mười khối không có chút ý nghĩa nào hắn thật sự muốn kiếm tiền còn phải tại hấp kim quán khu ra tay trước như vậy đi lý tẫn nói một tiếng cầm huyền vũ chân công trở về tìm hiểu về phần thanh long b á người công tại long môn các lật xem vô số đ i ể n tịch hắn đã không thế nào để ý môn công pháp này tiếp xuống một quãng thời gian long quyền môn tóc người hiện lý tấn đến trừ ra bọn hắn trên đầu có thêm một vị môn chủ ngoại cùng d ị vãng sinh hoạt hình như cũng không hề khác gì nhau về phần có thêm vị môn chủ này hắn cùng thạch sư hổ đánh một trận tất cả mọi người từ đ ấ y lòng cảm nhận được sự cường đại của hắn lại thêm hắn có thể là đại n g u y ệ t thổ địa bên trên một vị duy nhất võ thần đối với hắn biến thành môn chủ những thứ này võ thánh nhóm ngược lại cũng không thế nào bãi x í c mà ở lý tấn ở tại long quyền môn thời gian bên trong hương diệp lĩnh vậy nhanh chóng động viên trực tiếp tiến nhập phong lâm lĩnh, cùng Hàn Mục lĩnh. đem hắc kim quán g khu c h i ế m cứ trong thời gian này hương thạch lĩnh tự nhiên nhảy ra muốn làm tiền nhưng ôn tinh thần lại trực tiếp mang theo từ báo đi rồi một chuyến hương thạch lĩnh lập tức sợ tới mức thôi thịnh không dám động đậy nhân cơ hội này ôn tinh thần còn lệnh cưỡng chế thôi thịnh trả lại mượn đi tiền tài chẳng qua hương diệp lĩnh những làm này lý tẫn cũng không can thiệp trong thời gian ngắn hắn chỉ yêu cầu chiếm thật hắc mỏ và n g khu đem cái này bảo tàng nơi khai phát ra đến là đủ một tháng sau long quyền môn nguyên môn chủ chuyên thuộc tu luyện viện lý tẫn từ từ mở mắt huyền vũ chân công xương thượng huyền diệu nhưng đối lý tấn mà nói bất kỳ cái gì liên quan đến nhân thể tự thân biến hóa công pháp nắm giữ lên cũng chỉ là vấn đề thời gian dường như trong đó tiên tiên t h a i tức nửa tháng trước hắn liền đã sơ bộ nắm giữ lại trải qua nửa tháng thuần thục hắn đã năng lực tùy thời tùy chỗ bước vào tiên tiên t h a i tức trạng thái đây là một loại cùng loại giấc ngủ nhưng lại cũng không phải là giấc ngủ trạng thái lâm vào loại trạng thái này hắn tinh khí thần đều sẽ đạt được cực lớn khôi phục mà nếu như tu hành giả thân mình tinh khí thần thuộc về rồi rào trạng thái lúc hắn càng năng lực xâm nhập bổ dưỡng độc thân đào móc tiềm năng vẩn dưỡng tinh thần rất giống tiên thiên luyện khí thuật bên trong nguyên khí nhưng lại đây nguyên khí càng toàn diện lý t ấ n lẳng lặng cảm ứng đến tự thân biến hóa tiên thiên luyện khí thuật cho đến ngày nay đã có chút ít theo không kịp hắn trưởng thành chúc cơ thiên đ ả o móc nhục thân tiềm năng không dùng được lôi từ tôi thể hiệu quả càng tốt hơn luyện khí thiên thuần dưỡng ra tới nguyên khí cũng chỉ có thể là khôi phục đặc tính bổ sung đang khôi phục trên thương thế khôi phục đặc tính đây nguyên khí càng dùng tốt hơn nhưng huyền vũ chân công bên trong tiên thiên thai tức lại làm cho hắn nhìn thấy ưu hóa tiên thiên luyện khí thuật hy vọng quả nhiên không thể khinh thường bất luận kẻ nào trên địa cầu có người có dân số đây địa cầu càng nhiều võ đạo đây địa cầu càng phát đạt g á i ạ làm sao có khả năng không có tương quan kỳ hảo chỉ là hỗn loạn thời đại quá nhiều đồ vật thất lạc lại thêm luyện tinh người nổi dậy che giấu võ đạo quan mang có thể càng nhiều truyền thừa tiêu vong tại lịch sử trường hạ lại khó h i ệ n mấy trăm năm trước phong quang lý tấn nghĩ ngợi hắn l ậ t nhìn không ít võ thánh truyền thừa nhưng đều là tinh thần giáng lâm sau truyền thừa tinh thần giáng lâm trước võ thánh truyền thừa v ừ i v ừ ặ n cho long quyền môn người tìm một chút chuyển làm lý tấn nói hắn có loại dự cảm nếu như hắn có thể kết hợp hiện hữu võ đạo hoàn thành bước này ưu hóa võ thần. đem sẽ không đi là hắn cá nhân chuyên môn mà sẽ chân chân chính chính đi vào thiên giả vạn hộ chương ba trăm mười sáu làm nền chương ba trăm mười sáu làm nền tại thiên nguyên lúc lý tấn đều đã từng hiểu qua tinh thần g á n g lâm trước mỗi một vị võ thánh cũng như là lục địa thần tiên hiếm thấy trên đời dù là trăm năm thời gian cũng chưa chắc sinh ra một tôn nhưng thời đại kia võ thánh tuỹ có thể phóng tầm mắt toàn cầu lại dường như mỗi cái thời đại cũng có lưu lại có thể thiên nguyên mười mấy cái quốc gia lịch sử cộng lại sinh ra võ thánh một cái bàn tay đều có thể đếm đi qua nhưng toàn cầu phạm vi bên trong có ghi lại võ thánh mười mấy cái tuyệt đối có dù là lưu lại truyền thừa cũng truyền thừa đến nay cũng có mười cái tám cái đại n g u y ệ t huy hoàng nhất thời kỳ tại hai trăm n ă m trước lúc kia đại n g u y ệ t hạm đội dường như trải rộng toàn cầu mỗi một cái góc ngay cả chưa trải qua biến đổi biến thành lục cực thế giới một trong đế quốc cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trở thành đại n g u y ệ t một cái hành tình cũng là tại thời đại kia đại n g u y ệ t từ toàn cầu góp nhặt hàng loạt tài nguyên trong đó đều bao gồm một phần phần tinh thần thời đại trước hoàn chỉnh không c h ọ n vẹn võ thánh truyền thừa mà theo lý tẫn ra lệnh một tiếng long quyền môn người nhanh chóng bắt đầu chuyển động long quyền môn l ư n g tựa thiên võ minh thiên võ minh mặc dù là một cái lỏng lẻo liên minh tổ chức nhưng ở đại nguyện thổ địa bên trên lực ảnh hưởng lại cực kỳ kinh người lại thêm thạch sư hổ tu thành võ thần thân phận địa vị nước lên t u y lên yêu cầu một ít trên lý luận đã không đáng tiền võ thánh t r u y ề n thừa tự nhiên không phải việc khó một tháng không đến trừ r a huyền vũ c h â n công ngoại lại có hai môn hoàn chỉnh võ thánh t r u y ề n thừa cùng ba môn không c h ọ n vẹn võ thánh t r u y ề n thừa bày tại lý tẫn trước mặt lý tẫn làm dưới một bên lĩnh hội những công pháp này một bên tập trung tinh lực đem những công pháp này dung nhập võ đạo của mình hệ thống chung tiến hành ưu hóa như thế khi lại một tháng trôi qua về sau võ thần hệ thống cuối cùng một khối nền tảng, công pháp cuối cùng hoàn thành bổ sung đồng dạng là tại cái kia tu hành trong sân lý tấn cả người vì một loại giường như n h ó n chân phương thức đứng ở trên người hắn thỉnh thoảng có đạo đạo lôi quang lấp lóe thậm chí bổ đến mặt đất lưu lại từng đạo cháy đen với lại quan sát kỹ lời nói của hắn cũng có thể phát hiện hắn cũng không điểm chân mà là cả người hơi trôi nổi ở giữa không trung cách mặt đất mấy cm n h ó n chân đi nhẹ theo trọng lực rủ xuống cho nên mới tạo thành cùng loại với đi cả nhắc bộ dáng một lát thỉnh thoảng bắn ra tới điện quang hướng phía thân thể của hắn biến mất cho đến hoàn toàn biến mất tại trong thân thể của hắn mà hắn có hơi trôi nổi thân thể cũng là mới hạ xuống d i m trên mặt đất đem sinh mệnh lực trường rèn luyện thành tinh thần từ trường cũng tăng thêm một bước tự thân từ trường công pháp từ đó triệt để hoàn thiện lý t ấ n bình tĩnh nói môn công pháp này đem thay thế hắn nguyên bản tu hành huyền tân c h i môn đại nhật vô cực nhiên hoàng công biến thành hắn tiếp xuống chủ tu công pháp thậm chí sẽ trở thành vô số đạp và o võ thần nhất đạo k ẻ đến sau chủ tu công pháp công pháp sáng chế cần một cái tên môn công pháp này ban đầu thoát thai từ tinh thần tri chủ bí thuật tu hành lúc cũng là mượn tinh thần từ trường lại thêm ta mở con đường này gọi võ thần lý tẫn một chút suy nghĩ rất nhanh có ý nghĩ đều gọi tinh võ thần điện tốt có thể hay không cùng tinh thần có chút nói lừa một lát hắn cũng lười suy nghĩ nhiều tên ý nghĩa trọng yếu chính là vì đơn giản dễ nhớ nhắm thẳng vào h ạ n tâm tinh thần võ thần tên này hoàn toàn phù hợp có trưởng thành hệ công pháp tiếp xuống hắn cường độ từ trường tăng lên tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng ba ngày trước ta còn căn cứ tinh võ thần điện từ trường đã sáng tạo ra một môn chuyên môn dùng cho rèn luyện tự thân thể phách quyền pháp phải lấy cái tên tinh võ thần điện diễn sinh ra quyền pháp chuyên môn mượn tinh thần từ trường tôi thể chi dụng đều gọi tinh thần tôi thể quyền đi quyền pháp trong i tiếp theo. Sửa sang lại giác ê n đánh sang đến tận hán qua loa phân thần, vậy đây, theo. chút dấu qua một loa Sửa cảm ự c rỡ r hẳn lên tiên thiên luyện khí thuật. lên tiên luyện t khoảng thời gian này đến tiên tiên h luyện k h í thuật trợ giúp ta trên cơ bản là có chút ít còn hơn không rốt cuộc trúc cơ viên mãn cũng chỉ có thể nhường tính mạng của ta trị số tăng lên tới bảy mươi mà ta hiện tại cũng đến một trăm mười lăm nhưng ta không ngờ rằng môn công pháp này bản thân liền là một môn tiến hành theo chất lượng pháp môn đi lên kim đan cảnh giới thân mình cùng sinh mệnh lực trường đều có dị khúc đồng công tri diệu kim đan chỉ chính là một loại hôn g u y ê n viên mãn trạng thái h ô nguyên cũng cùng nhân loại ở vào thai nhi trạng thái dường như sinh sự sinh dường như chết không chết trạng thái tương đương sinh mệnh lực trường chính là muốn do chết h ư ớ n g sinh đáng tiếc h ã n tại trên tiên t i ê n dưỡng khí thuật đầu nhập tinh thần và thể lực quá ít đến mức mãi đến khi ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường sau đảo ngược lĩnh hội kim đan t i ê n mới ý thức được điểm này bất quá ngược lại cũng không muộn trong khoảng thời gian này h ắ n tìm hiểu huyền vũ chân công và ngũ đại cổ lao võ thánh truyền thựa đối kim đan t i ê n tiến hành tu sửa bổ sung tại lĩnh hội một quyển sách cổ lao võ thánh trong truyền thựa thậm chí mơ hồ d ò ngó đến kim đan chi thượng cảnh giới cao hơn võ thánh cảnh giới hạch tâm lý n vì vô hạn tinh thần khu động có hạn khí huyết từ đó buộc phát ra vô hạn lực lượng tại tinh thần thời đại chưa từng d á n g lâm trước khóa trước võ thánh không chỉ một người phát ra qua nhân lực có cuối cùng không đủ sức cảm thái nhưng năng lực tại tinh thần thời đại trước thành tựu võ thánh người người nào không phải đều là trăm năm có một tuyệt thế thiên tiêu cho dù nhân lực có cuối cùng vậy chẳng không giết được bọn hắn siêu việt tự thân quyết tâm cho nên bọn họ đẩy ra nhân lực có cùng m à tinh thần vô hạn lý thuyết tương điệu tại đối lực lượng tinh thần rèn luyện đạo móc loại tinh thần lực này lượng đạo móc g i n luyện thậm chí không thể dùng đơn thuần rèn luyện để hình dùng mà là tăng lên tâm linh của mình cảnh giới vì ph vận dụng càng nhiều lực lượng tinh thần cho nên bọn hắn ngộ ra được c h i kỳ không thể làm sao mà an c h i như mệnh tiêu dao cho nên bọn hắn ngộ ra được hào phóng không góc đại khí miến thành đại âm hy thanh đại tượng vô hình tự nhiên cho nên bọn hắn ngộ ra được thành tâm thành ý c h i đạo có thể tiên tri quốc gia tướng hưng tất có trinh tưởng quốc gia tương vong tất có yêu nghiệt cho nên thành tâm thành ý như thần tâm ý người người cũng có lương tri trong lòng cũng có thiên lý bởi vậy người, người đều có thể thành thánh lý tẫn nói một mình những thứ này tinh thần tư tưởng nhắm thẳng vào thiên địa đại đạo thậm chí cả vũ trụ đại đạo lại kiểu này đại đạo cũng không phải là vĩ mô thượng có thể tiếp xúc đại đạo mà là trên tinh thần nói trong tâm linh đường huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn tiên thiên dưỡng khí thuật bản chất từ trước đến giờ thực sự không phải cái gì võ đạo công pháp nó tu luyện từ trước đến giờ chính là một người nhục thân tinh thần cho đến tâm linh dưỡng khí trúc cơ kim đan tam trọng cảnh giới c h u n g đều bị ẩn chứa thiên địa trí lý bước đầu tiên dưỡng khí nuôi là sinh mệnh nguyên khí bước thứ hai trúc cơ thì là vì sinh mệnh nguyên khí bổ sung tự thân mãi đến khi nhục thân viên mãn nhục thân viên mãn về sau mới biết bước vào bước thứ ba kim đan cũng là tinh thần viên mãn. Từ đó, một người bất luận là Từ đợi ó có một tìm tâm mãn. bộ bất theo trên thể, trên tinh thần, toàn bộ hoàn thành thuế thể truy người luận nhục hoàn biến, liền cảnh giới càng cao hơn, tâm hồn viên giới là cao đ đến tâm linh viên mãn về sau liền có thể đạt tới tư tưởng lý thuyết cảnh giới tối cao tâm cùng đạo hợp ta tâm tức vũ trụ vũ trụ tức ta tâm luyện tinh người thể phép đủ cường đại trên lý luận tinh thần nhận ôn dưỡng sau cũng sẽ tăng trưởng nhưng trên thực tế tại bao đan trước luyện tinh người tinh thần cùng võ giả tầm thường không cũng không khác biệt gì kém xa võ thánh mãi đến khi ngộ ra bao đan nguyên lý về sau mới hơi có một ít biến hóa coi như là n h thân viên mãn kéo theo tinh thần tăng trưởng lý tấn nội tâm thanh minh tiên thiên dưỡng khí thuật trung dưỡng khí trúc cơ đều thuộc về giai đoạn thứ nhất tức lục thân viên mãn giai đoạn này tinh thần mặc dù sẽ tăng trưởng nhưng chỉ năng lực xếp vào tinh thần sung mãn trong phạm vi không tính chân chính tinh thần tu hành mãi đến khi kim đan cảnh giới mới bắt đầu nhằm vào tinh thần viên mãn tiến hành tu luyện tinh thần viên mãn sau đó lý tấn trong đầu hiện lên một quyển hắn ở đây địa cầu thời kỳ sưu tập báo đan công pháp vô ý lấy được điện tịch tọa vông kinh đây là một vị một nghìn ba trăm năm trước thuần dương chân quân truyền thừa tọa vông không ta q u y ê t nhục thân tinh thần thấy được tâm linh chi quang tiến tới diễn sinh đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần dị có thể tiên c h i tương lai có thể s u cắt tị hùng có thể bắt lấy được thiên cơ tâm linh cảnh giới công pháp lý t ấ n có chút may mắn trên địa cầu hắn không chỉ được cơ duyên lại cơ duyên không nhỏ có chút lơ đáng thông tin nói không chừng chính là đánh vỡ gông cùng xiềng xích nơi mấu chốt tọa vông kinh cho đến tâm linh viên mãn đợi đến tâm linh viên mãn về sau chính là ở vào tưởng tượng trùng tương tự cảnh giới của thánh nhân ta hiện tại ở vào tinh thần giai đoạn tu hành giai đoạn này dựa vào tiên tiên dưỡng khí thuật kim đa tiên huyền vũ chân công hôn nguyên tiên thư bên trong lực lượng kết hợp mã thành công pháp có thể coi là tiên t i ê n hôn nguyên chân công có đó không nhục thân viên mãn sau tu hành quả nhiên đỉnh tiêm công p h á p hiện lên cầu thang thức giảm bớt nhục thân viên mãn công pháp tùy tiện có thể tìm thấy tinh thần viên mãn công pháp cũng chỉ có số ít c ổ võ thánh truyền thừa tượng hắn lấy được sáu thiên võ thánh công pháp cũng chỉ có huyền vũ chân công cùng hôn nguyên tiên thư đề cập về phần tọa vong pháp môn tại gã hắn thế mà chưa phát hiện nghĩ ngợi tẫn trầm ngâm cảm giác tự thân khí huyết 115.04 tinh thần 59.11 t ừ trường 3.64. thật sự quan trọng cũng liền này ba cái tham số mà thôi còn lại nguyên khí trị số tác dụng càng ngày càng nhỏ hắn lười nhác tiếp qua nhiều ký ức công pháp bên trên như tinh thần c h i chủ bí pháp nhân huyết bí thuật tinh võ thần điện tinh thần tôi thể quyền đều không có ý nghĩa quá lớn tinh võ thần điện cùng tinh thần tôi thể quyền đều là hắn sáng tạo ra hắn đều đại biểu cảnh giới tối cao tương lai chỉ có ưu hóa sáng tạo cái mới không có tăng lên tinh thần tri chủ theo hắn tinh võ thần điện đi ra về sau Chỉ để nắm giữ tinh thần từ trường cũng chỉ là vấn đề thời gian chí ít lại đi đến cái đó tương đương với tu tiên giả độ kiếp k ỳ phá tinh cánh cửa trước như thế về phần hắn đến lúc đó có thể hay không đảo khách thành chủ thuận lợi đánh vỡ bản m ệ n h tinh thần gông cùng xiềng xích vì tự thân từ trường chúa tể tinh thần từ trường đạt được một bước kia sau mới biết được hắn muốn vì tinh thần chi chủ bí pháp kéo cái độ thuần thục ra đây còn không bằng làm cái đến ngược từ trường tăng lên có tinh võ thần điện khí huyết tăng lên có tinh thần tôi thể quyền tinh thần tăng lên có tiên thiên hôn nguyên chân công tất cả công pháp cũng có không còn như lúc trước như vậy mỗi một phe mặt đều muốn cẩn thận tìm tìm và và chạm chạm lý tấn đã có thể đ o á n được tiếp x u ố n g hắn thực lực tất nhiên sẽ nên đón một cái b ộ phát thức tăng trưởng chương ba trăm mười bảy cao g i a i chương ba trăm mười bảy cao g i a i mặt long quốc thậm chí tất cả thổ địa bên trên nhìn như gió e m sóng lặng thực chất một mực dòng nước ngầm hung dữ sở dĩ mọi người sẽ cảm thấy mặt long quốc tương đối thái bình chủ yếu là thu hoạch thông tin con đường có hạ dường như một tháng trước khảm vân quốc đều có một chi quân đội xâm nhập mặt long quốc cho hương thạch cả vạt đến trọng đại thương vong nghe nói nguyên bản chi bộ đội này là được đến hương thạch lĩnh、Lênh、chúa thôi thịnh lời hứa có thể mặc cho bọn hắn vòng qua hương thạch lĩnh công kích hương diệt lĩnh kết quả thông tin bị l o n g quyền môn nắm giữ về sau l o n g quyền môn trước tiên hướng khảm vân quốc c h i bộ đội này biểu lộ bọn hắn sẽ đứng ở hương diệp lĩnh bên này thái độ l o n g quyền môn thế nhưng có vài chục vị võ thánh có thể mặc l o n g quốc chủ bất luận một vị nào chiến tướng mang theo một chi quân đội đến đều có thể san bằng l o n g quyền môn nhưng tại biết rõ địch nhân không thể chiến thắng tình h u ố n g dưới l o n g quyền môn cũng sẽ không bị động bị đánh hoàn toàn có thể lựa chọn chia thành tốt nhỏ một sáng hơn mười vị võ thánh nút trong bóng tối tùy ý ám sát bất kỳ cái gì một cái lãnh địa đều đ e m lâm vào cực lớn trong khủng hoàng khảm vân quốc cũng không ngoại lệ bởi vậy tại ý thức đến hương diệp l ĩ n h khó đối phó nắm nhìn đến cũng đến rồi ý nghĩ chi quân đội này tự nhiên tại hương thạch lĩnh trung thỏa thích tứ n g ư ợ c một phen bởi vì đánh hương thạch lĩnh một trở tay không kịp cuối cùng cho hương thạch lĩnh quân coi giữ tạo thành gần ngàn người thương vong chuyện này đến tiếp sau ảnh hưởng làm sao lý tẫn cũng không hề quan tâm quá nhiều giờ phút này hắn t r i n h tại long quyền môn bên trong tại bao gồm ôn ngọc sinh tiểu nguyên sơn thạch sư hổ đám người chứng kiến đ ê n dưới tiếp nhận ôn tinh thần lễ bái sư ra ngoài có chút suy xét lý tẫn lựa chọn thu ôn tinh thần là ký danh đệ tử có thể dù là như thế vẫn làm cho thạch sư hổ đám người không ngừng hâm mộ. tại ôn ngọc sinh đám người nhìn tới vô cùng thận trọng có thể lý t ấ n lại gắng đặt tới đơn giản lễ bái sư qua đi hai người ra môn đón xe trực tiếp đi tới trên đỉnh núi môn chủ sân nhỏ hóa long sơn có hơn sáu mươi cây số v ô n g c ũ n g chia thành mấy cái đỉnh núi nhưng cao nhất một cái ngọn núi độ cao so với mặt biển cũng chỉ có chừng sáu trăm l m ễ long quyền môn tại này tòa đỉnh núi hơn bốn trăm linh m sân núi chỗ nguyên bản thạch sư hổ làm môn chủ lúc vậy ở nơi này chẳng qua lý t ấ n cũng không quá nhiều nhúng tay long quyền môn lớn nhỏ công việc trực tiếp ở đến trên đỉnh núi sân nhỏ nguyên bản sân nhỏ không lớn chiếm diện tích không đến một n g à n m é h a ô nhưng g n mấy tháng này theo long quyền môn không ngừng phóng đại không chỉ có gần vạn m é t vông tu lệ u y n viện cái khắc công trình cũng là đầy đủ mọi thứ trong viện tinh ánh ngay tại vì lý tẫn cùng ôn tinh thần pha trả tiếp nhận ly trả ôn tinh thần nói một tiếng cảm ơn sớm một tháng trước n g u y ệ t nha nhật sĩ hai người thương thế khôi phục về sau n g u y ệ t nha tiểu đội may mắn còn sống sót năm người liền lần nữa tới đến long quyền môn hy vọng đi theo lý tẫn lần này hắn không tiếp tục từ chối hắn mặc dù không phải vô cùng không quan tâm long quyền môn nhưng dưới mắt xác thực cần l o n g quyền môn người đem sức lực phục vụ nếu như hoàn toàn dùng l o n g quyền môn người làm việc lỡ như bọn hắn muốn l ử a trên đặt dưới hắn cũng toàn vẹn không biết bởi vậy đem nguyệt nha tiểu đội người xếp vào tại l o n g quyền môn bên trong để bọn hắn cùng l o n g quyền môn cùng nhau phối hợp ôn ngọc sinh khống chế hắc kim quáng khu một vùng cũng không phải chuyện xấu hiện nay trong năm người khác bốn người đều có nhiệm vụ chỉ có tinh ánh một người lưu tại lý tấn bên cạnh bưng trà d â nước g n khí huyết tinh thần ngược lại là mãi không tệ nhưng giờ ụ c thân viên mãn giai đoạn cũng kém không b t lý tấn tại ôn tinh thần uống trà lúc quan sát kỹ một phen hắn qua loa trên tinh thần nên tại ba mươi bảy tả h ư u chỉ số phương diện miễn cưỡng coi như là đỉnh tiêm võ thánh đương nhiên đỉnh tiêm võ thánh yêu cầu có thể mật mà kích phát võ đạo ý chí thời khắc bảo đảm chi hành hợp nhất điểm này ôn tinh thần còn kém một chút nghiêm khắc nói hắn chỉ là một cái cao dài võ thánh nhưng một bước này đối cố ý dẫn đạo hắn đi đến võ thần chi đạo lý tấn mà nói ý nghĩa không lớn trong khoảng thời gian này ta để ngươi lĩnh hội huyền vũ chân công ngươi luyện đến đâu rồi lý tấn nói nhờ vào thạch môn chủ chỉ điểm huyền vũ chân công tiến bộ rất nhanh nhưng g i i sư tôn yêu cầu tiên thiên thai tức ôn tinh thần nói xong túi đầu xuống đệ tử hổ th tiếp xuống ta sẽ dẫn đạo ngươi huyền vũ chân công tu luyện làm hết sức thế ngươi tạo hình tiên tiên thai t ứ c điều kiện ngoài ra đây là ta chuyển cho ngươi luyện t h ầ n pháp ngươi cùng huyền vũ chân công cùng nhau tu tập nghĩ đến sẽ có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng lý tân nói xong đem viết xong tiên tiên hôn nguyên chân công đưa cho hắn đa t ạ sư tôn ban thường pháp ôn tinh thần một mực cung kính tiếp tới ừ m lý tân gật đầu một cái đi thôi ta cho ngươi tám tháng trong ba tháng này ta sẽ dẫn đạo ngươi tu luyện nếu như ngươi năng lực trong ba tháng này cảm ứng được tiên thiên thai t ư c ta sẽ cho ngươi một có cơ duyên đúng tinh thần tất không cho sư tôn thất vọng ôn tinh thần nghiêm nghị đồng ý lý tấn nhìn hắn cáo từ rời đi bóng lưng thầm nghĩ nhìn thì là viên k i a kỹ năng tinh thạch nếu như ôn tinh thần thật có thể dựa vào sự giúp đỡ của hắn ba tháng nộ ra tiên thiên t h a i thức kiệm ngưng tụ sinh mệnh lực trưởng khả năng tính đều rất lớn ngưng tụ sinh mệnh lực trưởng lại thêm lý tấn dự định ở trên người hắn thí nghiệm một chút kỹ năng tinh thạch vận khí tốt hắn đem năng lực trực tiếp tạo hình ra một tôn võ thần tới đương nhiên đây đều là suy nghĩ của hắn rốt cuộc có thể hay không mọi thứ thuận lợi, đều nhìn xem ôn tinh thần có hay không có cái cơ duyên này thời gian trôi qua tiếp xuống một hai tháng trong hương thạch lĩnh cũng hết sức thành thật tồ chính tôi h thịnh cũng bị náo loạn đến sức đầu mẹ chán lại không có thời gian nhàn d ỗ i tìm hương diệp linh phiền phức về phần mặc long quốc long quyền môn mặc dù cùng hương diệp linh hôn ở cùng nhau đúng không cao cao tại thượng đỉnh tiêm luyện tinh người mà nói vẫn đang không tính là gì về phần lý t ấ n vị này võ thần hiện thế không còn nghi ngờ gì nữa hắn cũng bị trở thành thạch sư hổ bình thường võ thần t i ể u này võ thần những người khác không biết là đỉnh tiêm luyện tinh người ôm một huyền tự nhiên hiểu rõ cũng không có như thế nào coi là chuyện đáng kể mặc dù võ thần nhất đạo người sáng lập lý t ấ n kéo được một vị truyền kỳ pháp sư đồng quy v u tận chiến tích kinh ngạc thế giới nhưng loại này kinh ngạc theo thế giới lục cực quốc gia công bố võ thần chân tướng cũng là dần dần bình ổn lại non nửa n ă m trong các quốc gia kẹt ở điểm giới hạn võ thánh đột phá người không ít có thể hơn phân nửa đếm võ thánh cũng không chút do dự lựa chọn c h u y ể n tu luyện tinh người còn lại non nửa đếm không phải bọn hắn không muốn c h u y ể n tu mà là tại ngưng tụ sinh mệnh lực trường lúc chưa thể quan tưởng đến tinh thần nghị truyền tu vậy truyền tu không được loại tình h u n g này thân mình có thể t u y ế t minh luyện tinh người vài chục năm nay hình thành c võ thánh chính là bia đỡ đạn có thể mặc long quốc cao tầng cũng không đối long quyền môn võ thần nói chuyện dẫn tới đầy đủ coi trọng đối với cái này chính lý tẫn cũng sẽ không náo loạn đến mọi người đều biết tại lý tẫn nhận lấy ôn tinh thần cái này ký danh đệ t ử hai tháng rưới một tiên hóa long sơn đỉnh núi đột nhiên cùng phong g à o thét trong khoảnh khắc mây đen cuột quận mưa rào xối xả nương theo lấy mưa to rơi xuống còn có tàn sát bừa bãi tại tầng mây bên trong sấm xét vang r ộ i nhưng nếu như lúc này có người có thể xem xét tỉ mỉ rồi sẽ phát hiện những c i hầm văng mà xuống kia chớp khoảng chừng năm sáu nói đồng thời rơi vào hóa long sơn trên đỉnh núi lại rơi xuống là cùng một vị tr chỉ tiếc có thể chân chính mắt thấy một màn này trừ ra sự kiện người trong cồn ngoại chỉ có ôn tinh thần tinh ánh hai người trong cồn phong bạ o vũ tung h à n h gần trăm mét tu luyện tràng bên trên lý tẫn thân hình bay lên không mấy mét vô số điện quang từ hắn trên người không ngừng v ư n t quanh tùy ý lan tràn bởi vì giờ phút này hắn đã kích hoạt lên sinh mệnh l ự c trường đồng thời dường như dùng sức sống tràng tại cùng vừa nay ấy rơi xuống lôi đỉnh chi lực không ngừng đối kháng đến mức tất cả tu luyện tràng thượng bao phủ một hồi không cách nào ngôn ngữ khủng bố áp dù là ôn tinh thần tinh ánh hai người ở vào tu luyện tràng ngoại cách hơn trăm mét đồng thời không bị lý tẫn cố ý nhằm vào vẫn đang cảm giác một cố lòng b u ồ n bực tim đập nhanh ngay cả thở tức cũng trở nên chật vật dường như thể chất yếu người đột nhiên tiến hành một vòng trăm mét bắn gọn tốc độ mặc dù ngắn có thể loại đó mánh liệt phản ứng nhưng lại làm cho bọn họ hận không thể ngồi dưới đất để hóa giải trên thân thể mánh liệt mọi mệnh cái này đây mới là sư tôn thực lực chân chính ôn tinh thần mở to hai mắt không chịu bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình tượng cách xa nhau hơn trăm mét lại không có tận lực nhằm vào chúng ta vẹn vẹn vô ý thức phát ra lực trường có thể để cho chúng ta khó mà thở dốc nếu như là đối trọi gây gắt kia lại nên cỡ nào cảnh tượng tinh ánh chấn động trong lòng nàng không tự chủ được nghĩ tới lần trước thế kỷ tri vương đại chiến xích viêm đ ả o thượng những kia dần dần công khai hình ảnh vị kia võ thần nhất đạo người sáng lập trước đây đều từng vì sinh mệnh lực trường lực áp mấy trăm võ thánh dưới mắt vị này lý võ thần bày ra h uy thế cho dù so với vị kia võ thần nhất đạo người sáng lập đến cũng không thua bao nhiêu đi thậm chí dứt bỏ đối vị kia võ thần nhất đạo người sáng lập thần hóa áo ngoài nói không chừng còn có khi còn hơn lý võ thần cùng ngoại giới lưu truyền những kia võ thần hoàn toàn khác biệt hắn là dựa vào thiên phú của mình nộ ra tinh thần lực tràng chính là một tôn chân chính võ thần cũng đúng không phải chân chính võ thần làm sao diện s á t được thi vương loại kia kinh khủng quái vật tinh ánh trong mắt mang theo sùng bái nhìn đạo kia tắm rửa bạo phong lôi đình tân ảnh có thể lúc này lý võ thần đã đã trở thành võ thần trên đường đệ nhất nhân nếu như vị kia võ thần nhất đạo người sáng lập hay còn tại thế thấy có người có thể kế thừa hắn di c h í tại đây con đường tiếp tục tiến lên tất nhiên hết sức vui mừng đi thật lâu theo lý tân thân hình từ trong hư không chậm rãi rơi xuống bao phủ tại trên hóa long sơn mây đen mưa gió cũng là dần dần ngừng hắn đứng tại chỗ tỉ mỉ cảm nộ mà ôn tinh thần tinh ánh hai người cũng là nhìn xa xa không dám quá khứ quái dày đợi đến cuối chân trời lại lần nữa có một đạo ánh n ă n g xé rách t ầ n g mây chiếu rọi mà xuống lúc lý tẫn mới một lần nữa mở tó mắt quả nhiên làm hệ thống c h ỉ n h hợp hoàn tất đồng thời còn sáng tạo ra tương ứng tu luyện công p h á p lúc thực lực của ta xác thực hoàn thành một cái đại vượt qua hắn đưa tay mở ra năm ngón tay ba tháng rưỡi dù là tính cả lúc trước bốn tháng tổng cộng vẫn đang chỉ có bảy cái nửa tháng sinh mệnh lực t r ư ờ n g triệt để luyện thành tinh thần từ trường rõ ràng chỉ là như thế một cái động tác đơn giản xung quanh một chút nước nước động lại giống như bị một cố vô hình lực lượng dẫn dắt bay lên mà lên hình thành từng viên một hình tròn bấm nước đồng thời vì hắn làm trung tâm vây quanh hắn chậm rãi vận chuyển như là vệ tinh vườn quanh hành tinh cao dài võ thần chương ba trăm mười tám tiêu diệt toàn bộ chương ba trăm mười tám tiêu diệt toàn bộ hương diệp lĩnh ôn nho tu tiểu nguyên sơn đám người chính hướng ôn ngọc sinh hồi báo trong khoảng thời gian này cụ thể tiến trình hắc kim bình nguyên chính là mặc long quốc lớn nhất bình nguyên dân số hơn năm trăm vạn tương đương với mặc long quốc tổng nhân khẩu một năm tổng cộng chia làm bố nhìn tất cả lớn nhỏ hai mươi sáu tọa lãnh địa cường đại nhất một tòa tên nam hồ lĩnh dân số hơn sáu mươi vạn do đại lãnh chúa trương thiên nam trấn thủ hiện nay hắc kim bình nguyên phía nam đã có ba tòa lãnh địa bị chúng ta âm thầm k h ô n g chế có khắc bốn tòa lãnh địa đang thẩm thấu sợ rằng chúng ta lại c ẩ n t h ậ n từng ly tường tí lớn như vậy động tác chỉ sợ cũng không gạt được trường thiên nam bao lâu ôn nho tu trầm giọng nói lý do an toàn chúng ta cần càng nhiều nhân mã nhiều hơn nữa cáo thủ hắn nhìn ôn ngọc sinh tốt như vậy cục diện không thể nào bỏ cuộc là lúc hướng chủ g i a cầu viện chủ g i a cái nào còn có cái gì chủ g i a một đám kéo dài hơi tàn hạ người thôi ôn ngọc sinh lắc đầu cảnh ngộ lần trước sau khi thất bại chúng ta đã không chịu đựng nổi bất luận cái gì tổn thất thứ bị thiệt hại ôn nho tu nói Vị Võ kia Lý t h ầ n thế ngọc h ư n có đ ỉ sinh m u t n khoác i n Nay đã là ta có có thành thành khoác khoát tay chờ một chút chờ một chút đợi thêm nữa i chỉ sợ rất nhiều người cũng đã sắp quên đi chúng ta không tình ấm mà là họ lâm lâm đại nguyện hoàng thất lâm dù vậy chúng ta vẫn được cực kỳ thận trọng ôn ngọc sinh trầm giọng nói ngoài ra chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đả động vị kia lý võ thần khiến cho hắn đứng ở phía chúng ta Hắc Kim q u a nhất g k u Quang tầng khu h đạo rực rỡ điện quang lướt qua u ám quạng mỏ đem xung quanh c h i ế u sáng đây là ma nhân thả ra lôi điện chi lực nhưng n à y đạo điện quang tại sắp trung đích mục tiêu lý t ấ n thời điểm lại giống như lọt vào một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đột nhiên rẽ ngặt bổ tới một bên tại mặt đất bắn tung tóe ra chói mắt hòa diễm do đó ma nhân đối ta trên cơ bản cũng không có cái uy hết gì lý tân có chút tuyệt đối hồng một kích không c h ú n g đầu này ma nhân thế mà trực tiếp tới gần muốn khoảng cách gần đối lý tân phát ra điện giật có đó không hắn tới gần thời khắc lý tân tăng tốc độ mặt ngoài thân thể p h ả n phất có điện quang chuyển động tại loại này điện quang lực lượng tăng phúc giới hắn cách không đấm ra một q u y ề n rõ ràng quyền k ì n h rời cái này đầu ma nhân còn có một mét khoảng cách có thể một cố lực lượng c u ồ n bạo lại là từ hắn quyền k ì n h trung bộ phát nổ nát vụn không khí ẩm vang rơi vào đầu này ma nhân trên đầu nương theo lấy ma nhân đầu lâu nát bấy đồng thời còn lại lực lượng dư thế không giảm mênh ô n g quần quận quét sạch mà ra tại đây phiến trong hầm mỏ cuốn lên một hồi quần bạo gió lốc trong lúc nhất thời vì hắn phía trước mấy chục mét quặng mỏ một hồi cắt bay đ á chạy cho dù một khối nặng mấy chục cân hắn cổ đồng mỏ đều bị chọc trời cuốn bay đập ầm ầm ở trên vách tường phát ra ù ủ, ủ vang dữ dội một màn này dù là đi theo lý tận nhất đạo mà đến tinh huy nhật sĩ hai người không phải lần đầu tiên thấy vẫn đang nhịn không được mở to hai mắt lý võ thần lại mạnh lên không phải nói đây mới là hắn thực lực chân chính lớn nhất đặc thù là lúc trước lý tận ra tay có thể bảo đảm không đúng xung quanh tạo thành phá hoại mà một quyền này hắn dường như vận dụng thật sự võ thần mới có thể nắm giữ tinh thần lực tràng không cách nào khống chế lực phá hoại mắt trần có thể thấy đem sinh mệnh l ự c trường luyện thành tinh thần từ trường sau tôi thể hiệu quả tăng lên trên diện rộng khống chế sức mạnh lúc còn tốt toàn lực bộc phát lực khống chế s á c thực có chỗ giảm xuống lý tẫn suy nghĩ rốt cuộc lúc trước sinh mệnh l ự c trường kể một ngàn nói một vạn vậy thiên hướng về hư vô mở mịt i n h khí thần lực lượng mà tinh thần từ trường đó là thực sự từ trường lực lượng tôi thể hiệu quả bộc phát hiệu quả tự nhiên không thể đánh đồng căn cứ ta trước trước tính ra làm cường độ từ trường tăng lên tới m ộ ư ơ i lúc cần thời gian hai ba năm mới có thể đem khí huyết cường độ tăng lên tới đỉnh tiêm luyện tinh người cánh cửa cũng là ba trăm hiện tại xem ra thực tế hiệu suất so với ta trong dự liệu còn nhanh một ít lý tấn trầm ngâm thấy rõ một phen tự thân thuộc tính khí huyết một trăm bốn mươi mốt bảy mươi bốn tinh thần bảy mươi một mươi sáu từ trường mười bốn hai mươi lăm ba tháng trước lý tấn đã sáng tạo ra tăng lên từ trường tinh võ thân điện tu hành tinh thần tiên thiên hôn nguyên c h â n công cùng với rèn luyện thể phách tinh thần tôi thể quyền tiếp xuống thực lực của hắn xác thực như hắn suy đoán đồng dạng nên đón một cái buộc phát thức tăng trưởng nguyên bản một tháng chỉ có thể tăng lên bốn điểm khí huyết trực tiếp tiêu thăng đến mười điểm chậm tăng lên cường độ từ trường tinh thần trị số vậy bằng tốc độ kinh người tăng trưởng chi cho nên sẽ có vượt qua lý tất ngoài dữ liệu tốc độ phát triển chủ yếu vì tam đại công pháp hỗ trợ lẫn nhau từ trường cường đại kéo theo tôi thể hiệu quả tôi thể hiệu quả rõ ràng dẫn đến khí huyết tăng lên trên diện rộng có thể tốt hơn luẩn dưỡng tinh thần tinh thần trị số cao cũng có thể trả lại tinh võ thần điện tu luyện do đó ba tháng ngắn ngủi thời gian thực lực của hắn kéo lên một bậc thang đồng thời tiểu này tăng lên chưa đạt tới cực hạng mặc dù theo trị số càng ngày càng cao tốc độ phát triển sẽ có giảm dần nhưng một năm dưới nhiều nhất hai năm hắn khí huyết trị số tất nhiên có thể nhảy lên tới đỉnh tiêm luyện tinh người cánh cửa cường độ từ trường đồng dạng năng lực tăng lên tới ba mươi trở lên lại thêm tinh thần thuộc tính kéo lên nay vẫn là không có bất luận cái gì tu hành tài nguyên tình hồ dưới lý tẫn trong lòng nói một tiếng nghĩ đến tài nguyên tâm tình của hắn lập tức không xong ánh mắt cũng là chuyển hướng bắt đầu tìm chiến lợi phẩm tinh huy nhật sĩ không có tìm được cẩn chứa lôi từ lực lượng vật tư sao tinh huy nhật sĩ hai người lướt nhau lắc đầu nửa tháng này đến ta xâm nhập hắc kim quán g khu ba chuyến mỗi một lần chết trong tay ta ma nhân cũng có mười mấy cái cộng lại trên trăm ma nhân dù sao cũng nên có trên trăm ma nhân trừ ra hai cái thượng phẩm tinh tinh cùng mấy phần tinh thiết bị ngoài dự tính một chút xíu cùng lôi từ lực lượng có liên quan bảo vật đều không có xem ra ma nhân trên người thật không xong cùng loại lôi từ nguyên tinh thứ gì đó lý tấn thở dài một cái các ngươi nói trong cơ thể của bọn họ không có kiểu này nguyên năng vì sao lại năng lực phóng thích lôi điện công kích đâu nhật sĩ cười khổ nói chúng ta vậy mang về mấy cỗ ma nhân thi thể để người nghiên cứu căn cứ nhân viên nghiên cứu lời giải thích là ma nhân thể nội tồn tại một loại âm thuộc tính khí t ư c hoặc nói từ khí kiểu này từ khí cùng cặn mỏ du lịch một loại đặc thù thừa số kết hợp sẽ sinh ra chính phủ điện tử va chạm hiệu quả từ lý tẫn nhìn h hai người một chút còn mỏ b khu một tầng hoạt thi ta đã thanh lý không sai bịt lắm mặc dù có cũng hiển số ít vài đầu cá lập lưới do nguyệt ảnh cầm đầu tổ kiến một chi săn rết tiểu đội phụ trách săn người rết may mắn còn sống sót hoặc theo khu vực khác lêu lỏng đến hoạt thi bảo đảm b khu một tầng an toàn sau đó sắp xếp người đối b khu một tầng tiến hành tìm nhìn xem có thể hay không tìm thấy còn có thể đào móc khoáng mạch là nhật sĩ thận trọng gật đầu một cái lý tấn đem trọng tâm đặt ở hắc kim quang khu đồng thời ngắn ngủi nửa tháng thanh lý ba lần diện sát hơn ngàn hoạt thi đã đã chứng minh hắn muốn khởi động lại hắc kim, kim quang khu dù chỉ là khoáng mạch bẩn cùng bên ngoài đủ loại khoáng vật vẫn đang năng lực liên tục không ngừng sản xuất nhường lòng quyên môn hoặc nói hương diệp lĩnh cùng với vây quanh hắn tạo dựng lên những kiểu này không biết tên thế lực lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành ngoài ra có quan hệ với hư hư thực thực thi vương ẩn hiện địa điểm mau chóng thu thập lại tiếp xuống một quãng thời gian ta đem cường đ i ệ u tìm những thứ này khu vực lý tấn hoạt động một chút cơ thể tiếp hận nói tầm thường hoa t h ì ma nhân ngay cả để cho ta làm nóng người tư cách cũng không có tinh huy nhật sĩ hai người lên nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương hâm mộ hướng tới xem cao đẳng ma v ậ t t ạ i không có gì đây là cỡ nào phong thái thậm chí tại chính mắt thấy lý tấn thực lực cường đại cùng sức khôi phục kinh người cùng với võ thần nhất đạo người sáng lập kéo được một tôn truyền kỳ pháp sư đồng quy vô tận chiến lược trong lòng bọn họ mơ hồ sinh ra một cái ý nghĩ l ỡ n h ư một ngày kia bọn hắn ngưng tụ sinh mệnh lựa trường dường như tiếp tục đi võ thần chi đạo cũng không tệ võ thần chi đạo hạn mức cao nhất đồng dạng có thể đạt tới diệt s á t truyền kỳ mặc dù thân làm người sáng lập lý t ấ n là kéo được một vị truyền kỳ đồng quy vô tận nhưng hắn mới đột phá bao lâu khẳng định chưa từng đạt tới viên mãn trạng thái chưa từng viên mãn có thể cùng truyền kỳ đồng quy vô tận viên mãn sau đó sánh ngang truyền kỳ không quá mức ca ngoài ra trước mắt vị này lý võ thần cho dù tại lý tẫn công bố võ thần c h i đạo lúc hắn liền thành tựu võ thần vậy cũng không đến thời gian một năm không đến thời gian một năm có thể tại trong nửa tháng diệt s á t hơn ngàn sánh ngang cao đẳng ma vật hoa thi đây là cỡ nào chiến lược cỡ nào năng lực bay liên tục đỉnh tiêm luyện tinh người sợ đều muốn kém một bậc ca rốt cuộc đỉnh tiêm luyện tinh người mạnh nhất buộc phát là kích hoạt t i n h quan g thể có thể loại trạng thái này rất khó bền bỉ v à lại đã có nghe đồn xưng thông qua sinh mệnh lực trường quan tưởng tinh thần mà chưa từng hoàn thành cuối cùng thăng hoa võ thánh luyện tinh người con đường sẽ khó đi một ít mặc dù cuối cùng trên cơ bản cũng có thể có đỉnh tiêm luyện tinh người thành cựu nhưng thời gian khoảng cách rõ ràng đây cuối cùng thăng hoa võ thánh trưởng lại thành cựu đại luyện tinh sư sát xuất vậy đây cuối cùng thăng hoa võ thánh thấp cuối cùng bọn hắn tiếp nhận sinh tử ma luyện kém một bậc nếu như hạn mức cao nhất chỉ có thể đến đỉnh nhọn luyện tinh người lợi nói vì sao không thử một lần võ thần con đường đâu lại một lần hoàn thành đối q u ạ n g mỏ b ê khu tầng một cùng tầng hai càn quét về sau lý tấn lại lần nữa về tới long quyền môn vừa đến long quyền môn thạch sư hổ đã không kịp chờ đợi mang đến một tin tức tốt sáu ngày trước luyện thành tiên thiên thai tức tiến về đại th hắn đã ngưng tụ ra sinh mệnh lược trường đợi đến vững chắc cảnh giới về sau liền đem trở về b á i tạ môn chủ thạch sư hổ nói xong nhịn không được hớn hở ra mặt lần này chúng ta long quyền môn thế nhưng có một tôn võ thần hai tôn chuẩn võ thần trấn thủ chương ba trăm mười chín ban bảo vật chương ba trăm mười chín ban bảo vật ô n tinh thần trở về tốc độ rất nhanh tại lý tẫn đánh xong một bộ tinh thần tôi thể quyền về sau vị này mới lên cấp chuẩn võ thần một mực cung kính được lễ bái chi lễ đệ tử không có cô phụ sư tôn vương chồng may mắn không làm được bệnh ngưng tụ sinh mệnh lược trường、ừ. lý tẫn gật đầu một cái So、t điều chỉnh n một chút điểm hắn trạng thái ngưng tụ sinh mệnh lược Tiểu trường chỉ là thành tựu võ thần bước đầu tiên một thiên không cách nào vì sinh mệnh lược trường dẫn động tinh thần lược chẳng ngươi đều một thiên không tính chân chính võ thần lý tấn nói đệ tử xin nghe sư tôn dạy bảo ôn tinh thần cung kính nói xong đợi đến ôn tinh thần lui ra về sau lý tẫn đem một cái do hắn mang tới mở dương ra lần này ôn tinh thần tiến về đại thương trừ ra thuê tinh khí ngưng tụ sinh mệnh lực trường ngoại còn đánh vác thế hắn bán tinh tinh mua sắm lôi từ nguyên tinh và tu hành vật liệu nhiệm vụ trong dương chứa chính là năm mươi mai lôi từ nguyên tinh mấy tháng nay lý tẫn nhiều lần xâm nhập hắc kim quán g khu tiêu diệt toàn bộ hoa thi đạt được mấy viên thượng phẩm tinh tinh cùng một ít tinh đồ vật tư một khoản tiền lớn như vậy không còn nghi ngờ gì nữa không thể tại mặc long quốc vận chuyển rốt cuộc mặc long quốc bên ngoài hàng năm tài chính thu nhập cũng chưa tới bố、nước. hương diệp linh thật muốn đem những thứ này thượng phẩm tinh tinh tại mặc long quốc ra tay cho dù là tìm mặc l o n g trong nước đại thương mở bộ thương mại môn ra tay vậy tất nhiên sẽ dẫn tới mặc long vương thất trực tiếp ra tay cũng không phải hắn sợ mặc long vương thất mà là hắn hiện tại chỉ nghĩ thật tốt khai phát hắc kim quán g khu sử dụng hắc kim quán g khu tài nguyên nhanh trong trưởng thành không có nhiều như vậy nhàn công phu đi hủy diệt mặc long vương thất cũng xử lý mặc long quốc lưu lại cục diện rồi dám chỉ cần mặc long vương thất có thể thành thành thật, thật lý tẫn cũng không tính nhiều làm cái gì bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ô tinh thần ở đâu ra nhiều như vậy tài chính có thể thuê một lần tinh khí quyền sử dụng lý tẫn ngh h ắ là ngoài n h ĩ ra tại cải thiện hương diệp lĩnh dân sinh tình hồ dưới bọn hắn còn có thể duy trì một chi sáu trăm linh người quân đội hiện tại phóng đại đến một hai trăm linh người có thể ngoại nhân nhìn tới ôn học sinh là được đến long quyền môn nhập trợ tướng thế lực xếp vào đến phong lâm lĩnh cùng hàn mục lĩnh lúc mới được tài chính hoàn thành thế lực phóng đại có thể lý tẫn lại biết trong đó nội tỉnh Hương Diệp lý ĩ n h lực tấn g quân suy ự phóng đại cùng Long đại、so、nghĩ du tẩu một lát lại rất nhanh quên sạch sành xanh ôn ngọc sinh có điều giấu dếm lại như thế nào chỉ cần hắn năng lực gan phận thủ thường giúp hắn bảo vệ tốt hắc kim quang khu hoàn thành đối hắc kim quán g khu bên trong tài nguyên khoáng sản đ à o móc thế hắn đổi lấy đủ nhiều trường thành vật tư là đủ rồi thậm chí chờ cái ba năm năm hắn dùng không lên lại dựa vào tinh kim bí ngân q u ạ n g thạch đổi lôi từ nguyên tinh về sau đem cái này q u ạ n g bỏ g a o cho bọn hắn quản lý cũng không không thể lôi từ nguyên tinh lý tấn cầm búp lên một viên đều trực tiếp như vậy luyện hóa trong lúc đó hắn vận chuyển lên tinh võ thần điện năng lực rõ ràng cảm giác được tự thân tinh thần từ trường sinh động hai giờ sau lý tấn lại lần nữa dừng lại cảm thụ lấy tự thân trạng thái biến hóa chưa sáng chế tinh võ thần điện lúc lôi từ nguyên tinh phụ trợ hiệu suất v hiện tại nói một câu hiệu quả nhanh chóng cũng không quá đáng nếu như có đầy đủ lôi từ nguyên tinh của ta cường độ từ trường sẽ tại khí huyết đạt tới ba trăm linh c trước một bước đột phá cường độ từ trường và khí huyết cường độ hỗ trợ lẫn nhau cường độ từ trường đột phá càng nhanh khí huyết cường độ tăng lên càng nhanh t ư ợ n g lý tận lúc trước cường độ từ trường không có phá một ư ơ i trước dù là cảnh giới của hắn đầy đủ cao một tháng tăng trưởng khí huyết cũng chỉ có bốn điểm trên thế giới đ ổ i thành những người khác năng lực có hai điểm cũng không tệ rồi muốn dựa vào nhìn tinh thần lực tràng tôi thể đạt tới một trăm năm mươi khí huyết được sáu bảy năm có thể đợi đến cường độ từ trường phá m ư ơ i tôi thể hiệu quả lập tức tăng vọn nếu có thể đến ba mươi trong ngắn hạn hiệu quả sợ là năng lực tăng lên gấp bội mãi đến khi khí huyết ba trăm về sau mới biết qua loa chậm lại hiệu suất nhanh nhưng tiêu hao vậy lại dù là tiết kiệm một chút tác dụng ta mỗi ngày tiêu hao lôi từ nguyên tinh số lượng cũng muốn ba cái tốt nhất hiệu suất là năm ai nếu như làm ngày cày đêm khổ tu bảy viên tám cái cũng không chê ít này tương đương với tiếp cận một trăm i triệu chi tri tiêu nghe vào rất nhiều nhưng nếu có kiểu này đầu nhập không ngoài một năm hắn liền có thể đạt tới sánh ngang đại luyện tinh sư đỉnh tiêm võ thần mấy trăm ư c bồi dưỡng được một cái đại luyện tinh sư đừng nói mấy trăm ư c cho dù hơn trăm tỷ chỉ cần có thể nuôi dưỡng được một cái đại luyện tinh sư xuất đến bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ không để lại dư lực nệ tiền được tăng lớn đối h ắ c mỏ vàng khu khai phát lý tận trong lòng có quyết đoán h ắ c kim quang trong vùng có bao nhiêu hoa thi ma nhân không ai hiểu rõ nhưng vô luận là cái nào một phương thế lực cho ra tính ra cũng không xuống một vạn nhưng mà những thứ này tính ra đã sớm hạ thấp thời gian mấy chục năm nay trong hơn mười năm h ắ c kim quang khu vứt bỏ xung quanh lãnh địa vô số sống không nổi người vì đem bên trong q u n sát mỏ bạc băng ra kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tràn vào trong đó lại không biết tăng thêm bao nhiêu cỗ hoa thi bởi vậy khai thác mỏ ba năm trước ít nhất phải có đầy đủ lực lượng cường đại c h ấ n thủ hắc kim q u a n g khu cao giai luyện tinh người hoặc là võ thần suy xét đến hắc kim q u a n g khu diện tích to lớn một hai người phụ trách c h ấ n thủ cùng địa phương khác xảy ra vấn đề nhân viên căn bản không kịp trước tiên cứu viện chấn giữ cao giai luyện tinh người võ thần ít nhất phải tại m ộ ư ơ i người trở lên cao giai luyện tinh người không cần suy nghĩ pham là luyện tinh người hoặc là trực tiếp bị lôi đi hoặc chính là đến đại n g u y ệ t thổ điệu bên trên hương phúc để bọn hắn đi quặn mỏ loại đó ác liệt môi trường chung trấn thủ ba năm nghĩ cũng đừng nghĩ như vậy cũng chỉ có theo võ thần phương diện hạ thủ hắn đem viên kia cất giữ một mực chưa từng sử dụng trong suốt tinh thạch đưa ra đã kỹ năng a hắn nói một tiếng sau một k h ắ c tinh thần hắn dẫn động rất nhanh tư duy cảm giác giống như tiến nhập một mảnh thuần trắng không gian quen thuộc loại tình huống này hắn không có nửa phần do dự nhanh chóng đem chính mình l ĩ n h ngộ tinh thần quỹ đạo vận chuyển ký ức khắc lục xuống tới thậm chí hắn còn đối bộ phận này ký ức mang tính lựa chọn tiến hành biên tập bỏ đi tu hành bên ngoài bộ phận khắc lục hết tinh thần quỹ đạo vận chuyển ký ức về sau mảnh này thuần trắng không gian dường như còn có con thựa lý tẫn hơi chút suy nghĩ rất mau đem t tinh võ thần điện bộ ê phận g i ê sau chính ta cũng muốn từng chút từng chút thực tiễn rốt cuộc có thể hay không có thể thực hiện còn đang ở luận chung chung không cần thiết khắc lục đến này mai tinh thạch bên trên nếu như không khắc lục bộ phận sau lưu lại chống không có thể đem tiên thiên hốn nguyên chân công khắc lục thượng đi làm cho đến môn công pháp này người bước vào tinh thần giai đoạn tu hành lý tẫn r ú suy nghĩ h n i một phen đối với bên ngoài nói một tiếng gọi ôn tinh thần tới gặp ta ngoài ra báo tin thạch sư hổ đến một chuyến là bên ngoài rất nhanh chuyển đến giọng tinh gánh không bao lâu ôn tinh thần tại nàng dẫn đầu xuống xuất hiện ở trong thư phòng sư tôn còn nhớ ba tháng trước ta nói qua nếu như ngươi năng lực trong ba tháng luyện được tiên tiên t h a i tức ta có thể cho ngươi một cái cơ duyên lý tấn bình tĩnh nói ngưng tụ sinh mệnh l ự c t r ư ờ n g không tính chân chính võ thần ngay cả c ả g ngộ tinh thần chi lực năng lực dẫn động tinh thần từ trường cũng chỉ là võ thần nhất đạo bắt đầu tiếp xuống ngươi đường phải đi còn rất dài đệ tử ghi nhớ ôn tinh thần cung kính nói ừ m nghĩ đến ngươi nghe nói qua ngoại giới nghe đồn võ thần muốn lĩnh ngộ tinh thần l ự c t r h à n g cần cực cao tiên phú đương nhiên loại đó nhường đại luyện tinh sư vì tinh thuật mô phỏng tinh thần lượt chàng hành vi không tính chẳng qua đoạn thời gian gần nhất ta cẩn thận sắp xếp của ta tu hành hệ thống. cùng với có quan hệ với v hệ ôm tinh thần sau khi nghe xong đồng tử đột nhiên co giúp lại ngày mai tinh thạch đ á kỹ năng lại có bực này thần diệu đi thôi thật tốt thể ngộ cũng mau chóng lĩnh ngộ tinh thần lượt tràng chân chính bước vào võ thần t h i cảnh lý t ấ n đem hộp đẩy lên trước mặt hắn đừng để ta thất vọng ôn tinh thần hết sức rõ ràng món bảo vật này giá trị có thể đem một người tu hành cảm nộ dùng ký ức quán đỉnh phương thức truyền cho một người khác b ự c này trí bảo giá trị hiếm thấy tinh khí sợ đều không thể sánh ngang dưới mắt lý t ấ n lại đưa nó giao cho mình sử dụng ôn tinh thần hít sâu m ộ t hơi thận trọng đồng ý đệ tử tất nhiên dốc hết toàn lực ừng lý t ấ n đáp một tiếng làm dưới ôn tinh thần mang theo này mai đã kỹ năng không người rời khỏi đợi ngày khác rời khỏi sau đó không lâu thạch sư hổ cũng là chạy tới môn chủ không biết ngài tìm ta có gì phân phó người đối huyền vũ c h â n công lĩnh nộ g không sai cho nên ta sau đó phải ngươi đem cái này công pháp truyền thụ l o n g quyền môn tất cả mọi người giúp bọn hắn nhanh chóng cảm nộ g tiên tiên thái thức cho rằng ngừng tụ sinh mệnh lực trưởng đánh xuống cơ sở lý t ấ n nói là thạch sư hổ nghe mặc dù có chút do dự nhưng vẫn là đồng ý x u ố n g dưới hiện tại đã là võ thần thời đại lại giữ cửa t r u n g truyền thừa không tha ý nghĩa cũng không lớn ôm chặt trước mắt đầu này đổi u mới là vương đạo ta cái này đi sắp đặt chương ba trăm hai mươi mật đạo chương ba trăm hai mươi mật đạo mặc long quốc đại nguyệt cương vực đỉnh tiêm quân việt mặc long quân chuyển biến mà đến chiếm cứ tất cả lớn nhỏ thành thị trên lãnh địa trăm chỗ tổng nhân khẩu ba vạn này cơ hồ tương đương với đại n g u y ệ t hiện hữu tổng nhân khẩu tăng một phần m ộ ư ơ i năng lực chiếm cứ như vậy nhiều địa bàn cùng dân số có thể nhìn ra mặc long quốc cường đại tượng thời khắc này mặc long cung lực lượng thủ vệ mạnh quả thực là võ sư không bằng chó tông sư đi lấy đất chỉ có võ thánh mới có thể để cho người coi trọng mấy phần hoàng cung một chỗ sân nhỏ quốc vương ô u một huyền đang nằm tại một tấm rượu vào trên g ế xung quanh mấy vị phi từ chính dốc lòng hầu hạ đủ loại hoa quả mỹ thực tùy ý chất đống tại cách đó không xa trên mặt bàn các loại quý báo vật trang trí hoa cỏ kỳ chân cũng là tràn ngập tại sân nhỏ mỗi một cái góc chẳng qua những thứ này ô mộ huyền đều không có quá lớn tâm tư đi để ý tới hắn một bên hít mắt lẳng lặng cảm thụ ánh nắng tắm rửa mang tới ôn h ò a một bên lắng nghe thôi thịnh kể khổ kia hương diệp l ĩ n h chiếm cư không chỉ chúng ta hương thạch lĩnh một nhà căn cứ của ta điều tra phong lâm lĩnh hàn mộp lĩnh cũng bị hắn khuất phục được không dám động đậy hắn thực chất tương đương với nắm trong tay tứ phương lánh địa hơn trăm b ằ n người với lại bọn hắn còn cùng long quyền môn thông đồng cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu đã biến thành hắc kim bình nguyên hòa lớn thôi thịnh lại phụ lúc này l đứng ở một bên h thuộc n p đoạt c về nhị vương tử giọng âu viêm vang lên hương diệp lính lanh chúa quản lý hương diệp lính thời gian chín năm trong cự đại trình độ cải thiện hương diệp lính dân sinh tất cả lính dân cũng xem vị kia ấm l ã n h chúa là thanh thiên bồ tát xung quanh cẳng có người vụ trộm chạy tới hương diệp lính sinh tồn hắn rõ ràng nói ngoài ra thương diệp lĩnh lanh chốn những năm gần đây đại lực cổ vũ sinh dục còn chuyên môn thiết lập một cái cứu tế bộ có thể tất cả lính dân có cơ bản nhất sinh tồn bảo hộ ngắn ngủi thời gian chín năm trong thương diệp lĩnh nhân khẩu số lượng do hai mươi lăm vạn tăng trưởng đến ba mươi bốn vạn trọn vẹn ba mươi sáu phần trăm nhân khẩu tăng trưởng cứu tế bộ bảo đảm dân sinh nghe được nhị vương tự ô viêm lời nói ô một huyền cuối cùng mở mắt ra chẳng qua hắn vậy không có trả lời ô viêm trực tiếp làm thủ thế sau lưng hắn mười mấy mét chỗ một vị mặc đồ tây nhìn qua cẩn thận tỉ mỉ nam tử trung niên tiến lên rất nhanh đưa lên một phần tại thôi thịnh kiện cáo lúc liền đã chuẩn bị xong tài liệu. trong tài liệu kỹ càng ghi lại hương diệp lĩnh những năm gần đây phát sinh biến hóa không còn nghi ngờ gì nữa hắn nhìn qua ở tại hoàng cung hương thụ toàn vẹn không để ý đến chuyện ngoại giới nhưng đối với mặc long quốc chuyện phát sinh thực chất đều có chỗ nắm giữ hương diệp lĩnh một ít chính trị cương lĩnh quả thật làm cho hắn cảm thấy có vấn đề chẳng qua khi nhìn thấy cho đến nay hương diệp lĩnh vẫn đang chỉ có không đến ba mươi lăm vạn dân số lực lượng quân sự chẳng qua phóng đại đến hai ngàn người lúc rất nhanh mất đi hứng thú dã tâm không nhỏ đáng tiếc nguyên bản thực lực bản thân không chống đỡ nổi dã tâm của mình khi lấy được long quyền môn giúp đỡ về sau mới dần dần càng rỡ ô m ộ c huyền nói xong rất mau đem hương diệp lĩnh tài liệu lật lại cường điệu xem xét lên long quyền môn tài liệu tới chỉ một lát sau hắn đã hơi tập trung long quyền môn nguyên bản có hai vị võ thần lại nhiều cái gọi ôn tinh thần ba vị võ thần chính xác cách gọi là ngưng tụ sinh mệnh lực trường chuẩn võ thần quần áo tây nam tử tại s a u lưng đ ắ p lại không ta để ý không phải ba cái kia võ thần t i ể u này khó khăn lắm ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường rất rưỡi không cần ta ra tay s o n tổng quản cùng bất luận một vị nào chiến tướng đều có thể thoải mái thu thập ta để ý là nay long quyền môn không phải bình thường giàu có lại có thể thuê được ba lần tinh khí đến ngưng tụ sinh mệnh t c trường ô một h u y ề n nhìn về phía quần áo tây nam tử ta nhớ không lầm cho dù thuê hiếm thấy tinh khí mỗi một lần chi phí đều tốt hơn mấy cái ức ca chuyên kỳ tinh khí càng đạt mười mấy cái ức quần áo tây nam tử nghe xong lập tức nói đây là chúng ta sơ sẩy căn cứ chúng ta tính toán những năm gần đây l o n g quyền môn mặc dù có giữ lại tổng tư sản cộng lại đoán chừng cũng liền mấy cái ức nhiều nhất sẽ không vượt qua một tỷ còn đều, đều phân bố tại mỗi một người võ thánh trên người không ngờ rằng a ta nguyên bản giữ lại lòng quyền môn chỉ là tại kiến quốc mới bắt đầu vì bảo đảm địa phương an ổn đối một ít lực ảnh hưởng khá lớn thế lực cần hiện ra một phen của ta nhân tử lại thêm l o n g quyền môn thân mình tương đối thất thời cho nên mới giữ lại bọn hắn kết quả hiện tại xem ra chúng ta nhân tử lại bị hắn coi như có thể trêu đùa thiếu hụt ô một huyền ánh mắt dần dần lạnh xuống mười cái ư ớ c chúng ta vương thất một năm thu nhập đều tràn g qua cái số này ta cái này tiến về l o n g quyền môn quần áo tây nam tử trầm giọng nói cái này võ đạo thế lực không có tồn tại cần thiết l o n g quyền môn bọn hắn d á m trêu đùa bản vương đã là đang tự tìm được chết nhưng chúng ta thật sự mục tiêu là lòng quyền môn những năm gần đây tích lũy được nội tỉnh tài chính ô một huyền hiếp mắt nói chúng ta trực tiếp giết tới long quyền môn bọn hắn tám chín mươi phần trăm sẽ chia thành t ố t nhỏ chạy từ phía những thứ này võ thánh mỗi một cái cũng giống như lao thử một dạng chân như cá chạch thu thật nút vào còn muốn một một tìm ra còn không phải thế sao chuyện dễ dàng do đó phải nói cứu sách lược hắn ánh mắt dừng lại ở thôi thịnh trên người ta sẽ hạ lệnh cho trương thiên nam n h ư n g hắn p h ả i người phối hợp ngươi d i ệ t đi hương diệp lĩnh long quyền môn người không phải người ngu nên nhìn ra được ý đồ của ta dùng cây dọa khỉ thông minh lời nói rồi sẽ lập tức tặng lễ đến nhận tội q u n áo tây nam tử lập tức đã hiểu nhà mình b ậ hạ ý đồ b cho bọn hắn một tia hy vọng nhưng qua một đoạn thời gian lại tìm cái lý do tiếp tục dọa dẫm đợi đến đem bọn hắn ép không sai bị lắm hắn là một m cái c h ả m thủ thủ thế không có giá trị người không xứng sống ở chúng ta mặc long đại quốc thổ địa bên trên ô một huyền hơi cười một chút không sai đúng là như thế chuyển thừa trên trăm năm võ t h à n h thế lực ngược lại để ta có chút chờ mong hy vọng bọn họ đến lúc đó năng lực hơi phản kháng một chút đừng chết quá nhanh để cho ta hơi nhắc tới một chút xem trò vui hương thú mời bệ hạ yên tâm chúng thần sẽ vì bệ hạ dâng lên một hồi đặc sắc biểu diễn quần áo tây nam tử cung kính hành lễ giam ba câu ở giữa vị này chấp trưởng tất cả m ặ c long quốc quốc vương bệ hạ đã quyết định hương diệp lĩnh long quyền môn vận mệnh lúc này lý t ấ n người còn đang ở hắc kim quán g khu so với lúc trước lạnh canh lúc này hắc kim quán g khu đã có một số người giọng trẻ con tức tại bị lý t ấ n lặp đi lặp lại tiêu d i ệ t toàn bộ qua mấy lần cũng có hai cái v õ thánh tiểu đội c h ấ n giữ khu mỏ quặng cửa vào mấy trăm bị số tiền lớn mời chào thợ mỏ tiến vào bên trong tự phát hiện khoáng mạch vị trí bắt đầu đảm bóc mặc dù phát hiện mới khoáng mạch chỉ là một cái độ tinh khiết không cao quặng sắt mạch nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có hát thiết khoáng thạch sản xuất vả hương diệp lĩnh đoạn thời gian gần nhất đang tiến hành lánh địa kiến thiết đối cổ đồng mỏ q u a n s á t yêu cầu không thấp những thứ này bị khai quẩn ra giá trị không cao q u a n s á t ngược lại cũng không phải không dùng được lý tấn tại khu mỏ q u ặ n g bơi lội một vòng rất mau tìm đến nguyện ảnh từ báo hai người xuất lĩnh đội ngũ thế nào hôm nay nhưng có hoạt thi lêu lồng mà đến có sáu đầu hoạt thi bị thu hút bất quá chúng ta trước giờ bày ra cặp bẫy cường n ỗ thủy ngân chỉ chờ ngược lại là h ư u kinh vô hiểm nguyện ảnh nói xong nói thêm những chuyện lặt vật này thi là từ a k u bên ấ y đến a k u lý tấn tại b khu từng gặp được thi vương đoạn thời gian gần nhất ở bên kia tiêu diệt toàn bộ khá nhiều ngược lại là không để mắt đến a khu thanh lý l à m hạ hắn gật đầu một cái lần này đi a khu tiêu diệt toàn bộ một phen làm phiên môn chủ từ báo hai người vội vàng nói t ạ l à m dưới lý tấn mang theo nhật sĩ, cũng gọi lên nguyện ảnh cùng nhau xâm nhập cặn mỏ a khu mà đi trên đường đi lêu lổng hoạt thi số lượng không ít nhưng trên cơ bản khó xử lý tấn địch hắn triển hiện ra cường đại cho dù nhật sĩ, nguyện ảnh đám người không chỉ thăm một lần vẫn đang có loại phát ra từ nội tâm tính sợ chẳng qua liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất bọn hắn đều bị chuyển thụ huyền vũ c h â n công mà chỉ cần bọn hắn nắm giữ huyền vũ c h â n công nộ ra tiên thiên t h a i tức liền có hy vọng ngừng tụ sinh mệnh l ự c trường sự hăng hái của bọn họ rõ ràng trở nên tăng vọt rất nhiều một phen tiêu diệt toàn bộ lý t ấ n đem cặn mò a khu nhìn thấy hoạt thi thành một lần suy xét đến hay còn có đầy đủ thể năng hắn tiếp tục thâm nhập sâu rất mau tới đến phế khóa khu p h í a khu vực này bởi vì chưa chính thức thanh lý qua hoạt thi số lượng nhiều ra không ít chẳng qua bây giờ lý tẫn đã không phải lần đầu tiên vào hắc kim quán khu lúc có khả năng sánh ngang đơn ký huyết hắn liền đã không kém hơn bất luận cái gì một đầu hoạt thi dù là hoạt thi số lượng không ít hắn săn dứt lên cũng bất quá hao phí một ít thể năm thôi mà có khôi phục đặc tính tại hắn năng lực bay liên tục cũng xa không phải bất luận một vị nào võ thánh võ thần có khả năng sánh ngang cũng đúng thế thật hắn năng lực tại ngắn ngủi mày t h á n g tiêu diệt toàn bộ lấy ngàn má tính hoạt thi nguyên nhân cứ theo tốc độ này thời gian một năm bị mọi người điều tra đến quặng mỏ khu vực hoạt thi có thể bị hắn tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn là cái này võ thần hòa luyện tinh giả khác nhau đổi thành cao g i a luyện tinh người trên người tán phát tinh lực sóng đủ để đem mười m ấ y cây số ngo cái gọi là mười mấy cây số còn không phải thế sao chỉ mặt phẳng khoảng cách mà là vì hắn làm trung tâm đường kính khối cầu hâm mỏ nội bộ tồn tại hàng loạt khu mỏ cặn g chia làm mấy tầng có thể cao d i a i luyện tinh người cẩn thận từng ly từng tí hướng trong đi đến tự cho là còn không có bị bất luận cái gì hoạt thi phát hiện lúc đã có tính ra hàng trăm tình cờ ở vào q u ặ n mỏ phía dưới hoạt thi chính giống như thủy triều vào tới trái lại võ thần rời hoạt thi mấy chục m é t hoạt thi đều không có quá lớn phản ứng nếu như liêm tức thuật luyện được tốt thậm chí có thể tại mười m trong cùng hoạt thi gặp tháng qua lý tấn không nhanh không chậm tiêu diệt toàn bộ nhìn từng đầu hoạt thi ngẫu nhiên nhật sĩ đám người sẽ kêu lên một tiếng phát hiện thượng phẩm tinh tinh nhường hắn qua loa tinh thần một chút một khối thượng phẩm tinh tinh đều mang ý nghĩa mấy cái ước nhập trướng tất cả quá trình có điều có thứ tự dường như giờ phút này một đầu hoạt thi đột nhiên theo mặt đất c h u i ra sau đó trở tay bị lý tẫn trục chết chẳng qua ngay tại hắn tiếp tục tiến lên một khoảng cách lúc phía sau hắn tìm kiếm chiến lợi phẩm nhật sĩ lại giống như phát hiện gì rồi đột nhiên hoàng sợ nói lý võ thần ngài tới xem một chút cái này hoạt thi chui ra ngoài buông lỏng t ầ n đất hình như lộ ra một cái mật đạo chương ba trăm hai mươi mốt số lượng chương ba trăm hai mươi mốt số lượng, lượng. m lý t ấ n hướng phía vừa n ã y đầu kia hoạt thi chui ra ngoài vị trí nhìn lại hắn chui ra ngoài lúc b u n g l ỏ n g tấm đất có thể một bộ phận thổ mặt sụp đổ bên trong s á c thực lờ mờ có thể thấy được một cái thông đạo lúc này người ảnh đột nhiên nhìn thoáng qua xung quanh kinh ngạc nói vị trí này lý t ấ n cũng là hướng bốn phía nhìn một chút rất nhanh nhớ ra cái gì đó đại nguyện thời đại thành viên hoàng thất chèn ép luyện tinh người nhưng chỉ là chèn ép dân gian luyện tinh người để tránh bọn hắn biến thành bất an nhân tố ảnh hưởng đến hoàng thất thống trị có thể bên trong hoàng thất hay là bồi dưỡng được không ít luyện tinh người trong đó không thiếu cường đại tồn tại tại tại hắc kim qu không ít đại nguyện hoàng thất luyện tinh người cùng bọn cùng nhau k h ố n thủ một chỗ t ử chiến trở cứu viện kết quả tự nhiên là toàn quân bị d i ệ t nhưng bọn hắn mặc dù bỏ mình nhưng chiến tử nơi tất nhiên lưu lại không ít tinh khí lý tấn lần đầu tiên gặp được nguyện ảnh đám người lúc bọn hắn chính là đạt được manh mối nghĩ tìm kiếm như thế một chỗ đặc thù nơi căn cứ manh mối miêu tả chính là tại đây một vùng mấy lần trước nguyện ảnh bọn hắn sở dĩ không có bất kỳ phát hiện nào có lẽ là bởi vì qua mấy thập niên hầm mỏ nội bộ xuất hiện qua đồ sụp mai táng nguyên bản thông đạo dưới mắt đầu này hoạt thi từ bên trong leo ra dưới cơ duyên xả đào mở lý tấn hạ lệnh là nguyên ảnh nhật xí hai người nhanh chóng đậu thủ thân làm võ thánh lực lượng thể năng hơn xa thường nhân không bao lâu tầng đất bị đào mở cái t i a nguyên bản bị vùi lấp thông đạo nhanh chóng xuất hiện tại trước mặt hai người bất quá tựa hồ tại bọn hắn đào mở thông đạo lúc chuyển ra không ít â m thành xa xa mơ hồ chuyển đến một hồi xích sắt và chạm âm thanh nương theo âm thanh mà đến còn có một hồi để người dùng mình hồi hộp cảm giác loại cảm giác này thi vương lý tấn k h á quát một tiếng nhanh chóng đem một thanh sớm chuẩn bị xong trọng kiếm đưa ra các ngươi lui tinh khí chế tạo binh khí trình độ nào đó không thể so với tinh thiết rèn đúc binh khí kiên cố sắc bén bao nhiêu chỉ là tinh khí có thể tăng phúc chiến l ự c lại có cái khác không thể tưởng tượng n ổ i tác dụng này mới khiến tinh khí giá cả vượt xa tầm thường binh khí không biết bao nhiêu lần bất quá tinh khí tuy mạnh có thể đẳng cấp tương đối cao tinh khí cũng dễ thu hút hung thú ma vật thứ phẩm tinh khí bình thường tinh khí thì cũng tôi h đi cao dai đỉnh tiêm tinh khí đối hung thú ma vật thu hút hiệu quả không kém hơn chính thức luyện tinh người cùng cao dai luyện tinh người cuối cùng vừa tìm được lý tẫn cười cười trực tiếp t e o khai quật ra thông đạo nhanh chân về phía trước bất、quá. Cái thông đạo này cũng không lớn cao hai m ra mặt độ rộng cũng chỉ có hai m lại thêm dài ba mươi mấy mét thi vương mặc dù phát hiện gì rồi lại bị chặn ở thông đạo vào không được đành phải thỉnh thoảng phẫn nộ n g ệ n một chút thông đạo vách tường chấn động đến vách tường vô số bụi đất rơi lạ chã cũng không thể nhường hắn đem thông đạo lại đập sập lý tấn nhanh chân về phía trước tinh chuẩn khóa chặt thi vương đánh tới hướng thông đạo thân hình toàn thân trên dưới khí huyết bắt đầu sôi trào ấp ủ tinh thần ý trí tức thì bị cực hạn kích phát võ thánh thần kinh bạo phát trên cơ bản chính là đem tinh thần thuộc tính điệp ra đến khí huyết thuộc tính lý tấn cơ sở giá trị lại thêm thần kinh nhiên huyết b có thể hắn không buộc phát c ư ơ n g kình vẫn đang sánh n g a n g khí huyết hai trăm tám mươi trở lên luyện tinh người lại thêm bản thân hắn kỹ xảo chiến đấu đ ố i quá trình chiến đấu tinh chuẩn nắm chắc tự thân từ trường bàn cho buộc phát t ă n g phúc tại sắp xông ra thông đạo nháy mắt trên người hắn dòng điện lấp lóe thân hình giống như đạn điện từ bắn đánh g i ế t mà ra một cái trợ x n g trực tiếp từ cái này đầu thi vương dưới thân bay lượn mà qua trọng kiếm thân kiếm mang theo khủng bố chi thế hung hăng chạm tại thi vương một cái chỗ đùi kinh đạo buộc phát cao hơn ba mét thi vương đùi giống như bị đạn pháo đánh trúng tại chỗ nổ nát vụn ra thân hình cũng là đang thất đạo không tự chủ được h mà chưa xúc đến thi vương sau lưng lý tận thì không có nửa phần đình trệ tay trái tại mặt đất vỗ thân hình đột nhiên bay lên trời nhảy lên mấy mét người giữa không t r ù n g đã một trăm tám mươi độ xoay tròn trong tay trọng kiếm dơ lên cao cao tại đây đầu thi vương thân hình quýt nào còn không tới kịp đoạt lại cân đối lúc cái kia dơ lên cao cao trọng kiếm đã mang theo thế lôi đ ỉ n h và quân tại một hồi điện quang lấp l o e c h u n g ngang nhiên đâm vào thi vương đầu lầu chung sau đó thân kiếm chấn động cương kình b n g phát thi vương tất cả đầu lâu bị nổ thành phấn vụn mượn nhờ trọng kiếm xuyên qua thi vương đầu lâu cùng với cương kình bộ phát hình thành lực phản chấn lý tẫn thân hình mạnh nữa nhưng hướng về sau nhảy lên nhẹ nhõm thối lui đến mấy mét có hơn tránh đi thi vương đầu lâu bị vỡ nát hình thành xương m á u bắn tung tóe tất cả quá trình một mạch mà thành có loại không nói được nước chảy mây trôi cảm giác hoàn mỹ lý tẫn hơi cười một chút hắn hiện tại cho dù lại đối phó lên sánh ngang đỉnh tiêm luyện tinh người thi vương đến vậy rất không giống v õ thần giai đoạn lúc như vậy phí sức ngay tại hắn thưởng thức chính mình vì hoàn mỹ tuyệt sát chiêu số mang tới chiến lợi phần lúc hắn mơ hồ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh không không phải phát lệnh loại cảm giác này lý t ấ n đột nhiên quay người đầu tiên hiện ra ở trước mặt hắn là một chỗ đường k í n h chừng hơn trăm mét cỡ lớn h u y ệ t động tiên nhiên tòa này hang động sau đó tựa hồ là trải qua lại lần nữa xây dựng mơ hồ trở thành một tòa đại điện c h ỉ ít mặt đất không phải bùn đất mà là làm nền d à y cổ phiên đá chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là tại chỗ này chừng hơn vạn mét vuông trong đại điện chừng mấy chục đạo toàn thân đen nhánh cường tráng vĩ đại thân ảnh từ trên người bọn họ phát ra cái c h ủ n loại kia làm cho người kinh khủng khí tức đều bị chứng minh thân phận của bọn hắn thi vương mấy chục con thi vương mấy chục con thi vương đồng thời mắt bước cú hỏa âm t r ầ m theo dõi hắn cũng khó trách hắn đã tu thành cao giai võ thần vẫn đang sinh ra một loại dùng mình cảm giác hống dường như tại lý tấn bay đầu nhìn về phía những thứ này thi vương đồng thời những thứ này thi vương đã gầm nhẹ vì tốc độ nhanh nhất hướng lý tấn đánh g i ế t mà đến cao hơn ba mét thân hình có thể những thứ này thi vương mỗi một đầu cũng như là thế gian kiệt xuất nhất chiến tranh binh khí công kích lúc càng như là xe tăng tụ quần quy mô thúc đẩy loại đó kinh khủng thanh thế đủ để cho bất luận một vị nào đỉnh tiêm luyện tinh người xoay người chạy nhưng tiểu này kinh khủng thanh thế u y áp lại là nhường tu thành cao giai võ thần về sau lại không có toàn lực ra tay qua lý tấn nhịn không được nhiệt huyết sôi trào ta vốn cho rằng lần sau lại có loại cảm giác này sợ là phải cùng những kia cường đại nhất đỉnh tiêm luyện tinh người thậm chí đại luyện tinh sư chém giết lúc mới có thể trải nghiệm không ngờ rằng lại còn có loại địa phương này hơn vạn mét vông diện tích trừ ra sau lưng không có bất kỳ cái gì ra miệng thông đạo đây quả thực là một cái hoàn mỹ đấu thú t r ư ờ n g một cái có thể thỏa thích kiểm nghiệm hắn thành tựu võ thần sau cuối cùng thực lực sân đấu võ ha ha ha lý tấn cười to một tiếng hai tay cầm kiếm thể nội tế bảo kịch liệt ma sát vô số dòng điện bắn ra mà ra trong người tinh thần từ trường dẫn dắt dưới lan tràn đến toàn thân trên dưới mỗi một cái góc giờ k h ắ c này hắn trực tiếp tiến nhập nào đó ứng kích trạng thái không chỉ như đây tinh thần từ trường lực lượng bao phủ toàn thân hắn có thể hắn trong lúc vô hình thân thể nhiều hơn một tầng hậu thuẫn từ trường hậu thuẫn t i ể u này hộ thuẫn từ trong ra ngoài tỏa ra thủ hộ hắn thân thể mỗi một cái góc tế b à o cũng giao phó chúng nó gần như vô tận lực lượng và ảnh nương theo lấy dòng điện quấy động lý tận thân hình đột nhiên bộc phát bắn ra dường như một khung chiến cơ từ hàng không mẫu h ạ thượng cất cánh đồng thời được trao cho động cơ bán lượng hạng tăng ra khí tốc đầu ộ độ một Tại tăng tốc nhất trong mắt thẳng nhất loại đạo kinh dưới, người giống này khủng hắn như quang, nháy hướng sông nhanh cả địa đ thi v ư ơ này g Đầu n thi vương mới vừa tới được đến làm ra phản ứng trong tay xích sắt rút kích mà xuống lý tẫn kiếm trong tay đã nương theo lấy hắn bay vút thân hình bay lên trời kiếm như thăng long đầu này thi vương đầu lâu trực tiếp bị trọng kiếm mũi nhọn cùng trên thân kiếm ẩn chứa cương kình r ơ lên x é nát cái kia rút kích mà xuống xích sắt dường như theo lý tẫn thân thể dán hắn thân thể mấy cm rơi vào không trung chỉ là cùng lần trước dù là xích sắt không có đụng chạm lấy lý tẫn phía trên đánh nổ không khí bắn ra hình thành kình đạo vẫn đang xé rách quần áo của hắn tại mặt ngoài thân thể lưu lại vết máu khác nhau lần này xích sắt tiêu tán lực lượng giống như bị một loại lực lượng vô hình tự dừng cũng nương theo lấy trận trận yếu t ớt điện quang lấp lóe bị chết đi làm hao mòn cuối cùng đừng nói ở trên người hắn lưu lại vết máu ngay cả y phục của hắn cũng không thấy nửa phần tổn hại d i ệ t sát một đầu thi vương lý tấn thân hình không thấy nửa phần dừng lại lại lần nữa bay lên vồ i ế t về phía bên kia thi vương lại lần nữa lấy được nhị sát ngay tại hắn bay vút ám sát hướng con thứ ba thi vương lúc thư không đạo chấn nhất đạo xích s ắ t vì không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng rút g i ế t mà tới xích s ắ t đánh xuyên không khí hình thành tiếng vang như là kinh lôi tại đây phiến hơn vạn mét vuông đại điện trong không ngừng quanh quẩn sinh tử thời khắc lý tẫn trong tay trọng kiếm đột nhiên hoành ngăn điểm g i ế t mà xuống mắt trần có thể thấy màu trắng song khí tại hắn mũi kiếm chỗ nổ tan phun ra ngoài c ư ờ n g khí tinh chuẩn đến cực điểm đánh vào xích sắt điểm mấu chốt ẩm kim tiết h giao nhau ánh lửa bắn ra có thể cho dù một kích này bị lý tẫn chặn lại ngăn trở có thể xích sắt biến hóa tính vẫn có thể trong đó một đoạn dây xích hung hang oanh thượng lý tẫn thân thể bất quá theo dự liệu huyết nhục v thân thể vỡ nát tràng cảnh cũng không xuất hiện tại đây một đoạn xích sắt lắc tại lý tẫn trên thân thể nháy mắt một vòng mắt trần có thể thấy điện quang từ hắn trên người bạo tán mà ra tại cùng xích sắt thượng ẩn chứa c u ầ n bạo k i n h lực va chạm lúc giống như trong hư không đã dẫn phát một viên nổ tan s ó n g khí sen lẫn bắn ra điện quang tùy ý nổ tan kia một đoạn xích sắt trực tiếp bị phun ra ngoài điện quang dẫn lại bắn bay nặng nghề lướt qua mặt đất tại chỗ đem kiên cố sàn nhà rút nước toát ra mảnh đá bay tán loạn mà lý tẫn thân hình cũng là bị xích sắt kia lực lượng quần bạo rút kích bay ngược mười mấy mét nặng nề nện ở trên vách tường nhưng hắn bị x trừ ra một ít xương đỏ ngoại cũng không có hình thành quá mức thương thế nghiêm trọng là cái này tinh thần từ trường lực phòng ngự một sáng kích phát cả người hắn giống như bao phủ tại một mảnh nhanh chóng chuyển động điện từ trường trung bất kỳ cái gì lực lượng tại chúng đích lý tận trước tiên đầu tiên rồi sẽ đối mặt từ trường chuyển động chết đi lực lượng dù là c ố lực lượng kia không cách nào bị chết đi gỡ đạo vẫn đang được phá vỡ từ trường lực lượng mới có thể thật sự xúc phạm tới lý tận thân mình dường như hiện tại hắn nhìn qua bị trực tiếp quất bay ra ngoài nhưng trên thực tế căn bản không có bị cái gì trọng thương đương nhiên, cái này cùng hắn tinh chuẩn một kiếm c ả n lại xích s á t hóa giải trong đó đại bộ phận lực lượng liên quan đến nếu là chính diện chúng vào thi vương như thế một chút dù là tinh thần từ trường cũng chưa chắc gánh vác được làm không cẩn thận l i ề n sẽ bị tại chỗ giúp bạo có thể dù là như thế đối với tinh thần từ trường năng lực phòng ngự lý tẫn hay là hết sức hài lòng rốt cuộc hắn cường độ từ trường mới mười mấy giờ nhìn mãnh liệt dết tới mấy chục con thi vương lý tẫn trong mắt chiến ý càng phát ra tăng vọt lại đến chương ba trăm hai mươi hai tưởng tượng chương ba trăm hai mươi hai tưởng tượng nửa giờ sau bên ngoài kinh hồn táng đảm chờ m ư ảnh nhật sĩ phát giác được bên trong đã có mười mấy phút lại không có động tĩnh truyền ra về sau lúc này mới thận trọng bước vào thông đạo muốn nhìn rõ ràng tình hình chẳng qua khi bọn hắn thấy rõ ràng cuối thông đạo tòa kia hơn vạn mét vông trong đại điện xảy ra chuyện lúc con mắt đột nhiên trận cực lớn trên mặt càng là hơn tràn đầy ngăn chặn không ngừng ngạc nhiên thi thể thi thể khắp nơi đều là thi thể nếu như là tầm thường thi thể thì cũng thôi đi mấu chốt là nhìn xem những thi thể này hình thể cùng với đen nhánh như sắt màu da thi vương tất cả đại điện mấy chục cỗ thi thể lại đều không ngoại lệ đều là thi vương mấy chục con tương đương với đỉnh tiêm luyện tinh người thi vương này rung động thậm chí chỉ có thể dùng nghe rợn cả người một màn s u n g kích nguyện ảnh nhật sĩ đại não cảm giác chống giống căn bản là không có cách trước tiên phản ứng như thế nào có thể nguyện ảnh âm thanh khẳng hạn đây là bởi vì toàn thân trên dưới ở vào khẩn trương cao độ bao gồm biết hầu hầu ngoại cơ nghiêm trọng co vào sứ dây thanh k é o căng cứng ngắc khí lưu thông qua lúc giao động thu nhỏ đưa đến âm thanh biến hình bất quá hắn tốt xấu còn có thể nói chuyện một bên nhật xí thì là miệng há hốc lúc mở lúc đóng nhưng thủy trung không cách nào phát ra âm thanh dường như đánh mất ngôn ngữ công năng đồng dạng cho dù là bọn họ hai cái trong khoảng thời gian này đã không chỉ một lần mắt thấy qua lý tấn bẻ gãy nghiền nát diện sát hoạt t h ì đồng thời ý thức được lý tấn có thể so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn nhưng như thế nào cũng không thể nào tin nổi sự cường đại của hắn thế mà đạt tới loại tình trạng này đây là thi vương a mấy chục con tương đương với đỉnh tiêm luyện tinh người thi vương ngắn ngủi nửa giờ không hẳn là mười mấy phút ngắn ngủi mười mấy phút mấy chục con tương đương với đỉnh tiêm luyện tinh người thi vương đúng là bị hắn vì lực lượng một người tàn sát hầu như không còn đây là cỡ nào thực lực khủng bố đỉnh tiêm luyện tinh người đỉnh tiêm luyện tinh người cũng làm không được loại tình trạng này đây là đại luyện tinh sư mới có thể có lực lượng a chí ít hắn ở đây sát lục hung thú ma vật phương diện đã đạt tới sánh ngang đại luyện tinh sư tình trạng ông trời ơi vừa nghĩ đến đây nguyện ảnh n h ậ t sĩ hai người toàn thân trên dưới cũng nhịn không được tại run nhẹ nhẹ một phương diện là hai người bọn họ nho nhỏ võ thánh lại có thể có được hạnh đi theo một vị đại luyện tinh sư cấp tồn tại cái này tuyệt đối có thể xưng bọn hắn suốt đời lớn nhất vinh quang mặt khác thì là, là võ thần chi đạo tiền đồ mà r u n động mặc dù ngoại giới sớm có nghe đồn võ thần nhất đạo người sáng lập lý tẫn từng kéo được đại thương một vị truyền kỳ pháp sư đồng quy vô tận nhưng nghe đến thông tin truyền lại thế nào vô cùng kỳ diệu cũng kém xa tận mắt nhìn thấy mang tới rung động chi lỡ như dường như xảy ra tại trên thân người khác chuyện lại thế nào miêu tả sinh động như thật cũng không bằng chính mình tự thể nghiệm tới cảm xúc khắc sâu dưới mắt lý tẫn diệt sát mấy chục con thi vương suy diễn ra sánh ngang đại luyện tinh sư cấp chiến l ự c đây không thể nghi ngờ là đem nghe đồn đi vào hiện thực chân chân chính chính hiện ra ở trước mặt hắn nói cho bọn hắn con đường võ đạo xác thực có thể sánh ngang đại luyện tinh sư thậm chí này làm sao năng lực không cho bọn hắn toàn thân run dày mừng rỡ như điên đến rồi lúc này một thanh n â m chuyển tới từ phía bên cạnh lại là dựa vào ở trên vách tường toàn thân đ ấ m máu lý t ẫ n phát ra âm thanh mặc dù hắn giờ phút này nhìn qua trạng thái cũng không tính tốt nhưng đây không chỉ không để cho người ảnh nhật sĩ cảm giác được hoang tưởng p h á diện ngược lại để bọn hắn cảm thấy một màn này càng thêm chân thực chém giết mấy chục vị tương đương với đ ỉ n h tiêm luyện tinh người thi vương bị bị thương tính là gì dù là hắn lâm vào hôn mê chỉ cần người còn sống sót chính là vĩ đại nhất thắng lợi hung chi trước mắt lý tận thế mà còn có thể nói tới gia thoại lý võ thần chúng ta đến rồi nguyên ảnh nhật sĩ hai người tràn đầy sùng bái nhìn ngồi ở góc tường lý tẫn ánh mắt như xem thần linh đi tìm kiếm một phen chiến lợi phẩm đi lý tẫn nói một tiếng mấy chục con thi vương nói một cách chính xác là ba mươi hai đầu thi vương quả thật làm cho hắn chiến đến sơn cùng thủy tận thời k h á c kém một chút chỉ cần những thứ này thi vương lại nhiều hơn mấy đầu hắn đều không cách nào lại bình yên ngồi ở chỗ này hắn chỉ có thể chạy cũng may cuối cùng hắn thắng đối kháng ba mươi hai đầu thi vương đã trở thành cuối cùng danh gia lý tẫn nhắm mắt lại Toàn lý ự võ thần ba mươi hai đầu thi vương chúng ta trải qua nhiều lần tìm kiếm chín lợi phẩm đều ở nơi này nửa giờ sau nguyên ảnh nhật sĩ mang theo một đám vật phẩm rất mau tới đến lý tận trước người lý tận đầu tiên kiểm nghiệm chính là ba mươi hai mai tinh thạch không tệ trong mắt của hắn lộ ra vẻ tươi cười ba mươi hai mai tinh thạch có lớn có nhỏ tiểu nhân không bằng hắn lấy được viên kia một nửa lớn thì là so với hắn trước hết nhất lấy được kia một viên đều phải lớn hơn một phần ba lại tại độ trong suốt bên trên cũng là so với kia một viên càng hơn một bậc những thứ này khác biệt sẽ đem lại cái gì khác nhau hắn còn không biết rõ tình hình nhưng ba mươi hai mai tinh thạch bản thân liền là một cái thu hoạch khổng lồ trừ ra ba mươi hai mai trong suốt tinh thạch ngoại thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là ba mươi sáu mai tinh tinh đúng vậy ba mươi sáu mai Một ít những i v ư vật này lý tẫn có chút ngoại ý muốn phát hiện tuyệt đại bộ phận thế mà đều không có linh hồn ba động có linh hồn ba động vật phẩm chỉ có hai kiện cái khác có lẽ là chịu thi vương trên người tinh lực phủ lên có thể tính làm tinh tiết bị liệu nhưng tổng giá trị lại không cách nào cùng ba mươi sáu mai tinh tinh so sánh c h ỉ ít nửa năm không thiếu lôi từ nguyên tinh lý tân tính toán ra kết luận không thể không nói này hắc kim quán g khu thực sự là một chỗ bảo điện lúc này hắn thấy nguyện ảnh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng hỏi một tiếng còn có việc nguyện ảnh gật đầu một cái chúng ta không có tìm được tinh khí tinh khí lý tận hướng chỗ này đại điện nhìn thoáng qua ý của các ngươi là chỗ này đại điện chính là đại nguyện thời đại những kia luyện tinh người từ trên nơi trên lý luận bọn hắn tinh khí nên còn sót lại ở chỗ này là n g u y ệ n h nói có thể những kia tinh khí lý tấn lại là đem ánh mắt dừng lại ở những kia tàn phá xích sắt chiến đ ao trường thương trọng kiếm khôi giáp bên trên nguyên ảnh thay thế cũng là nghĩ đến cái gì ánh mắt đúng lúc này hướng những vật này nhìn lại chẳng lẽ nói là cái này những kia tinh khí tám chín mươi phần trăm chính là như thế lý tấn nói ta nghe nói h u n g thú ma vật sở dĩ sẽ đối với nhân loại phát động công kích là bởi vì nhân loại thể nộ i rèn luyện qua tinh lực đây toàn bộ nhờ biến dị tiến hóa chúng nó càng đơn thuần công kích nhân loại thôn phệ nhân loại ẩn chứa đơn thuần tinh lực cơ thể hữu í c h tại chúng nó tiến hóa tinh khí có thể cũng giống như thế có thể tinh khí tài liệu chính không phải tinh tinh sao tinh tinh chính là bắt nguồn từ h u n g thú ma vật nhân loại cũng là bởi vì luyện hóa tinh tinh có thể dẫn đến tự thân d ị biến mới đem chế tạo thành tinh khí h u n g thú ma vật vì sao nguyên ảnh mận người nhân loại tại đói bụng đến cực h ạ n lúc cái gì cũng biết ăn hoạt thi ma vật có thể cũng giống như thế lý tận hướng xung quanh nhìn thoáng qua tòa đại điện này chủ lối ra bị phong kín cái thông đạo này vậy vì quạt mỏ sụp đổ mà bị n g c h mỏ sụp đổ mà bị chắn nếu không phải đầu kia hoạt h i không ngừng đắm móc căn bản khó mà lại thấy ánh mặt trời bị nhốt ở bên trong hoạt h i lẫn nh đoán được này hắn đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g nếu thật là như thế đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể dùng loại phương thức này chế tạo thi vương sau đó lại đem thi vương diệt sát lấy ra hắn thể nội trong suốt thủy tinh thuận lợi hắn hoàn toàn có thể đem tòa đại điện này trở thành một chỗ thi vương cái nôi bồi dưỡng từ đó liên tục không ngừng đạt được đ á kỹ năng trong suốt thủy tinh bất quá muốn nghiệm chứng cái suy đoán này đoán chừng không phải chuyện đơn giản hắn không thể nào tự thân đi làm mà đem ma vật bồi dưỡng thành cường đại hơn ma vật cho dù là vì thu hoạch trong suốt thủy tinh sự việc truyền đi vẫn đang sẽ tạo thành cực lớn ảnh hướng trái chiều hắn nếu không tự mình phụ trách lời nói chuyện này nhất định phải giao cho một cái người có thể tin được mới được hiện nay bên cạnh ta có thể dùng người cuối cùng có ít long quyền m ô n người mặc dù có thể dùng nhưng cũng không thể trăm phần trăm tín nhiệm n g u y ệ t nha tiểu đội năm người đều so bọn hắn tin cậy ngoài ra ôn tinh thần ôn ra trên thân người có bí mật hắn cũng không có khả năng đem trọng yếu như vậy chuyện giao cho hắn đây là đang thăm dò nhân tính thật muốn tìm một hoàn toàn người thích hợp tới canh chừng nhìn cái này thí nghiệm lý tẫn nghĩ ngợi trong lòng mơ hồ có dự định tòa đại điện này chiếm cứ như vậy nhiều thi vương ta lại đem nó mệnh danh là thi vương điện từ nay về sau tòa đại điện này liệt vào cấm khu bất kỳ người nào không được đến gần lý tẫn đối lâu dài c h ấ n thủ quạt mỏ nguyệt ảnh phân phó một tiếng là nguyễn ảnh trầm giọng nói lý tẫn để người đem tòa đại điện này cửa vào chắn rất nhanh quay trở về tới long q u y ề n môn cùng hắn đồng dạng về đến long q u y ề n môn còn có nguyệt ảnh nhật sĩ hai người các ngươi đều thuộc về tinh thần đạt tiêu chuẩn đơn cực võ thánh về phần khí huyết c h i cực không cần thiết đem chân quý tài nguyên lãng phí tại trên tụ linh châu hai người các ngươi bao gồm tinh、nguyễn、ánh tinh huy nguyệt nha ở bên trong tiếp xuống đều đem trên tay mình sự việc thả một chút Ta s ý tẫn nói một tiếng dẫn đạo chúng ta ngộ ra tiên thiên t h a i t ứ c nguyện ảnh n h ậ t sĩ hai người còn không biết câu nói này p h â n lượng chính mắt thấy lý tẫn dạy bảo ôn tinh thần tu hành tinh ánh lại là nhịn không được kích động trong lòng nàng hết sức rõ ràng lý tẫn dạy học năng lực sao mà kinh người mấy người bọn họ nội tình vốn là đây ôn tinh thần càng hùng hậu có trợ giúp của hắn nam dưới trong vòng ba tháng đạt đến một bước này tuyệt không phải hy vọng xa vời đệ tử tinh ánh bãi kiến sư tôn tinh ánh trước tiên quỳ xuống n g u y ễ n ảnh n h ậ t sĩ hai người mặc dù không biết lý t ấ n dạy học năng lực nhưng năng lực nhận được một tôn chiến lược sánh ngang đại luyện tinh sư cường đại võ thần chỉ điểm bọn hắn vậy đã hiểu đây là quý báo dường nào cơ duyên hai người cũng là theo sát lấy được quỷ lệ chi lễ sư tôn tại thượng xin nhận đệ tử cuối đầu ta cũng không có thu đệ tử ý nghĩa các người đứng lên đi lý t ấ n nói một tiếng tinh ánh n g u y ễ n ảnh n h ậ t sĩ mấy người lính nhau mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn là kiên nghị nói chúng ta hiểu rõ chúng ta không có biến thành sư tôn đệ t ử vinh hạnh nhưng năng lực nhận được lý võ thần dạy bảo đã là chúng ta suốt đời may mắn lớn nhất chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực không cô phụ lý võ thần chỉ điểm cùng vũ t r ọ n g thật tốt nỗ lực lý t ấ n khẽ gật đầu chương ba trăm hai mươi ba khảo nghiệm chương ba trăm hai mươi ba khảo nghiệm lý t ấ n ở tại long quyền môn khó được có rảnh rỗi tu luyện một phen trong lúc đó lại để cho thạch sư hồ tinh huy đi một chuyến đại t h ư ờ n g dùng thời gian nửa tháng xuất thủ mấy chục mai thượng phẩm tinh tinh đổi lấy tính ra hàng trăm lôi từ nguyên tinh có đầy đủ lôi từ nguyên tinh hắn từ trường cường hóa hiệu suất rõ ràng tăng lên liên đối nhìn khí huyết thể phách cũng là nhanh chóng tăng trưởng sau khi tu luyện hắn cũng là sẽ nhìn chút thời gian đến chỉ điểm tinh lánh tinh huy nguyện ảnh nguyện nha nhật sĩ, cùng với lưu thiếu long vị này long q u y ề n môn có thể chất đặc thù thiên tài không còn nghi ngờ gì nữa cực kỳ sùng bái c ư ờ n giả từ kiến thức qua lý tấn b ẻ gãy nghiền nát đánh tan thạch sư hổ triển hiện ra thực lực về sau vẫn muốn bái hắn làm sư bất quá một phương diện lý tấn lời nhát giáo mặt khác hắn cảm thấy vì lưu thiếu long đối lực lượng sùng bái thật ngưng tụ ra sinh mệnh lực trưởng có lẽ sẽ lựa chọn đi luyện tinh người con đường hắn mặc dù đưa hắn đặt vào dạy bảo phạm chủ nhưng ở hắn không có trải qua khảo nghiệm của mình trước không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không ban cho đá kỹ năng nhường hắn biến thành chân chính võ thần một ngày này lý t ấ n vừa hoàn thành đối hắc mỏ vàng khu bên ngoài một vòng thanh lý vừa ra khu mỏ cặn lại phát hiện ôn tinh thần từ báo hai người vội vàng đón xe mà đến sư tôn xảy ra chuyện chúng ta nhận được tin tức hắc kim bình nguyên thực tế trưởng khống giả đại lãnh chúa trương thiên nam chính xuất lĩnh đại quân vì hương diệp lĩnh xâm hại hương thạch lĩnh phong lâm lĩnh hàn mục lĩnh lợi ích lại cự không nhường ra làm lý do thẳng hướng chúng ta hương diệp lĩnh mà đến ôn tinh thần nhanh chóng nói. Nha. lý tấn đáp một tiếng thực tế hơn nửa tháng trước đã trương tiên h nam đã truyền đạt mệnh lệnh thông điệp xưng hương diệp lĩnh phái binh vào phong lâm lĩnh hàn mục lĩnh hiệp phòng hắc kim quáng động một chuyện không hợp chế độ lệnh cưỡng chế bọn hắn rút quân chỉ là phần này cảnh cáo nhường hương diệp lĩnh nghĩ l ầ m vị kia trương thiên nam đại lanh chúa là đến làm tiền vì thế ôn ngọc sinh c ố ý nhường tiểu văn mang theo hơn trăm vạn tài chính đi một chuyến hắc kim thành kết quả vị kia trương thiên nam đại lanh chúa tiền nhận có thể khởi xướng binh đến lại không một chút nào m ậ mờ xem ra vị kia trương lãnh chúa là quyết tâm tư tưởng đối phó hương diệp lĩnh lý t chính là ô m một huyền thủ hạ mười hai vị đại lãnh chúa một t r ồ n g cao giai luyện tinh người lần này là trương tiên nam tự mình mang binh ôn tinh thần trầm giọng nói theo lý thuyết hương diệp linh không phải cái gì cường đại lãnh địa trương tiên nam cho dù m u ố n giáo hơn chúng ta vậy không cần đến tự mình ra tay dưới tay hắn có ba vị luyện tinh người đem sức lực phục vụ điều động bất kỳ người nào lại xuất linh tinh nhuệ nhân mã đều đủ để đánh xuống hương diệp lĩnh nhưng hắn hết lần này tới lần khác đích thân đến ta lo lắng này phía sau có mặt long vương thất thụ ý xem ra thật sự khảo nghiệm lúc đến lý tẫn nói ôn tinh thần từ báo hai người có chút lo lắng nửa tháng trước ngươi đã cảm nhận được tinh thần lực tràng đi lý tẫn chuyển hướng ôn tinh thần là ôn tinh thần thận trọng gật đầu một cái nhờ vào sư tôn ngại quán đỉnh truyền thụ ta hiện tại quả thật có thể dẫn động tinh thần lực tràng như vậy một cái trương tiên nam mà thôi ngươi sợ cái gì lý tẫn nói ôn tinh thần nao nao trương tiên nam thế nhưng cao giai luyện tinh người ta mặc dù có thể dẫn động tinh thần lực tràng coi như là thành tựu võ thần có thể cuối cùng mới thành tựu võ thần nửa tháng ngoại giới nghe đồn võ thần t ự lực xen vào luyện tinh người cùng cao giai luyện tinh người trong lúc đó thậm chí chỉ là tương đương với tương đối cường đại chính thức luyện tinh người mà trương thiên nam lại là một cái b ư ớ c vào cao giai luyện tinh người lĩnh vực hơn mười năm cường đại tồn tại cùng bực này cường giả đối kháng ta chỉ sợ lý t ấ n nhìn ôn tinh thần cũng không đáp lời ôn tinh thần cảm lộ tinh thần lực chàng chính là lý t ấ n trực tiếp dốc vào mặc dù vì không có thấy rõ thiên phú nguyên nhân hắn làm không được tượng cái kia dẫn động tinh thần lực chàng kéo được một vị truyền kỳ đồng quy vô tận nhưng đối tinh thần lực chàng lý giải cũng không phải thông thường v õ thần có khả năng sánh ngang hắn ôi tinh thần lực chàng lý giải đủ để treo chống hắn tu luyện tới đỉnh tiêm vo thần lệnh từ trường lực lượng ngoại phóng tình trạng nếu không phải hắn xác thực nội tình quá kém lại thêm lý tẫn trong tay chính lôi từ nguyên tinh tu luyện đều không đủ dùng bằng vào cảnh giới của hắn trên lý luận có thể trong vòng nửa năm bước vào cao dai võ thần tình trạng lại sau đó trong vòng một hai năm thành cựu đỉnh tiêm võ thần đáng tiếc hắc kim q u a n g khu tài nguyên chưa khai phát ra đến chính lý tẫn tu hành đều không đủ dùng tự nhiên không thể chia lại cho ôn tinh thần có thể dù là như thế vì ôn tinh thần thực lực bây giờ đối phó một vị cao dai luyện tinh người cũng đủ rồi hắn thật sự cần chiến thắng ngược lại là trên trăm năm đến tích lũy được bình thường sinh linh đối luyện tinh người e ngại tại lý tận dưới ánh mắt ôn tinh thần trong mắt vẻ lo lắng dần dần tàn đi hắn hít sâu một hơi nhanh chóng tỉnh táo lại ta hiểu được hắn qua loa cảm ứng đến chính mình cùng ngoại giới tinh thần lực c h à n g tồn tại cảm ứng cùng với tinh thần vận chuyển loại đó mênh n g ô n g b ằ n g bạc ngàn vạn ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung vĩ lực tiểu này vĩ lực chỉ cần hắn năng lực dẫn động một phần lo gì không đối phó được một vị cao giai luyện tinh người có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó hắn ban cho ta đối kháng cao giai luyện tinh người lực lượng đây đã là lớn nhất ở tỉnh ta ha có thể một chút chuyện nhỏ đều phiền phức sư tôn đệ tử sẽ bảo vệ cẩn thận hắc kim qua n khu đây là thuộc về ngài địa bàn bất kỳ người nào đều không thể đem nó cướp đi trừ phi theo chúng ta những thứ này đ ồ đệ trên thi thể nhảy tới hắn trầm giọng nói một cái trương thiên nam còn chưa loại năng lực này lý tấn nói làm năm hắn vừa nộ g ra tinh thần lực chàng không lâu có thể vì thế tội khô lạp hủ đánh tan b ã i thần giáo thân làm cao giai luyện tinh người cao phong ôn tinh thần là đứng trên vai của hắn lĩnh nộ g tinh thần lực chàng lại còn trải qua thời gian nửa tháng lắng động nếu như hắn thật có thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực bản thân giết trương thiên nam đủ rồi nói xong hắn đối với từ báo nói một tiếng người thạch sư hồ ngoài ra kêu lên tinh ánh mấy người nhất đạo tiến đến con chiến một trận chiến này có thể có thể để cho các ngươi đã hiểu v õ thần thật sự nên có lực lượng là từ báo đám người cung kính đồng ý nhìn hai người cáo từ rời khỏi lý t ấ n cũng không lại dặn dò cái gì trương tiên nam một chuyện coi như làm là khảo nghiệm của bọn hắn vượt qua được đã chứng minh năng lực của mình mới có đạt được hắn giúp đỡ tư cách hắn ở tại l o n g quyền môn còn không phải thế sao đến cho hương diệp lĩnh cùng l o n g quyền môn làm bảo mẫu mà là vì tu luyện về sau không thể nào mọi thứ tự thân đi làm lý tẫn quay trở về tới sân nhỏ đã thấy đang có một đội nhân viên công tác hoàn thành một vòng thiết bị lắp đặt môn chủ thạch sư h ổ cười tiến lên nói đại thương tín hiệu cơ trạm đã hoàn thành thành lập từ nay về sau chúng ta long quyền môn tất cả địa phương đều có thể bình thường sử dụng mạng lưới kết nối quốc tế thông tin do đó cuối cùng nối mạng lý t ấ n nói đồng thời hắn hơi xúc động đại nguyện trên vùng đất này bởi vì lâu dài chiến loạn các loại công trình phá hoại quá nghiêm trọng lại thêm mặc long quốc h ư u ý tiến hành thông tin phong tỏa không cho dân gian biết được mặc long nước ngoài tình hôn giới có thể long quyền môn chung mặc dù có mạng lưới có thể mạng lưới chỉ giới hạn tại trụ c ấ nhất gọi điện thoại gửi tin tức và công năng chẳng qua bây giờ c h i ế m cứ hắc kim quán khu một chuyện bại lộ sắp đến hai bên khó tránh khỏi bộ phát xung đột đối với m ạ c long quốc một ít quy chế xí nghiệp lý t ấ n vậy không thèm để ý nửa tháng trước xin không phải sao chỉ cần có tiền đại thương người hiệu suất hay là thật mau lý t ấ n làm hạ về đến trong nhà đem bộ kia đã sớm lấy lỏng hao tốn mấy vạn nguyên máy tính mở ra thế giới này lục cực quốc gia ở giữa mạng lưới cũng không tương thông rất nhiều người chỉ có thể nhìn chính mình trong nước thông tin tất cả giải được ngoại giới thông tin đều là giai tầng thống trị muốn khiến mọi người hiệu do đồ vật nhưng đại nguyện bên này đã có được trời ưu á i ưu thế một h dụng đế ố nửa nửa cái tin tức khiến cho chú ý của hắn đặc biệt liên hợp tiểu đội cái thứ hai tiêu diệt toàn bộ hiểm điệu là huyền nguyệt đảo mai cốt chi điệu cái thứ hai cái thứ nhất tương quan chiến báo đâu lý tấn nhanh chóng siêu tập lên tài liệu tương quan tới Trận đầu tiêu diệt toàn tháng trước thiên hành động chính là 3 tháng trước nhằm vào thiên nguyên liên bang đầu vào là bộ kết i i a nam dường như lệnh nam ly quốc toàn cảnh luân đoạn lạc thần hãm ly lạc m quốc đoạ u k ế quả các giới truyền thông đối tiêu diệt toàn bộ đoạn lạc thần miếu đánh một trận miêu tả trên cơ bản là lấy được trọng đại chiến quả tương lai mười năm đoạn lạc thần miếu lại khó mà phóng đại đây là nhân loại đối ma vật một lần mạnh mẽ đánh thép p h ả n kích ký hiệu nhìn từ nay về sau nhân loại cùng ma vật trong lúc đó chiến tranh thế c u ộ công c thủ dịch hình các loại mà về đoạn lạc thần miếu cái này hiểm địa bị giải quyết triệt để tương quan tin tức một thì đều không có vậy nếu không có đánh xuống lý tẫn có chút ngoài ý mướn đặc biệt liên hợp tiểu đội trường vượt qua hàng chục truyền kỳ trên trăm vị đại luyện tinh sư trong đó nhiều hơn phân nửa truyền kỳ trên người cũng trang bị nguyên bộ truyền kỳ tinh khí đại luyện tinh sư nhóm hơn phân nửa vậy trang bị như tài quyết thần minh kỵ sĩ hộ hoản lực lượng bảo giới loại hình hiếm thấy tinh khí bực này đội hình lại hơn trăm người đồng loạt hành động tiêu diệt toàn bộ đoạn lạc thần miếu thế mà không có đánh tiếp theo lý t ấ n tìm tòi một phen thời gian dần trôi qua tìm ra đủ loại tin tức ẩm dù sao cũng là ba tháng trước chuyện phát sinh dù là nguyên bản một ít cần giữ bí mật quá trình đều đã tiết lộ ra đây đặc biệt liên hợp tiểu đội cũng không phải không làm gì được đoạn lạc thần miếu quái vật mà là gặp phải cùng loại trận pháp tồn tại lý tẫn nhìn phía trên m i ê u tả đều cùng tất cả ma vật cũng thích hướng lòng đất phát triển để rơi tinh hạch thêm gần một dạng đoạn lạc thần miếu cũng giống như thế những kia x a đoạn p h ò tượng dưới đất xây dựng một tòa vô cùng kinh người cung điện đặc biệt liên hợp tiểu đội gặp được một mảnh khổng lồ khu kiến trúc rõ ràng khu kiến trúc mỗi một tòa cung điện diện tích cũng không lớn nhưng bọn hắn thông qua từng tòa cung điện lúc nhưng thủy trung bị nhốt ở bên trong những cung điện kia đều giống như là có sinh mệnh không ngừng biến nào đặc biệt liên hợp ti một mực tìm không thấy chân chính đừng ra ngược lại là mỗi một tòa cung điện bên trong sa đoạn pho tượng để người phiền phức vô cùng về phần nói bạo lực phá hủy không gian dưới đất vạn nhất đem thần điện làm sập vô số vạn tấn đất đá áp xuống tới không thông báo tạo thành bao nhiêu thương vong nửa tháng sau ngay cả truyền kỳ cũng vì không ngừng diệt sát sa đoạn pho tượng mà cảm giác mỏi mệt lúc mọi người không thể không đục xuyên mặt đất từ bên trong lui ra đây tại không tìm ra phá giải bao phủ tại đoạn lạc thần miếu trận pháp trước bọn hắn chỉ có thể bảo đảm đem thần miếu ngoại sa đoạn pho tượng tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ trong thần miếu ma vật chỉ có thể tạm hoãn xuất sư b lý tẫn nói một tiếng hắn đóng lại cái này giao diện lại lần nữa tìm kiếm lên liên quan đến thiên nguyên bên kia thông tin rất nhanh một cái ba ngày trước thông tin bắn ra ngoài võ thần nhất đạo người mở đường lý tẫn truyền nhân duy nhất lý vân giao tại ba ngày trước thành tựu võ thánh cũng được bổ nhiệm làm thần võ môn phó môn chủ nhìn cái tin tức này lý tẫn giật mình võ thánh chẳng qua hắn ngược lại cũng chưa quá mức bất ngờ có hắn giúp lý vân giao lâm tiểu lộc mấy người đánh xuống cơ sở chỉ cần tu hành tài nguyên đúng chỗ các nàng quả thật có thể nhanh chóng trưởng thành n g h n vạn lần không nên coi thường nắm giữ tại các vị truyền kỳ trong tay rất nhiều vật liệu thần diệu không có khao sơn đoan chừng chính mình nỗ lực đi lên đi lý tấn nhìn thấy cái tin tức này cười cười xem một chút thông tin tránh chính mình cùng thế giới triệt để lệnh quỹ đạo về sau hắn ra căn phòng đi vào phòng tu luyện đem bên trong một cái giường như do tinh tinh cung cấp năng lượng mở rưng ra bên trong thình l i n h chất đầy thượng hơn ba trăm mai lôi từ nguyên tinh tu thành đỉnh tiêm võ thần thời gian cũng có thể rút ngắn chương ba trăm hai mươi bốn truyền bá chương ba trăm hai mươi bốn truyền bá lý tấn thừa dịp trên tay lôi từ nguyên tinh đầy đủ nhanh chóng lúc tu luyện hương diệp lý ngoại một hồi đại chiến hết sức căng thẳng một chi do hai phe ba người năm người tạo thành tám người liên quân cùng một phương số lượng không đủ ba người quân đội đang hương diệp lĩnh biên cảnh đối lập bất quá hai nhánh quân đội bất luận lạ tại về số lượng trang bị bên trên đều không thể đánh đồng khác biệt duy nhất khoảng chính là quân đội sĩ khí tinh thần khác nhau tám người liên quân một bộ ứng phó việc phải làm hữu khí vô lực bộ dáng mà chi kia không đủ ba người đội ngũ thì chiến ý dân trào ánh mắt đỏ bừng một bộ vì bảo vệ gia viên của mình không tiết huyết chiến khí thế hai nhánh quân đội đối lập một tiên hắc kim lính chủ lớn tiếng tuyên bố hương diệp lĩnh hàng loạt tội trạng đến chứng minh bản thân sư xuất hữu danh nhưng đừng nói là hương diệp lĩnh quân đội sĩ k h í không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì ngay cả hắc kim lính chủ hương thạch lanh chúa quân đội cũng là một bộ tê liệt bộ dáng phía trên đại nhân vật mâu thuẫn cùng bọn hắn những thứ này làm lính kiếm miếng cơm ăn người có quan hệ gì nếu như không phải sống không nổi nữa ai nguyện ý tới làm minh dù là tới làm minh cũng là bị đủ kiểu cắt x é n quân lương tiền lương từ trước đến giờ đều không có cầm v ậ n qua dưới loại tình huống này các đại nhân vật cái gọi là ngôn từ chính nghĩa sư xuất hữu danh bọn hắn nghe tới không chỉ không có nhận bất luận cái gì khích lệ ngược lại cảm thấy có chút nhàm、chán. chỉ hy vọng đối diện bị dọa một chút sớm chút đầu hàng bọn hắn cũng tốt về nhà sớm đi ngủ tựa hồ là đã nhận ra chi quân đội này sĩ khí tình hình lại có lẽ là đúng thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối ban đêm hôm ấy đại lanh chúa trương thiên nam trực tiếp xuất lĩnh một chi do hai vị luyện tinh người tám vị võ thánh tạo thành tinh nhuệ đặc chiến tiểu đội thừa dịp lúc ban đêm chui vào hương diệp lĩnh trong quân giành thỏa thích phóng thích ra bọn hắn thân làm luyện tinh người bị áp ý đ ồ tạo thành khủng hoảng nhường hương diệ lĩnh quân đội không chiến mà bại đây là cao gia luyện tinh người giao đấu phạm nhân quân đội chính xác nhất chiến thuật sử dụng hệ th một hồi kịch liệt chém i ế t về sau trương thiên nam cả người bị ôn tinh thần kéo vào tinh thần lực giữa sân bị mê ngông quần bạo tinh thần chi lực ép thành bột mịn một màn này rung động tất cả quan chính người dù là bị trương thiên nam mang tới tám vị võ thánh cũng không ngoại lệ mang theo tiêu diệt trương thiên nam vị này cao giai luyện tinh người khi thế ôn tinh thần lại lần nữa chuyển hướng khác hai vị luyện tinh người mặc dù hai vị luyện tinh người muốn chạy trốn nhưng cái khác võ thánh ở bên dây dưa căn bản không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu hơn chín thành võ thánh đơn đã độc đấu tự nhiên không chiến thắng được luyện tinh người nhưng giữa hai bên nghiêm khắc nói cũng thuộc về cùng một cái tầng cấp ba năm người liên thủ chưa hẳn không làm gì được một tôn luyện tinh người cuối cùng trương tiên h nam cùng với hắn mang đến hai vị luyện tinh người đều bị chém giết mà còn lại tám vị võ thánh khi biết ôn tinh thần đã thành t i ể u võ thần đồng thời còn có thực lực cường đại như vậy lúc trực tiếp đầu một vị tuổi tác sắp năm mươi tuổi võ thánh vui đến phát khóc muốn bái ôn tinh thần vì sư ở trên người hắn bọn hắn dường như nhìn thấy võ thánh nổi dậy hy vọng đối với cái này ngay cả mình vẫn chưa có bị lý tận thu làm đệ tử chính thức ôn tinh thần tự nhiên không dám thu hắn chỉ là tiếp nhận rồi tám vị võ thánh q u y hàng n à y tám vị võ thánh tại hắc kim thành cũng coi như quyền cao chức trọng có trợ giúp của bọn hắn hắc kim thành năm người rất nhanh bị k h ô n g chế hương thạch lĩnh ba người tượng trưng phản kháng một chút làm bị đánh chết hơn trăm người về sau tử vong cùng máu tươi kích thích d ư ớ i cũng là nhường những binh lính kia sôi nổi đầu hàng quân đội số lượng không đến tam thiên hương diệp l í n h không chỉ một nháy mắt bắt làm tù binh một chi tám người quân đội còn chiếm được hắc kim thành tiên tiến quân sự trang bị những trang bị này chung không chỉ có nhìn hàng loạt vũ trang c còn có trên h chiến trường lấy được huy hoàng đại thắng về sau hương diệp lĩnh dường như không có gì do dự lưu lại một bộ phận trông coi tù binh khắc hai ngàn đại quân thẳng hướng hắc kim thành xuất phát ven đường vì ô số hắc kim thành làm trung tâm đủ để phóng xạ tất cả hắc kim bình nguyên khoa trương một chút mà nói nếu như mạc long vương thất bên ấy không nhanh chóng hành động tất cả hắc kim bình nguyên mấy chục vạn cây số vông năm triệu nhân khẩu không bao lâu liền đem triệt để bị hương diệp lĩnh khống chế mà lấy dân số cùng diện tích đến xem cố lực lượng này đã không kém hơn một ít tiểu quân việt kết quả này có thể nói kinh ngạc thế nhân không chỉ mặc long quốc ngay cả mặc long quốc xung quanh quốc gia ánh mắt cũng hướng cái phương hướng này nhìn sang một ít vốn là có ý nghĩ thế lực như khảm vân quốc càng là hơn nhìn chằm chằm hỏa lực tập trung biên cảnh nếu như mặc long quốc không thể đem sự kiện này xử lý tốt tất cả mặc long quốc đ â u có thể đứng trước đàn sói tập hổ bị điểm mà thiết đ ạ i vận mệnh mặc long vương ôm một h u y ề n nhìn qua suốt ngày hưởng thụ sinh hoạt dù tung bụi hoa nhưng đối mặc long quốc cảnh trong cái bây thế biến hóa g i i cũng không kém tại trương tiên nam toàn quân bị giết lúc hắn đều đã được đến thông tin trong lúc nhất thời vị này đỉnh tiêm luyện tinh người có thể nói tốt h nhiên chấn n ộ ngắn ngủi nửa giờ không biết q u ả n g đã hỏng bao nhiêu đồ vật càng có ba vị cung nữ một vị phi tử bị hắn trực tiếp xử tử có thể nửa giờ sau làm kỹ lưỡng hơn tình báo bị xâm tổng quản đưa tới lúc ô một huyền lại nhanh chóng tỉnh táo lại xem hết tình báo vị này đỉnh tiêm luyện tinh người một đoạn thời gian rất dài im lặng chừng gần một phút đồng hồ hắn mới trầm giọng nói một c â u vốn cho rằng là rết gà dọa khỉ kết quả biến thành dùng cây d a khỉ long quyền môn những người kia thế mà không phải loại đó chỉ ngưng tụ ra sinh mệnh lựa trường đọc làm võ thần, thật là hàng võ thần tình huống trước mắt có chút phức tạ chúng ta không rõ ràng rốt cục là có thế lực khác ra trận hay là bọn hắn thật sự đột phá đến võ thần c h i cảnh sâm tổng quản nét mặt nghiêm nghị nói hai loại khả năng loại thứ nhất là bởi vì chỉ có thế giới lục cực hoặc nói gần với thế giới lục cực đỉnh tiêm thế lực mới bồi dưỡng được chân chính võ thần có mới đỉnh tiêm thế lực muốn nhúng tay đại nguyệt sự tình còn đem c h ạ m thứ nhất tuyển tại mặt long quốc tất nhiên là nhường đầu hắn đau nhức không thôi loại thứ hai k i a liền càng đáng sợ thật sự đột phá đến võ thần tri cảnh đây chẳng phải là lý tấn là võ thần chi cảnh người sáng lập đối tinh thần lực c h à n g lĩnh nộ g cực sâu cho nên hắn có thể một hơi kéo được một vị truyền kỳ pháp sư đồng quy vô tận những người khác kế thừa hắn võ đạo hẳn là không loại thực lực này a ô một huyền nói cái này căn cứ lục cực quốc gia nghiên cứu cái khác võ thần trên lý luận xác thực rất khó làm được điểm này ngoài ra cho dù bọn hắn có thể làm được vậy hạ ngài đem thân thể tinh quang hóa về sau nên có thể từ tinh thần lực c h à n g n g h i ề n ép hạ thoát thân mà ra có thể cụ thể làm sao sâm tổng quản d ư n g một chút lý tấn chết quá sớm lục cực quốc gia cũng vô pháp cho ra xác thực đáp lại ô một huyền im lặng nếu như lục cực quốc gia cho ra kết luận là đúng thì cũng thôi đi nhưng bây giờ lục cực quốc gia chính mình cũng nói không chính xác lỡ như chính mình ngốc núc n í c nào tới kết quả rơi vào cùng trước đây thương sinh đạo tôn này chuyển kỳ pháp sư kết quả giống nhau bị cực hạn một hoá n một lục cực quốc gia ngược lại tốt lấy được một tay dữ liệu hắn là sẽ trở thành dữ liệu nhà cung cấp bị vĩnh viên đính tại luyện tinh người cột n ụ c nhã bên trên nhất là long quyền môn võ thần có ba cái ô một huyền hỏi là xem tổng quản nói xong lập tức nói nhưng ta tin tưởng một người trong đó lĩnh ngộ tinh thần lực chẳng đã coi như là cực hạn hai người khác tuyệt đối là loại đó phô trương thanh thế chuẩn võ thần ta không muốn suy đoán muốn chứng thực ô mộc huyền trầm âm tay phải vô ý thức gõ nhìn cái bản hồi lâu hắn trong lòng có quyết đoán chuyển mệnh lệnh của ta hương diệp lĩnh long quyền môn hành động so như phản quốc bất luận một vị nào lãnh chúa chế i n tướng bao gồm những kia không phải ta mặc long quốc luyện tinh người chỉ cần có thể phá hủy hương diệp lĩnh cùng l o n g quyền môn bọn hắn liền đem là hắc kim thành mới lãnh chúa s â m tổng quan rất nhanh đã hiểu ô mộc huyền ý nghĩa bất luận là có thế lực mới ra trận hay là võ thần có hay không có kéo được một tôn truyền kỳ ngọc đá cùng vỡ năng lực, đều bị thân làm đỉnh tiêm luyện tinh người hắn không gia nhập thế giới lục cực loại đó đỉnh tiêm thế lực ngược lại lựa chọn lưu lại đại nguyện mở mặc long quốc một phương diện bọn hắn không cam lòng buồn bực ở lâu d ư ớ i người mặt khác cũng là vì cầu một cái làm liều thoải mái tại loại này thế cuộc không rõ tình h u ố n g d ư ớ i bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện vì thân mạo hiểm ô một h u y ề n mệnh lệnh nương theo lấy ôn tinh thần chiến tích như là như phong bạo tại hương diệp l ĩ n h chiêm cứ hắc kim thành về sau quét sạch hướng bốn phương tám hướng trong lúc nhất thời đại nguyện thổ địa bên trên ánh mắt mọi người dường như đều bị thu hút mà đến thậm chí ngay cả đại thương đế quốc thám tử cũng không ngo vô cùng có khả năng không phải dựa vào đại luyện tinh sư hiệp trợ mà thành là theo dấu chân đi trước thần nhất đạo người sáng lập lý tẫn sau tôn thứ nhất chân chính võ thần không phải do bọn hắn không chú ý bất quá cũng chỉ là chú ý mà thôi đối với thế giới lục cực quốc gia mà nói chân chính trọng tâm hay là đối h u y ề n nguyệt đảo mai cốt chi địa hành động đ o ạ lạc thần miếu hành động thất bại đã để thật không dễ dàng có thống nhất chi thế nhân loại đồng minh hội đặc biệt liên hợp tiểu đội tương quan năng lực nhận lấy chất vấn tiếp súng hành động bọn hắn nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào dưới loại tình huống này phát sinh ở đại nguyệt mảnh này nguyên thủy lạc hậu nơi đại sự mặc dù có nhân quan trú mức độ quan tâm cũng sẽ không quá cao dường như một ít bụng ăn không no áo rách quần manh thủ trưởng bộ lạc đột nhiên có người tuyên bố chính mình năng lực tạo động lực hạt nhân hàng không mẫu hạ một dạng phần lớn người nghe cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể ngoại giới mây do biến ả o lý tẫn cũng không để ý tới cuộc sống của hắn cũng không có quá đại biến hóa an an ổn ổn mỗi ngày tu hành nhiều nhất là thạch sư hổ tinh ánh tinh huy n g u y ê n ảnh đám người nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm cung kính nóng bỏng sùm bái chẳng qua ngay tại hương diệp lĩnh chiếm cứ hắc kim thành nửa tháng sau một nhóm đ ặ cái t người người. nhìn qua già bảy tám mươi tuổi lao giả một cái chừng bốn mươi nam tử trung niên cùng với một cái một mươi sáu tuổi tướng mạo khí chất đều tốt hoa quý thiếu nữ chẳng qua ba người vượt qua tuổi tác giai đoạn không phải trọng điểm trọng điểm là bọn hắn khí tức trên thân l ã o giả cùng nam tử trung niên cho ũ n g k i người i ế n n k dù đại i luyện tinh n sư dòng dõi cũng chút xuống hàng loạt tài nguyên tiến hành bồi dưỡng lại thêm số tiền lớn thuê danh sư cũng phải hắn thân mình vậy có chắc tuyệt thiên phú mới có thể tại hai mươi tuổi trước bước vào võ thánh lĩnh vực bằng không mà nói trước hai mươi tuổi có thể tới luyện cương giai đoạn chính là cực hạng xem ra là cái này nguyên năng lực thoải mái xuất r a thuê tinh khí ngưng tụ sinh mệnh lực trường vật liệu nguyên nhân lý tấn nói một tiếng như vậy có hay không có một loại khả năng tinh thần sở dĩ năng lực ngưng tụ sinh mệnh lực trường dùng trên thực tế là trong tay chúng ta tinh khí lao giả tiến lên hơi cười một chút đồng thời hắn lễ phép tính c ú i đầu xuống xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút ta tên ấm lăng gia bất quá tại vài thập niên trước ta còn có một cái tên khác gọi lâm lăng gia ừng lý tấn đáp một tiếng lao giả nhìn hắn bộ biểu tình này hơi xương sở lý tấn vậy kỳ quái nhìn hắn nói h thế ư nào ớ i thiệu xong hắn giọng nói dừng lại đương nhiên hiện tại đã không có đại nguyện hoàng tộc có chỉ có lâm thị tộc nhân cho nên lý tẫn nhìn lâm lan ra người rốt cuộc muốn nói cái gì lâm lang gia nhìn vẫn đang không nhúc n í c h lý tẫn suy xét đến bây giờ đại n g u y ệ t hoàng tộc tình cảnh cùng với hắn cuối cùng đến từ thiên nguyên đành phải kiên nhẫn nói ta hy vọng có thể đạt được lý võ thần giúp đỡ để cho chúng ta đại n g u y ệ t thổ địa tránh hôn chiến cùng quân h i ệ t các cứ nhường sinh hoạt tại đại n g u y ệ t con dân không còn tiếp nhận chiến loạn nghèo khó nỗi khổ tái hiện làm năm đại n g u y ệ t thời kỳ phổn mình cùng huy hoàng nói xong hắn giọng nói có chút dừng lại sau khi chuyện thành công chúng ta nguyện phụ lý võ thần là quốc sư giữ quốc đông hưu long quyền môn cũng sẽ thành đại nguyện đệ nhất tô môn ngoài ra chúng ta lễ tạ thần là lý võ thần cung cấp tất cả trên tu hành giú đỡ vật tư công pháp vật lúc i ệ u u bí t h ậ này bên cạnh hắn vị trung niên nam tử kia tiến lên phía trước nói lý võ thần có lẽ là cảm thấy chúng ta muốn phụ quốc một chuyện có chút thiên phương dạ đảm nhưng trên thực tế những năm gần đây chúng ta lâm thị nhất tộc đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị hắn bình tĩnh nói làm năm hoàng thất vỡ vụn chủ đại nguyện ở trên vùng đất này cuối cùng thống trị hơn bốn trăm năm dù là không tính gần đây mấy chục năm đại nguyện vẫn đang tồn tại nhìn phong phú nội tỉnh sáu mươi năm đến chúng ta mỗi giờ mỗi khác không nghĩ tới phú quốc bên ngoài hoạt động tộc nhân thậm chí liên lạc với nhật diệu đông hải tam thập lục quốc đại nhân vật đạt được ủng hộ của bọn h ắ n chỉ cần chúng ta có thể sinh ra một vị đại luyện tinh sư có thể gia nhập nhân tộc đồng minh hội biến thành bị quốc tế công nhận quốc ra thế lực cho đến lúc đó dù là đại thương đế quốc vậy không dám tiếp tục quang minh chính đại tại chúng ta đại nguyện thổ địa bên trên khoáy gió nổi mưa như vậy bình thường tới nói các ngươi không nên đi tìm một vị đại luyện tinh sư mà không phải ta lý tẫn nói không nam tử trung niên thần sắc nóng bỏng nói ta tin tưởng là thế gian cái thứ hai tu thành võ thần đồng thời còn có thể chỉ điểm người khác mượn kỳ vật trợ người khác thành cựu võ thần người lý võ thần ngài phất lượng càng tại một vị đại luyện tinh sư chi thượng nếu như lý võ thần vui lòng thay chúng ta đại nguyệt ra mặt nam tử trung niên lời còn chưa dứt đã thấy lý tần ánh mắt đã rơi xuống ôn tinh thần trên người ánh mắt có chút mé n h ọ ôn tinh thần hơi s ư ớ n g sở có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là vội vàng thận trọng nói sư tôn xem ra ta không nên gọi ngươi ôn tinh thần mà phải gọi ngươi lâm tinh thần lý tấn nói chỉ cần sư tôn thích bất kể sư tôn xưng hô như thế nào đều có thể ôn tinh thần vội và nói ngược lại là một bên lâm lang ra hiểu rõ lý tẫn thần s ắ c biến hóa nguyên nhân nói một tiếng là chúng ta vì ngôn ngữ hướng dẫn phương thức theo trong miệng hắn thăm dò ra tới cái này cùng hắn cũng không quan hệ hắn nhìn lý tẫn bất quá chúng ta hy vọng có thể cùng lý võ thần biến thành một cái chính thể bởi lý võ thần gia nhập chúng ta nói cách khác những tin tức này cũng là tại nội bộ lưu thông nên ta hình như cũng không có đáp ứng các ngươi lý tẫn vất tay đem lời của hắn ngắt lời ôn tinh thần lúc này cũng là sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra phản ứng lập tức sắc mặt chắm bệnh lập tức quỷ xuống lạy sư tôn ta nay không phải là của ngươi sai lầm là ta sơ sẩy lý tấn bình tĩnh nói nhưng đây là thưởng thức chỉ cần tâm hắn hệ hắn lý tẫn lợi ích nên đã hiểu đá kỹ năng c h â n quý theo mà không cần hắn khuyên bảo chính mình rồi sẽ thủ khẩu như mình có thể bị lâm lang ra dùng thoại thuật thăm dò ra đây chỉ chứng minh một chút hắn đối lâm lang ra một phương cũng có được đầy đủ tín nhiệm chẳng qua ngược lại cũng bình thường ôn tinh thần biết hắn mới bao lâu một năm không đến mà hắn thế nhưng tiếp nhận rồi đại nguyện lâm thị bồi dưỡng vài chục năm hắn năng lực tại hai mươi bốn tuổi thành tựu võ thánh lâm thị lấy ra tài nguyên bồi dưỡng vậy tuyệt đối không thể bỏ qua công lao lý võ thần chúng ta mang theo thành ý mà đến lâm lang gia vung tay lên rất nhanh cô gái kia đã đem sách cái dương để lên bàn mở ra theo cái dương mở ra bên trong rõ ràng là một bộ do linh hồn bảo thạch thiên nhãn huyền tinh t i tan bảo thạch những vật này phối hợp hiếm thấy tinh tinh chế tạo hiếm thấy tinh khí có bộ này tinh khí lại thêm lý tận trong khoảng thời gian này đối ngưng tụ sinh mệnh lực trường quá trình ưu hóa đã đủ để cho những k i a tu thành tiên thiên thai tức người ngưng tụ ra sinh mệnh lực trường thành c ự chuẩn võ thần ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ vô cùng cần một bộ này tinh khí đây là chúng ta tiễn lễ vật cho ngươi lâm lang gia thành thần nói thật sao nhưng nếu như ta không có ý định hợp tác với chư vị đâu bộ này hiếm thấy tinh khí coi như món quà sao lý t ấ n nói nam tử trung niên há miệng muốn nói điều gì hiếm thấy tinh khí cỡ nào quý giá tồn tại căn bản là không có cách dùng giá trị cân nhắc dù là danh s ư n g cái gì cũng bán đại thương một kiện hiếm thấy tinh khí giá cả thường thường đều phải trăm tỷ cấp k h ô n g chi là một bộ trừ ra quốc gia phương diện giao dịch cá nhân căn bản mua không nổi thứ trí bảo này chẳng qua hắn còn cũng không nói ra miệng lâm lang gia đã đi đầu nói đương nhiên ta nói qua đây là lễ vật của chúng ta một phần hy vọng có thể cùng lý võ thần đặt v ữ n g hợp tác cơ sở m ó n q u à ồ sửa phương án không mời biến hợp tác rồi lý tẫn nói một tiếng xem ra các n g ư u i định ra mấy bộ dự án đối đãi lý võ thần bực này gần với võ thần nhất đạo người mở đường tuyệt thế thiên tiêu chúng ta tự nhiên muốn xuất gia lớn nhất nhiệt tình cùng cẩn thận hòa đối đãi lâm lang ra nói xong trên thái độ cũng là thu liễm lại thân phận đại nguyện người hoàng tộc kiêu ngạo hắn vốn là cố ý mượn đại nguyện huy hoàng làm sợ hai lý tẫn từ đó đưa hắn kéo lên đại nguyện trên xa nhưng đối phương không còn nghi ngờ gì nữa không ăn hắn một bộ này hắn tự nhiên được sửa đổi phương pháp ô tinh thần n g ừ n g tụ sinh mệnh l ự c trường dùng sợ không phải hiếm thấy tinh khí đại nguyện nội tình thật đúng là không hề tầm thường lý tẫn nói hiếm thấy tinh khí năng lực lấy ra t ặ n g người hiển nhiên là có tốt hơn bảo vật nội tinh lại hùng hậu mấy chục năm đều chưa từng sinh ra bất luận một vị nào đại luyện tinh sư nhưng cũng ô hô làm sao lâm lang r a thở dài nói hắn nhìn lý tẫn giới thiệu một tiếng mười sáu tên lâm vũ t o ả n là chúng ta đại nguyện lâm thị người trẻ tuổi t r u n g xuất sắc nhất một thành viên năm gần hai mươi liền bước vào võ thánh tri cảnh tinh tu mười ba chủng chiến pháp bốn loại bí thuật cũng có lớn thương hoàng nhà đại học thạc sĩ sinh trình độ lại nàng còn có đặc thù thiên ph nộ tính kinh người nộ tính thiên phú lý tẫn không khỏi nhìn nàng một cái không biết nàng có thể hay không may mắn vào lý võ thần chi nhãn để cho hai nhà chúng ta năng lực kết tần tấn chuyện tốt hợp tác cùng có lợi đâu lâm lang gia nói có một việc ta nghĩ các ngươi một mực không có biết rõ ràng các ngươi muốn cầu cạnh ta thế các ngươi p h ụ c quốc nhưng các ngươi với ta có tác dụng gì giữ vững hắc kim quán khu nếu như ta nghĩ long quyền môn không thể đem hắc kim quán khu giữ vững dưới loại tình huống này ta làm gì hợp tác với các ngươi tự tìm phiền phức lý tẫn nhìn lâm lang gia có thể ta nên dùng một loại phổ thông điểm lời giải thích đáp lại các ngươi xứng s a o lời này vừa nói ra lâm lang r a cùng nam tử trung niên lâm phục hưng đồng thời đổi sắp mặt lý võ thần các ngươi có thể đi nha lý tẫn nói một tiếng đồng thời ánh mắt chuyển hướng ôn tinh thần ôn n g ọ c sinh các ngươi cũng giống vậy lý võ thần mặc dù bị này vũ n ụ lâm lang r a vẫn là hít sâu m ộ t hơi bình tĩnh nói hy vọng lý võ thần c ó thể suy nghĩ thật kỹ chúng ta hai bên hợp tác mới là cường cường liên hợp cáo tử nói xong hắn bay người rời đi lâm phục hưng thấy thế cũng là nhường lâm vũ toàn mang theo cái dương kia dự định rời khỏi t r ẫ n đã lý tấn bình tĩnh nói đồ vật phóng hắn nhìn thoáng qua ôn tinh thần ta cho ngươi một viên đá kỹ năng các ngươi đền bù bộ này hiếm thấy tinh khí chúng ta thanh toán xong về sau ngươi không còn là đệ tử của ta chương ba trăm hai mươi sáu nói rõ chương ba trăm hai mươi sáu nói rõ sư tôn ôn tinh thần vội và nói g n chuyện này là đệ tử sai lầm còn xin sư tôn lại cho ta đệ tử một cơ hội đi thôi lý tẫn khoát khoát tay lý võ thần không phải náo loạn đến như thế cương sao hợp tác không thành chúng ta chỉ ít còn có thể làm bằng hữu lâm lang ra cố nén bị k i n h thường khuất đục cười khổ nói không lý tấn nói các ngươi kiểu này phong cách hành sự để cho ta cảm thấy không thích hợp làm bằng hưu đỡ phải ta tự tìm phiền phước xem ra lý võ thần thật là mảy may không có ý định g i ả n g ân tình chỉ nghĩ muốn nói giao dịch một bên lâm phục hưng trầm giọng nói đã ngươi không hề nửa phần tình nghĩa có thể nói chỉ nguyện luận sự nói giao dịch một viên đá kỹ năng hoán một bộ hiếm thấy tinh khí lý võ thần không cảm thấy giá cả khai quá cao sao ít nhất phải mười cái ta nói năng lực hoán có thể hoán lý tấn bình tĩnh nhìn mấy người các ngươi có ý thấy lâm phục hưng thần sắc mãnh liệt chúng ta lâm thị mặc dù sung dốc nhưng tốt xấu vậy tu dưỡng mấy chục năm mặc dù chưa có thể nuôi dưỡng được một vị đại luyện tinh sư nhưng đ ỉ n h tiêm luyện tinh người hay là có như vậy vài vị lý võ thần như vậy bá đạo hắn lời còn chưa dứt liền bị lâm lang g i a ngăn lại đồng thời nói lý võ thần phục hưng không lựa lời nói còn xin ngại không muốn để vào trong lòng phần này hiếm thấy tinh khí là chúng ta tặng cho lý võ thần tất nhiên là t ặ n g phẩm há có thể cùng giao dịch đánh đồng ngoài ra chúng ta sẽ dâng lên một phần món quà vì cảm tạ lý võ thần đối tinh thần dạy bảo chúng ta vẫn là hy vọng năng lực có cơ hội cùng lý võ thần tiến một bước hợp tác lý tấn cũng không đáp lời thần s ắ c lạnh lùng một bên ôn tinh thần thì là thần s ắ c mờ mịt không còn nghi ngờ gì nữa không biết tại sao sự việc sẽ bông chốc trở thành như vậy ôn ngọc sinh cũng là ánh mắt phức tạp có chút hận hắn không tranh liếc nhìn lâm phục hưng một cái có thể cân nhắc đến bọn hắn nhất mạch kia tại lâm thị nhất tộc lực ảnh hưởng hắn mặc dù không nghĩ nào đến một bước này lại vẫn đang không có bất kỳ biện pháp nào rốt cuộc nếu như nói lâm phục hưng lâm lang ra thuộc về chi thứ bọn hắn cái này chi chính là chi thứ bên trong chi thứ hoàn toàn thuộc về khai chi tán diệm trung diệm bộ phận cũng không có bao nhiều quyền nói chuyện ôn tinh thần đánh tan trương thiên nam một chuyện ảnh hưởng quá lớn này mới khiến là mới chủ mạch lâm phục hưng lâm lang ra tìm tới cửa chuyện phát sinh kế tiếp vậy không phải do hắn làm quyết định lý võ thần tùy tiện thăm hỏi thực sự thật có lỗi hy vọng về sau còn có thể có cơ hội hợp tác chúng ta cáo tử lâm lang ra khách khí nói một tiếng mang theo lâm phục hưng ôn tinh thần ôn n g ọ c sinh đám người rời đi mặc dù hắn không có nửa phần trong lời nói bất kính nhưng trong lòng tràn đầy một loại bi thương nghĩ bọn hắn đại nguyện toàn thịnh thời kỳ cỡ nào huy hoàng đế quốc đại thương bực này thế lực hoàng đế muốn cầu kiến hắn vị này đại nguyện đê vương đều phải nhìn hắn tâm trạng thấy hoặc là không thấy mà bây giờ thân làm lâm thị t ộ c trưởng tương lai phục quốc sau khi thành công tất nhiên là đại nguyện hoàng đế hắn tự mình đến thấy lý t ấ n vị này võ thần lại mang theo một bộ hiếm thấy tinh khí là lễ gặp mặt đã coi như là cho đủ thành ý rốt cuộc bọn hắn cho dù nghĩ mời một vị đại luyện tinh sư gia nhập kiểu này thành ý đều đủ để đem nó đả động chỉ là mỗi một vị đại luyện tinh sư cùng thế lực khắp nơi tất nhiên có thiên ti vạn lũ liên quan kém xa vị này lý võ thần như vậy lai lịch tương đối trong sạch làm không cẩn thận rồi sẽ dẫn sói vào nhà nay cũng là bọn hắn đem hy vọng ký thác tại lý tận trên người nguyên nhân. Không ngờ rằng, lý tấn tiêu ngạo so với cái kia đại luyện tinh sư còn lớn hơn gia chủ lần này chúng ta tại hắc kim thành làm việc như thế cao điệu sợ rằng sẽ thu hút đến rất nhiều ánh mắt chỉ dựa vào tinh thần một người không đáng kể thậm chí cho dù chúng ta lại che giấu cũng có bộc u lộ ra đi mạo hiểm người xem có phải hay không dứt khoát bắt lấy cơ hội này ôn ngọc sinh do hỏi lâm lang ra do dự không nói giống như lâm phục hưng lúc trước nói như vậy lâm thị nhất mạch mặc dù chỉ còn lại một ít dòng bên đồng thời trong lúc đó còn có qua nhiều lần bại lộ suýt nữa bị vây quét hầu như không còn trải nghiệm có thể va, va chạm chạm mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại x ư c vậy bồi dưỡng được mấy vị đỉnh tiêm luyện tinh người chiếm cứ mặc long quốc tốc đủ rồi nhưng không có đại luyện tinh sư gia nhập không được nhân tộc đồng minh hội không muốn nhìn thấy đại nguyện tái hiện đế quốc đại thương tám chín mươi phần trăm sẽ vì thế lôi đình vạn quân đem bọn hắn xóa đi hết lần này tới lần khác lại khó có kiểu này cơ hội tốt lâm lang gia trầm giọng nói hiện tại thế giới lục cực quốc gia dường như đem tất cả có thể điều đại luyện tinh sư cùng với trở lên lực lượng đều điều đến đặc biệt liên hợp trong tiểu đội nên không có quá nhiều lực lượng để ý tới xảy ra ở trên vùng đất này chuyện lại thêm thế giới lục cực cũng tại là phổ biến thế giới nhất thể hóa nhân tộc thể cộng đồng làm chuẩn bị không thể nào xảy ra đại quy mô cùng với hiện lên cấp quốc gia nội chiến cái kia ra chủ có ý tứ là động thủ chúng ta sẽ theo các nơi đem tinh nhuệ điều đến vì tốc độ nhanh nhất cầm xuống m ặ t long quốc lâm lang ra quyết định thật nhanh nói xong hắn vẻ mặt nghiêm túc nhân loại đồng minh hội nhanh thì hai ba năm chậm thì bốn năm năm chắc chắn sẽ tiến hành cải chế nếu như chúng ta không cách nào tại đồng minh hội cải chế trước xin biến thành đồng minh hội một thành viên cho dù tương lai chúng ta thuận lợi phú quốc cũng lại khó bảo hộ chúng ta lâm thị nhất tộc có quyền lợi một bên lâm phục hưng rất tán thành gật đầu một cái hắn hướng lý tẫn chỗ sân nhỏ nhìn thoan c h ú sư tôn a lâm thị h o ta bản thân liền là một vị khổ tu giả toàn tâm toàn ý nào về việc tu hành tất nhiên là không muốn là quá nhiều chuyện phân tâm ôn tinh thần trầm giọng nói nguyên căn bản không biết hắn vĩ đại khổ tu giả vậy cũng phải có nhường hắn tu luyện môi trường nếu như không có chúng ta âm thầm giúp đỡ trương thiên nam đều đã đánh đến long quyền môn a lâm phục hưng thử lạnh nói đây chính là hắn dạy bảo ý nghĩa của ta ồn tinh thần phản bác lâm tinh thần lâm phục hưng bất mãn nhìn hắn một cái dạy bảo ngươi đừng quên nếu như không phải m ờ i ra trong tộc chấn tộc chuyển kỳ tinh khí ngươi cho rằng ngươi năng lực thuận lợi như vậy ngưng tụ sinh mệnh l ự c trường nếu như không thể thuận lợi ngưng tụ sinh mệnh lựa trưởng ta đoán trường viên kia đá kỹ năng cũng chưa chắc năng lực rơi xuống trên tay ngươi do đó ngươi đừng đem chính mình ở chỗ nào vị lý vũ sư trong lòng phân lượng coi quá nặng đừng đến lúc đó bị người bán còn đang ở giúp người khác kiếm tiền nói xong hắn nhấn mạnh nhớ kỹ chỉ có chúng ta đồng t ộ c người mới biết toàn tâm toàn ý giúp đỡ lẫn nhau chúng ta mới là một cái chính thể ôn tinh thần muốn tiếp tục phản bác nhưng ôn ngọc sinh lại là trước giờ nói tốt lý võ thần trí ít là bạn không phải địch lúc cần thiết còn có thể coi là một con đường lùi cho nên không cần thiết đem quan hệ nào đến như thế cương lâm lang ra cũng là gật đầu một cái n g ọ c sinh nói không sai mặc dù vị này lý võ thần s á c thực ngạo khí một ít nhưng hổ lạc đồng bằng đây là chính chúng ta không chịu thua kém rơi vào bực này rộn đồng vậy chẳng trách người khác chỉnh thể mà nói hắn hay là giúp chúng ta bận rộn nói xong hắn đ ố i ôn n g ọ c sinh nói hắn tất nhiên muốn h ắ c kim qua n khu vậy liền cho hắn thế hắn bảo vệ tốt ta hiểu rồi ôn n g ọ c sinh gật đầu một cái hắn có phải không dự định tách ra đường dây này dù là lâm lan g ra lâm phục hưng không cho phép hắn cũng sẽ âm thầm tại các phương các mặt hòa hoãn quan hệ của song phương thiên nhân tiên diện mỗi người cũng có ý nghĩ của mình lập trường hà có thể chú đáo lý tẫn thần sắc bình tĩnh có thể ôn tinh thần tại trong chuyện này có chút vô tội nhưng lập trường của hắn đã để hắn không cách nào lại cho hắn tuyệt đối tín nhiệm nói đến này địa vị cũng không nhỏ đại nguyện hoàng thất bất quá cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đấy gọi thạch sư hổ tới trước thấy ta lý tẫn nói một tiếng là bên ngoài chuyển đến giọng tinh ánh mười phút đồng hồ không đến ở vào sườn núi khắp nơi lý long quyền môn lớn nhỏ công việc thạch sư hổ vội vàng chạy tới môn chủ người tìm ta thạch sư hổ cung tình nói ôn tinh thần cùng trương thiên nam đánh một trận ngươi xem cảm thấy thế nào lý tấn nói thạch sư hổ chấn động trong lòng đầy có lòng khát vọng n g ầ n đầu ta hôm nay mới biết võ giả chúng ta thế mà cũng có thể có như thế phong quang cường đại như vậy loại lực lượng kia chỉ cần thuần thục khống chế chắc chắn không phải bất luận cái gì cao dai luyện tinh người có khả năng ngăn cản nói xong hắn ánh mắt nóng bỏng thậm chí ngay cả đỉnh tiêm luyện tinh người vậy đỉnh tiêm luyện tinh người vẫn có thể thông qua tinh quang hóa từ lực lượng tinh thần trói buộc t r u n g thoát thân mà ra lý tấn nói mặc dù như thế có thể thạch sư hổ trong mắt hừng hực vẫn đang chưa giảm mà lúc này đây lý tẫn nhưng lại lại lần nữa nói bất quá chờ ngươi tại dẫn động tinh thần lực c h ẳ n g trên cơ sở tiến thêm một bước đem sinh mệnh lực trường rèn luyện thành thuộc về mình tinh thần từ trường lúc có thể thông qua tinh thần từ trường đối với hắn tinh quang hóa thân thể hình thành trói buộc thậm chí xé rách chỉ cần n g ư ơ i n ă n g lực đánh tan thân thể của hắn một lần dù là chỗ hắn tại năng lượng hóa trạng thái vẫn có thể vì tinh thần từ trường lực lượng đưa hắn phá toái thân thể xé rách không để cho lại lần nữa tụ hợp khôi phục đến lúc đó hắn nhấp một miếng nước trả thản nhiên nói tinh quang hóa chết càng nhanh hắn đem cao giai võ thần đối tiêu đỉnh tiêm luyện tinh n ờ i còn không phải thế sao không hề có đạo lý thạch sư hổ đ lại tinh thần từ trường lại năng lực mạnh tới mức này rất nhiều võ thánh chuyển tu luyện tinh người tương lai đều chỉ năng lực dừng bước tại đỉnh tiêm luyện tinh người a mà ngưng tụ sinh mệnh lực trường quan tưởng tinh thần chuẩn võ thần ít cực hạn thăng hoa cái này c h í n h tự thành đỉnh tiêm luyện tinh người sát xuất luận võ thánh còn thấp một ít chỉ ít thời gian khắc độ sẽ kéo đến rất dài nhưng bây giờ võ thần lại có chính diện chém giết đỉnh tiêm luyện tinh người thậm chí không sợ hắn tinh quang hóa có thể muốn học không lý tẫn cười nói thạch sư hổ trọng trọng gật đầu đồng thời một cái quỳ xuống cầu môn chủ bàn thượng pháp lúc trước không để ý đến không có có thể nói rõ lần này ta nhất định phải trước giờ kể ngươi nghe lý tấn nhìn thạch sư hổ bình tĩnh nói ta sở dĩ vui lòng giúp ngươi nắm giữ tinh thần lực tràng là bởi vì ta cần có đầy đủ nhân viên lực lượng bảo đảm ta tự đen mỏ vàng động thu hoạch lợi ích do đó ngươi nếu là tiếp nhận rồi ta cho ngươi đồ vật đều thiết yếu thay ta đem sức lực phục vụ là môn chủ đem sức lực phục vụ chính là long quyền môn bất kỳ người nào b ả n phận ta nguyện lập t h ệ từ nay về sau môn chủ bất cứ mệnh lệnh gì ta thạch sư hổ xông pha khói lửa không chối tử thạch sư hổ nghiêm nghị nói không cần sẽ không cần từ nay về sau đem sức lực phục vụ thời gian cũng cầu không yêu cầu quá lý â u liền lấy 10 năm làm hạ định đi, thay ta đem sức lực l đi, năm định năm. thay đem hạ phục ta sức vụ t ấ n nói hắn làm việc từ trước đến giờ thích đem sự việc bày hiểu rõ cho dù là muốn liều mạng tranh đấu đối thủ hắn cũng sẽ nói cho đối phương biết phải cẩn thận ứ n g đối chỉ là bọn hắn đều sẽ mắng hắn cuồng v ọ g thôi mười năm như thế nào đủ môn chủ ta thạch sư hổ kích động đang muốn nói chuyện lý t ấ n lại độ k h o á t khoác tay ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm tiếp nhận ta cho đồ đạc của các ngươi cần thiết trả ra đại giới thôi đem sức lực phục vụ mười năm mà trong vòng mười năm nếu để cho ta phát hiện các ngươi đối ta giao phó chuyện lá mặt lá trái lửa trên đặt dưới ta sẽ tự mình ra tay, kết thúc tính ra của sẽ mình mạng ngươi. các、người. lý tấn dứt dừng lời, lại, giọng nói dừng lại, nói khẽ, đưa ừ n không nói g trách t r là ớ c Trường biến, ảo. Chương 327, biến ảo. Lý tấn đưa mắt nhìn thạch sư hổ cầm một viên đá kỹ năng bước vào phòng tu luyện việc vặt quá nhiều trong lúc vô hình phong cách hành sự khách quan di vãng đã có biến hóa hắn một thân một mình nhưng bây giờ nhưng lại không thể không thu người đem sức lực phục vụ không thể không nói xã hội chính là một cái thùng vượng người cả đời này tồn tại ở xã hội loài người không thể tránh né sẽ cùng những người khác xảy ra ma sát và chạm người với người tiếp xúc tiến tới sinh ra ân o á n tình cựu quá trình này đều không thể tránh né có câu nói nói hay lắm ở đâu có người ở đó có giang hồ người chính là giang hồ bất quá lý tẫn không thích xử lý những thứ này vụn vặt sự tình nhưng cũng không có nghĩa là không thể nào tiếp thu được cùng lý giải dường như hắn lúc trước cùng lý vân giao lâm tiểu lộc đám người ở c h u n g đồng dạng tu hành là tính mạng hắn bên trong đại lộ nhưng đây cũng không có nghĩa là không thể quan sát con đường này xung quanh phong cảnh lý vân giao là lâm tiểu lộc là phương lăng tuyệt là hướng tiên hành là dưới mắt mảnh này đại nguyện thổ địa bên trên muôn hình muôn vẻ người và sự việc đồng dạng cũng là chính là bởi vì những người này cùng chuyện mới khiến cho đầu này con đường tu hành trở nên muôn màu muôn vẻ không đến mức quá mức đơn điệu không thú vị tại thiên nguyên của ta mục tiêu chủ yếu là sinh mệnh tiến hóa sau khi hoàn lại nhân quả nhường người lý ra trôi qua càng tốt hơn điểm này ta làm được tại đại nguyện lý tẫn khét cười một tiếng vậy liền thử một chút thành lập một phương thánh địa đi một phương rời xa chiến tranh không buồn không lo thánh địa một phương võ đạo đại hưng đem võ thần con đường chuyển khắp thế giới thánh địa có thể bây giờ nhìn đi lên không có chút ý nghĩa nào có đó không nhiều năm về sau nếu như cảnh giới của ta vẫn luôn dừng lại tại phá tinh trước đó khó mà đánh vỡ vo thần nhất đạo g ô n g cùng xiềng xích theo tinh thần bước về phía vũ trụ c h ỉ ít bên cạnh sẽ có không ít đồng dạng đi vo thần nhất đạo người đồng hành bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ cung cấp cho ta một ít ý nghĩ lý tấn nói mặc dù không hẳn cần dùng đến có lẽ là tại làm chuyện vô ích có thể chuyện tương lai ai biết được lý tấn cũng không ngoại lệ những thứ này có lẽ có thể coi là vô dụng công hành vi cũng coi là một loại khác loại phòng ngựa chú đáo nghĩ ngợi lý tấn lại lần nữa xuất ra một viên lôi từ nguyên tinh luyện hóa có hơn ba trăm ai lôi từ nguyên tinh tới tay hắn đã không cần giống như lúc trước như vậy thận trọng tiết kiệm sử dụng tu luyện hiệu s u ấ t so với lúc trước lại tăng lên rất nhiều quả nhiên có tài nguyên cùng không có tài nguyên tốc độ tăng lên căn bản là hai việc khác nhau bất kể người khác có nguyện ý hay không tiếp nhận thế giới này đứng đầu nhất tài nguyên cũng nắm giữ ở chỗ nào có chút lớn luyện tinh sư truyền kỳ trong tay rốt cuộc bọn hắn mới là thế giới chủ lưu gánh vác ngăn cản hung thú ma vật sâm lấn chủ chứ đám võ giả đồng dạng làm ra cực lớn hy sinh trên lý luận vậy có chia lãi lợi ích tư cách nhưng trên thực tế lấy được lại chỉ có một ít luyện tinh người trướng mắt phế liệu này không có cách nào không có luyện tinh người ra mặt càng quét võ giả lại nhiều hy sinh điều tra đến thông tin vậy không có chút ý nghĩa nào nhưng bây giờ thì khác năng lực càng lớn quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn luyện tinh người kháng trụ hứng thú ma vật đối xã hội loài người ăn mòn từ cái kia được hưởng tốt nhất tài nguyên căn cứ cái này quy tắc dưới mắt hắn đang càng quét hắc kim quang động đem mảnh đất này theo hạ t h ì ma nhân trong tay từng chút từng chút đ ậ t lại như vậy hắn chiếm cứ hắc kim quang động được hưởng trong đó vật tư cũng là chuyện đương nhiên mặc lòng quốc thế cuộc mây do biến nào đương nhiên cái gọi là mây do biến nào là chỉ đại nguyện trên vùng đất này thực chất nhìn trời nguyên thậm chí đối hàng xóm đại tướng h đế quốc thành viên mà nói căn bản không thèm để ý đại n g u y ệ t phát sinh chuyện gì không phải liền là đánh trận sao đại nguyện tiêu phiến hôn loạn c h i đ ị a tất cả lớn nhỏ chiến tranh năm nào không đánh lên nhiều lần đã không có bất luận cái gì mới mẹ độ có thể nói lại nói đại n g u y ệ t những cái được gọi là quốc gia đại chiến năng lực điều động mấy cái cao giai luyện tinh người khai mấy chiếc xe tăng quá khứ đều tuyên truyền tượng thế chiến một dạng nhưng trên thực tế loại đó chiến đấu độ chấn động còn thua kém bọn hắn chỗ trấn thủ hiểm địa bên trong một lần hung thú ma vật sung kích dưới loại tình huống này thật sự quan tâm trận chiến đấu này cũng chỉ có đại nguyện cái khác quân thiệt hoặc nói mặc l o n g trong nước bộ thôi dường như hiện tại theo mặc l o n g quốc quốc vương ôm một huyền ra lệnh một tiếng đánh tan hương diệp l ĩ n h người của quân đội có thể trở thành hắc kim thành mới l ã n h chúa lập tức mấy chục nhà thế lực nghe tin lập tức hành động bọn hắn thậm chí qua lại kết minh tổ kiến thành quy mô thật lớn liên q u â n từ ba phương hướng tiến đánh hương diệp l ĩ n h có thể kết quả sau cùng lại đại ra ngoài dự liệu của mọi người hương diệp l ĩ n h thêm mà chủ động xuất kích đánh tan một phương liên vân lại một vị cao g i a luyện tinh người bị tiêu diệt thương vong luyện tinh người võ thánh đến mười mà tính toán mang theo tràng thắng lợi này hương diệp linh quân sự quy mô càng phát ra khổng lồ tiến một bước quét sạch hướng một chỗ khác liên quân cũng ở chính diện trên chiến trường đem nó đánh bại lập tức còn lại một đám liên quân trực tiếp hỏng mất trái lại hương diệp lĩnh mang theo đại thắng chi thế binh ra hắc kim bình nguyên nhanh chóng hướng xung quanh lan tràn ngắn ngủi một tháng thời gian đạt xuống vài chục tòa tất cả lớn nhỏ lãnh địa chỉ cần bọn hắn có thể đứng n g n g một phần ba cái mặc l o n g quốc đô đem rơi vào hương diệp lĩnh trong k h ô n g chế làm không cẩn thận hương diệp lĩnh đám phản quân này thật sự có thể lật tung mặc lòng quốc, quốc mới kẻ thống trị thế cuộc không do dưới còn lại những kia trung mà vậy chính là cái này lúc có quan hệ với hương diệp lĩnh long quyền môn kỹ càng tình báo cuối cùng rơi xuống ô m ộ c huyền trên tay lại là đại n g u y ệ t dương nhiệt ô m ộ c huyền nhìn phần tài liệu này ánh mắt trở nên vô cùng l ạ n h băng vài thập niên trước cựu hận dường như bị lại lần nữa tỉnh lại đỉnh tiêm luyện tinh người có thể thông qua tinh quan g hóa lần lượt ê u hóa chữa trị thân thể của mình mỗi cái tuổi thọ của con người cũng tại trăm năm trở lên hiện hữu đỉnh tiêm luyện tinh người tuổi tác dài nhất người đã có một trăm bốn mươi b ố tuổi trên lý luận hắn có thể sống đến hai trăm tuổi ô một huyền không có tự mình trải qua đại nguyện tùy ý săn bắt luyện tinh người thời đại nhưng hắn bậc tra chú lại bị tác động đến hắn một cái ba bá là luyện t i n h người vì từng phản kháng quá lớn n g u y ệ t truy nã kết quả rơi vào chém đầu cả nhà liên lụy cựu tộc kết cục may mắn được hắn làm lúc tại đại thương du học trốn được một mạng nhưng cha mẹ của hắn người nhà lại đều m ệ n h t a n g tại trường dung truyền trong dưới mắt hắn thật tốt thống trị mặc long quốc đại n g u y ệ t dương nhiệt lại nhảy ra khóe gió nổi mưa ô một huyền trong lòng sát cơ lập tức cường thịnh đến t ự c h ạ n hương diệp linh phía sau ủng hộ chính là đại n g u y ệ t dương nhiệt vị lanh chúa kia càng là hơn đại nguyện lâm thị bên trong dòng bên người mạnh nhất là một cái họ lý võ thần hắn thành tựu võ thần thời gian đây ôn tinh thần sớm hơn làm không cẩn thận tại võ thần nhất đạo người sáng lập lý t ấ n các hạ công khai võ thần chi cảnh huyền bí đợi không lâu đã đột phá long quyền môn t r u n g thậm chí có người xưng hắn là thế gian vị thứ hai võ thần ô n tinh thần chính là tại giáo của hắn đạo dưới lại thêm đại n g u y ệ t dương n h i ệ t không để lại dư lực ủng hộ mới bước vào võ thần chi cảnh thế gian vị thứ hai võ thần ô một huyền hư lạnh một tiếng khẩu khí thật lớn mặc dù tại bốn mươi ba năm trước mười sáu năm trước đại nguyện dương n h i ệ p cũng bại lộ qua cũng bị vây quét qua nhưng mỗi một lần bọn hắn cũng bồi dưỡng được qua đỉnh tiêm luyện tinh người cấp tồn tại lần này lại lần nữa nhảy ra ngoài mặc dù thời gian khoảng cách ngắn m ộ t ít, nhưng có đỉnh tiêm luyện tinh người sát xuất vẫn đang cực lớn x â m tổng quản nói xong ngừng lại có thể ở trong mắt Âu m ộ c huyền võ thần vậy không tính là gì rốt cuộc ngoại giới lưu truyền võ thần nhất đạo người sáng lập loại đó kéo được truyền kỳ pháp sư thương sinh đạo đồng quy vô tận thủ đoạn đối đỉnh tiêm luyện tinh người nên không có tác dụng gì nhưng đỉnh tiêm luyện tinh người lại không phải do ô một huyền không đối xử cẩn thận nhất là đại nguyện đỉnh tiêm luyện tinh người đến lúc đó toàn thân hiếm thấy tinh khí dết ra đến hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Đại Nguyệt Dương Nghiệt, ô một huyền âm thanh lạnh lùm nói bốn mươi ba năm trước cũng tốt m ộ ư ơ i sáu năm trước cũng được những thứ này đại n g u y ệ t dương nhiệt g một sáng hiện hơn nên đón lập tức là đại thương đế quốc â m thẩm hiệu triệu ở dưới vô số vị cường giả hợp nhau tấn công kết cục lần này nói đến đây hắn đột nhiên ngừng lại vì đặc biệt liên hợp tiểu đội sắp tiêu diệt toàn bộ tất cả hiểm điện cùng với đại n g u y ệ t dương nhiệt g lực ảnh hưởng dần dần biến mất nguyên nhân ngành tương quan đã bị xóa rất nhiều mặc dù hắn tin tưởng lần này đại nguyện dương nhiệt vẫn đang khó tránh khỏi bị hợp nhau tấn công cho đến tiêu vong nhưng không có đế quốc đại thương người âm thầm tổ chức các quân việt tất nhiên là năm bẻ b ả y m ả n g muốn đạt thành trung nhận thức không biết muốn tốn bao n h i ê u thời gian làm không cẩn thận m ạ c long quốc đô bị diệt liên quân vẫn chưa có thể thuận lợi tổ kiến không được ta không thể ngồi chờ chết ô một huyền cảm giác được nguy cơ lập tức thay ta liên lạc v õ thần điện đại sư anh chiêu cùng t r í cường thánh đường đại sư k e j i hãng cười lạnh một tiếng hai cái dựa vào chính mình l ĩ n h nộ ra tinh thần lực tràng võ thần nghĩ đến này hai nơi v õ đạo thánh điện đại nhân vật tất nhiên sẽ rất có hứng thú hương diệp linh cùng mặc long quốc đại chiến không ngừng kéo dài đại nguyễn lâm thị đem bảy ở ngoài sáng lực lượng một m ộ t bảy ra về sau tiếp xuống tiến trình có thể nói thế như trẻ tre vẹn vẹn hai tháng đã chiếm cứ hơn phân nửa mặc long quốc thổ nhất là là một vị thuộc về lâm thị đỉnh tiêm luyện tinh người hiện thân về sau không ít lãnh chúa càng là hơn trông chừng mà hàng mặc long quốc bại vong dường như đã định chẳng qua ngoại giới phong vân biến hóa cũng không ảnh hưởng đến long quyền môn long quyền môn chung trừ r a thạch sư hổ ngoại bị lý t ấ n trọng điểm chỉ điểm tinh ánh tinh huy nguyện ảnh nguyện nha nhật sĩ, lưu thiếu long mấy người sôi nổi lãnh ngộ tiên thiên thai t ư c cũng ở chỗ nào tiền mặt thành hiếm thấy tinh khí dưới sự trợ giút ngưng tụ sinh mệnh lực trường sau đó lý tẫn lại ban cho bọn hắn một viên đá kỹ năng chợ bọn hắn bước vào chân chính võ thần c h i cảnh có đầy đủ lực lượng về sau lý tấn không cần tiếp tục muốn chính mình tự mình hạ quặng mỏ tiêu diệt toàn bộ hoa thi ma nhân trực tiếp nhường tinh huy nguyện ảnh đám người làm t h ầ y quặng mỏ môi trường mặc dù bất lợi cho lực lượng tinh thần dẫn động nhưng dựa vào tinh võ thần điện trung ghi lại tinh thần tôi thể quyền bọn hắn thể phách tốc độ tăng lên rất nhanh một t r ọ i một diện s á t hoa thi ma người đều không thành vấn đề có bọn hắn tiêu diệt toàn bộ quặn mỏ rất nhiều khu mỏ q u n g bị quét sạch hàng loạt thợ mỏ bước vào khu mỏ q u ặ đợi đến một cái bí ngân quặng mạch bị phát hiện về sau chương tinh tinh tinh tin. không không đến đến ba trăm hai mươi tám dạy học chương ba trăm hai mươi tám dạy học là cái này long quyền môn mục tiêu của chúng ta liền tại bên trong trong ba người dường như cầm đầu một người trung niên nam tử nói ôn tinh thần đã cầm xuống à còn muốn cùng t r í cường thánh đường làm kỳ l i ề u mạng ngu không a i bằng lẽ nào hắn không biết đại luyện tinh sư bao gồm truyền kỳ nhóm đều đã khẳng định võ thần cái gọi là tinh thần lực chẳng căn bản không làm gì được bất kỳ một cái nào năng lực tinh quang hóa đỉnh tiêm luyện tinh người sao đây không phải lúc trước một mực không có thực chiến chứng minh sao mặc dù chúng ta các nước đều bồi dưỡng được không ít võ thần đến có thể những kia võ thần nắm giữ tinh thần lực chẳng cuối cùng mượn tinh thuật mỗ phỏng uy lực không cách nào cùng chân chính võ thần đánh đồng cùng ôn tinh thần trận chiến kia sợ la lý tận đến nay trận đầu luyện tinh người cùng võ thần quyết đầu a sự thật chứng hai người khác cười lấy giao lưu t h ầ n sắc có vẻ có chút thoải mái mặc dù một năm nay lý t ấ n cùng thương sinh đạo vị kia c h u y ể n kỳ pháp sư ngọc thạch câu phần đánh một trận lực ảnh hưởng không còn lúc trước nhưng kiểu này không còn lúc trước vẫn luôn giới hạn tại dữ liệu phương diện phỏng đoán phương diện vô số võ giả đối võ thần cảnh giới vẫn đang tôn sùng đầy đủ đến mức rõ ràng rất nhiều người có tư cách chuyển tu luyện tinh người đ ạ t vào luyện tinh người con đường nhanh chóng trưởng thành điền vào chỗ trống bọn hắn vẫn đang đau khổ tìm hiểu tinh thần lực chẳng nghĩ lại đi lý tẫn con đường lý tẫn người này quả nhiên là di hại vô tận chẳng qua bây giờ không có việc gì hôm nay giữa trưa, t hương diệp lĩnh liên quân đại bại đại n g u y ệ t dương nhiệt g một phương cầm đầu hai vị đỉnh tiêm luyện tinh người vừa chết vừa trốn phụ trách đoạn hậu ôn tinh thần ý đồ kéo được ôm một huyền vị này mặc long quốc quốc chủ đồng quy vô thận tại ôm một huyền v ị tinh thần lực chàng trói b ộ lúc hắn xác thực hoảng sợ đến cực điểm nhưng khi hắn kích hoạt tinh quang thể hoàn thành năng lượng hóa từ tinh thần lực chàng tránh thoát lúc võ thần thần thoại bị triệt để đánh vỡ võ thần đối tiêu truyền kỳ chí ít năng lực đối tiêu đại luyện tinh sư lời giải thích biến thành lịch sử chúa tể thế giới này tu hành chủ lưu vẫn là bọn hắn luyện tinh người trực tiếp vào nói xong hắn còn bổ sung một câu nếu như hắn phối hợp vân vụ bộ trưởng ta ngược lại thật ra hy vọng hắn chẳng phải phối hợp một người khác cười nói cùng đế quốc hiệp thương chúng ôn tinh thần cho trí cường thánh đường cái này lý võ thần cho chúng ta võ thần điện nhưng nếu như không độc thủ chúng ta làm sao biết là hàng thật hay là hàng lợm ha ha ha lương xích ngươi là nghị t h ă m d ò một chút vị này võ thần thực lực chân chính a một người khác cười theo hắc x a ngươi không muốn sao nói đến hắn hay là ôn tinh thần sư phó nên mạnh hơn ôn tinh thần một phần a như vậy đánh nhau cũng không cần t ư n g ôn tinh thần như vậy không thú vị trừ ra đồng quy vu tận một chiều tiên ngoại đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp được xưng là lương xích nam tử nói xong hướng long quyền môn nhìn thoáng qua lúc này đã có long quyền môn tóc người hiện bọn hắn tiến lên đón bất quá lương xích căn bản lười n h ắ c cùng những thứ này thủ vệ đệ tử lãng phí thời gian trực tiếp thả ra một phen thân làm đình tiêm luyện tinh người ác ý vẹn vẹn nhất đạo ác ý nguyên tử ý chí cộng minh giới thủ vệ đệ tử đã như rơi vào hầm băng đồng tử vô ý thức đại trương toàn thân trên giới càng là hơn nhịn không được run nhẹ nhẹ nhẹ n ế u phạm nhân một bên h tốt đừng phức tạp đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là vì mời vị này lý võ thần gia nhập chúng ta võ thần điện cầm đầu vân vụ bộ trưởng thản nhiên nói một tiếng đúng lúc này hắn nghĩ tới điều gì nói đến cho đến nay chúng ta còn không biết vị này lý võ thần tục danh đấy một cái võ thần mà thôi nhiều nhất sánh vai giai luyện tinh người thắng được nửa bậc có trọng y ế u không hắc x a nói nói là như vậy có thể võ thần so với chúng ta luyện tinh người hay là có không ít ưu thế thì như một ít nguyên bản võ thánh không dám xâm nhập điều tra nơi đổi thành võ thần lấy được thông tin đều nhiều hơn nhiều từ một điểm này rằng võ thần nhất đạo người mở đường hay là công lào không nhỏ vân vũ nói xong đã tiến nhập long quyền môn trong long quyền môn t r u n g theo lương xích địch lý phong thích bên trong đệ tử đồng dạng có cảm ứng chờ bọn hắn bước vào long quyền m ô n lúc đã có mấy vị phát giác được không đúng võ thánh từ bên trong đi ra các ngươi long quyền môn môn chủ đâu võ thần điện chiêu sinh bộ bộ trưởng vân vũ tới trước thăm hỏi mời vị k i ê u lý môn chủ cùng thạch môn chủ thấy một lần vân vũ trực tiếp mở miệng nói võ thần điện đi ra một vị võ thánh biến sắc thân làm võ thánh bọn hắn nhưng khác biệt tại bản địa bình dân đối với ngoại giới thông tin hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn hết sức rõ ràng võ thần điện đó là đại thương chút xuống hàng loạt tài nguyên tỉ mỉ chế tạo võ đạo thế lực một t r o n g hắn quy cách chi cao trực tiếp treo ở truyền kỳ danh nghĩa mặc dù chỉ là trên danh nghĩa truyền kỳ vị tia truyền kỳ sẽ không đích thân xử lý trong điện lớn nhỏ công việc nhưng phụ trách chỗ làm việc vài vị phó điện chủ lại đều không ngoại lệ đều là đại luyện tinh sư cấp cường giả mà trong điện xây dựng vài vị bộ trưởng đều không ngoại lệ đều là đỉnh tiêm luyện tinh người cấp tồn tại loại nhân vật này đặt ở mặc lòng quốc thậm chí đặt ở tất cả đại nguyện thổ đ i ệ bên trên đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại mở một cái xin chờ một chút vị này võ thánh nói xong rất chạy mo đến l o n g quyền bên trong không bao lâu thạch sư hổ đã theo bên trong đi ra đối mặt võ thần điện bộ trưởng cấp nhân vật h ắ n cũng có chút thấp t h ỏ g đừng nói đại n g u y ệ t loại địa phương này ngay cả thái bạch loại địa phương kia võ thánh p h â n lượng nhiều nhất tương đương với những k i a tài sản trục t ỷ cấp tập đoàn người cầm lái nghe vào đủ để cho bất luận kẻ nào hâm mộ thậm chí bị vô số người coi là s ù n g bái tấm gương cho dù là bọn họ dòng dõi cũng là vòng tròn bên trong người, người vây đỡ phú nhị đại có thể gánh vác nhọn luyện tinh người tương đương với quan lớn quan viên Bực nguyên à y đại cái quan trước mặt, ọ i người lái là là đoàn trục tỷ cấp tập cấp cầm căn chính c bản h ệ n t i nhân chính là như thế dù là thạch sư hổ đã thành võ thần có thể đối mặt bậc này tồn tại vẫn đang có chút cẩn thận không biết vân vụ bộ trưởng đến chúng ta long quyền môn có gì muốn làm các ngươi môn chủ đâu để các ngươi môn chủ đến nói chuyện với ta vân vụ nói thẳng môn chủ đang tu hành nếu như có chuyện ta có thể trực tiếp chuyển đạn thạch sư hổ lời còn chưa dứt vân vụ bên cạnh lương xích đã tròng mắt hơi h í p thản nhiên nói một câu làm c ả n theo trong lòng của hắn dẫn lên một loại phát ra từ nội tâm kinh khủng cảm giác trong nháy mắt tràn ngập tất cả mọi người trong lòng dù là võ thánh bao gồm võ thần cấp thạch sư hổ cũng không ngoại lệ chẳng qua thân làm võ thánh võ thần mọi người mỗi một cái cũng ngưng tụ ra tự thân võ đạo ý chí ngược lại là rất mau đem tiểu này khó chịu đẻ xuống hơn phân nửa vẫn đang dáng chống đỡ nhìn sừng không lùi có thể các ngươi còn không biết phát sinh ở mặt lòng trong nước phản loạn một chuyện cụ thể đi về phía vân a đại nguyệt dương nhiệt dám can đảm cho tàn lại cháy ý đồ tiếp tục ở trên vùng đất này độc hại sinh linh loại hành vi này dẫn tới người người đoán trách thế lực chung quanh trọn vẹn đến rồi hàng chục đỉnh tiêm luyện tinh người đã xem đại n g u y ệ t dương nhiệt n h ấ t lên phản loạn đều đánh tan không chỉ hai vị đỉnh tiêm luyện tinh người một chết một bị thương ôn tinh thần đồng dạng bị đỉnh tiêm luyện tinh người làm kỳ tại chỗ đánh bại bắt được lương s í c h t h ả n như nói lời này vừa nói ra thạch sư hổ cùng giữa sân vài vị võ thánh đồng thời đổi sắp mặt ôn tinh thần thế mà bị bắt sống vẫn là bị một vị đỉnh tiêm luyện tinh người bắt sống ôn tinh thần cùng các ngươi long quyền môn môn thông đồng đại nguyệt dương nhiệt ngươi cho rằng xung quanh những đại thế lực kia c h i chủ sẽ bỏ qua bọn hắn lương s í c h cười lạnh một tiếng cũng liền chúng ta võ thần điện yêu quý nhân tài không đành lòng các n g ư ơ i lý môn chủ cùng lòng quyền môn từ đó tan thành mấy khói lúc này mới không xa vạn dặm lại tới đây nghĩ mời ngươi cùng vị kia lý môn chủ gia nhập võ thần điện cơ hội đều ở trước mặt các ngươi nếu không thể thật tốt nắm chắc tốt để các n g ư ơ i lý môn chủ ra đi ta kiên nhẫn có hạn vân vụ phất, phất tay đối với thạch sư hổ thúc dùng nói thạch sư hổ trầm ngâm một lát cuối cùng nói chờ một lát hắn một bên phân phó nhường trưởng láo chiêu đãi tốt mấy người một bên nhanh chóng chạy vội tự mình tiến về đỉnh núi mà đi trên núi lý tấn vừa mới đánh xong một bộ tinh thần tôi t h ể quyền tinh ánh trước tiên đưa tới khăn mặt lý t ấ n lau mồ hôi ánh mắt dừng lại ở vội vàng mà đến thạch sư hổ trên người môn chủ xảy ra chuyện thạch sư hổ không có nửa điểm giữ lại rất mau đem phát sinh ở lòng quyền môn trong sơn môn chuyện nói ra đỉnh tiêm luyện tinh người lý t ấ n đem khăn mặt đưa cho tinh ánh đi thôi nói xong hắn còn nói một câu tu thành võ thần người còn có ai tại nhật sĩ tại mấy người khác cũng tại hắc kim quán khu trung lịch luyện tiêu diệt toàn bộ họ thi tinh ánh lập tức nói Têu lý ê n hắn. l tấn nói xong nói một câu một lúc ta sẽ nói cho các người biết võ thần nên như thế nào đối phó một vị nắm giữ tinh quan g thể đình tiêm luyện tinh người vốn cho rằng lý tấn kêu lên nhật sĩ là vì tăng thanh thế thạch sư hổ hơi xứng sở muốn động thủ người cho rằng không động thủ bọn hắn sẽ tùy tiện rời đi lý tấn cười cười kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến thạch sư hổ nghe tâm trạng có chút nặng nề vân vụ mấy người thế nhưng đại biểu võ thần điện mà đến mà võ thần điện phía sau thế nhưng đứng đại thương cái này quái vật khổng lộ lúc này hắn lại nghe được lý tấn có chút tiếp nối nói một tiếng đáng tiếc chỉ là đỉnh t i ê m luyện tinh người hắn tăng nhanh một chút tốc độ thôi coi như dạy học cực đi các người đến lúc đó xem thật kỹ thạch sư hổ cùng tinh gánh l i ế c nhau môn chủ khi biết ôn tinh thần bị làm kỳ bắt sống sau vẫn đang có nắm chắc như vậy lại liên tưởng đến bọn hắn đoạt được trong truyền thừa tinh võ thần điện tương quan miêu tả trong lòng hai người thấp thỏm tâm ý giết hết ngược lại trở nên mong đợi võ thần c ấ t c trình không hề tầm thường lý tẫn sài bước không bao lâu đã tới lòng quyền môn chẳng qua hắn nhưng không có bước vào lòng quyền môn mà là đứng ở lòng quyền môn ngoại một châu nguyên bản dùng cho đỗ xe còn trường ra đi đừng đã phá hủi các thứ hắn bình tĩnh nói một tiếng. nhưng trận này sóng âm thông qua điện tử truyền lại lại rõ ràng quanh quẩn trong l o n g quyền môn vân vụ mấy người trong hai mấy người n h ư mày đồng thời đứng dậy ra l o n g quyền môn chính thấy ở vào trước cửa quảng trường chỗ lý tẫn ai tới trước lý tẫn nói xong lại nghĩ tới điều gì được rồi cuối cùng chỉ là đỉnh tiêm luyện tinh người mà thôi ta đối với các ngươi yêu cầu không thể quá cao làm dưới hắn nhìn về phía ba người bình tĩnh nói ba người các ngươi cùng lên đi trước khi chiến đấu làm nền vẫn là phải có một chút chương ba trăm hai mươi chín lực lượng chương ba trăm hai mươi chín lực lượng ba cái cùng tiến lên vân vụ nhữ mày lý môn chủ lợi này của ngươi nghĩa là gì trong lòng chúng ta cũng rất rõ ràng các ngươi đến từ mục đích không phải là vì đem ta mang đi võ thần điện thậm chí các ngươi đều đã cùng đế quốc tiến hành phân chia ôn tinh thần về bọn hắn ta về đại thương chẳng qua này không quan trọng lý tẫn nói xong quan trọng là các ngươi ba cái bất kỳ cái gì một cái đơn đả độc đấu đều khó có khả năng là đối thủ của ta cho nên liên thủ đi này chính là các ngươi hy vọng duy nhất hắn dừng một chút bổ sung lại một câu mặc dù hy vọng vẫn đang vô cùng xa vời ba người chúng ta cùng tiến lên hay là hy vọng duy nhất lương s í c h quả thực bị lý tẫn lời nói này c h ọ cười c ngươi có biết hay không ngươi đang cùng hạng người gì nói chuyện họ lý ngươi cho rằng ngươi là ai võ thần nhất đạo người mở đường lý tẫn sao cho dù lý tẫn chính hắn cũng trong lòng hiểu rõ h ắ n tinh thần lực chẳng không đối kháng được có thể thân thể năng lượng hóa đỉnh tiêm luyện tinh người ngươi không phải lý tẫn làm sao lại biết hắn không đối kháng được thân thể năng lực năng lượng hóa luyện tinh người lý tẫn nói thừa dịp ta còn dự định để các ngươi phát huy tác dụng đem bọn ngươi xem như tài liệu giảng dạy hướng long quyền môn hiện ra võ thần nhất đạo lực lượng ra tay đi bằng không ngươi lý tẫn lời còn chưa dứt lương xích đã một tiếng quá lớn sau một khắc thân hình của hắn đột nhiên về phía trước một cỗ hừng hực tiêu đốt khí huyết từ hắn trên người bộ phát ra giống như h ỏ a diễm bay lên trời tại đặc thù nào đó tinh thuật tăng phúc giới trận này h ỏ a diễm khí huyết chi lực giống hóa thành thực chất cùng trên người hắn bộ kia đ ỉ n h tiêm tinh khí cấp bản m ệ n h chiến giáp qua lại cộng mình có thể hắn giống như một tôn tắm rửa h ỏ a diễm thần điệu phương hoàng mang theo hừng hực cuồng bạo nhiệt độ cao lướt qua giữa hai bên mấy chục mét khoảng cách quỳ xuống hắn một tiếng n ầ m nhẹ năm ngón tay đại trương mang theo lửa nóng hừng hực hướng ngay lý liên để trong sân nhiệt độ cấp tốc kéo lên trên quảng trường một ít vốn là khô giáo long quyền môn cơ sý tranh tuyên truyền càng là hơn không hỏa tự đốt có thể quảng trường lại có hóa thành phạm vi nhỏ b i ể n lửa chi thế bất quá đối mặt vị này đỉnh tiêm luyện tinh người mang theo hừng hực h ỏ a diễm đánh g i ế t mà xuống một kích lý tấn vẹn vẹn là đem chân phải về sau vạch một cái thân hình như c u n g giơ lên kéo ra làm vị này đỉnh tiêm luyện tinh người biến thành thần đ i ể u p h ư ợ n g hoàng dường như muốn đốt cháy hư không một kích thật sự rơi xuống lúc xanh thảm hoa mỹ điện quang tử hắn trên người tùy ý bộc phát Cái trên h ắ m chặt quảng trường nguyên bản thiêu đốt cơ xí tranh tuyên truyền tại đây cỗ sóng súng kích sen lẫn kình lực hạ tại chỗ vỡ nát tan thành mây khói mà lấy lý tẫn làm trung tâm mặt đất càng lạ hơn mắt trần có thể thấy nổ tung ra một vòng đường kính ba bốn m t dạng nước khu vực vô số bị bắn tung tóe bắn lên mảnh đá chưa bay đến không trùng đã bị cả hai chính diện một kích nổ tan sóng xung kích c u ố n về phía xung quanh như là từ đạn một điên cồn u g n u ố t dừng ở ngoài mấy c h ụ c thức mấy chiếc ô tô bên trên đúng là đem ô tô kiên cố đến cực điểm thủy tinh hết thể đánh nát đủ loại tiếng cảnh báo điên cồn u g rung động bất quá cái này hiển nhiên chỉ là cái bắt đầu mang theo thần địa phượng hoàng chi thế tấn công mà xuống lương xích tại đây một kích ở giữa không chỉ là liệt diễm chi thế bị đánh tan liên đối nhìn cánh tay của hắn cũng là bị một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng xuyên qua tựa hồ muốn cánh tay của hắn từ thần kinh xương cốt lại đến cơ thể hết thể chấn vỡ loại đó xuyên qua tính lực lượng thậm chí c u ố n lên thân thể của hắn có thể đánh rết mà xuống thân hình hắn không tự chủ được bị ném đi đúng là chết cân đối mà ở hắn chết cân đối thời khắc một cánh tay khác dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm rách hư không nhanh như lôi đỉnh rết tới trước người hắn cương k ì n h chấn động coi như không thấy trên người hắn cháy hừng hực hòa diễm tinh chuẩn đến cực điểm giữ lại cổ họng của hắn không tốt lương xích sắc mặt đại biến sau một khắc hắn cảm giác được một cố cường đại đến căn bản không phải hắn yêu ớt thiết hầu có khả năng ngăn cản lực lượng kinh khủng từ người trước mắt tia sắt thép đúc thành năm ngón tay chung bộc phát ra loại lực lượng、này. hắn không chút nghi ngờ một giây sau cổ họng của hắn liền sẽ bị đối phương năm ngón tay bộc phát kình lực tan thành phân vụ thời khắc nguy cơ vị này đỉnh tiêm luyện tinh người thể nội bắn ra lấp lánh tinh quang tinh quang rực r ỡ dưới đúng là giống như do t h ể rắn hóa thành chất lỏng lại giống như do carbon hóa thành vợ lạc m ạ cả người hắn tại lý t ấ n kia cùng bạo bộc phát năm ngón tay kình đạo hạ vỡ nát ra hóa thành tinh quang loại lực lượng này vân vụ đồng tử c o r ụ t lại có thể nhưng vào lúc này g ọ n lý tân văng lên hiện tại ta dạy cho các ngươi đối kháng đỉnh tiêm luyện tinh người tinh quang hóa loại thứ nhất cách thức đó chính là tinh quang hóa sau lương xích lóe lên một cái mượn nhờ không có thể dắn hình thái không cần tiếp nhận không khí lực c à n các loại nhân tố ưu thế trong chốc lát nhanh lùi lại đến ngoài mấy c h ụ c thước lại lần nữa đem thân hình ngưng kết nhưng mà dường như tại hắn lại lần nữa đem thân thể ngưng kết nháy mắt trong ánh mắt lại giống như nhìn thấy một tôn hữu cựu tiêu cô n bằng thuận gió mà lên khống chế lôi đỉnh dùng tốc độ khó mà tin nổi che kín hắn toàn bộ tầm mắt đồng thời tràn ngập tầm mắt còn có cái kia sen lẫn lôi đ ỉ n h chi lực lực như thiên quân khủng bố quân kinh quân kinh đánh nổ không khí hình thành một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng song khí lờ mờ trùng càng năng lực nghe được một hồi vành mình sau lưng h quyền kinh buộc phát tốc độ vượt qua vận tốc cấm thanh đến mức quyền phía trước âm ở phía sau chết tiệt cảm thụ lấy một quyền này t r u n g kia giống như một cỗ xe tăng đều có thể bị hoành thành sắt vụ lực lượng kinh khủng lương xích mắng chửi một tiếng không chút do dự lại lần nữa bước vào tinh quang hóa trạng thái ầm ầm quyền kinh như sấm lương xích vị trí vùng không gian kia giống như lại lần nữa bị lôi đỉnh xe rách rõ ràng quyền của hắn căn bản chưa từng rơi xuống mặt đất có đó không lương xích vừa nảy vị trí sàn nhà gạch lại là điên cồn vỡ vụn bắn tung t o a tư phương kích thích hàng loạt quấn lên bụi mù hắn lý tấn thân hình nhất chuyển dưới chân kình đạo lại lần nữa bộc phát cựu tiêu côn bằng thân pháp phối hợp cường đại tinh thần đối với ngoại giới cảm giác bén nhạy có thể hắn dường như trong phút chốc liền lại lần nữa khóa chặt lương xích lại lần nữa nhanh lùi lại vị trí nương theo lấy thân hình hắn đánh g i ế t một cô cường đại đến làm cho người kinh h ã i uy áp quần quận về phía trước mục tiêu rõ ràng là lại lần nữa ngưng tụ thành hình lương xích mãi đến khi hắn lại không lực tinh quang hóa thành rừng dạy học thanh ấm bên trong ngang nhiên giết tới lý tấn lại lần nữa một quyền tại lương xích mơ hồ có chút ánh mắt hoảng sợ dưới khiến cho hắn lại lần l ớ nhìn mật. n thấy lương xích thế mà tại cực trong thời gian ngắn bị ép bước vào tinh quang hóa ba lần một bên hát xa ngồi không yên đỉnh tiêm luyện tinh người mặc dù có thể kích hoạt tinh quang thể bước vào năng lượng hóa trạng thái nhưng mỗi một lần không chỉ sẽ đối với tự thân tạo thành cực lớn phụ tải còn có thể đem lại tinh người tiêu hao nói một ngàn đạo một vạn bọn hắn cuối cùng vẫn là huyết mục chi khu muốn lấy huyết mục chi khu đạt được năng lượng chi thể đủ loại tiện lợi sao lại không trả bất cứ giá nào tượng lương xích thật bị buộc lại đến mấy lần tinh quang hóa tinh quang thể tất nhiên không chịu nổi gánh nặng lâm vào ta vỡ đến lúc đó họ lý ngươi lại dám cùng chúng ta võ thần điện là địch. m u ố n chết nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ hát xa thân hình đột nhiên bắt đầu bành trướng trong chớp mắt đã cũng không đến một m chín thân cao hóa thân thành một tôn hai m hai tiểu cự nhân kinh khủng khí huyết chi lực ở trên người hắn cháy lương h ự c như là khí huyết khói báo động không còn nghi ngờ gì nữa cùng lương xích khác nhau hắn bản mệnh tinh thuật chính là chiến lược t ă n g phúc nói một cách chính xác là lực lượng t ă n g phúc lực lượng kinh khủng dưới có thể hắn giống như hóa thân một đầu tiên sử h u n g thú nhất cử nhất động tràn đầy khiến người ta ngạt thở chèn ép nhất là trên người hắn trận kia sôi trào sắc ý dù là cũng không phải hướng về phía long q u y ề n môn những kia võ t h á n h đi vẫn làm cho bọn hắn có loại toàn thân như n h ũ n ra cảm giác đối mặt đ i ể u này kinh khủng tồn tại cho dù mạnh như võ thánh bọn hắn sợ cũng thăng không dậy nổi bất luận cái gì đối kháng chính diện dũ khí chết giống như tiền sử như cự thú g i ế t tới hát xa đấm ra một q u y ề n cương đại đến không biết luận võ thánh võ thần cao hơn gấp bao nhiêu lần khí huyết có thể hắn đấm ra một q u y ề n lúc trực tiếp c u ố n lên một hồi cồn bạo gió lốc phía trước không khí giống như bị quyển kính áp xúc hình thành một mặt tường không khí quyền chưa đến t ư ờ n g không khí tới trước m giống như v i đại núi cao tựa hồ muốn lý tận thân hình dơ lên n miền nát ẩm ẩm lôi đình doanh minh tại đây chặn như núi cao tường không khí sắp ép thượng lý tận thân thể nháy mắt một hồi lôi quang đột nhiên doanh tạc dường như phá hoại mặt nước sức kéo một dạng tường không khí cũng là bị chấn nát ra hàng loạt khe hở vỡ nát ra tường không khí vỡ nát nháy mắt xung quanh mấy chục mét hơn trăm mét trong giống như cuốn lên một hồi mười tám cấp gió lốc sắp hàng chỉnh t ề sàn nhà gạch trực tiếp bị gió lốc từ mặt đất kéo lên toẹ hướng tư phương một cỗ tình cờ dừng ở hơn hai mươi mét ngoại một cỗ ô tô không chỉ thủy tinh vỡ vụt hơn ngàn kg nặng thân xe tức thì bị cỗ này nổ tan gió lốc lực lượng hơi h ẩ i bình di mấy mét suýt nữa lần nghiêng nay còn vẹn vẹn là quyền kình hơi nén bị đánh tan sau mang tới khủng bố uy thế nếu như bị một quyền này thật sự đánh trúng cẩn thận đánh ra lôi đình vạn quân một kích hắc a chỉ tới kịp nghe được bên thai truyền đến bộ trưởng vân vụ la lên liền thấy lý tận thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn bên trái quyền kinh phá không x e n lẫn đánh xuyên không khí địa băng tại hắn khỏe mắt dư q u a n g châu điên cùng phóng đại vị trí công kích rõ ràng là đầu của hắn huyện thái dương như thế nào lại nhanh như vậy hắc a sắc mặt đại biến ngay tại hắn nhanh chóng bước vào tinh quang hóa trạng thái lúc nhất đạo thân hình nếu như lưu quang giết tới chiến trường thân làm bộ trưởng vân vụ xuất thủ mà đánh phía hát xa quyền kình cũng là phương hướng tập t r u y ề n cùng giết tới chiến trường vân vụ đao quang chính diện và trạng và ảnh trên quảng trường phảng phất có một viên hạng nặng đạn pháo dỡ bạo xung quanh mấy chục mét mặt đất đột ngột trở nên hoàn toàn mơ hồ đó là vô số sàn nhà gạch bị chấn át quấn lên bụi mù đông nhiên hiện lên mang tới hiện tượng đúng lúc này q u ố n lên bụi mù t ấ n một cố cùng bạo đến nghiêm trình đem ngoài mấy chục thức ô tô trực tiếp lật tung khủng bố sóng xung kích vì lý t thân hình tại lý tẫn buộc phát cương kinh hạ liên tiếp lui về phía sau trọn vẹn rời khỏi mấy chục mét sau mới dừng thân hình trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi lực lượng của ngươi làm sao có khả năng nói sớm nhường ba người các ngươi cùng tiến lên lý tẫn nói một tiếng đúng lúc này âm thanh lại lần nữa quanh quẩn tiếp đó là đối phó tinh quang thể loại thứ hai cách thức từ t r ư ờ n g ràng buộc chương ba trăm ba mươi khuyết điểm chương ba trăm ba mươi khuyết điểm toàn lực ra tay vân vụ một tiếng gầm nhẹ giả thân giả quỷ cho r a chết một mực bị áp chế lương xích gầm nhẹ chủ động bước vào năng lượng hóa trong chốc lát đem tốc độ của mình nhảy lên tới cực hạn đỉnh tiêm luyện tinh người cũng tốt đại luyện tinh sư truyền kỳ cũng được mặc dù không cách nào triệt để thoát ly huyết đ ụ c hình thái thời gian dài hóa thành năng lượng hình thái nhưng làm luyện tinh người do các con hình thái hóa thành năng lượng hình thái về sau nguyên bản vật lý giới rất nhiều quy tắc trói buộc đối bọn họ mà nói đều đã mất đi hiệu lực dường như hiện tại bọn hắn năng lượng hóa tiến hành x u n g kích cơ hội không bị không khí lực cản ảnh hưởng trên lý luận chỉ cần bọn hắn có thể một mực duy trì loại trạng thái này ra tốc x u ố n g dưới bọn hắn cuối cùng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng dưới mắt lương xích mặc dù xa xa không có đạt tới tốc độ ánh sáng nhưng này và b ộ phát dưới vẫn đang đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn tại lại lần nữa hóa hư làm thật thời khắc trực tiếp c u ố n lên một hồi đình t hai nhức góc quanh m ì n h giống đụng nát bức tường âm thanh có thể đối mặt công kích kinh khủng như thế lý tận thân hình vẫn đang không có nửa phần biến hóa sừng sững tại chỗ giống như một tôn không ngã thần chỉ Tiếp tay tay như, như một viên kéo đạn nhiệt đ n thân giáp tại lý tẫn nơi sống yên ổn dẫn bạo mắt trần có thể thấy màu trắng song khí trong nháy mắt bành trướng khuyết tán cũng hình thành kinh khủng gió lốc quét sạch bắt phương trận kia phong áp mạnh cho dù ngoài mấy trục thức võ thánh đều bị khiến cho liên tiếp lui về phía sau trong mắt kinh hại đến cực điểm thân làm võ thần thạch sư hồ tinh ánh cùng với sau đó chạy tới nhật xí càng là hơn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mặc dù đạt được tinh võ thần điện truyền thừa bọn hắn đã tại khổ tu tinh thần tôi thể q u y ề n đồng thời bọn hắn cũng biết theo cường độ từ trường tăng lên tinh thần tôi thể q u y ề n không ngừng tu luyện bọn hắn thể phách cuối cùng cũng có một t i ê n hội đổi kịp luyện tinh người nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng nghĩ đến ngày này tới lại là nhanh như vậy môn chủ khí huyết thể phách tuyệt đối vượt qua hai trăm l ạ i thêm thần kỳnh t ă n g phúc cùng với từ trường thân mình cường độ tam phúc thạch sư hổ ánh mắt như điện xuyên t ấ u cuốn lên bụi mù tinh chuẩn rơi xuống lý tận trên người nổ tan lồi quang bên trên. cả hai quyền kình va chạm nháy mắt một vòng vô hình gợn sóng c u ố n lên lương xích thân thể nhường hắn tất cả cánh tay và vai bao gồm thể nội lục phủ g ũ tạng hết t h ể vỡ nát chẳng qua đối mặt loại thương thế này lương xích trong mắt lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi ngược lại giữ tận trung mang theo cười lạnh t i n h quan g thể cường đại nhất một chút ở chỗ cái gì ở chỗ bọn hắn có thể tụ tán tùy tâm cho dù thương thế nặng hơn nữa dù là toàn thân xương cốt vỡ vụn chỉ cần chất lượng không thay đổi bọn hắn vẫn có thể đem trạng thái gây dựng lại đem thương thế thiết lập lại nói cách khác trong khoảnh khắc bọn hắn có thể khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Do đó, bọn hắn biết rất rõ ràng gia tốc đến phá âm trướng b ộ phát ra bỏ mạng một k í c h chính bọn họ cũng sẽ tiếp nhận to lớn lực phản chấn nhưng bọn hắn vẫn đang không chút do dự làm như vậy trái lại lý tẫn một tôn đỉnh tiêm luyện tinh người mượn năng lượng hóa gia tốc đến tốc độ siêu thanh cũng đánh ra một k í c h mạnh nhất cuối cùng hình thành lực trùng kích mạnh đừng nói là một tòa lầu cao dù cho là lấp kín t ư ờ n g thành đều sẽ bị trực tiếp đánh xuyên tại bậc này c u ồ n g bạo lực lượng quét sạch dưới, lý tẫn dưới chân mặt đất giống như hóa thành gọn sóng bình thường từng vòng từng vòng hướng phía sau hắn v ố lượn phơi phối mà đi mà kiểu này v ố lượn phơi phối kéo dài không đến nửa giây theo cấu thành gọ nổ tan thành t n g đất mảnh đá lại bị sóng xung kích c u ố n xịt lấy bắn tung toé phương xa trong trước mắt vì hắn làm tâm điểm xuất hiện một chỗ vượt qua dài mười mét hình quả hố đất nhưng làm làm tâm điểm lý tẫn lại là toàn thân trên dưới điện quang lấp lóe một cỗ lực lượng vô hình vẫn luôn hộ vệ lấy thân thể của hắn bao vây lấy mỗi một tấp da thịt huyết đ ủ c h o dù kia đủ để đem sàn nhà gạch é p thành bột mịn sóng xung kích văn tại cùng hắn ra thịt mặt ngoài vô hình lực trường va chạm lúc cũng là chỉ có thể phơi phới ra trận trận điện quang căn bản là không có cách đối với hắn đem lại bất luận cái gì tính thực chất làm hại nhiều nhất vì trên cánh tay của hắn lực lượng bộc phát dẫn đến ống tay áo vỡ nát thôi ông long bị đánh bay ra ngoài lương xích thân hình lại lần nữa tụ hợp nguyên bản kia theo lý thuyết đã bị nổ tung cánh tay giờ khác này thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu nhiều nhất là lúc ấy phun ra ngoài huyết dịch bởi vì thoát ly thân thể không cách nào trước tiên thông qua năng lượng hóa thu hồi có thể sắc mặt hắn có chút mất máu dấu hiệu ngoài ra trên người không có bất kỳ cái gì thương thế có thể nói bất quá đang nhìn đến lý t ấ n kia vỡ nát ống tay áo lúc lương xích cũng đã nhìn ra cái gì tàn nhẫn nói trong tiếng a đã thăm dò n gào của hắn hạn mức thét hắn lại lần nữa năng lượng hóa đồng thời điên cùng gia tốc thẳng hướng lý tẫn mà lần này bị giết hướng lý tẫn điểm công kích không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không lại là của hắn quyền tình mà là trôi này nghiêm chỉnh đạt đến đỉnh điểm tinh khí cấp giao găm là tinh khí lớn nhất đặc thù chính là có thể cùng tinh l ự c hòa làm một thể đồng thời tinh q u a n hóa nói cách khác cái này giao găm tại ám sát mà ra lúc đồng dạng sẽ có được một cái không có gì sánh kịp ban đầu tốc độ nhìn kỹ lý tấn trầm giọng nói một câu tại lương s í c h lại lần nữa dùng năng lượng hóa ra tốc lúc một cô bá đạo vô song lực lượng kinh khủng quần c u ậ n ép tới thiên khung chi thượng dường như hiện ra một ngôi sao hư ảnh mang theo quần c u ậ n dồi dào vô tận uy lực cuốn về phía lương s í c h thân thể tinh thần l ư ợ tràng đang n g cầm c i ế n đao dự định hiệp trợ lương xích công kích vân vụ biến sắc tinh thần l ư ợ tràng đây là vo thần nhất đạo thủ đoạn mạnh nhất tinh thần l ư ợ tràng một bên khác thấy cảnh này hát xa càng là hơn nhịn không được cười to có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi có thể dường như tại hắn lời nói này nói ra được nháy mắt đã thấy lý tấn đột nhiên đưa tay một cỗ vô hình lực trường một cỗ hoàn toàn khác biệt với tinh thần lực bên ngoài sân lực trường trong chốc lát nhanh chóng chuyển động để cho lương xích biến thành nhất đạo tinh quang dẫn dắt g i a n g buộc giam cầm trong đó mặc dù đạo này tinh quang d ễ d rồi lấy muốn thoát ly trói buộc nhưng lại vẫn luôn không cách nào xông phá mảnh này từ trường chạy thoát tới cửa sinh lờ mờ chung lý tẫn sau lương dường như lại lần nữa hiện lên một ngôi sao hư ảnh xoay c h ậ m chậm cùng lúc trước viên kia giống như tồn tại ở trong hư ảo tinh thần hư ảnh khác nhau ngày mai tinh thần hư ảnh đang cột trào vì đại thượng kém xa cùng lúc trước đạo kia tinh thần hư ảnh sánh vai nhưng nhìn qua lại chân thực, chậm chậm. bàn g bạc ông long đoàn kia rực rỡ tinh quang tại tinh thần từ trường ràng buộc hạ không ngừng tản ra lóa mắt quan huy liên giống bị từ trường ràng buộc tụ biến lực lượng lại như cùng bị từ trường trói buộc ở dưới sao chúng tử loại tình huống này kéo dài chỉ một lát sau từ trường ràng buộc ở trung tâm tinh quang mất đi tinh lực liên tục không ngừng duy trì thoát ly tinh quang hóa trạng thái tinh quang tận tán lại lần nữa ngưng tụ xong rồi một trái tim mà đổi thành một bên lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể lương xích trên mặt dường như còn mang theo c ư i lạnh có thể đúng lúc này hắn dường như cảm giác được cái gì rõ ràng thân thể hắn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì thương thế nhưng nội bộ lại giống như giống một khối ma kia trống không một khối h o à n g sợ quang mang đột nhiên tại hắn trong ánh mắt quyết tán hắn nhìn t r ò n g chọc vào lý t ấ n vì tự thân tinh thần từ trường hình thành lực ư ớ c thúc trong tràng viên kia trái tim một loại trước nay chưa có dùng mình cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân không chỉ hắn giờ k h ắ c này giữa sân ánh mắt mọi người toàn bộ ngưng tụ tới lý t ấ n trên người cái đó là t i n h quang hóa điều này lý tẫn nói không không lương xích giống như ý thức được cái gì hoảng sợ gào thét g i n g tay hát xa vân vụ hai người càng là hơn đồng thời giống to muốn ngăn cản sau một khắc từ trường lực lượng đột nhiên tăng cường n h ư n g tụ thành vật thật yếu ớt trái tim bị lực t r ư ờ n g lực lượng nghiền một cái vảnh vỡ nát ra không tại quả tim này nát b ấ y máy mắt lương xích phát ra hoảng sợ gọi thân hình lại lần nữa bước vào tinh quang hóa trạng thái hắn đem hết toàn lực điều chỉnh sinh mệnh của mình hình thái muốn thừa dịp tinh quang hóa lại lần nữa tạo dựng trái tim của mình nhưng không có đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí vì nguyên tử ý chí ghi chép viết lên sinh mệnh độ phổ muốn trong thời gian ngắn như vậy từ không sinh có lại lần nữa tạo dựng tạo hình ra một khoả hoàn toàn mới trái tim căn bản là người s i n ó i ngộng húng chi đối thủ sẽ cho hắn cơ hội này sao không còn n g h i ngờ gì nữa sẽ không tinh quang hóa hắn vẹn vẹn dãy r u ộ n biến ảo một lát cuối cùng tinh lực hao hết lại lần nữa ngưng tụ thành huyết đ ụ c chi khu hay là một bộ mang theo rất nhỏ dị dạng huyết đ ụ c chi khu nhường điện chủ t h ầ y ta báo thủ vị này đỉnh tiêm luyện tinh người đầy cõi lòng oán hận phát ra không cam lòng c h ờ c h ú nhanh chóng mất đi sinh mệnh khí tức k h á c hai vị đỉnh tiêm luyện tinh người vân vụ hát xa thấy cảnh này trực giác đến một loại trước nay chưa có hàn ý từ đáy lòng không ngừng dâng lên chết rồi bọn hắn võ thần điện đỉnh tiêm luyện tinh、người. chết rồi chết tại một vị theo lý thuyết căn bản không thể nào uy hiếp đạt được bọn hắn sinh mệnh võ thần trên tay đây quả thực là không thể tưởng tượng chư vị truyền kỳ thậm chí trí cường giả nhóm không phải cũng nghiên cứu qua tinh thần lực chẳng mặc dù to lớn bàn g bạc có thể tính linh hoạt quá kém cứng ngắc cứng nhắc căn bản không làm gì được ngưng tụ r a tinh quang thể định tiêm luyện tinh người là cái này các ngươi những thứ này truyền kỳ trí cường giả cho ra kết luận quả thực là cái hô to truyền kỳ hại ta chẳng qua bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa không phải lúc cân nhắc những thứ này thậm chí cũng đừng lại nghĩ đến đem vị này võ thần mang về võ thần điện phối hợp bọn hắn làm nghiên cứu bọn hắn hiện tại cái kia suy tính là bảng ệ n h làm sao bảo trụ tính mạng của mình vừa nghĩ đến đây vân vụ hát xa hai người cũng không dám có nửa phần trần trờ đạo chia nhau chạy sau một khắc hai người đồng thời hóa thành tinh quang thái giống như hai đạo lưu quang tốc độ cao nhất hướng hóa long sơn hạ bay lượn mà đi chương ba trăm ba mươi một đêm trước chương ba trăm ba mươi một đêm trước lý tận t h ấ y thế thân hình k h ẽ i đậu nhanh chóng như bô lôi không thể không nói để tiêm luyện tinh người tốc độ rất nhanh t i tốc tốc như nhưng q u hóa đỉnh tiêm luyện tinh người tinh r quang có hóa thời gian không cách nào kéo dài dường như hiện tại bọn hắn tinh quang hóa lúc lý tẫn bị bỏ lại mười mấy cây số nhưng theo hai vị đỉnh tiêm luyện tinh người thể nội tinh lực tiêu hao hầu như không còn không thể tiếp tục được nữa hắn rất mau đổi theo đến hai vị này đỉnh tiêm luyện tinh người sau lưng cảm thụ lấy sau lưng càng phát ra tới gần khí tức khủng bố vân vụ nhịn không được giống to lý môn chủ chúng ta chính là võ thần điện người không chỉ đại biểu cho võ thần điện càng đại biểu nhìn đại thương ngươi mặc dù chiến lược t a o minh nhưng nếu dẫn tới đại thương c a m thủ thiên hạ đại tướng không còn chỗ nào cho người dung thân nữa thà rằng như vậy sao không phóng hai người chúng ta rời đi chúng ta nguyện vì ngươi đang võ thần điện q u ầ n nhau một hai nhường ngươi ta hai bên biến chiến tranh thành tớ lụa hợp tác cùng có lợi giờ khắc này trong lòng bọn họ tràn đầy không hiểu vì sao vì sao rõ ràng lam kỳ đối phó ôn tinh thần lúc lại dễ dàng như thế như thế nào đổi thành bọn hắn liền trực tiếp đá trúng thiết bàn đây mặc dù hắn là sư phó nhưng võ thần tri đạo mới mở ra đến bao lâu lòng h toán quyền môn, môn m năm, hắc, hắc sa phát ra không cam lòng gầm rú thân hình phi tốc bành trướng toàn thân trên giới khí huyết buộc phát đến cực hạ giống như hóa thành một đầu thượng của bạo long cái kê i oanh ra ngoài quyền kình càng như là bạo long mở ra miệng to như chậu máu tựa hồ muốn lý tẫn cùng với hắn vị trí vùng hư không kia đều t h ô n p h ệ hương phấn một vòng mắt trần có thể thấy điện quang đánh xuyên không khí vốn là nhanh đến cực hạ n lý tẫn tại hát xa quay người phản kích lúc tốc độ đúng là lại lần nữa tăng vọt một phần như côn bằng ngự phong tại một hồi điện quang thạch hòa trung trong chốc lát tránh đi hát xa oanh ra quyền kình đúng lúc này tay phải đâm ra dường như dán thân thể của hắn đặt tại trên đầu hắn tại vị này đỉnh tiêm luyện tinh người trợn đồng từ dưới kình đạo bộc phát và n h gió lốc sen lẫn máu tươi bắn tung t chúng ta mang ngươi tiến về võ thần điện hoàn toàn là vì cho ngươi một cái càng bao la hơn tiền đồ vì sao c ả m thụ lấy hát xa khí tức tiêu tán vân vũ đã biết mình tiếp x u ố n g nên gặp phải kết quả trong giọng nói của hắn tràn ngập không c a m lòng thậm chí còn mang theo một tia khó hiểu đúng nha rõ ràng các ngươi tại đại thương thật tốt đợi có tốt đẹp tiền đồ tại sao muốn không xa vạn d ặ m đi tìm cái chết đấy lý t ấ n nhìn vân vũ đưa tay dường như có một phiến thiên đ ị a tại trong lòng bàn tay hắn chỗ xoay tròn vì các ngươi cảm thấy các ngươi cường đại từ trước đến giờ chỉ có các ngươi chúa tể hắn người vận mệnh mà không có người khác chúa tể vận mệnh của các ngươi cho nên các ngươi không e ngại không sợ hãi vân vụ đem hết khả năng q ư a trong tay chiến đao một đao kính thiên nở rộ đao cương đao ý tràn đầy vị này đ ỉ n h tiêm luyện tinh người tìm đường sống trong chỗ chết kiên quyết cùng tín nhiệm nhưng mà không dùng tại lý tận nơi bàn tay trận kia xoay tròn thôn v ẹ n mà xuống thế giới lực lượng trước mặt tất cả đao cương bị hết thẻ ma diệt tất cả đao ý như đá ném vào biển rộng trừ khử vô hình cho dù trong tay hắn trôi này do huyền nguyện tinh chế tạo định tiêm tinh khí chiến đao cũng là bị đánh ra mà xuống trưởng kình sinh sinh bắn bay thời khắc cuối cùng hắn dường như nhìn thấy một t r ư ờ n g kia trung ẩ n chứa thiên địa sụp đổ mà xuống đem thân hình của hắn đều mai táng tầm mắt cảm giác đều bị chấn thành t r ố n g không ép thành hư vô chỉ có trong suy nghĩ dường như lờ mờ lưu lại câu nói sau cùng nhưng ngươi làm sao lại biết thế giới này không có gì có thể vĩnh hằng duy nhất ai cũng biết bại sẽ chết ta vị này võ thần như thế các ngươi những thứ này đỉnh tiêm luyện tinh người cũng giống như thế h u tiếng xe do phi tốc lướt đến thạch sư hổ tinh ánh nhật xí ba người theo sát lấy chạy tới khi thấy lý tấn đem cuối cùng hai vị võ thần điện đỉnh tiêm luyện tinh người chấn sát một màn thu thập xong chiến lợi phẩm đồng thời đem những vật phẩm kia vì tốc độ nhanh nhất đổi thành lôi từ nguyên tinh lý tẫn phân phó một tiếng vân vụ cũng tốt hát xa lương xích cũng được trên người bọn họ đều không chỉ một kiện đỉnh tiêm tinh khí những thứ này đỉnh tiêm tinh khí giá cả mỗi món cũng cao tới chục tỷ cấp dựa vào đem những thứ này đỉnh tiêm tinh khí ra tay bán thành tiền có thể đổi được mấy nghìn hơn vạn mai lôi từ nguyên tinh khổng lỗ như vậy vợ tư đừng nói là thỏa mãn lý tấn tu hành nhường hắn nhanh chóng đem cường độ từ trường tăng lên tới ba mươi liền xem như chia lãi một ít cho cái khác người tu luyện đồng dạng dư giả dạ. cường giả hàng cường từ xưa như thế nhìn lý tẫn rời khỏi thạch sư h ổ tinh ánh n h ậ t sĩ mấy người thẳng có một loại m ộ n g ảo cảm giác đỉnh tiêm luyện tinh người đây chính là đỉnh tiêm luyện tinh người a đừng nói tại thế lực khác cho dù ở thế giới lục cực đều thuộc về lực lượng trung kiên trước đây không lâu bọn hắn hay là võ thánh giai đ o ạ n lúc đối mặt kiểu này cường đại luyện tinh người sợ là sẽ phải ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có mà bây giờ bực này nhân vật lại là nằm ở trước mặt bọn hắn hóa thành thi thể tiêu diệt bọn hắn đúng là bọn họ trong suy nghĩ coi là thần chỉ môn chủ tinh võ thần điện có ghi chép đem sinh mệnh lực trường luyện hóa thành tinh thần từ trường liền vị cao dai võ thần đối tiêu đỉnh tiêm luyện tinh người theo môn chủ thi triển thủ đoạn đến xem chính là cao dai võ thần tinh thần từ trường lực lượng nhưng tinh võ thần điện thượng chỉ nói là cảnh giới này có thể đối tiêu đỉnh tiêm luyện tinh người chưa nói có thể bẻ gãy nghiền nát đem đỉnh tiêm luyện tinh người đánh bại à. cái này thật sự là tinh á n h hít một hơi lãnh khí không thể tưởng tượng nổi chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi hình dung nhật sĩ、si、đối một màn này đồng dạng cảm giác rung động sâu sắc nhật g qua ắ n m ấ sĩ trầm giọng nói tinh võ thần điện trong truyền thừa không chỉ ghi chép cao dài võ thần bộ phận thậm chí bao gồm đỉnh tiêm võ thần lại mười phần kỹ càng những thứ này vô cùng có khả năng đều là môn chủ hắn tự sáng tạo hoàn thành trước mắt hắn mặc dù chỉ cho thấy cao d a i võ thần tu vi có thể cảnh giới của hắn lại áp đảo cao d a i võ thần thậm chí đỉnh tiêm võ thần chi thượng tiêu diệt lên đỉnh tiêm luyện tinh người tự nhiên bẻ gãy nghiền nát hắn nhường thạch sư hổ tinh ánh hai người cũng phản ứng thực chất khi lấy được truyền thứ lúc bọn hắn đã ý thức được điều này thậm chí cảm thấy được võ thần đến cao d a i võ thần cao d a i võ thần đến đỉnh nhọn võ thần ở giữa bọn hắn tu hành không có bất luận cái gì ngưng trệ trở ngại thể phách cường độ cùng cường độ từ trường đi lên một cách tự nhiên có thể đột phá nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng này thuộc về hiện tượng bình thường hiện tại xem ra, đây rõ ràng là được thiên đại cơ duyên mặc dù võ thần nhất đạo là thiên nguyên lý tẫn mở nhưng ta dám bảo đảm tại võ thần nhất đạo bên trên môn chủ đi tuyệt đối so với lý tẫn càng xa nhật sĩ ngôn t ử chuẩn s á t nói ngẫm lại xem ban đầu ở xích viêm đ ả o thời kỳ lý tẫn hắn dù thế nào cũng làm không được loại tình trạng này a thậm chí có hơn mười vị truyền kỳ trí cường giả khẳng định h ắ n tinh thần lực chẳng thậm chí không làm gì được năng lực tinh quang hóa đỉnh tiêm luyện tinh người môn chủ luận võ thần nhất đạo người sáng lập lý tẫn đi càng xa thạch sư hổ tinh ánh hai người lẫn nhau qua loa suy nghĩ đã là rất tán thành lúc này tinh ánh thậm chí càng nghĩ tới điều gì đột nhiên mở to hai mắt kinh ngạc nói lý môn chủ họ lý lại hắn còn cùng võ thần nhất đạo người mở đường lý tấn một dạng cũng tới từ thiên nguyên các ngươi nói nàng cũng là nhường thạch sư hổ nhật sĩ hai người đồng tử co r i ú lại âm thanh một hồi phát run người là nói lý môn chủ hắn đúng tinh ánh nặng nề gật đầu lý môn chủ sẽ không phải là lý tấn võ thần c h a cái này nhìn không như phụ tử đi nhật sĩ âm thanh run r ậ y hắn dường như không dám tưởng tượng nếu như cái suy đoán này là thực sự sẽ cho thế giới đem lại dạng gì ảnh hưởng trên đời nhìn không như phụ tử nhiều đi tinh ánh nặng nề g nói ta dường như đã có thể tưởng tượng ra hai người bọn họ hợp lực ngậm đắng ngất tay tiếp thu ý kiến của chúng mở ra v õ thần nhất đạo võ thần nhất đạo thành công mở ra về sau lý môn chủ một mực bế quan khổ luyện cho nên thanh danh không hiện chỉ có lý tấn võ thần cuối cùng trẻ tuổi nhịn không nổi bế quan khổ luyện d à y vò tại thành t i ể u võ thần sau cũng không ngồi yên được nữa thông qua thế kỷ c h i chiến van g danh thiên hạ đem võ thần chi quang vầy khắp thế giới cái suy đoán này hợp lý thái hợp lý là tám chín mươi chính là như thế thạch sư hổ nặng nghề vung quyền môn chủ chính là lý t ấ n cha tuyệt đối là như vậy từ lý tấn mở ra võ thần nhất đạo đồng thời kéo được một tôn truyền kỳ đồng quy vụ tận sự tích truyền khắp thiên hạ lúc toàn cầu tất cả võ thánh cũng điên cuồng các nơi trên thế giới võ nhân đều phụ lý tấn vi sư xem hắn là con đường võ đạo người mở đường t ư ợ n g tiên nguyên thần võ môn dường như mỗi một ngày đều có đến từ các nơi trên thế giới võ thánh tiến đến chiếm ngưỡng vì triều thánh tâm thái hiểu rõ lý tấn đủ loại sự tích nếu lúc này xuất hiện một vị võ thần thứ hai đại nguyện long quyền môn chắc chắn lập tức biến thành võ đạo giới trong thế giới tập ngàn vinh quang vào một thân hóa long sơn đỉnh núi lý tấn bình tĩnh trở về trong phòng tu luyện tiêu diệt võ thần điện ba vị đỉnh tiêm luyện tinh người chỗ xấu đ ắ c tội đại thương cái này quái vật khổng lồ chỗ tốt đủ để chấn nhiếp n h ọ vụn để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ lý tấn nói bất quá dù thế nào t ự ư một năm nay như vậy cuộc sống yên t ĩ n h sợ là muốn một đi không trở lại không chỉ là vì đại thương cũng bởi vì ôn tinh thần bị bắt vì luyện tinh người thủ đoạn có nhiều cách biết rõ ràng trên người hắn võ thần nhất đạo bí mật bao gồm đá kỹ năng bất quá nghỉ ngơi một năm cũng không xê xích gì nhiều một năm này l ắ n g đọng nhường hắn đem võ thần nhất đạo con đường triệt để làm rõ tiếp xuống là lúc nhường võ thần nhất đạo thật sự n ê n đón khảo nghiệm nếu không loại cuộc sống này khó tránh khỏi có chút không thú vị chương sau kỹ năng giải thích có thể nhảy chương ba trăm ba mươi hai kỹ năng chương ba trăm ba mươi hai kỹ năng võ thần thủ đoạn cuối cùng ít một chút lý tẫn hồi tưởng đến cùng ba vị này đỉnh tiêm luyện tinh người một trận chiến bên trong biểu hiện ra không đủ mỗi một vị cao giai luyện tinh người cũng có bí thuật thần thông đỉnh tiêm luyện tinh người tinh quang hóa trạng thái càng có thể phát huy ra vượt xa thường nhân t h n dị nếu như đổi thành đại luyện tinh sư đại luyện tinh sư vì tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí so với đỉnh tiêm luyện tinh người mạnh hơn một bậc không thôi lý tẫn trong lòng sáng tỏ đại luyện tinh sư so với đỉnh tiêm luyện tinh người hoàn toàn thuộc về hai loại t h i ê t niệm nếu như không phải luận l i ề u mạng tranh đấu mười mấy hai mươi cái đỉnh tiêm luyện tinh người tạo thành t r ậ n thế chưa hẳn không thể đem một tôn đại luyện tinh sư liều chết nhưng nhân loại không phải g i á thú đánh không lại sẽ chạy đại luyện tinh sư không chỉ thân mình cường đại tại đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí về sau còn đem đạt được kinh người năng lực bay l ê n t ụ dựa vào loại năng lực này đại luyện tinh sư chân thực chiến lược đừng nói mười mấy hai mươi cái đỉnh tiêm luyện tinh người cho dù trăm tám mươi cái đỉnh tiêm luyện tinh người cùng nhau tiến lên đại luyện tinh sư đem nó một một cách giết cũng chỉ là vấn đề thời gian rốt cuộc vây giết lúc năng lực đồng thời công kích đến đại luyện tinh sư đỉnh tiêm luyện tinh người cũng liền mười cái tám cái đại luyện tinh sư sử dụng cái này là tính lại thêm tốc độ nhanh hơn lực lượng mạnh hơn càng dài bên bị xông vào trên trăm vị đỉnh tiêm luyện tinh người sát lục một phen là được nên ngang rời đi đỉnh tiêm luyện tinh người chỉ có thể trơ mắt nhìn bất lực chặt đường đến thượng mười lần tám lần nay trên trăm vị đỉnh tiêm luyện tinh người tự nhiên là tán loạn là cái này đại luyện tinh sư cường đại ngoại giới đồn đãi có thể đối kháng đại luyện tinh sư chỉ có đại luyện tinh sư chính bởi vì loại này cường đại hiện nay thế giới chỉ có những kia có đại luyện tinh sư chấn giữ quốc gia mới biết đạt được nhân loại đồng minh hội tán thành chỉ có những kia đại luyện tinh sư chấn giữ thế lực mới tính chân chính đỉnh tiêm thế lực chẳng qua so với đại luyện tinh sư thật sự cường đại hay là truyền kỳ lý tân nói đại luyện tinh sư đột xuất là toàn diện cường đại mà truyền kỳ tại toàn diện cường đại trên cơ sở nam có không gì sánh kịp lực công kích ý chí của bọn hắn không chỉ cùng nguyên tử ý chí dung hợp còn có thể chúa tể nguyên tử ý chí. đ i ể u này chúa t ể có thể bọn hắn mỗi một phần công kích đều có thể thông qua nguyên tử ý chí tăng phúc mở rộng mấy lần thậm chí mười mấy lần nếu như nói đem nguyên tử ý chí coi là một cái siêu cấp tông môn làm đại luyện t i n h sư tinh thần ý chí dung nhập nguyên tử ý chí lúc không thể nghi ngờ là đã trở thành cái này siêu cấp trong tông môn đệ tử được hưởng tông môn đủ loại phúc lợi sau khi đệ tử thân phận thân mình đối những người khác chính là một loại cực kỳ chấn động mạnh nhất lại hướng lên truyền kỳ thân phận địa vị đã vượt qua đệ tử phạm chủ trực tiếp tấn thăng làm nắm giữ bộ phận quyền lợi chất sự thậm chí phong chủ trưởng lao nhất cấp t dù là chỉ là một phần lực lượng đối những t i ê thế lực nhỏ mà nói cũng có thể xưng giảm chiều không gian đạ kích hiện nay bình thường võ thần nắm giữ thủ đoạn chỉ có dòng điện t ô i động tinh thần lực chàng trong đó tinh thần lực chàng đã chứng thực đối đỉnh tiêm luyện tinh người vô hiệu cao dai võ thần thân mình tinh thần từ trường tác dụng ngược lại là có một chút ngoài ra tôi thể hiệu quả tăng lên trên diện rộng năng lực nắm giữ một ít yếu ớt từ lực lực hút thủ đoạn đương nhiên lý tận trong miệng yếu ớt là tương đối đỉnh tiêm luyện tinh người đối những t i ê bình thường luyện tinh người chính là trí cao dai luyện tinh người toàn lực buộc phát cường độ từ trường thậm chí có thể đem thân thể của bọn hắn nghiến át v ề phần từ trường hộ thuẫn đó là tuyệt thế võ thần phạm chủ lý tẫn chỉ là trước giờ lấy ra dùng một chút thôi đổi thành những người khác tinh thần không đủ cường đại cảm giác chưa đủ n h ả y bén khống chế chưa đủ tinh xảo rất khó làm được đem từ trường hộ thuẫn dung nhập n h ụ thân hình thành cường đại p h o n g ngự lý tẫn n g ắ m nghĩ một phen giai đoạn này cách vận dụng diễn sinh được tham khảo một ít điện tử khoa kỹ như điện tử pháo điện tử mạch sung điện tử giò xét điện tử lơ lửng các loại thật đáng tiếc ta đọc sách thiếu những thứ này ta cũng không biết lý tẫn thở dài một cái giai đoạn này lực lượng vận dụng cũng chỉ có thể dựa vào những sách kia đọc nhiều lắm mới lên cấp v õ thần chậm rãi đào móc cao dài v õ thần đi lên chính là đỉnh tiêm võ thần lúc này v õ thần tinh thần từ trường đã sơ bộ thành hình có thể cùng gạ tinh thần từ trường đối kháng lý tấn cảm thấy hắn trọng điểm nên đặt ở giai đoạn này năng lực đào móc bên trên có thể cùng gạ tinh tinh thần từ trường đối kháng điều này có ý vị gì mang ý nghĩa hắn có thể thỏa thích dẫn động gạ tinh thần lực trường lực lượng mà không cần lo lắng tự thân gánh không được vì tự thân từ trường đối kháng tinh thần từ trường phi hành là trụ t ố nhất phương thức vận dụng như lúc trước tiêu diệt thương sinh đạo lúc thủ đoạn giai đoạn này là có thể sử dụng đương nhiên cụ thể cường độ còn phải căn cứ tự thân cường độ từ trường để phán đoán ngoài ra phi hành không chỉ có thể thông qua tự thân từ trường đối kháng tinh thần từ trường phương thức ta còn có thể để cho ta du nhập g n tinh thần từ trường đạt được tinh thần từ trường tăng tốc độ lý tận hơi chút tính toán làm được này một chút có thể để cho hắn trực tiếp buộc phát ra mấy lần tại vận tốc cầm thanh tốc độ ngoài ra hắn còn có thể đem lực lượng của mình công kích du nhập g n gạ tinh thần từ trường vận chuyển chung đạt được gạ tinh thần từ trường tăng tốc độ mặc dù những công kích này tốc độ b ộ c phát sẽ mười phần cứng nhắc chỉ có thể theo gạ tinh thần vận chuyển quỹ đạo tiến hành nhưng dường như không cần tiêu hao khí lực gì tinh thần từ trường quỹ đạo vận chuyển cứng nhắc mà cứng ngắc nhưng ta thân mình lại năng lực linh hoạt vận dụng tự thân ưu thế dùng tốt ta tương đương với nhiều một người trợ thủ một cái có thể theo ta tinh thần cường độ từ trường tăng lên lớn nhất lực công kích sánh ngang cường độ từ trường hai trăm năm mươi điểm võ thần trợ lý lý tấn đọc sách thiếu điện tử khoa ký hàng loạt thủ đoạn không cách nào nghiên cứu nhưng đối gạ tinh thần quỹ đạo vận chuyển cho dù truyền kỳ đều chưa hẳn so ra mà vượt hắn trong lúc nhất thời Trong đầu h ắ tiên ra lý tấn cảm thụ lấy gã tinh thần lực trường vận chuyển thời gian dần trôi qua đem tự thân dung nhập tinh thần lực giữa sân trôi qua đem bất quá đập vào mặt lại không phải cái gì liệt liệt gió lạnh mà là một loại đâu đâu cũng có khủng bố áp lực trong lúc nhất thời lý tẫn trên người tinh thần từ trường tự phát tính vận chuyển bảo vệ tự thân có thể dù là như thế hắn vẫn đang cảm giác được không nhỏ phụ tải bất đắc dĩ hắn qua loa thấp xuống cùng tinh thần lực c h à n g dung nhập trình độ thí nghiệm hoàn tất về sau hắn cảm giác tinh thần vận chuyển quỹ đạo sau một khắc thân hình đột nhiên dung nhập tinh thần lực giữa sân trong nháy mắt đạt được một cái tốc độ siêu thanh cấp tăng tốc độ、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy kinh khủng âm bạo cùng đối tự thân mạnh đến kinh người phụ tải lý tẫn trong chốc lát xuất hiện tại ngoài ngàn mét dọc đường s cây cối nhan thạch đều bị hắn trùng sắt lúc mang theo bao lấy cuồng bạo kình l ự c xé thành vỡ nát một cách này du nhập g n tinh thần l ự c t r à n g bạo khởi giết người thính tinh thần thích sát thuật lý tấn qua loa tổng kết một phen nhìn thoáng qua một nháy mắt xẹt qua ngàn mét khoảng cách đồng thời ta cũng được thông qua cái này tăng tốc độ truy kích mục tiêu rời khỏi chiến trường cũng được coi là tinh thần na di thuật đúng lúc này hắn đem một thanh chuẩn bị sẵn sàng kiếm đưa ra so với huyết nhục c r i khu một ít vật thể kiên cố độ không thể nghi ngờ cao hơn nhiều mà chỉ cần có thể đem vật thể tốc độ tăng lên tới cực hạn nó cuối cùng có khả năng bạo phát ra lực phá hoại không hẳn đây vũ khí hạt nhân kém dường như hiện tại lý tân thể nội tinh thần từ trường bộc phát trong tay trọng kiếm ẩm vang nổ bắn ra cùng lúc đó hắn càng là hơn dốc hết toàn lực dẫn động gạ tinh thần lực tràng dùng gạ tinh thần lực tràng làm công sứ vốn là nhanh đến cực hạn trọng kiếm lại lần nữa đạt được một cái càng lớn tăng tốc độ cả hai đập ra trong hư không giống như xuất hiện nhất đạo rực rỡ lưu quang trực tiếp biến mất tại cuối chân trời mãi đến khi lư quang hoàn toàn biến mất không thấy phương xa dường như mới chuyển đến trận trận chấm thấp văn minh đốt hết rồi lý tân giật mình tốc độ quá nhanh trọng kiếm trực tiếp tại cùng không khí kịch liệt ma s á t c h u n g đốt hết rồi lý tấn qua loa tính toán một chút vừa nay đạt được hai cái tăng tốc độ trọng kiếm tốc độ lớn nhất đoàn t r ư ờ n g tiếp cận gấp mười tốc độ âm thanh bất quá hay là không tốt chỉ có thể coi là xuất kỳ bất ý thủ đoạn công kích lý tấn nói trừ phi hắn có thể tìm tới một ít đặc thù binh khí chất lượng đại lại nhịn nhiệt độ cao mặc dù có thiếu hụt nhưng nghĩ cách ưu hóa song thiện một chút cũng chưa chắc không thể dùng một chiêu này đều gọi tinh thần ngự kiếm thuật tốt lý tấn trong lòng nói một tiếng lại điều chỉnh một chút trạng thái của mình tinh thần từ trường vận chuyển hắn lại lần nữa xâm nhập tinh thần lực giữa sân cùng lúc đó trường kiếm trong tay của hắn đâm ra kiếm cương bộc phát bộc phát kiếm cương rất nhanh bị dung nhập vào gạ tinh thần lực giữa sân đạt được tinh thần lực tràng gia tốc trải qua gia tốc sau kiếm cương không chỉ bởi vì tốc độ tăng vọt lực sát thương tăng lên trên diện rộng cũng bởi vì hắn năng lượng đặc tính không cần lo lắng ma sát mang tới năng lượng tiêu hao một đạo kiếm khí lực sát thương nhỏ lý tận trong khi đang suy nghĩ trường kiếm trong tay không ngừng ám sát kiếm cương chấn động vô số đạo kiếm cương tại gạ tinh tinh thần lực tràng t ă n g phúc gia tốc d lưu lại từng đạo nhạt bạch ngân dấu vết nương theo lấy lý tẫn trong khoảnh khắc đâm ra ba mươi sáu kiếm ba mươi sáu đạo kiếm cương lưu lại dấu vết giống như tạo thành một cái kiếm khí trường hạ phía trước tất cả hoa cỏ cây cối nham thạch tấm đất đều bị kiểu này ẩn chứa tốc độ kinh khủng kiếm khí sẽ thành vỡ nát phạm vi công kích lý tấn thỏa mãn gật đầu một cái một chiêu này gọi kiếm khí tinh hạ thực chất chính là sử dụng kiếm cương kiểu này không tính năng lượng hóa năng lượng đặc tính mượn nhờ gạ tinh tinh thần lực tràng a tốc hoàn thành ném tiễn dường như thiên không vật rơi đồng dạng khác nhau là thiên không vật rơi là trọng lực gia tốc mà kiếm khí t tinh thần thích sát thuật tinh thần na di thuật tinh thần ngự kiếm thuật kiếm khí tinh hà những thủ đoạn này đều cần đối gạ tinh lực trường vận chuyển có đầy đủ lĩnh nộ lĩnh nộ càng cao hạn mức cao nhất càng cao cực đại nhất chính là lý tẫn lúc trước đoán như vậy tương đương với một vị cường độ từ trường hai trăm năm mươi trở lên tuyệt thế võ thần tại giúp hắn một tay tiếp đó chính là thuần t h ụ y ê u hóa đem những thứ này kỹ năng du nhập g n võ thần nhất đạo hệ thống chung lý tẫn nói một tiếng bổ sung võ thần nhất đạo công kích đơn điệu thiếu hụt tiếp xuống đối mặt gió tắt đi chương ba trăm ba mươi ba kinh sợ chương ba trăm ba mươi ba kinh sợ long quyền môn lúc trước tại lý tận thụ ý hạ đối hương diệp linh ám trợ rất nhiều tại h á c kim thành chiến dịch trước đó hương diệp l i n h năng lực thế như trẻ tre long quyền môn cư công trí vĩ dưới mắt hương diệp l i n h chiến bại long quyền môn đương nhiên sẽ không t i ê n thật sự coi chính mình có thể chỉ lo thân mình không cần lý tận phân phó thạch sư hổ vì tốc độ nhanh nhất đem rất nhiều long quyền môn đệ tử triệu hồi cũng tại hóa long sơn xung quanh muốn tới bố trí nhân viên đồng thời lưu ý mặc long quốc quân đội nhất cử nhất động long quyền môn chiếm cứ hóa long sơn một vùng nguyên bản đều có quốc trung tri quốc xu thế không chỉ mấy chục cây số vương hóa long sơn liên đ ố i nhìn xung quanh mấy chục cây số địa bao gồm một cái vì l o n g quyền môn đệ tử gia thuộc làm chủ đề bốn chấn nhỏ cũng tại l o n g quyền môn trong không chế h ư ơ n g thạch lĩnh căn bản không có quyền can thiệp lúc trước lúc bọn hắn còn phải bận tâm mặc long vương thất thái độ nhưng bây giờ thế cuộc căng thẳng long quyền môn trực tiếp đối xung quanh tạo thành phong tỏa long quyền môn chính tiến hành hàng loạt biện pháp ứng đối phong bạo đột kích mà ở mặc long quốc vương cũng chung vừa mới đánh tan hương diệp lĩnh mấy vạn đại quân vương thất chính chúc mừng nhìn thắng lợi người tham dự trừ g a cùng đại nguyện hoàng thất có thủ cùng với thừa cơ làm tiền còn có đế quốc cầm thầm nâng đỡ xích kim vương quốc cùng đại thương nâng đỡ tinh chiếu vương quốc trở ngại sẽ dẫn phát quốc tế dư luận đế quốc đại thương đỉnh tiêm luyện tinh người đều không có hiện t h ầ n nhưng lại đều có vài vị cao giai luyện tinh người dừng lại tại hiện trường cùng những thứ này đỉnh tiêm luyện tinh đáng người nói nói cười cười ca hát lên vũ nhảy dựng lên lúc này ô có thể đem những thứ này đại nguyệt dương nhiệt đánh tan toàn do chư vị trượng nghĩa ra tay ta kính các vị trong lúc cười to hắn giơ cao chén rượu trong tay giữa sân cái khác đỉnh tiêm luyện tinh người cũng là cho hắn mặt mũi này hàng loạt người bình thường căn bản tiếp xúc không đến quý báo rượu bị bọn hắn tùy ý uống một hơi cạn sạch không chỉ rượu bọn hắn chỗ dùng ăn đồ ăn cũng là chỉ ở bọn hắn trong vòng luận quần lưu thông cùng người bình thường sử dụng thứ gì đó căn bản không tại một cái tầng cấp lần này có thể nhanh chóng như vậy đánh tan đại nguyện dương nhiệt may mắn mà có l a m kỳ các hạ cùng vân vụ các hạ từ đó chủ tính chung dưới mắt hai vị đại nhân không tiện dự họp nhưng đệ tử của bọn hắn tại để cho chúng ta kính lan á lang quang vài vị vì cảm tạ làm kỳ các hạ cùng vân vụ các hạ chủ nghĩa nhân đạo viện trợ tránh mặc long quốc tam nghìn vạn lần con dân miễn bị chiến hỏa ô một huy mà m ấ không, không, không sai tại ô một huyền quốc vương thống trị dưới mặc lòng trong nước an cư lạc nghiệp nhân dân vừa múa vừa hát đại nguyện những k i a dương n h i ệ n không nghĩ an ổn sinh hoạt lại tăng tấm bệnh cuồng kích động chiến tranh đây là phản nhân đạo tội ác hành vi bất kỳ cái gì hữu trí chi sĩ thấy vậy cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn hai bên đại biểu khắc khí đáp lại lại thêm s í c h kim vương cùng tinh chiếu vương phù hợp một phen không khí trong sân hòa hợp đến cực điểm vậy nhưng vào lúc này sâm tổng quản dường như không để ý ô một huyền đang tiếp đ á i quý khách vội vàng chạy đến tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói câu gì lập tức vị này thống trị mặc long quốc tam nghìn vạn lần con dân đ ỉ n h tiêm luyện tinh người thốt nhiên biến sắc không chỉ hắn dường như trong cùng một lúc s í c h kim vương tinh chiếu vương cùng với đại biểu cho đại thương đế quốc cao giai luyện t i n h đ á m người cũng là sôi nổi lấy ra điện thoại lại hoặc là có người chính miệng hướng bọn hắn báo cáo dạy rồi tin tức mới nhất lý tấn tiêu diệt lương xích lúc đã là vạn chúng nhìn chừng lòng quyền môn m sau đó lý t ấ n truy sát vân vụ hát xa chiến trường càng là hơn vượt qua mười mấy cây số còn đi ngang qua hóa long sơn hạ do long quyền môn không chế một chấn nhỏ chuyện này căn bản rất khó che giấu tại tất cả mọi người đối long quyền môn cũng cho đầy đủ coi trọng tình huống giới tất nhiên là có người thời khắc lưu ý lấy long quyền môn nhất cử nhất động kể từ đó tại đại thương ba vị đỉnh tiêm luyện tinh người bị tiêu diệt về sau thông tin tất nhiên là chẳng mấy chốc sôi nổi truyền đến chú trọng tình báo mấy nhà thế lực trên tay không thể nào tuyệt đối không thể nào vân vụ đại đệ tử làng quang kinh hãi thất thố sư phụ ta tại đỉnh tiêm luyện tinh người t r ù n g cũng có thể xưng người nổi bật bên cạnh còn có lương xích hát xa hai vị đỉnh tiêm luyện tinh người tương trợ làm sao lại như vậy hao tồn tại nho nhỏ lòng quyền môn càng có một vị cao giai luyện tinh người nhanh chóng nhìn về phía lam kỳ đệ tử lan á không phải nói võ thần tinh thần lực chẳng căn bản không làm gì được đỉnh tiêm luyện tinh người tinh quang thể sao đây là có chuyện gì s ắ c thực không làm gì được sư tôn ta đánh bại ôn tinh thần tôn này võ thần căn bản vô dụng bao n h i ê u khí lực lan á giải thích nói tiêu lòng quyền môn ngươi giải thích thế nào hay là nói các ngươi cố ý cho ra lỗi thông tin lừa dối chúng ta vị tiêu đệ tử nghiêm nghị ép hỏi. hắn loại thái độ này nhường lan á vậy bất mãn lên đế quốc cùng đại thương cùng là thế giới lục cực một trong mặc dù v ì đại thương mở ra t i n h cung hệ thống nhiều hơn mười vị truyền kỳ pháp sư thực lực tổng hợp trở nên càng thêm cường đại nhưng lại không đủ để cùng đế quốc kéo ra quá lớn khoảng cách dưới loại tình huống này lan á đương nhiên sẽ không nông c h i ề u hắn có chuyện gì vậy sư phó ngươi t h á i thôi thực lực không đủ liền nghĩ thẳng vào l o n g quyền môn tổng bộ bắt người thật cho là l o n g quyền môn dám đi theo đại nguyện tạo phản sẽ không có bất kỳ cái gì ám thủ lan á ngươi chư vị bây giờ không phải là cãi l ộ n lúc chúng ta phải mau chóng biết rõ ràng lòng quyền môn đến tột cùng chuyện gì xảy ra ô một huyền vội vàng đứng ra làm hòa sử l a o hắn giờ phút này có chút hoảng hốt đại thương võ thần điện bộ trưởng vân vụ tự mình dẫn hai vị đỉnh tiêm luyện tinh người tiến về lòng quyền môn bắt người thế mà toàn bộ hao tổn hầu như không còn đây chính là ba vị đỉnh tiêm luyện tinh người a trong đó vân vụ bộ trưởng thực lực hoàn toàn không kém hắn nhưng bây giờ thế mà cứ như vậy hết rồi hao t ổ n tại lòng quyền môn bên trong lòng quyền môn trong rốt c u c cần giấu đi loại nào q á i vật vân vụ bộ trưởng tại đỉnh tiêm luyện tinh người trung cũng không tính là kẻ yếu tại bên người còn có lương xích hát xa hai vị các hạ hiệp trợ tình hùng d ư ớ i trừ phi là đại luyện tinh sư xuất thủ bằng không bọn hắn không đến mức một cái cũng trốn không thoát đến chuyện này hay là mau chóng báo cáo cho thỏa đáng tinh chiếu vương cũng là nhanh chóng đối kinh hoàng bất an lăng còn nói đúng đúng ta phải mau chóng báo cáo anh chiêu điện chủ lăng quang trước tiên đứng dậy các vị xin lỗi không tiếp được nói xong mang theo đại thương người liên can v ộ vàng rời khỏi xem ra ô tinh thần sư tôn mạnh hơn hắn ra một mạng lớn tiểu này mạnh rốt cục là bản thân thực lực mạnh hay là Bọn h ắ đại, đại, tử tử đại thương đế đ n bọn hắn đồng quốc lưỡng mới rời xích kim vương tinh chiếu vương cũng không dám dừng lại thêm long quyền môn thực lực vượt xa bọn hắn tưởng tượng lại cùng đại nguyện dương nhiệt cấu kết với nhau một sáng bọn hắn toàn lực phản kích mặc long quốc tuyệt đối chịu không được ngay cả bọn hắn đều có thể cảnh ngộ nguy hiểm trên r ồ i ba vị đỉnh tiêm luyện tinh người đại thương v õ thần điện hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ vẫn là chờ đại thương người ra tay sau chúng ta nhìn nhìn lại tình huống thực sự không được cũng chỉ có thể trước tạm thời rời khỏi đại nguyện chúng ta tới đại nguyện là thu hoạch tài nguyên hưởng thụ sinh hoạt cũng không thể b ư ớ c lên loại sinh mạng này nguy hiểm mang theo loại ý nghĩ này hai người cùng với các đỉnh tiêm luyện tinh người cũng là sôi nổi rời khỏi trong c h ư ớ c mắt mới vừa rồi còn náo nhiệt đến cực điểm k h á n h y ế n nhanh chóng vắng lệnh tiếp theo chết tiệt ô một h u y n sắc mặt một hồi thanh lúc thì trắng không còn nghi ngờ gì nữa chính tiến hành kịch liệt đấu tránh tư tưởng l o n g quyền môn môn chủ giết được vân vụ bộ trưởng cùng h a s x a lương xích ba vị đỉnh tiêm luyện tinh người đều tuyệt đối giết đ ư ợ c ta cũng may đại thương võ thần điện hao tổn ba vị c ư ờ n giả g tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy mang theo loại bất an này vị này mặc long quốc quốc vương trong lòng rất nhanh có quyết đoán mặc long quốc không thể ở lại quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ rời đi trước lại nói và đại thương tiêu diệt l o n g quyền môn sau hắn nặng hơn nữa phản mặc l o n g quốc không m u ộ n vừa nghĩ đến đây vị này mặc l o n g quốc quốc vương lúc này hạ lệnh chuyển lệnh nóng bức thời tiết sắp tới bản vương cố ý dẫn đầu ra thuộc tiến đến mỹ mát do nhị vương tử giám quốc các thần tận lực phụ tá bên này ôm một huyền trực tiếp đi đường bên kia lan á cũng là nhanh chóng đem tin tức báo cho đã đạp vào về nước lộ trình lam kỳ đang trở về trên đường lam kỳ nhìn trong video báo cáo thông tin lan á t a o mày nguyên bản hắn dự định vừa trở về liền trực tiếp vận dụng thủ đoạn bạo lực lên tiếng hỏi ôn tinh thần thành tựu võ thần bí mật hiện tại xem ra không khỏi đến lúc đó cùng long quyền môn náo loạn đến tối bụi hay là tiên lễ hậu binh nhìn xem có thể hay không thuyết phục hắn chủ động gia nhập trí cường thánh đường mới được cùng lắm thì cho hắm một cái hữu danh vô thực phó đường chủ thân phận sư tôn chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ lan á có chút bất ăn nói mặc long quốc đã không an toàn long quyền môn có thực lực cường đại như vậy trận này phản loạn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ dở các người rút lui trước hồi xích ký quốc lại điều động chui vào hóa long sơn quan sát long quyền môn độc t ĩ n h lam kỳ nhanh chóng nói chúng ta không làm chút gì lan á kinh ngạc nói chuyện điểm nặng nhẹ lam kỳ trầm giọng nói chúng ta trí cường thánh đường là một cái chuyên thuộc về nghiên cứu v õ thần thể hệ cơ cấu còn không phải thế sao thiên võ các kiểu này cắm d ễ ở đại nguyện chiến lược bộ môn có thể thiên võ các nhân viên không phải đã bị rút đi phòng ngự hãm cảnh sao cho nên nói chuyện điểm nặng nhẹ lam kỳ nói Tại nhân loại đồng minh hội nhân đồng So với chúng ta đại thương giã tâm lớn hơn tại đặc biệt liên hợp tiểu đội đầu nhập nhân lực vật lực càng nhiều liền sợ bọn hắn vậy không rút ra được bao nhiêu người đến ứng đối đại nguyện cục diện lan á cười khổ nói mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đại thương thực lực tổng hợp hay là tại đế quốc chúng ta trí thượng lại thế nào nhân viên căng thẳng một hai cái đại luyện tinh sư vẫn có thể phái ra chúng ta liền đợi đến xem kịch vui là được lam kỳ nói xong thân sắc ngược lại là một mảnh thoải mái lan á thấy thế vậy yên lòng chết là đại thương đỉnh tiêm luyện tinh người bọn hắn gấp cái gì thật sự cái tía gấp là đại thương mới đúng bọn hắn theo ở phía sau gặp nguy hiểm đều lui có lợi ích liền lên hành sự tùy theo hoàn cảnh là đủ chương ba trăm ba mươi bốn hối hận chương ba trăm ba mươi bốn hối hận hắc kim thành phụ thành chủ ôn n g ọ c sinh mặt mũi tràn đầy tiểu tụy mang theo một phần văn kiện hướng tộc trường c h â khu làm việc đi đến hãn tiểu tụy không chỉ là biết được tiền tuyến đại bại ký thác kỳ vọng trưởng t ử thất thủ bị bắt thông tin còn có này ngắn ngủi thời gian m ấ y tháng theo nguyên bản chỉ cần xử lý một cái hương diệp lĩnh lớn nhỏ công việc đến bây giờ dường như phải xử lý một phần ba cái mặc lòng quốc chi chuyện nặng nề lượng công việc cái này thì cũng tôi đi mấu chốt là còn có rất nhiều tự cho là đúng t r ư ở n g bối lao tư cách lao nhân nhìn thấy thế cuộc tốt đẹp lúc sôi nổi nhảy ra ngoài tranh quyền đ o ạ t lợi đủ loại chuyện trồng chất cùng nhau nhường hắn một hồi kiệt sức hắn thậm chí có chút hoài niệm lên nửa năm trước tại hương diệp l ĩ n h lúc sinh hoạt tới Đáng tiếc, trở i ế c t về không được mang theo kiểu này tâm tình nặng nề hắn rất mau tới đến tộc trưởng lâm lang ra khu làm việc chưa vào cửa liền nghe được lâm lang ra tại hạ lệnh dù thế nào hà cốc thành chúng ta nhất định phải giữ vững đó là bước vào kim bình nguyên Môn Hộ. Một sáng hà cốc thành thất thủ hắc kim bình nguyên lại không bất luận cái gì có thể thủ nơi đến lúc đó nhiều nhất nửa tháng đại nguyệt lâm thị vài chục năm tích lũy đem triệt để tan thành mây khói vì hiện nay quốc tế thế cuộc một sáng chúng ta thất bại đều không chỉ lại ẩ nấp n vài chục năm như đồ đông sơn tái khởi đơn giản như vậy đại n g u y ệ t đem triệt để biến thành lịch sử tiền tuyến bại trận không đến m ộ ư ơ i hai giờ địch nhân đã phản công đến hà cốc thành rồi sao ôn ngọc sinh tâm trạng có chút nặng nề phải biết hắc kim bình nguyên mảnh đất này thế nhưng bọn hắn xem như cơ bản bàn đến kinh doanh một sáng có sai lầm lần này đại nguyện khôi phục lên thì tương đương với triệt để thất bại lúc này mới bao lâu nửa năm không đến a gia chủ ôn n g ọ c sinh mang theo tâm tình nặng nề g h bước vào khu làm việc nơi này trừ gia lâm lang ra ngoại còn có lâm phục hưng và mấy vị lâm gia tuấn kiệt hiệp đồng chỗ hắn lý lớn nhỏ công việc chẳng qua ôn n g ọ c sinh nhưng không có cùng bọn hắn chào hỏi trực tiếp đem một phần phần x i n để lên b à n gia chủ đây là cái khác mấy mạch đưa lên vật tư mẫu đơn lâm lang ra chưa xem qua lâm phục hưng đã cau mày cầm tới có thể vẹn vẹn nhìn một lát hắn đã tức trực tiếp đem bảng biểu văng ra ngoài tức giận nói bọn hắn muốn làm gì trực tiếp phân ra sao có phải hay không dự định điểm khoản này vật tư sau liền định thay hình nội dạng không còn vì họ lâm tự xưng ôn học sinh không nói gì chỉ là lại lần nữa đem những thứ này bảng biểu nhận lên đồng thời chỉnh lý một chút có chút lung tung văn phòng lâm phục hưng lại là càng nghĩ càng giận ta coi như là đã hiểu sáu thái g i a bỏ mình thập tứ thúc trọng thương mặc tuyết lại đến hiện tại cũng còn không có nửa điểm muốn đột phá tiếng động truyền ra bọn hắn cảm thấy đã kết thúc muốn từ bỏ bị lâm lang già coi như người nối nghiệp bồi dưỡng phục quốc sau khi thành công chính là thái tử lâm phục hưng tức giận nói thân làm hoàng tộc một thành viên bọn hắn còn có hay không một chút hoàng tộc vinh quang hoàng tộc vinh quang ôn ngọc sinh thở dài một cái đại nguyện cũng diệt vong sáu mươi bốn năm còn có vinh quản có thể nói sao lời nói này đem vốn là ở vào đang nổi giận lâm phục hưng l ử a giận dẫm bạo thế nào lâm ngọc sinh ngươi có phải hay không cũng n g h ị phân ra vì giúp đỡ các ngươi gia chủ đưa cho bao nhiêu chỗ tốt đủ rồi lâm phục hưng lời còn chưa dứt liền bị lâm lang ra nghiêm nghị ngắt lời phụ thân ta nói chính là sự thực nếu như chúng ta không có đem bộ kia hiếm thấy tinh khí t i ễ n đi ra ngoài bằng vào hiếm thấy tinh khí chi lợi s á u thái ra chưa chắc sẽ chết lâm phục hưng còn mất cãi có thể lâm lang ra lại là nặng nghề vô b ả n một cái im ngay ra ngoài nhìn thấy phụ thân kim ê lâm thị tộc trưởng lâm lang gia tức giận như vậy lâm phục hưng thân hình lắc một cái lập tức không dám nói nữa vội vàng lui xuống các ngươi vậy ra ngoài lâm lang ra lại đối những người khác nói một tiếng đồng thời nói ngọc sinh lưu lại mấy người khác nghe không dám lưu lại sôi nổi rời khỏi rất nhanh văn phòng chỉ còn ôn ngọc sinh một người hoàng tộc vinh quang a lâm lang ra tựa ở cái ghế của mình bên trên thở ra một hơi thật dài đúng vậy a sáu mươi bốn năm hoàng tộc còn có gì vinh quang có thể nói gia chủ ôn ngọc sinh muốn nói cái gì lâm lang ra đã phất phất tay ta biết hiện tại đại n g u y ệ t ở thế giới lục cực quốc gia trong mắt không đừng nói là thế giới lục cực tại quốc gia khác trong mắt căn bản chính là một chuyện cười chúng ta dường như tên hề nhảy nhót một dạng mỗi cách một đoạn thời gian nhảy ra t r e o chọc bọn hắn vui vẻ một chút nhìn xem cái náo nhiệt chỉ thế thôi vị này lâm thị tộc trưởng trong mắt lóe lên thật sâu mọi mệt cho tới nay ta cũng tại hết sức duy trì lấy lâm thị hoàng tộc cái này chủ thể vì bảo đảm lâm thị tộc nhân tâm khí không triệt để tiêu tán chí ít cũng phải duy trì nhất định b ằ n kết đoàn kết mới có hy vọng hắn nhìn thoáng qua này một sắp thật dày đơn xin tự dễ cười cười nhưng trên thực tế rất nhiều chi mạch sở dĩ còn nguyện ý thừa nhận chính mình lâm thị hoàng tộc thân phận cũng là bởi vì chúng ta nội tình còn không có hao hết bọn hắn còn có thể theo chúng ta nơi này đạt được lợi ích do đó đối mặt ta vị tộc trưởng này hiệu triệu bọn hắn mặt ngoài cũng sẽ tuân theo ôn ngọc sinh im lặng hiện tại lâm thị nhất tộc còn có hơn nghìn người thiên nhân thiên diện có ý khác không thể bình thường hơn được việc đã đến nước này ta không thể không thừa nhận một sự thật chúng ta bại bại triệt triệt để, để. tạm chờ đến nhân loại đồng minh hội cải chế đại nguyện nguy. từ trước đến giờ chính là một cái không thiết thực ngộ cảnh trừ ra chính chúng ta chỉ sợ không ai hy vọng đại nguyện tái hiện rốt cuộc chúng ta đây tất cả mọi người hiểu rõ chúng ta tiền bối làm năm là như thế nào thống trị đại n g u y ệ t trên vùng đất này đóng người lâm lang ra nhìn ôn n g ọ c sinh mộng cái kia tỉnh rồi ôn n g ọ c sinh im lặng hồi lâu mới nói một tiếng sớm cái kia tỉnh rồi lâm lang ra giật mình hắn nhìn ôn n g ọ c sinh liên tưởng đến hắn ở đây hương diệp lĩnh lúc chấp chính phương án rất nhanh n ở nụ c ư ờ i khổ ngươi một mực không đồng ý chúng ta phương châm lý niệm có đúng hay không nhưng vì cái gì ngươi dù thế nào ta cũng thuộc về lâm thị bên trong một thành viên điểm này vẫn luôn không cách nào sửa đổi ôn n g ọ c sinh hiện tại nên gọi lâm ngọc sinh mới là hắn nhìn lâm lang ra nói do đó dù là biết rõ các ngươi có chút cách làm là sai có thể lập trường của ta lại chỉ có thể để cho ta tiếp tục sai x u ố n g dưới sai lâm lang gia thở dài một cái chúng ta lại làm sao không biết có một số việc là sai thế nhưng không thể thay đổi thay đổi lâm thị hoàng tộc tự chân trở thành lâm thị gia tộc đúng lúc này hắn lại cười cười chẳng qua bây giờ không cần sửa lại hắn đem những k ê u đơn xin dâng lên cứ như vậy đi lâm ngọc sinh sửng sốt gia chủ ngươi dường như bọn hắn hy vọng như thế phân ra đi lâm lang gia nói xong cười lạnh một tiếng bất quá ta một phân tiền cũng sẽ không cho bọn hắn. hắn nhìn về phía lâm ngọc sinh nặng n g nói hiện tại chỉ còn đầu đề nghị ngươi ban ban kia. Ta đầu đề đầu. lâm Ngọc xinh khẽ giật mình, đúng giật khẽ lang ú c này dường như nhớ r cái gì đó, đ ồ tử co ra t lại, lý môn chủ. Đúng. Lâm l môn Đúng. chủ. n gật ra g đầu mạnh một cái trước đây ngươi cho đề nghị của ta là vì hắn làm chủ nhường lâm ra chúng ta phụ thuộc hắn sinh tồn đồng thời xưng tuy là phụ thuộc thật là hợp tác hắn cùng giữa chúng ta truy cầu hoàn toàn khác biệt hắn tồn tại đối với chúng ta thống trị mảnh đất này không chỉ không có nửa phần ảnh hưởng chúng ta đều tương đối mời một tôn cung phụng lại như đồng tông trong môn thái thượng trưởng lão cung cấp hắn bảo đảm hắn cần có vật tư cùng môi trường là được đồng thời hắn tồn tại còn có thể như là định h ả i thần châm một dạng bảo đảm chúng ta mở tân quốc sẽ không nhận ngoại địch xâm lấn cung phục a lâm ngọc sinh nói một tiếng đây đúng là hắn nói lên đề nghị chỉ chẳng qua khi đó bị phủ quyết vì lâm gia tất cả mọi người bao gồm lâm lang gia cũng cảm thấy làm vị này lý môn chủ thật sự nắm giữ tuyệt đối quyền lực về sau không thể nào lại đem thống trị đại nguyện quyền lực chuyển xuống đến trên tay bọn họ hắn tất nhiên sẽ thay thế lâm gia giống như một vị độc tài đế vương một mực nắm chặt quyền lực trong tay cũng chèn ép lâm thị nhất tộc vì bảo đảm địa vị của hắn、vì Bọn hắn đặt m ì nhìn vào o h c lâm ngọc ư i h sinh nhưng hắn nhất định rõ ràng có loại thực lực này nhưng thủy chung chưa từng đối lòng quyền môn có quá nhiều nhúng tay có thể hắn có càng lớn gia tâm nhưng lớn nhất có thể là vì thiên phú của hắn tiền đồ căn bản không cần thiết đem ánh mắt giới hạn tại một cái nho nhỏ lòng quyền môn bao gồm lại lần nữa phục hưng đại nguyện hắn sân khấu hẳn là thế giới thậm chí thế giới tri vương truyền kỳ tri thượng truyền kỳ tri thượng lâm ngọc sinh kinh ngạc nhìn lâm lan g ra không ngờ rằng hắn đối vị t i ê n lý môn chủ đánh giá cư nhiên như thế chi cao đừng quên võ thần nhất đạo mở đến nay mới một năm a một năm đi đến loại trình độ này lại cho hắn thời gian một năm ai dám nói hắn không thể thật sự sánh ngang đại luyện tinh sư như lại cho hắn thời gian ba năm đại luyện tinh sư đều sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân Hắn lâm lang a n g t ra u y ề n kỳ, thật dài thở dài một cái đem một viên lệnh bài giao cho hắn đi thôi mang theo chúng ta lâm thị hoàng tộc mang theo chúng ta lâm thị tộc nhân mang theo chúng ta còn lại tất cả nội tỉnh đi lòng quyên môn đ ề xuất lý môn chủ che chở gia chủ lâm ngọc sinh trong lòng thị ị c trấn nhìn này miếng lệnh bài hắn hết sức rõ ràng này miếng lệnh bài đối lâm thị nhất tộc ý nghĩa nó không chỉ có thể mở ra lâm thị nhất tộc b ả o khố càng là hơn lâm thị nhất tộc tộc trưởng biểu tượng này cũng là hắn có thể biết xuất thủ cứu tinh thần phương pháp duy nhất lâm lang ra trầm giọng nói trước đây có chút do dự lâm ngọc sinh nghe được câu này lập tức trầm mặt lại lâm tinh thần đó là hắn trừng tử bất kể phương diện nào đi nữa đều bị hắn vô cùng thỏa mãn trừng tử nếu có bất luận cái gì một tia hy vọng hắn cũng không muốn nhìn hắn chết đi gia chủ ta Đi thôi, đại đừng đáng thôi, lại sai dưới, ngươi, giá lai. nguyệt, thật ta tốt tương chúng chấp hơn che chở, 335, che chở. vong, xuống Trưng trưng sự vì cố các 335, 335, mặc long quốc thậm chí cả vì mặc long quốc làm trung tâm xung quanh mấy chục nhà thế lực tất cả hoạt động theo đại thương ba vị đỉnh tiêm luyện tinh người vẫn lạc toàn bộ ngưng lại mặc long quốc không còn quét sạch trong nước phản loạn đều đánh đều giết muốn tiêu diệt toàn bộ đại n g u y ệ t dương nhiệt đỉnh tiêm luyện tinh người vậy sôi nổi im lặng tất cả mọi người hiểu rõ một hồi kinh khủng phong bạo sắp quét sạch mảnh này bị quên lãng mấy chục năm thổ đ i ệ những thế lực này sở dĩ có vẻ an tĩnh như vậy chính là lo lắng bị trận này đủ để đem bất kỳ một cái nào đ ị n h tiêm quân h i ệ t ép thành bột mịn phong bạo tác động đến ở trong môi trường này long quyền môn t r u n g đúng là hiếm thấy bình bột lại tràn ngập tiên tĩnh trước cơn bão phong bạo đêm trước lý t ấ n vẫn đang duy trì lấy dĩ vãng cách sống cái kia tu luyện một chút nên đi hắc kim quán g khu đi hắc kim quán g khu giống như đại thương võ thần điện bên ấy sắp đến trả thù căn bản không tồn tại đồng dạng ngược lại là thạch sư hổ tinh á n tinh huy nguyện h đám người lo lắng không thôi đem hết khả năng muốn suy tư biện pháp giải quyết chỉ là bọn hắn tầng em qua xa. h o ặ c nói võ thần điện tên là võ thần nhưng trên thực tế một mực nắm giữ tại đại luyện tinh sư anh chiêu trên tay căn bản chính là một tòa do đại luyện tinh sư đ ỉ n h tiêm luyện tinh đám người thống trị thế lực bên trong võ thánh chuẩn võ thần võ thần khoảng đều cùng long môn các chung những kia thành viên chính thức thành viên trung tâm long tử đồng dạng nhìn qua trải qua không tồi tiếp nhận trọng điểm bồi dưỡng nhưng trên thực tế ở chỗ nào chút ít chân chính đại lao trước mặt cũng liền chuyện này môn chủ có thể chúng ta cần đạt được nhiều hơn nữa lực lượng một ngày này thạch sư hổ thận trọng việc tìm được rồi lý tẫn nha lý tấn đáp một tiếng Cầm trong tay này mai vừa mới chế tạo ra đá kỹ năng phóng hỏi phía sau ngươi cái đó thiên võ minh là thạch sư hổ nói thiên võ minh cùng thế lực khác cũng không giống nhau đây là một cái hoàn toàn thuộc về võ giả chúng ta thế lực nội bộ không có nửa điểm thiên kiến b ẹ phái môn chủ ngài lúc trước lật xem hôn nguyên thiên thư và cổ võ thánh truyền thừa toàn bộ là do từng cái võ đạo truyền thừa gần như miễn phí tặng cho bọn hắn thậm chí bởi vì có người khẳng nghiên cứu những công pháp này từ đ ấ y lòng cảm thấy vui sướng hắn nghiêm nghị nói những năm gần đây thiên võ minh trung bày ở tên trên mặt chuẩn võ thần số lượng đã k h lại đều không ngoại lệ đều dựa vào thiên ph có nói g ư t xong hắn lại lần nữa nói thêm đương nhiên bất kể môn chủ có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn hắn long quyền môn trên dưới cũng nghe theo ngài sắp đặt dựa vào năng lực của mình ngưng tụ sinh mệnh lượt trường lý tẫn không bài xích có người đạp vào võ thần con đường này đối với đạp vào võ thần c h i đạo võ g i ả thậm chí nhạc kiến kỳ thành chỉ là hắn không nghĩ đang dạy đệ tử thượng tốn hao quá nhiều thời gian dưới mắt chín người này đã dựa vào thiên phú của mình ngưng tụ ra sinh mệnh t ự c trường hắn cho một viên đá kỹ năng có thể đuổi chính bọn họ đi luyện căn bản không cần đến hắn chỉ điểm dưới loại tình huống này bọn hắn muốn gia nhập long quyền môn hình như vậy cũng có thể rốt cuộc trong lòng của hắn đã có chế tạo một cái võ đạo thánh địa ý nghĩ vậy liền để cho bọn họ tới đi lý tân nói chẳng qua ngươi trước đó cần báo cho biết hiểu rõ long quyền môn cùng đại thương vương triều Cho dù so dù với võ trong h nhỏ nhạt không như hắn thật thời thì phải thậm chí thần chuẩn Thạch hổ nghe ầ n điện đến, Long Quyền Môn cũng đáng nếu bọn muốn này Long Quyền Môn, vậy thì phải làm tốt cùng Long Quyền Môn cùng Tôn Vong, thậm chí bị vo thần điện tẫn nói, điểm được bởi tiêu diệt lời làm lý. lý vào vậy, vậy tâm tốt t kể, bị bị ở võ sư ê n không nụ môn Này chuẩn thần này ngộ. mặt tìm tự thấy ta t khi kiểu chủ chủ. được cười, lục của lúc có đã lộ ra r vị võ mắt của hắn cũng là mang theo một tia thoải mái ngưng thụ sinh mệnh lực trường hung hiểm tính mặc dù không cách nào cùng cực hạn thăng hoa so sánh nhưng vẫn đang từng có nửa số lượng võ thánh sẽ đảo trên con đường này có thể giới loại tình huống này bọn hắn sáu người vẫn đang không chút do dự đạp vào ngưng tụ sinh mệnh lực trường con đường này đã đủ để chứng minh bọn hắn đối võ đạo thành kính c h i tâm chúng ta những người này sợ không phải lộ có nhiều nạn mà là phía trước không có đường lý tẫn liếc nhìn thạch sư hổ một cái thạch sư hổ cung kính đối với hắn thi lễ một cái trong mắt có đối với hắn từ đáy lòng cảm tạ mặc dù trong lòng hắn thật sự nên cảm tạ là mở ra võ thần tri đạo vị kia lý tẫn nhưng năng lực dọc theo lý tẫn mở ra tới đạo đường đi xuống môn chủ trong lòng bọn họ phất lượng không chút nào ở chỗ nào vị vo thần nhất đạo người mở đường phía dưới nhất là bọn hắn còn suy đoán môn chủ chính là lý t ấ n cha tình h u ố n g dưới cái này lễ không thể nghi ngờ là tại hướng vo thần nhất đạo mở đường người tại hướng vo thần c h i tổ hành lễ vậy liền lý t ấ n cười cười để bọn hắn cũng đến đây đi hắn sửa sang lại một phen trước đây không lâu bất thời gian biên soạn ra tới tinh vo thần điện không thể nào mỗi người cũng được hưởng trực tiếp dùng đá kỹ năng truyền thừa lãnh ngộ do đó biên soạn tinh vo thần điện tự nhiên vậy rất cần thiết hắn đem này sách điện tịch tất kỹ nói thẳng tất cả mọi người võ sư tông sư võ thánh đều có thể đến chỉ cần bọn hắn có thể làm tốt cùng long quyền môn cùng chết sống quyết tâm võ sư thông sư võ thánh thạch sư hổ chấn động trong lòng cũng thu có câu nói nói hay lắm hoạn nạn thấy chân tình tại long quyền môn đứng trước đại thương võ thần điện bực này quái vật khổng lồ quét sạch bao tô dưới bọn hắn vẫn đang vui lòng ở thời điểm này gia nhập long quyền môn làm gì sẽ không dễ dàng phản bội lý t ấ n khẽ cười nói mặc dù phản bội vậy không có gì đơn giản là đem tinh võ thần điện truyền đi mà thôi hắn đi sự tỉnh có lẽ có người cảm thấy cùng vọng nhưng xác thực đi là đường hoàng đại khí vương đạo phong cách đều cùng hắn mở ra võ thần con đường sau trực tiếp công bố đồng dạng hắn sáng tạo ra tinh võ thần điển vậy không có nửa điểm muốn che che lấp lấp ý nghĩa đa tạ môn chủ chứa chấp những người này như can đảm d á m đối với môn chủ có nửa phần b ấ t trung ta người đầu tiên xuất thủ thanh lý môn hộ thạch sư hổ lại lần nữa nghiêm nghị túi đầu lý tấn phất phất tay mấy ngày kế tiếp thạch sư hổ cùng thiên võ minh các vị chuẩn võ thần liên lạc đi bất quá lý tấn không đợi được thạch sư hổ mang tới từng vị võ thần cũng không có đợi đến đại thương bên kia lôi đình phạt kích ngược lại chờ đến tại tinh ánh đám người có chút lặng lẽ thái độ dư cùng lâm ngọc sinh đồng hành còn có từng dạy bảo qua hắn đại thương ngữ ôn l ị cũng chính là bởi vì nể tình ôn l ị trên mặt mũi lý tẫn mới tiếp kiến rồi vị này hương diệp lĩnh lãnh chúa tham kiến lý môn chủ vừa thấy mặt lâm ngọc sinh liền rất cung kính hướng lý tận thi lễ một cái trong miệng xưng hô vậy không còn là hương diệp lĩnh lúc lý võ thần mà là lòng quyền môn môn chủ cái này thân phận lý môn chủ không còn nghi ngờ gì nữa chính hắn hiểu rõ bọn hắn hai bên tại hương diệp lĩnh đoạn kia hương hỏa ân tình theo lý tẫn dạy bảo lâm tinh thần thành tài sau đã lấy hết lâm lãnh chúa nếu như là muốn mời ta ra tay vậy liền không cần mở miệng. Lý trong giọng nói cũng không có gì hỷ nộ dường như tiếp đãi một cái coi như quen biết người bình thường đồng dạng lâm ngọc sinh nghe cười khổ một tiếng ngược lại cũng không có cảm giác bất ngờ hắn đem một cái hộp đưa ra chủ động mở ra lộ ra bên trong một viên s á c thực cùng lôi từ nguyên tinh tương tự tinh thạch nghe nói lý môn chủ trong khoảng thời gian này đến nay đại lực thu mua lôi từ nguyên tinh trong tay của ta có một vật hiệu quả cùng lôi từ nguyên tinh tương tự chuyên tới để hiến cho lý môn chủ lý t ấ n qua loa cảm ứng một lát rất nhanh đánh giá ra tiểu này khoáng thạch bên trong lần chứa lôi điện chi lực kém hơn lôi từ nguyên tinh nhưng trong đó lực lượng nguyên tử lại càng trên lôi từ nguyên tinh Đối những hành tia tu lý ô công lôi lôi i loại tinh thuật người mà nói, kiểu tinh, đối tinh nói, hiệu hai giống tinh giá đình đạo này khoáng、so、nguyên tình, nhưng thần trường võ võ thần nói, nó còn hơn như thành. như nguyên pháp, thuật thạch thu l so cả từ tu tử tốt Ta từ quả mua. vậy mà kém mà bà sẽ ra võ võ vỉ t ậ n nói một tiếng chúng ta hiểu rõ chúng ta không có tư cách đề xuất lý môn chủ tương trợ chúng ta chỉ là hy vọng lý môn chủ có thể cho phép chúng ta cái này chi gia nhập lòng quyền môn biến thành lòng quyền môn một phần tử lâm ngọc sinh nói xong chỉ vào trong hộp khoáng thạch nói vật này chúng ta mệnh danh là lôi nguyên thạch sinh ra từ một cái mạch khoáng mà cái kia khoáng mạch mặc dù sản xuất lôi nguyên thạch ít nhưng chỉ cần có thể đầu nhập đủ nhiều nhân lực vật lực cũng toàn lực khai thác hàng năm sản lượng hẳn là sẽ không thấp hơn một vạn mai lại vẫn chưa tổ lượng nên tại mười vạn trở lên nói xong hắn thận trọng vừa chắc tay chúng ta nguyện đem đầu này khoáng mạch dâng cho lý môn chủ cũng lại dâng lên một phần hậu lễ vì đổi được lý môn chủ che chở k h o á n g mạch lý tận ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lôi nguyên thạch bên trên hơn nửa năm này trong hắn vẫn muốn tìm thấy lôi từ nguyên tinh vật thay thế t i ể u này đối võ thần mà nói năng lực trên diện rộng rút ngắn hắn thời gian tu luyện tài nguyên toàn bộ nắm giữ tại trên tay đại thương đối võ thần nhất đạo phát triển cực kỳ bất lợi nguyên bản hắn đem hy vọng ký thác vào ma nhân trên người sau đó cải thành tìm kiếm lôi từ nguyên tinh khoáng mạch kết quả lôi từ nguyên tinh không tìm được lâm ngọc sinh lại mang đến cho hắn lôi nguyên thạch khoáng mạch thông tin lý môn chủ chúng ta mạch này cùng lâm thị chủ mạch khác nhau tổng cộng chỉ có một trăm bốn mươi sáu người đồng thời không có bất kỳ cái gì một vị đỉnh tiêm luyện tinh người hẳn là sẽ không cho ngài đem lại quá ma túy phiền do đó các ngươi vị kia lâm tộc trưởng đã làm ra tráng sĩ chặt tay quyết sá lý tẫn ngắt lời giọng lâm ngọc sinh lâm ngọc sinh khuôn mặt đ ắ n g c h á t gật đầu một cái đại nguyện hoàng thất không tồn tại nữa lý tẫn lắc đầu cũng lời lại đối lâm lang ra những tia đại n g u y ệ t dư n g h i ệ t chỉ chỉ t r ò t r ò đại n g u y ệ t cũng vong m ấy tập h n i ê n bọn hắn còn ôm hoàng tộc vinh quang cao cao tại thượng năng lực phục quốc thành công mới là lạ bất quá ta có thể che chở các ngươi mạch này trực hệ mười mấy người những người khác coi như xong lý tẫn nói về phần lôi nguyên thạch k hoáng mạch sự t ì n h các ngươi không cần hiến cho ta vẫn là câu nói kia ta có thể bỏ vốn thu mua lâm ngọc sinh trầm mặt một lát nói nếu như chúng ta nguyện bỏ qua họ lâm sửa mà họ âu đâu không quan trọng lý t ấ n bình tĩnh nói lâm ngọc sinh trầm mặt một lát nói một tiếng ta biết rồi đối lý môn chủ ngài mà nói một lần bất trung t r u n g thân không cần hắn xuất ra một khối lệnh bài tại một hồi đặc thù ba đậu dưới một cái đường kính gần một mét cái dương lại là xuất hiện ở trong thứ phòng một màn này n h ư n g lý t ấ n có chút ngoài ý m u ố n lại có loại vật này lâm ngọc sinh không nói gì chỉ là đem mở rừng ra lập tức một cỗ nồng đậm tinh lực ba đậu đập vào mặt đây là lý tẫn ánh mắt lập tức rơi xuống trên cái dương truyền kỳ tinh khí lâm ngọc sinh trầm giọng nói như vậy ta có thể dùng một cái mạch khoáng cùng với một bộ này nữa tổng cộng bốn kiện chuyển kỳ tinh khí đổi được lý môn chủ tre chở chúng ta mạch này một trăm bốn mươi sáu người an nguy chương ba trăm ba mươi sáu vận mệnh chương ba trăm ba mươi sáu vận mệnh chuyển kỳ tinh khí lý tẫn nhìn cái dương này chuyển kỳ tinh khí ý vị như thế nào có thể nói trừ ra những kia thần vật ngoại trên cơ bản liền không có tinh khí đây chuyển kỳ tinh khí càng c h â n quý mà thần vật chỉ là có đủ loại thần dị nếu như riêng lấy đối chiến lược tăng phúc mà nói các loại thần vật bao gồm lục đại thần giới cũng xa xa không cách nào cùng chuyển kỳ tinh khí sánh vai hiện nay thế giới nhiều hơn phân nửa truyền kỳ cường giả đều không thể gom góp một bộ truyền kỳ tinh khí dưới mắt tại lý t ấ n trước mặt truyền kỳ tinh khí trường bốn kiện đảo là đại thủ bút lý t ấ n nói một tiếng chỉ là ta không hiểu có những vật tư này các ngươi thậm chí có thể mời truyền kỳ ra mặt đừng nói che chở các ngươi này hơn một trăm n g ư ờ i bảo trụ đại n g u y ệ t lâm thị mạch này cũng không thành vấn đề lâm ngọc sinh nghe cũng không giải thích c ặ c kẽ chỉ là cười khổ nói một câu chúng ta không tin cũng không dám không tin không dám ngay cả đại luyện tinh sư cũng không có một cái nào đại nguyện hoàng thất dám mang theo mấy món truyền kỳ tinh khí tìm truyền kỳ tìm kiếm che chở người khác trực tiếp đem bọn hắn ăn xong lau sạch bọn hắn vậy tìm không thấy địa phương nói do lý lẽ đi thậm chí đừng nói truyền kỳ ngay cả đại luyện tinh sư vậy có năng lực như thế huống chi ở trong đó còn liên quan đến chủ yếu nhất một vấn đề bọn hắn nói chỉ có bốn kiện truyền kỳ tinh khí những t i ê u đại luyện tinh sư truyền kỳ rồi sẽ tin tưởng bọn họ chỉ có bốn kiện truyền kỳ tinh khí nếu như bọn hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy thu hoạch thông tin mạnh mẽ dùng bạo lực cách thức muốn từ đám bọ làm không cẩn thận tất cả đại nguyện hoàng thất đều phải đ i ề n vào đi tín nhiệm đây là đây truyền kỳ tinh khí còn muốn quý giá thứ gì đó nhưng chúng ta tin tưởng lý môn chủ lâm ngọc sinh nhìn lý tẫn nặng nề nói có thể ta nên cảm thấy vinh hạnh lý tẫn nhìn thoáng qua bốn kiện truyền kỳ tinh khí trừ ra trong đó ba kiện cùng long môn c ắ t chấn các vật cực kỳ tương tự truyền kỳ tinh khí ngoại còn có một thanh cùng loại v ớ i kiếm nhưng lại thiên hướng về nhận chiến kiếm đặc thù binh khí vận này tên là vận mệnh trí kiếm lâm ngọc sinh vội vàng giới thiệu đang khi nói chuyện hắn dường như nghĩ tới điều gì hơi xúc động nói trôi này tinh khí hắn nhìn thanh kiếm này mặc dù làm năm bị thời kỳ đó môi trường hạn chế vận mệnh chi kiếm thuộc tính hơi thấp xen vào đỉnh tiêm tinh khí cùng hiếm thấy tinh khí trong lúc đó nhưng tập hợp cả nước tất cả tài nguyên thợ thủ công trí tuệ về sau lại làm cho trôi này tinh khí có hai loại không thể tưởng tượng nổi đặc tính cái thứ nhất là tính vận mệnh chi kiếm cực kỳ kiên cố sắp bén lại thêm hắn đặc biệt cấu tạo có k i nếu h phá giáp lực lượng. Phá giáp. Lý đem chui h người lượng. Tấn này giáp giáp. i lực Lý c đem n lên, nhẹ nhàng vung ấy, thông qua lưới kiếm cầm v như g t ô n g qua l ớ i kiếm k cùng hắn ô n động, quả thật có thể cảm giác được rõ ràng thanh chiến kiếm này g giác khí kiếm thật thể phạm. h lưu được quả cảm bất có rõ kiên cố, sắp ban é n Nếu như hắn b đầu ở đối kháng thi vương thì có thanh binh khí này đều không đến mức xuất hiện bội kiếm chém giết thi vương lại bị thi vương kiên cố nhục thân phản chấn được thân kiếm n ứ t gãy trừ ra phá giáp ngoại vận mệnh chi kiếm còn có một đặc tính khác lâm ngọc sinh nói xong g ọ n nói dừng lại phá hạ phá hạ lý tấn dừng lại hắn có thể để công kích của ngươi bại trừ cực hạ siêu việt cực hạ lâm ngọc sinh nặng nề nói này mới là c h u ô i kiếm này có thể mang theo vận mệnh tên nguyên nhân cái kêu bài trừ cực hạn siêu việt cực hạn lực lượng hoàn toàn có thể tại mang tính then chốt trong cuộc chiến lịch chuyển vương t r i ề u vận mệnh nói đến đây hắn cười khổ lắc đầu không còn nghi ngờ gì nữa cái này truyền kỳ tinh khí chế tạo ra đến không hề có thể thay đổi đại n g u y ệ t cuối cùng kết cục lý tẫn nhìn thoáng qua này mấy món truyền kỳ tinh khí không thể không thừa nhận đại n g u y ệ t nội tình thâm hậu chẳng trách rất nhiều thế lực cũng truy sát đại nguyện dương nghiệp như thế có hứng thú hắn nhìn thoáng qua đi theo phụ thân sau l ư n g thận trọng ôn、lị. nghĩ đến tiểu cô nương này trước đây một tháng kia trong tận tâm tận lực dạy bảo chính mình đại thương ngự trang cảnh một sáng lâm thị nhất tộc băng tán tiểu cô nương này sợ là có không nhỏ sát xuất sẽ chết đang chạy trốn cùng trong chiến l o ạ n đi cuối cùng hắn hay là nói một tiếng các ngươi này một trăm bốn mươi sáu người có thể theo cư trú ở l o n g quyền môn nói xong hắn nhìn lâm ngọc sinh bất quá ta sẽ chỉ trong l o n g quyền môn che chở cho các ngươi nếu có ai rời đi l o n g quyền môn bên ngoài khoáy gió nổi mưa sinh tử tự phụ lâm ngọc sinh nghe thật dài thở ra một hơi sau đó đối với hắn cung kính túi người trào đa tạ lý môn chủ h lý, lý tấn t cũng không có ý định tăng tư về sau long quyền môn đệ tử bên trong ai triển lộ thiên phú cho hắn mượn nhóm sử dụng cũng không, không thể chỉ là mượn dùng tiêu chuẩn hắn phải hào hào hoạch định một chút điểm này có thể có thể cái kia tham khảo một chút long mương các long quyền môn chiếm cứ mấy chục cây số vương hóa long sơn trên núi các loại sân nhỏ không phải số ít thời kỳ toàn thịnh long quyền môn từng có tam thiên đệ tử dưới mắt có thêm một trăm bốn mươi sáu người không chút nào hiện trên trúc lý tấn nhường thạch sư hổ đem hóa long sơn phía bên phải trên đỉnh núi một tòa sân nhỏ thu thập ra đây là lâm thị tộc nhân khu sinh hoạt mà hắn thì đi chính mình bên ngoài tu luyện địa trải nghiệm trôi này vận mệnh chi kiếm mang tới b i ế n hóa tinh khí chính là làm năm hòa luyện tinh giả hệ thống đồng thời nổi dậy một cái hệ thống tu luyện Mặc dù là thí ạ i nghiệm đại sau k một tiên h hắn đối cái này chuyển kỳ tinh khí uy lực đã thuần thục cái khoảng không biết ta hiện tại đối đầu chuyển kỳ pháp sư có thể hay không mang theo h r ô i này có phá giáp lực lượng chuyển kỳ tinh khí một kiếm trạng phá bọn hắn tinh lực hậu thuẫn lý tẫn suy đoán vất quá có thương sinh đạo vết xe đổ tiếp xuống đại thương người cho dù muốn vì vân vụ và định tiêm luyện tinh người đòi lại công đạo cũng không có khả năng phái truyền kỳ pháp sư tới do đó hắn kiếm trảm truyền kỳ pháp sư tinh lực hộ thuận ý nghĩ nhất định sẽ thất bại trừ ra phá giáp đặc tính ngoại phá hạn đặc tính lý t ấ n cầm kiếm sau một khắc toàn thân trên giới điện quan g loại lên thân hình đột nhiên thoát ra tại một hồi đinh thai n h ớ c có cơm bạo trung trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài ngàn mét hiện thân ngoài ngàn mét sau thân hình của hắn không có nửa phần đình trệ lại lần nữa nhanh quay ngược trở lại trong hư không nóng bỏng khí huyết hóa thành đại nhật kim ô trực trung vân tiêu trực tiếp đem một mảnh đỉnh nú bạo tán lực lượng càng là hơn quét sạch đến ngoài trăm thước phá hạn có thể để cho ta tại phóng thích một vòng công kích sau nhanh trong chuyển biến thi t r i ể n ra đệ nhị luân phiên công kích dùng phổ thông một điểm cách thức tới nói chính là giảm b ấ t k ỳ năng làm lạnh lý t ấ n lại lần nữa ổn định thân hình đây không thể nghi ngờ là gián tiếp tăng nhanh tiến công tần suất thân mình càng hơn đỉnh tiêm tinh khí thuộc tính t ă n g phúc lại thêm này hai đại đặc tính cái này vận mệnh chi kiếm không thẹn với c h u y ể n kỳ tinh khí tên lý tẫn hoàn thành tu luyện vẽ đến chính mình ở lại sân nhỏ trở về lúc hắn mới phát hiện thạch sứ hổ tinh huy n g u y ảnh ba người đã tại chỗ này chờ đợi nhìn thấy tinh huy n g u y ảnh lý tẫn n h ư mày hắc kim quán g khu xảy ra chuyện không phải hắc kim quán g khu tinh huy vội và nói g n là cổ chiến trường thú nhân trong khoảng thời gian này tinh huy nguyên ảnh đám người sôi nổi bước vào võ thần c h i cảnh những hành vi này thật sâu kích thích lòng quyền môn võ thánh bọn hắn vì để sớm ngày l ĩ n h nộ g tiên thiên t h a i tức sôi nổi tiến về các h i ể n địa ý đồ mượn liều mạng tranh đấu nộ ra tiên thiên t h a i tức nền l i ề n diệu tốt đến đá kỹ năng ban cho thành t i ể u võ thần cổ chiến trường thú nhân tồn tại hàng loạt khí huyết tám mươi đến một trăm m ư ơ i tả hư khô lâu ma vật tự nhiên là rất nhiều võ thánh chọn lựa đầu tiên lịch lên nơi cổ chiến trường thú nhân trừ ra tầm thường khô lâu ma vật bên ngoài còn không nhỏ sát xuất sẽ sinh ra một loại lãnh tụ cấp ma vật bởi vì hắn toàn thân đỏ tươi chúng ta đem nó mệnh danh là huyết khô lâu nguyên bản huyết khô lâu mặc dù không yếu nhưng chúng ta những thứ này võ thần cũng có thể giải quyết nhưng này máu me đầy đầu khô lâu rõ ràng không giống nhau tinh huy trầm giọng nói đầu này huyết khô lâu sợ là đạt đến áp đảo thi vương c h i thượng có thể xưng đỉnh tiêm luyện tinh người chung người nổi bật tình trạng lúc trước huyết khô lâu là lãnh tinh người chung người nổi bật tình trạng lúc trước nhưng tinh tinh cũng tốt tinh thiết bị liệu cũng được cũng chỉ là chính phẩm tầng thứ lý tẫn không thế nào để mắt nhưng này một đầu biến dị huyết khô lâu lý tẫn nhạy bén liên tưởng đến t h i vương trên người thu hoạch đá kỹ năng làm hạ hắn cũng là không còn nghỉ ngơi sách kiếm đi xem tinh h huy nguyễn ảnh gật đầu một cái long quyền môn u ngoại cỗ xe đã chờ ở đó bất quá hóa long sơn xung quanh hoàn hảo một ít ra hóa long sơn con đường tình hình rõ ràng trở nên ác liệt lên liên tưởng đến hắn làm lúc lần đầu tiên đi cổ chiến trường thú nhân trắng cảnh lý tẫn có chút im lặng khi nào đem lộ sửa một cái cái này hiện tại chính là chiến loạn thời kỳ lại mảnh này lại chỉ như tại h ắ c kim thành chiến l o ạ n liền không thể sửa đường sao lý tận lắc đầu được rồi chúng ta xuống xe đi thinh huy nguyện ảnh hai người tự nhiên không có ý kiến t i ể u này đường xá cỗ xe vận tốc năng lực có nhị ba mươi km cũng không t ệ rồi tốc độ này còn không bằng bọn hắn những thứ này võ thần đi đường nhanh đấy đơn giản là cần tiêu hao một ít thể lực có chút mọi mệt thôi ba người gia tốc không bao lâu đã tới cổ chiến trường thú nhân ngoại chiến trường cửa vào có mấy vị võ thánh trở lấy khi thấy lý tận lúc những thứ này võ thánh toàn bộ mặt lộ cùng nhiệt không mình hành lễ tham kiến m ô n trụ đầu kia biến dị huyết khô lâu còn đang ở a tại trong đó một vị võ thánh trọng trọng gật đầu lưu trưởng lao ẩn nút theo dõi nhìn đầu kia huyết khô lâu đồng thời ven đường lưu lại ký hiệu mấy người gật đầu một cái làm hạ xâm nhập cổ chiến trường thú nhân khô lâu ma vật đối ba người cũng không có quá lớn uy hiếp ba người tiến lên tốc độ rất nhanh không bao lâu đã đến cổ chiến trường thú nhân nội bộ cũng tìm được rồi nguyệt nha lưu lại ký hiệu tại lại đi về phía trước sau một thời gian ngắn ba người thuận lợi cùng nguyệt nha tụ hợp lúc này lý tẫn cũng là thuận lợi nhìn thấy đầu kia biến dị huyết khô lâu một đầu thân cao ba m toàn thân đỏ tươi cầm trong tay hai thanh xiên thép trên người mọc đầy cốt thứ quái vật kinh khủng nhìn tôn này quái vật phía sau c ố thứ t lý tẫn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc một chút suy nghĩ rất nhanh nghĩ tới thương sinh kiếp làm năm tại trên xích viêm đảo thế kỷ c h i chiến thương sinh kiếp không biết tiêm vào loại thuốc nào thân thể dị biến biến thành một tôn cao hơn ba mét quái vật hắn phía sau c ố thứ t cùng đầu này biến dị huyết khô lâu giống nhau như l ú c chứng ba trăm ba mươi bảy biến dị chứng ba trăm ba mươi bảy biến dị thật đúng là biến dị lãnh tụ cấp sinh vật lý tẫn nói hắn qua loa cảm ứng một chút đầu này ma vật khí huyết vượt xa hắc kim quán g khu thi vương nhưng đây cũng không có nghĩa là đầu này ma vật đây đỉnh tiêm luyện tinh người mạnh hơn đặt tới sánh ngang đại luyện tinh sư tình trạng theo đỉnh tiêm luyện tinh người bắt đầu luyện tinh người cùng ma vật tiến hóa đều chia làm hai cái phương hướng một cái chuyên môn đông khí huyết cường hóa thể phách một cái khác thì càng cường điệu tại tinh lực cùng nguyên tử ý chí vận dụng tượng đại luyện tinh sư khí huyết thường thường cũng liền sáu bảy trăm trên dưới nhưng bọn hắn dựa vào ba chữ số tinh thần trị số cùng với tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí diễn biến đủ loại thần dị cuối cùng bạo phát ra chiến lực thậm chí áp đảo khí huyết hơn ngàn ma vật lý tấn thân mình cũng là một cái ví dụ tốt nhất hắn ở đây lần đầu tiên chém giết thi vương lúc khí huyết không đến hai trăm l ạ i có thể đem khí huyết cao tới năm trăm h thi vương chém giết là cái này tiến hóa phương hướng khác nhau mang tới khác biệt trước mắt đầu này ma vật khí huyết sợ là có mấy trăm gần ngàn chi cao lý tấn trong lòng suy nghĩ chẳng trách mạnh như võ thần nguyện h à đều chỉ năng lực thận trọng ẩn nút một bên không dám hành động thiếu suy nghĩ khí huyết thể phách tiến hóa phương hướng chính là sinh mệnh lực lực lượng phòng n g cường hóa nhưng công kích hình thức đơn nhất biến hóa đơn nhất đối kháng loại hung thú này ma vật so với luyện tinh người đến Khoảng thì đánh tương đương với lùi n đánh n g g ư ờ c h xa một chút lý tẫn bổ sung lại một tiếng có tinh thần thích sát thuật về sau hắn cần thiết chiến trường phạm vi cũng không chỉ mấy chục mét mấy trăm mét mà là có thể ngàn mét tính toán mà một đầu khí huyết mấy trăm gần ngàn quái vật nhất cử nhất động có khả năng sức mạnh bùng lên nói bị thành diện chỉ cũng không quá đáng tinh huy đám người thấy lý tẫn thận trọng như thế cũng là lui càng xa có thể nhìn về phía hắn ánh mắt lại càng phát ra sùng bái đợi ngày khác nhóm thối lui đầy đủ khoảng cách về sau lý tẫn một tay cầm kiếm chậm rãi về phía trước còn không có tới gần nơi này đầu biến dị huyết khô lâu trăm mét đầu này ma vật đã đã nhận ra cái gì ánh mắt lập tức hướng lý tẫn vị trí trông lại cao hơn ba mét thân thể đỏ tươi màu sắc giữ tợn q ố c thứ cùng với kia trống rông con mắt đột nhiên như vậy quay đầu trông lại vẹn vẹn là đánh vào thị giác cũng đủ để sợ tới mức tất cả mọi người d ù mình Chớ chi nói lý à n n h ữ tẫn nói một à v tiếng nhưng động tác của hắn lại không chậm chút nào thể nội tinh thần từ trường vận chuyển dưới chân giống như lắp đặt từ lực ná cao su nương theo lấy điện quản bắn ra thân hình giống như lưu quang thông suất khách sạn dường như tại hắn khởi hành đồng thời phát giác được hắn biến dị huyết khô lâu cũng làm mở ra giữ t ậ n chống giống n h ư ợ n rộng phát ra một hồi im ắng gào thét đúng lúc này kinh l ự c bộc phát kinh khủng khí huyết như là trời long đất n ở quần quận b ú t lên phối hợp với nó kia cao hơn ba mét to lớn thân hình giống như một cỗ xe tăng điên cuồng nghiền ép mà đến loại đó kinh khủng chen ép khí thế cùng với tốc độ ừm, cảm giác g á p bách rất mạnh võ thánh tại trước mặt nó sợ là ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có khí thế đồng dạng cực kỳ kinh người không hổ là khí huyết hàng trăm hàng ngàn q u á c vật nhưng tốc độ、chậm. đây lý tận trong dự liệu chầm nhiều không chỉ tốc độ còn có nó công kích lúc buộc c nó kinh n phát đạo, ù dưới đối tự thân khí huyết trích dẫn. trích loại tận một l tình huống này mặc dù đầu này biến dị huyết khô lâu bất luận là đánh g rết lúc phát ra khí thế hay là đâm ra xin thép sẽ rách không khí hình thành h âm bạo ở trong mắt lý tẫn cũng trở nên sơ hở t r ă m chỗ căn bản chính là một cái chỉ có hàng trăm hàng ngàn điểm khí huyết thể phách chủ nghĩa hình thức đương nhiên dù chỉ là cái thùng giống hàng trăm hàng ngàn điểm khí huyết bậy ở nơi này xin thép đâm rách hư không hình thành c u ầ n c u ộ n sóng khí như là sóng biển một m á n h liệt mà đến đ ổ i thành bất luận một vị nào võ thần dù là tầng này sóng biển khí kình cũng đủ để đem bọn hắn trọng thương đánh bay có đánh hay không chung căn bản không quan trọng chẳng qua tầng này khí kình đối đầu lý tẫn không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có tác dụng quá lớn hắn thậm chí không dùng tinh thần ngự kiếm thuật liền dựa vào nhìn đối tượng thân khí huyết tinh thần từ trường lực lượng hoàn mỹ vận dụng cả người giống như pháo điện từ t r u n g quanh ra ngoài đ ạ tháo gian chặt lấy biến dị huyết khô lâu đâm ra tới xin t h é p gào thét mà qua xin t h é p thượng mang theo như là như sóng biển khí kình tại cùng hắn buộc phát ra đi cương kình va chạm bị trực tiếp đánh xuyên tại cả hai giao thoa qua đi có p h a giáp lực lượng vận mệnh chi kiếm hung hăng chem c h ú n g đầu này biến dị huyết khô lâu xương bà vai ẩm ánh lửa bắn ra tại chém chúng đầu này biến dị huyết khô lâu xương b ả vai nháy mắt lý tấn có loại giống như cầm thần binh lợi khí đi chạm một khối thật tâm thép tầm cảm giác cường đại lực phản chấn từng t ầ n g từng t ầ n g dọc theo cánh tay của hắn truyền lại mà đến chấn động hắn cầm kiếm năm ngón tay nếu như giờ phút này hắn vẫn đang cầm một thanh thép tinh chế tạo bình thường binh khí một kiếm này dù là chuẩn s á t t r ú n g đích kết quả sau cùng vẫn là bội kiếm của hắn bị trực tiếp đứt đoạn sẽ không đ ố i biến dị huyết khô lâu tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương mà đổi thành vận mệnh chi kiếm hương một mảng lớn màu máu cốt chất bắn tung t ó é mà ra miệng cọp ngăn thỏ nhìn d à o người g i a o thoa qua đi lý tận vững vàng rơi trên mặt đất thân hình theo bắn ra bộc phát kình đạo tại mặt đất trượt ra mười mấy mét t ả y ra hai đạo cống ránh lại lần nữa ổn định thân hình hắn lần này không tiếp tục tiếp tục thăm dò nương theo lấy điện quang lấp lóe thân hình của hắn lại lần nữa vồ d ế t về phía trước vận mệnh chi kiếm xé rách khí lưu có thể cả người hắn giống như cũng bao phủ tại một mảnh trong xương mù trắng xương trắng đỉnh cao nhất chính là vận mệnh chi kiếm núi kiếm vừa mới phản ứng biến dị huyết khô lâu y mắng g à o thét đột nhiên q u a y người còn không tới kịp có tiến một bước động tác vận mệnh chi kiếm mũi kiếm đã xuyên qua nó trước ngực s ư ơ n g x ư ờ n đâm vào đ ộ ngực của nó phá hủy ở vào nó trong lồng ngực giống như động lực nguồn suối bình thường l ử a xanh lắm sớm làm xong những thứ này lý tận thân hình nhanh n g i lại tại biến dị huyết khô lâu bạo khởi phản kích một dĩa rơi xuống trước thoải mái đến mười mấy mét ngoại vành nay ẩn chứa biến dị huyết khô lâu cùng bạo lực lượng một kích rơi trên mặt đất mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dạn nước ra một cái đường kính mười mấy mét hố đất con bạo kinh lực sen lẫn bị bắn bay đi ra mảnh đá điên cùng hướng bốn phía đập trong đó một ít c à n g là hơn đập tại trên người lý tẫn giống như tử đạn làm cho hắn mặt ngoài thân thể lưu truyền tinh thần từ trường lực lượng một hồi lấp lóe bắn ra từng đạo địa quang t i ể u này s u n g kích nếu như đổi thành người bình thường hai mươi m trong sẽ bị xé thành mảnh nhỏ ba mươi m trong thì bị đánh xuyên thân thể không có nửa điểm may mắn còn sống sót có thể đánh ra này, bỏ mạng một kích về sau, đầu này biến dị huyết khô lâu trong lồng n ự c lửa xanh lam sẫm cũng là trở nên cực không ổn định tại một hồi im ắng gầm du chung hỏa diễm nhanh chóng mất khống chế tràn ngập toàn thân nó khiến cho nó cả người bốc cháy lên loại cảnh tượng này, đạo vẫn thuộc về khô lâu mà vận phạm chủ phá vỡ linh hồn hạch tâm cân đối vẫn đang sẽ chết lý tân nói một tiếng lúc này xa xa quan chiến nguyệt ảnh đám người cũng là một hồi lên xuống sôi nổi chạy tới nhìn tại lửa xanh lam sấm thiêu nốt d ư ớ i chẳng qua mười mấy giây liền hóa thành cho biến dị huyết khô lâu mấy người đều có chút lòng còn sợ hãi thật là đáng sợ uy thế nguyệt nha nói cái thùng r ô n g thôi lý tân nói so với tầm thường huyết khô lâu nó đều thể phách thượng mạnh một mảng lớn phương diện khác cùng huyết khô lâu biến hóa không lớn chỉ cần có thể đối phó được nó uy thế phá được nó lúc công kích cuốn lên kỉnh khí cùng với bản thân nó phòng ngự đối phó cũng không đầy huyết khô lâu nạn bao nhiêu hắn qua loa n g â m nghĩ một chút đỉnh tiêm luyện tinh người có món không tệ bản m ệ n h thần binh không sai biệt lắm có thể đối phó rồi đỉnh tiêm luyện tinh người n g u y ệ n nha n g u y ệ n ảnh tinh h huy đám người khỏe miệng giật một cái nhà mình muôn chủ có phải hay không có chút quá không đem đỉnh tiêm luyện tinh người để ở trong mắt b ự c này nhân vật cho dù ở thế giới lục cực như thế quái vật khổng lồ chung đều thuộc về đại tướng nơi biên cương cấp tồn tại, tại đại nguyệt trên vùng đất này càng là hơn năng lực quản lý mấy ngàn vạn con dân tự mình làm quốc vương một đầu chỉ có đỉnh tiêm luyện tinh người mới có thể đối kháng ma vật nếu quả thật mặc kệ chạy ra cổ chiến trường thú nhân tùy ý pha hỏng đó là có thể diệt quốc tồn tại được rồi lý tận tiến lên đi vào kia đốt chỉ còn cho tàn biến dị huyết khô lâu bên cạnh lục xoát tìm thinh tinh đáng tiếc ngay cả thượng phẩm cũng không bằng ngoài ra còn có một số hát thủy tinh hoàng thủy tinh loại hình hạt tròn có thể dùng cho chế tạo một ít hát thủy tinh chiết nhẫn hoàng vòng cổ thủy tinh các loại vật phẩm loại thu hoạch này chỉ có thể nói đây không thu hoạch được gì mạnh một lát lý tận giống như đã nhận ra cái gì rất nhanh theo tôn này bị đốt thành cho bụi biến dị huyết khô lâu cho xương trung tìm thấy một khối b ả o thạch một khối màu đồng c ổ nhưng phía trên lại khắc dấu dếm màu máu phủ văn đặc thù b ả o thạch lý tấn bàn tay tiếp xúc khối này b ả o thạch đều đã nhận ra một c h năng lượng lặng yên không một tiếng động hướng hắn thân thể chung thẩm thấu t i ể u này thẩm thấu cực kỳ bí ẩn bí ẩn đến nếu như không phải lý tấn đối tự thân có tuyệt đối k h ô n g chế dường như đều khó mà phát giác thậm chí khi hắn tỉ mỉ cảm giác cô năng lượng này mang tới ảnh hưởng lúc cũng mơ hồ đạt được kiểu này thẩm thấu mang đến đặc thù cường hóa kiểu này cường hóa cùng loại với trước đây lý cái này ngược lại là một bên tinh huy dường như nhìn ra cái gì nhìn không được kinh hô một tiếng đây là hoàng kim bảo thạch chương ba trăm ba mươi tám đến chương ba trăm ba mươi tám đến hoàng kim bảo thạch lý tẫn nhìn trong tay này mai bảo thạch nói màu đồng cổ đỏ như máu cũng phù hợp có thể màu hoàng kim ở đâu giống như tinh huy vội vàng giải thích nói n à y mai bảo thạch sở dĩ bị chụp mũ vì hoàng kim bảo thạch danh sưng cũng không phải là bởi vì nó bên ngoài màu sắc cùng hoàng kim tương tự mà là tiểu này bảo thạch giá cả tương tự hoàng kim không đúng là đây hoàng kim còn muốn quý hơn vô số lần bảo vật tác dụng của nó là cái gì đánh vỡ cực hạn tinh huy nhanh chóng nói này mai bảo thạch tác dụng lớn nhất chính là giúp đỡ người đánh vỡ cực hạn mở ra mười t i ề n hóa đánh vỡ cực hạn lý tẫn nhìn tinh huy ngươi là nói hắn có thể giúp người đột phá cảnh giới không phải đột phá cảnh giới mà là sinh mệnh cực hạn tinh huy dừng một chút môn chủ hẳn phải biết tuyệt đại bộ phận võ thánh nhục thể cực hạn chính là bốn mươi năm dù là thiên phú dị bằng người vậy sẽ không vượt qua năm mươi đây chính là chúng ta nhân loại cái này chủng tộc sinh mệnh cực hạn nhưng này mai hoàng kim bảo thạch lại là có thể giúp người đánh vỡ cái này cực hạn duy nhất đại giới Vị này võ này thần sắc mặt có chút phức tạp, nó mặt chút tạp, phức sắc sẽ có điều ể cho n g ư ờ sử dụng n h i s ó này g n h cường Trở hóa à n xác thực dáng. t Huy gật một mươi phần bá đạo lại cực kỳ nhanh chóng hắn cầm trên tay còn như vậy nếu quả như thật muốn đem hắn sử dụng cường hóa tiến hóa nhanh chóng xác thực sẽ vượt qua người khống chế cho đến đem người trở thành bái vật lý môn chủ nên hiểu rõ chúng ta võ thần nhất đạo người mở đường lý t ấ n lý võ thần tại trên xích viêm đ ả o thế kỷ c h i chiến a tinh huy nói xong liên tưởng đến bọn hắn suy đoán lý môn chủ cùng lý t ấ n quan hệ giữa một cách tự nhiên tiếp tục nói nghe nói làm lúc đại thương thiên tài thường sinh kiếp đều phục d ụ n g một loại đặc thù dư ợ c v ậ t s ứ tự thân hóa thành một tôn quái v ậ t tiến tới bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng loại đó đặc thù dư ợ c v ậ t chính là nhân viên nghiên cứu khoa học thông qua đối hoàng kim bảo thạch nghiên cứu nghiên cứu g a vật phẩm hắn có thể bảo đảm người sử dụng là hướng phía cường đại phương hướng tiến hóa hắn lại lần nữa đưa mắt nhìn sang lý t ấ n trong tay bảo thạch vì mỗi một cái nhiều s ó n g qua đi người nhìn qua cũng không giống hình người càng như là theo địa ngục chung đi ra quái vật hoàng kim bảo thạch lại có khác một cái xưng hô gọi là luyện ngục chi thạch luyện ngục chi thạch A. lý t ấ n nghe tên này đã năng lực suy đoán ra mọi người đối loại lực lượng này ra quan ánh mắt của hắn tại đây món chiến lợi phẩm thượng dừng lại một lát nói ta nhìn xem này mai luyện ngục chi thạch không giống như là tự nhiên hình thành vật nhất là phía trên này hoa văn nên có người cố ý hành động chẳng lẽ lại môn chủ suy đoán có người đang tiến hành sinh hóa thí nghiệm tinh huy lắc đầu ban đầu lúc xác thực có người như thế suy đoán chuyện này thậm chí kinh động đến truyền kỳ cường giả có truyền kỳ ra mặt tự mình truy tra nhưng cuối cùng điều tra ra thông tin biểu hiện loại vật này thật sự chính là tự nhiên hình thành tự nhiên hình thành lý t ẫ n nhìn những thứ này hoa văn cái này gọi tự nhiên hình thành có lẽ có ít khó có thể tin nhưng những đại nhân vật kia xác thực chính là giải thích như vậy tinh h huy nói xong dừng lại một lát có thể cùng trong truyền thuyết nguyên tử ý chí trung ẩn chứa thông tin liên quan đến thế giới của chúng ta từ trăm năm trước tinh thần giáng lâm về sau rất nhiều nơi đều đã trở nên xa lạ lý tận thay thế không tiếp tục hỏi thăm nữa giống như tinh huy nói từ tinh thần giáng lâm về sau thế giới này xác thực đã xảy ra to lớn biến hóa luyện tinh người đều đi ra dưới mắt xuất hiện tiểu này có thể để nhân loại đánh vỡ cực hạn đặc thù vật phẩm cũng không phải kỳ dị gì, gì sự t ì n h tiểu này bảo thạch phát hiện đến nay chỉ có vài chục năm rất nhiều người đem hắn coi là nhân loại tiến hóa cơ hội đem hết toàn lực đối nó tiến hành nghiên cứu hiện nay thế giới lục cực cũng có chuyên môn nghiên cứu luyện mục chi thạch cơ cấu một sáng có thể giải quyết loại bảo vật này mang tới nhiều sóng vấn đề cả nhân tộc đều đem nên đón một lần tiến hóa thủy triều đến lúc đó nhân loại chúng ta cực hạn Đêm s nghỉ ngơi hồi lâu thạch sư hổ lại là mang theo thiên võ minh một đoàn người chạy đến mà theo hắn chạy tới chuẩn võ thần lại không chỉ lục vị mà là trọn vẹn một mươi ba người thạch ă n lên g g ấ sư hồ nói g t h hắn nói vừa xong mười ba vị chuẩn võ thần đồng thời không mình hành lễ khẩn cầu môn chủ chứa chấp long quyền môn tình cảnh hiện tại nghĩ đến các ngươi vậy rõ ràng nếu như đại thương đại quân áp cảnh ta bảo đảm không được các ngươi cá nhân an uy lý tẫn nói sáng sớm nghe đạo c h i ề u có thể chết được xưng là chân hoàng nam tử hơi cười một chút có thể nhìn thấy tinh võ thần điện thấy được võ thánh chi thượng võ thần chi đạo hoàn chỉnh truyền thừa chết cũng ngại gì nếu như chúng ta sợ chết vậy đi không đến hôm nay một bước này đến một vị khác võ thần đi theo cười nói xích viêm đạo bên trên thế giới lục cực quốc gia e ngại chúng ta võ thần n h ấ t đạo n ổ i d ậ y mà c h ư ơ n g s n h ì n võ t h ầ n c h i đạo người sáng lập vẫn l à tại thương sinh đạo c h i thủ lúc kia chúng ta người không tại xích viêm đạo cho dù lại có phải không tam lại cũng chỉ năng lực trơ mắt nhìn một màn này xảy ra dưới mắt hắn lại lại muốn dùng võ thần đạo xích xa nặng nề vung quyền có thể chúng ta so với cường đại luyện tinh người đến không đáng giá nhắc tới nhưng giờ này k h ắ c này chúng ta dù thế nào cũng không thể lại lui bằng không võ thần nhất đạo vĩnh viễn không nổi dậy này g võ giả chúng ta vậy vĩnh viễn sẽ chỉ là luyện tinh người bổ sung lý tấn gật đầu một cái cũng không nói thêm cái gì tinh võ thần điện ta có thể truyền cho các ngươi chẳng qua nếu như muốn trí nhớ của ta truyền thừa cần thay ta đem sức lực phục vụ mười năm điểm này các ngươi có thể tự mình lựa chọn mà một khi lựa chọn tiếp nhận truyền thừa về sau như bị ta phát hiện lá mặt lá trái cử chỉ ta tất sẽ không thủ hạ lưu tỉnh lý tấn bình tĩnh nói đến lúc đó chớ có đoán ta giết không báo trước có thể được môn chủ truyền t h ừ a đừng nói mười năm cho dù hai mươi năm ba mươi năm lại có làm sao chân hoàng cười lớn một tiếng đối với lý tấn túi đầu mà xuống mời môn chủ ban thượng pháp cái khác mười hai vị chuẩn võ thần cũng là đồng thời đối với hắn đi xuống bái chi lễ mời môn chủ ban thượng pháp lý tấn t h ấ y thế cũng không có nhiều như vậy quá mức dặn dò trực tiếp đem sớm liền chuẩn bị tốt từng mai từng mai đ á kỹ năng đưa ra một một ban thưởng mỗi ban cho một vị chuẩn võ thần vị kia chuẩn võ thần đều sẽ một mực cung kính chấp đệ từ chi lễ mặc dù lý tẫn cũng không thu hắn nhưng phần này chuyển thừa tụ h nghiệp tri ân bọn hắn cũng đã khắc ở trong tâm một một phần phát đá kỹ năng về sau lý tẫn k h o á t k h o á tay đi tôi h hy vọng các ngươi có thể sớm ngày l ĩ n h ngộ tinh thần lực t r ạ n g chân chính bước vào võ thần c h i cảnh b á i tạ m ô n chủ mười ba người lại lần nữa đồng thời hành lễ lúc này mới một vừa l ù i dưới đợi ngày khác nhóm sau khi rời đi lý tẫn nói một tiếng lôi nguyên thạch khoáng mạch chỗ tọa độ các ngươi hiểu rõ ngươi tự mình đi một chuyến mang lên một nhà nhật xí hai vị võ thần trước đem bên ấy tích lũy được hơn ngàn mai lôi nguyên thạch mang về nói đến đây hắn dừng một chút tiếp đó nhưng kia lôi nguyên thạch liền do các n g ư y i luyện hóa tu hành thạch sư hổ hơi xứng sở lý tẫn cũng không đối bọn họ giấu giếm lôi nguyên thạch sự tình bọn hắn tự nhiên cũng biết kiểu này tài nguyên đối bọn họ tu luyện sao mà quan trọng tại cũng không đủ lôi nguyên thạch tình h ữ n giới cho dù là bọn họ được môn chủ truyền thừa cảnh giới đã vượt ra khỏi hiện hữu tu vi tiêu chuẩn muốn bước vào cao giai võ thần vẫn đang phải dùng hơn phân nửa năm nhưng nếu là năng lực có đầy đủ nhiều lôi nguyên thạch bọn hắn thành tựu cao giai võ thần thời gian tuyệt đối đều sẽ bị áp xúc đến tầm năm ba tháng trong môn chủ những vật tư này nên đều cung ứng ngài đến sử dụng hiện nay trên tay của ta còn có không ít lôi từ nguyên tinh những vật tư này đủ ta sử dụng bốn năm tháng lý tẫn nói xong dừng một chút khẽ cười một tiếng nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói bốn năm tháng về sau chúng ta đều không thiếu tu hành vật tư c h ỉ ít ủng hộ ba mươi mốt người tốc độ cao nhất tu luyện vật tư không thiếu đi thôi lý tẫn nói các ngươi sớm chút trưởng thành ta cũng có thể sớm một ngày tiết kiệm một chút chuyện tại lý tẫn sắp đặt long quyền môn lớn nhỏ công việc lúc một cỗ xa hoa xe việt giã đi tới mặc long vương đô hoàng cung trước mà ở cửa vương cung phụ trách giám quốc nhị vương tự âu nguyên phong đã mang theo một đám quan lớn trở theo cỗ xe dừng lại Âu nguyên phong liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ cung nên anh chiêu điện chủ hòa hồng chấn sơn viện chủ đến mặc long quốc thị sát lại đi vào trước đi trong xe chuyển ra một thanh âm người ở bên trong lại là ngay cả dừng xe lại ý nghĩa đều không có có thể âu nguyên phong trên mặt cũng không dám có mảy may bất tính ngược lại cung kính đáp một tiếng là rất mau cùng nhìn người cưới một cỗ hoàng cung nội bộ sử dụng cỗ xe hướng chính điện mà đi trong chính điện lúc này vậy tiến hành một phen bố trí tỉ mỉ nhìn qua vui mừng hớn hở bất quá theo cỗ xe dừng lại dẫn đầu từ trên xe bước xuống một người trung niên nam tử nhìn thấy màn này về sau lại là vẻ mặt hờ hững thế nào chúng ta võ thần điện ở chỗ này gãy một vị bộ trưởng hai vị cao cấp làm việc cứ như vậy đáng giá chúc mừng sao ông nguyên phong sợ tới mức lập tức mồ hôi lạnh cũng chạy xuống ta ta cái này để người chạy tiêu anh chiêu ta biết ngươi tâm tình không tốt chẳng qua cũng không có thiết yếu cầm một cái tiểu g i a hòa chút giận lúc này một người khác từ trên xe bước xuống ung dung không vội mở miệng nói chết không phải là các ngươi thượng võ v i ệ n người các ngươi tự nhiên có thể nói lời trầm trọc được xưng là anh chiêu võ thần điện phó điện chủ lệnh lùng nói vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào các ngươi điện chủ có ý tứ là c h u n g quy là một cái hoang dại võ thần do đó dù là ta hận không thể hiện tại đều giết tới long quyền môn đi ta vẫn đang dự định lòng từ bi cho hắn một cơ hội anh t r i ê u nói xong chuyển hướng âu nguyên phong đi phái một người đi long quyền môn nhường k i a cái gì họ lý môn chủ đến cho ta dập đầu xin lỗi như thế ta sẽ cho hắn một cái tiếp tục sống đồng thời gia nhập chúng ta đại thương là đại thương đem sức lực phục vụ cơ hội nói xong hắn c ư ờ lạnh một tiếng nhường hắm nắm lây cho thật chắc này một cái duy nhất cơ hội đi bằng không chờ ta tự mình giáng lâm long quyền môn lúc long quyền môn cả nhà trên t h ớ i chó gà không tha chương ba trăm ba mươi chín cố nhân chương ba trăm ba mươi chín cố nhân long quyền môn trong phòng tu luyện lý tấn cầm luyện n g ụ c chi thạch lẳng lặng cảm thụ lấy luyện n g ụ c chi thạch lực lượng hướng thể nội không ngừng thẩm thấu đồng thời cảm thụ lấy trận này thẩm thấu đối tự thân sửa đổi loại sửa đổi này đây tế bào càng tâm h thúy nhưng lại xa xa không đạt được nguyên tử t ầ n g thứ đừng nói nguyên tử ngay cả phân tử phương diện cũng không bằng nó thật sự thẩm thấu sửa đổi là g e n lý tấn mở to mắt mặc dù hắn giờ phút này còn không cách nào chạm đến cấp độ gen lực lượng nhưng theo tinh thần trị số không ngừng tăng trưởng hắn đ ố i tế bào phương diện làm việc đã càng phát ra cẩn thận một cách tự nhiên đã có thể miễn cưỡng cảm nhận được cấp độ gen tồn tại luyện ngục chi thạch chung năng lượng ẩn chứa tại theo cấp độ gen với thân thể người loại sinh mạng này tiến hành cải tạo chỉ là chúng ta không cách nào chính xác nắm giữ kiểu này cải tạo cách thức mỗi một lần cải tạo tiến hóa cuối cùng mang tới kết quả chính là đột biến gen tiến tới biến thành từng tôn dị dạng q u á i v ậ t lý tẫn trong lòng có một tia hiểu ra hắn lại lần nữa cẩn thận cảm ứng luyện ngục chi thạch kiểu này thẩm thấu cùng sửa đổi tại thẩm thấu trong quá trình hắn thậm chí nhìn xem đến một tia tinh lực thẩm thấu nhân thể xu c ù n giữa v ớ theo nguyên tử phương diện đem thân thể toàn biệt thạch thái thô giáp, thái lộn Bắt trước thế thôi. phương hướng hoàn khác khác nhau, chi chỉ như thế này thôi. Không. đem nào loại loại nguyên diện người giống luyện ngục lượng, lộn sộn. cùng cũng này giáp, sửa đổi i đó lắm lực vừa hai bên căn bản không tại một cái cấp bậc ở vào nhân tế b à o bên trong gen dù nói thế nào cũng coi là vật chất bên trong một bộ phận mà cấu thành vật chất nhỏ nhất hạt nhỏ chính là phân tử phân tử nguyên tố cơ bản thì là nguyên tử vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được cả hai khác nhau bất quá bất kể luyện ngục chi thạch trung ẩ n chứa g e n lực lượng so với tinh quang trung ẩ n chứa nguyên tử ý chí có bao nhiêu tranh l ệ n h hắn cũng vượt xa hiện nay nhân loại tiếp xúc lực lượng phạm chủ dưới mắt luyện ngục chi thạch xuất hiện có một vị khắc kém hơn tinh thần nhưng vẫn xương thượng cường đại thậm chí vĩ đại sinh mạng thể nút trong bóng tối khoáy gió nổi mưa lý tẫn nói một mình là ai nào đó cường đại hung thú hay là nào đó truyền kỳ chi thượng ma vật không đúng g e n lực lượng cùng hung thú ma vật nguyên tử ý chí không phải cùng một chủng loại đường đây là một loại hoàn toàn mới tồn tại lý tẫn nhìn à y mai nghe nói m ư ơ i năm trước mới bị nhân tộc coi trọng luyện ngục chi thạch hắn mơ hồ có loại dự cảm loại vật này xuất hiện đem khiến nhân loại thậm chí toàn bộ thế giới đem lại một hồi không chút nào kém cỏi hơn hung thú ma vật khủng bố nguy cơ đáng tiếc ta tinh thần cảm giác còn chưa đủ dù là mượn nhờ chuyển kỳ t i n h khí ta cũng chỉ có thể tốt hơn tiến hành tế bào phương diện làm việc ma sát ra càng nhiều dòng điện hình thành mạnh hơn tinh thần từ trường nếu như có thể tiến thêm một bước cải tiến đen có thể cấu trúc gen xảy ra thay đổi hướng phía nắm giữ lấy lôi đình tiên thiên thần thú thần thoại sinh vật chuyển biến bất luận là ta tự thân lực lượng hạn mức cao nhất hay là tinh thần từ trường b ộ c phát u y lực toàn bộ sẽ có được giai vọ tính tăng trưởng lý tẫn nghĩ、ngợi. h ắ ngay mơ hồ tại lý tấn lẳng lặng cảm giác biến hóa lúc hắn giống như đã nhận ra cái gì đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại trong mắt dường như có điện quang lấp lóe chẳng qua tại tỉ mỉ cảm ứng một lát hắn hơi có chút bất ngờ đúng lúc này hắn nghĩ tới điều gì trầm mặc lại trầm mặc chừng nửa phút lý tấn đột nhiên cười cười ra phòng tu luyện lập tức cảm ứng trở lên rõ ràng hắn đối với chờ tại bên ngoài tinh ánh phất phất tay ra hiệu nàng lui ra về sau chính mình trực tiếp đi tới thư phòng hắn cầm lấy ấm t r à lật ra hai cái ly t r à rót cho mình một ly lại đặt một cái khát chén đặt ở đại khách vị bên trên lúc này mới mở miệng cười nói đến rồi liền trực tiếp vào đi làm gì như vậy k h á c h khí thanh âm của hắn truyền đi sau có tới m ộ ư ơ i giây nhất đạo thân hình mới lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cửa thư phòng đạo thân ảnh này mặc một bộ trầm trọng trường bảo dường như đem chính mình cả người bao phủ tại trường bảo trong mà theo hắn bước vào thư phòng đồng thời đem trường bảo cờ ra hiện hiện ở bên trong rõ ràng là một tâm lý tẫn khuôn mặt quen thuộc một vị cơ hồ tương đương với hắn võ thần chi đạo nửa cái người dẫn đường đỉnh tiêm luyện tinh người nha hiện tại nên đại luyện tinh sư thiên nguyên thái bạch giang châu c h ấ n thủ p h ủ p h ủ chủ hướng thiên hành ngồi lý tẫn ung dung dùng tay làm dấu mời hướng thiên hành vẫn đang đánh giá lý tẫn trong thần sắc tràn đầy phức tạp lý tẫn vậy không nói gì chỉ là bình tĩnh lại lần nữa ngâm dậy rồi trả ta chỉ là không dám xác định thôi hồi lâu t h hành mới thật dài, nôn thở một hơi, i mới dài tại ê n nôn một t r ư ớ c hay chả ngồi x u ố n Nhưng ánh mắt của hắn vẫn đang chầm chầm vào lý Tẫn, chưa từng di động nửa phần. Mặc dù ngươi cho người cảm giác vẫn đang như g giác chầm chầm chưa cho mắt Mặc cảm của vào v Lý di dù ậ y đặc biệt, đặc đ biệt, biệt ế n bất kỳ quen trí h chỉ cần cùng ngươi tiếp xúc một quang thời gian có thể nhận u quang ộ một c cần cùng xúc có ngươi người ngươi gian tiếp a đến. để Nhưng, chung người tin. chuyên khó thể có cuộc, bi là để người khó có thể tin. Rốt cuộc, kỳ, Rốt t r cường giả nhóm cũng trải qua chứng thực ngươi đã chết truyền kỳ trí cường cũng không phải q u y ề n uy bọn hắn ra sai lầm không chỉ một lần lý tẫn nói hắn nói sai lầm hiện nhiên là tại chỉ làm năm phó thanh thiên khẳng định không phải đúc thành tình quan g thể luyện tinh người không cách nào ngưng tụ sinh mệnh lực trường một chuyện bất quá ngươi cũng không tin bọn hắn không phải sao lý tẫn cười cười bằng không không đến mức nhanh như vậy đều tìm tới đây rồi vì ta vẫn cho rằng hướng thiên hành nhìn lý tẫn gan tương chữ ngươi sẽ không chết hắn nặng ngầy nói giống như ngươi nhất định sẽ lấp lánh một thời đại nhân vật tuyệt không có khả năng cứ như vậy không có tiếng tăm gì chết đi không có tiếng tăm gì ở thế giới vô số đại luyện tinh sư truyền kỳ trí cường già chứng kiến đến giới dù là lúc trước quan sát lúc hướng thiên hành dường như đã có thể kết luận thân phận của hắn giờ khắc này vẫn đang nhịn không được thân hình run nhẹ nhẹ tốt, tốt, tốt. hắn nói liên tục ba chữ tốt kích động mừng rỡ tràn tại mặt ngoài lý t ấ n cờ ư i nhìn cũng có được bạn cũ gặp lại vui sướng lúc này thậm chí không cần nhiều lời vẹn vẹn ngồi như vậy nếm một chút t r à tâm sự như vậy đủ rồi bất quá lý t ấ n cũng tốt hướng thiên hành cũng được cuối cùng cũng không thuộc về loại đó quá mức cảm tính tính cách loại đó phát ra từ nội tâm vui sướng kéo dài một lát dần dần lắng đọng như thế nào trở thành như vậy vị này giang châu trấn thủ p h ủ p h ủ chủ nhìn lý t ấ n cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt diện mạo nhìn không được hỏi nếu không phải lý tẫn phong cách cá nhân quá nồng nặc loại biến hóa này đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ không đưa hắn cùng lý tẫn coi là cùng một người không có gì lý tấn cười lấy nhấp một miếng t r à chỉ là muốn thay cái cách sống thay cái cách sống hướng thiên hành hiểu rõ nhường lý t ấ n sinh ra loại ý nghĩ này nguyên nhân thiên nguyên hoặc nói thiên nguyên những kia cao tầng nhường hắn thất vọng rồi hắn lười nhác tiếp tục lại ở bên kia tiếp tục chờ đợi dứt khoát đi thẳng một mạch đây chính là hắn bản tính vô câu vô thúc sẽ không vì bất luận k ẻ nào bất kỳ cái gì chuyện trói buộc chỗ dừng lại mà lấy thiên phú của hắn tài tình năng lực bất kể hắn có phải tại thiên nguyên nhật diệu đại thương hay là đế quốc thậm chí tại đại nguyệt kiểu này chiến loạn không nghị cẳng t i l ạ hậu nơi h cười cười, lý tẫn có chút thoải mái nói một câu ta còn là thích hơn sinh mệnh tại máu và lựa chung tắm rửa cảm giác ngươi cứ việc nói thẳng ngươi muốn nhìn máu chạy thành sông đi hướng thiên hành nhịn không được bật cười giờ khác này hắn lại lần nữa tìm về năm đó cùng lý tẫn tính toạ chuyện phiếm lúc cảm giác cả hai thuộc về hoàn toàn khái niệm khác nhau không thể nói nhập là một lý tấn nói xong lại nhìn thoáng qua hướng thiên hành đại luyện tinh sư đúng vậy a hướng thiên hành nói cũng chính là bởi vì thành tựu đại luyện tinh sư ta mới dẫn đội đến đại thương tham gia quốc tế triển lãm hội lúc này mới nghe nói sự tích của ngươi đáng tiếc lý tấn nói hướng thiên hành hiểu rõ hắn nói tới đáng tiếc là nguyên nhân gì kiên trì lâu như vậy rõ ràng võ thần c h i đạo đều đã mở ra đến hắn cuối cùng vẫn đang lựa chọn đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí nhưng trở về không được hướng thiên hành uống một b ụ n trà chỉ cảm thấy trong nước trà có loại không nói ra được đắm chát khi chúng ta đạp vào luyện tinh người con đường lúc đều trở về không được lý tấn nghe nao nao chẳng qua hắn sao mà thông minh rất nhanh suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó nguyên tử ý chí hướng tiên hành gật đầu một cái sắc mặt của hắn có chút phức tạp luyện tinh người chính là phiến thiên địa này hoặc nói là tinh thần quan huy chiếu dọi xuống phiến tinh không này s ủ n g nhi bất kể ngươi làm cái gì đều sẽ đạt được nguyên tử ý chí giúp đỡ nguyên tử ý chí sẽ dành cho ngươi sai lầm dẫn đạo đem lại sai lầm càng nộ lý tấn hỏi không là sai lầm là chính xác đơn giản là là nguyên tử ý chí giúp ngươi c à n nộ hướng tiên hành nói tại nguyên tử ý chí dưới sự trợ giút những thứ này cảm nộ cực kỳ dễ đạt được đến mức chính ngươi cũng không cảm giác được còn tưởng rằng là chính mình thiên phú hơn người từ đó càng lún càng sâu khó mà tự k i ể m chế h á n tự rêu cười cười dường như ngươi chơi game đã thể nghiệm qua nạp tiền vui vẻ hết lần này tới lần khác còn có đủ nhiều tiền đưa đến trước mặt ngươi để ngươi tiêu xài ngươi còn có thể nhịn xuống không nạp tiền à. không phân rõ sao lý t ẫ n nói không phân rõ hướng thiên hành nói khi ngươi thành t i ể u luyện tinh người lúc tự thân đã cùng nguyên tử ý chí hôn là một thể không phân ngươi ta ý chí của ngươi thuộc về ý chí của mình cũng thuộc về nguyên tử ý chí nguyên tử ý chí giúp ngươi l ĩ n h ngộ đồ vật thì tương đương với ngươi l ĩ n h ngộ đồ vật ngươi làm sao chế thanh hắn lắc đầu từ tắm rửa tinh quan g một khắc kia trở đi đều không p h â n rõ chương ba trăm bốn mươi lựa chọn chương ba trăm bốn mươi lựa chọn không p h â n rõ lý tẫn nhìn hướng thiên hành nhất thời không nói gì hồi lâu hắn mới nói ta có thể nên khuyên ngươi một câu là chúng ta buồn lo vô cớ tại không có đi đến con đường cuối cùng trước đó ai cũng không biết con đường nào là đúng luyện tinh người con đường như thế võ thần con đường cũng giống như thế nói không chừng chỉ là phân nhánh miệng khác nhau lựa chọn thôi lựa chọn hướng tiên h hành gật đầu một cái do đó ta quyết định tại đây cái đường đi xuống truyền kỳ truyền kỳ chi thượng thậm chí cả đụng chạm tinh thần lý tẫn nhìn hướng thiên hành trên người hắn tiêu tán ra tới ba động không như một vị mới lên cấp đại luyện tinh sư ta muốn biết con đường này thật sự đi đến cuối cùng lúc đến cùng là cái gì bộ dáng hướng tiên h hành nói xong giọng nói có chút dừng lại mang theo một loại sứ mệnh nặng nghề hủy diệt hay là vĩnh sinh lý tẫn nhìn hắn lúc trước tại giang châu thị hắn cùng hướng thiên hành có quá khích liệt tranh luận nhưng trong lòng hai người đều tin tưởng bọn hắn chỉ là tại khác biệt phân nhánh trên miệng làm ra khác nhau lựa chọn đi lên một con đường khác trên bản chất hai người h a y còn nhất trí hắn ở cái thế giới này đạp vào võ đạo mới bắt đầu lúc gặp được phương lang tuyệt hai người có võ đạo làm người lý niệm chi tranh sau đó gặp gỡ hướng thiên hành lại có luyện tinh người cái nhìn đại cục lựa chọn chi tranh nhưng t i ể u này tranh luận sau khi kết thúc cũng sẽ không ảnh hưởng đến lẫn nhau quan hệ giữa cũng đúng thế thật hắn giờ phút này là hướng thiên hành trông trả tự mình chiêu đãi nguyên nhân của hắn cần ta giúp đỡ sao lý tấn nói ngươi không đi luyện tinh người con đường giút thế nào người hay là tại ngươi võ thần c h i đạo tốt nhất tạm biệt đi xuống đi hướng thiên hành khoát khoát tay có thể chúng ta có thể đánh một trận bất luận cái gì tu hành cũng không sánh bằng kịch liệt chém giết lúc loại đó đem tự thân tiềm lực cực hạn nghiền ép mang tới kích thích lý tẫn t h a m dò tính hỏi nhưng hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy khát vọng đánh một trận hướng thiên hành nhìn qua lý tẫn cũng là có chút ý động hắn nhưng là nghe nói lý tẫn lấy một đ ị c h tam tiêu diệt đại thương ba vị đ ỉ n h tiêm luyện tinh người loại thực lực này dù là không đến đại luyện tinh sư cảnh giới sợ cũng không khác nhau lắm chẳng qua một lát hắn nghĩ tới điều gì đây chính là ngươi chủ động đưa ra muốn cùng ta đánh một trận thắng thua lời nói phải có điểm tặng thưởng à? hướng tiên hành cười hát hát một tiếng lý tấn cười cười ngươi muốn cái gì tặng thưởng t h ắ n g cùng ta trở về hướng tiên hành nói xong giọng nói dừng lại hồi thái bạch ta biết vì xích viêm đ à o chuyện ngươi đối phó thanh thiên một ít cách làm cũng không đồng ý nhưng ngươi chỉ cần hồi thái bạch là được ta có thể bảo đảm tại thái bạch cảnh nội không có ai có thể buộc ngươi làm bất luận cái gì ngươi chuyện không muốn làm hồi thái bạch lý tấn trong đầu hiện lên những tia thân ảnh quen thuộc cũng không đáp lại thế nào ngươi sẽ không phải sợ thua a thắng cùng nhau đi tới chiến vô bất thắng xông ra đệ nhất thế giới võ thánh đệ thất giới thế kỷ chi vương rất nhiều danh h à o võ thần con đường người mở đường thế mà lại sợ thua h ư ớ n g thiên hành bắt đầu khích tướng ta như hồi thái bạch ngươi cùng tô thị vương tộc đối mặt áp lực tất sẽ không nhỏ lại thêm ta còn có đại thương bên này phiền phức tại thôi được rồi lý tấn lắc đầu đại thương ba vị đỉnh tiêm luyện tinh người vì sao lại chết còn không phải bởi vì phát giác ngươi dựa vào thực lực của mình thành i ự u võ thần muốn bắt ngươi nghiên cứu ép hỏi ra trên người truyền thừa bí ẩn bọn hắn dám đưa tay cũng đừng trách ngươi ngắt lời bọn hắn manh b ớ t chết rồi cũng là chết vô ích chỉ cần ngươi công bố thân phận của mình vì ngươi đang trên quốc tế có lực ảnh hưởng thật sự sẽ lâm vào phiền phức là đại thương mới đúng hắn nhìn lý tẫn chỉ cần ngươi đang quốc tế phát ra tiếng vì ngươi bây giờ tại tất cả võ giả trong suy nghĩ danh vọng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ một cái nào võ thánh gia nhập đại thương mà mất đi võ thánh gia nhập đại thương tương đương với trực tiếp đánh mất một phần ba mới tăng huyết dịch hay là loại đó chất lượng cao có thể thành tiểu định tiêm luyện tinh người đại luyện tinh sư thậm chí chuyển kỳ chất lượng tốt huyết dịch lý tẫn cũng không có hoài nghi hướng thiên hành lời nói nhờ vào thế giới lục cực quốc gia đối hán vị này người mất không để lại dư lực tuyên truyền hán quốc tế lực ảnh hưởng muốn gây mất lục cực quốc gia võ đạo truyền thừa rất khó nhưng từ nay về sau nhường chín thành chín võ thánh lại không gia nhập quốc gia kia lại không thành vấn đề mà võ thánh truyền tu luyện tinh từ này đến đều là bổ sung đỉnh tiêm luyện tinh người đại luyện tinh sư c h u y ể n kỳ quan trọng một vòng thật như vậy lực mạnh dày vò một chút lục cực quốc gia đều sẽ đứng trước nhanh chóng suy bại nguy cơ nói một câu ảnh hưởng quốc vận cũng không quá đáng bất quá hắn vẫn luôn đã hiểu người thật sự có thể dựa vào chỉ có chính mình danh khí danh vọng đại thế cũng chỉ là hư dường như trước mắt trận này có thể do đại thương mang tới phiền phức chỉ cần hắn đủ cường đại võ thần điện đại luyện tinh sư đến rồi đánh đại luyện tinh sư truyền kỳ đến rồi đánh truyền kỳ trí cường giả đến rồi đánh đến cường giả và đem bọn hắn cũng đánh phục tức giận phiền phức tự nhiên là giải quyết một năm trước hắn vì sao lại c h ọ n rời đi thiên nguyên cũng không phải là bởi vì phó thanh thiên đám người phong cách hành sự có vấn đề vậy không phải là bởi vì những nhân tố khác vẹn vẹn là hắn chưa đủ mạnh chỉ thế thôi cho nên chờ một chút và thời cơ chín mồi ta tự nhiên sẽ trở về lý tẫn nói hướng thiên hành nhìn lý tẫn hắn rất giống hắn lúc còn trẻ cho nên hắn hiểu rõ hắn tất nhiên đã làm ra quyết định cũng không cần lại dễ dàng sửa đổi khích tướng thất bại trong lúc nhất thời hắn chỉ đành phải nói người nhà của n g ư ơ i b à n g hữu đều đang đợi n g ư ơ i nhất là mội mội của ngươi lý vân、Hưng、giao nàng dường như cho đến nay vẫn không muốn tin tưởng ngươi đã chết ách rời khỏi do đó một năm nay một mực dùng điên cuồng tu luyện đến tê liệt chính mình đây là chuyện tốt lý tấn cười nói ta nghe nói nàng đều thành võ thánh ây là sớm cái kia như vậy lý tấn nhịn không được vỗ tay nói ta dường như tay cầm tay dậy các nàng dưỡ khí tôi thể Báo a nàng luyện cường, tất cả tu luyện lộ tu tuyến cũng quy hoạch thỏa đáng. Kết quả cường, cũng đáng, n cả hoạch rời tất thỏa kết thì、sao? Tại ta đi thì, sao? đi thế đặt tới, không thời gian dài như vậy, là đầu heo mà dài là Nàng ngay đan gian cũng nên luyện cường vậy cả có báo đều đầu đi.、Nàng、quả thực là có hại ta lý danh sư hình tượng hướng thiên hành thần sắc quái dị nhìn lý tẫn là đầu heo cũng nên luyện c ư ờ n g cho nên nàng ngay cả đầu heo cũng không bằng đúng không t i ể u này đánh giá pháp nàng thật là n g ư ờ i m u ộ i muội của ta ví von không thỏa đáng giao giao hay là vô cùng đáng yêu lý tẫn cười cười bất quá đáng yêu không thể làm cơm ăn hắn hơi k i ê m tốn lại một chút tâm trạng nếu như có thể ta vẫn là hy vọng chờ ta đường càng chạy càng xa lúc không đến mức bên cạnh lại nhìn không đến bất luận cái gì một cái khuôn mặt quen thuộc c h ỉ ít có đôi khi một ít vui sướng ta vậy hy vọng có người cùng nhau chia sẻ hướng thiên hành nghe lý tẫn lời nói liên tưởng đến hắn công bố võ thần chi pháp cùng với tại lòng quyền môn môi dưỡng mấy cái võ thần hắn khoảng cũng là sợ đến lúc đó bên cạnh không có bất kỳ cái gì một cái người đồng hành đi đáng tiếc hướng thiên hành không làm sao biết ta n u i người hắn duy nhất có thể làm kia còn muốn đánh nữa hay không đánh lý tẫn không chút do dự nói t ặ n thưởng lời nói ngươi thắng ta cho ngươi mấy cái đã kỹ năng Cái này có người này nếu như là thể tốt, đồ dù sao t ư n lý vân giao muốn ngưng tụ sinh mệnh lực trường còn sớm thật đợi nàng muốn ngưng tụ sinh mệnh lực trường lúc hắn không sai biệt lắm đã đứng ở trên đỉnh thế giới cường giả tri lâm ngay tại lý tấn cùng hướng thiên hành dự định lúc đứng dậy bên ngoài lại chuyển đến một hồi tiếng bước chân r ồ n r ậ p môn chủ m ặ c long quốc sứ giả đến rồi không đúng không phải m ặ c long quốc sứ giả là võ thần điện phái tới sứ giả bọn hắn nói ngươi có muốn hay không tránh một chút lý t ấ n liếc nhìn hướng thiên hành một cái né tránh hướng thiên hành cười cười đại luyện tinh sư tại hiện nay thế giới đã tính tuyệt đối cao tầng truyền kỳ cũng không thể tùy tiện đối một vị đại luyện tinh sư xuất thủ nếu như ta vui lòng để cho ta đứng ra chủ trì chính nghĩa thật sự cái kia cúi đầu là đại thương võ thần điện bởi vì việc này vốn chính là bọn hắn không có lý hắn c ư ờ lạnh một tiếng phái đỉnh tiêm luyện tinh người đến bắt chúng ta thiên nguyên võ thần làm gì đại thương đây là muốn cùng chúng ta thiên nguyên khai chiến sao không cần thiết lý tấn nói n à y là chính hắn chuyện hắn không muốn cho mượn thiên nguyên chi thế giải quyết dù là đây là tối ưu mở nhưng bất kỳ một thế lực nào nổi dậy đều phải thể hiện ra thực lực của mình như thế mới có thể có đến tôn trọng của mọi người tán thành thuộc về đại thương nhưng lại đại biểu không được đại thương võ thần điện là lòng quyền môn biểu hiện ra mục tiêu phù hợp hắn ra cửa tinh ánh từ báo đám người đã tại cửa ra vào chờ trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng bao tố Rốt truyền ra rồi, Quốc đối cố Quốc thần tận tinh một tiếng, thay ta thể tới ta tự cuộc Mạc Mạc chuẩn Có lúc Mạc Được đã đến. điện đến đã đến Đô. đúng đường đi đi. nhường Long bọn hắn Long Vương ánh nói này hắn nghĩ Long mình Võ lời, lại xem Lý xe. xá. bị Ê! không gặp một lần bọn hắn phái tới sứ giả sao tinh ánh nói có cái gì tốt gặp đơn giản là hương sư vẫn tội lưu một chút lời hung á c thôi lý t ậ n nói xong nghĩ tới điều gì bọn hắn dù thế nào cũng sẽ không phải phái người đến biến chiến tranh thành tơ lụa、A. không phải tinh ánh do dự một lát hay là chi tiết thuật lại bọn hắn xưng Muốn đại thương quốc đến rồi hai vị đỉnh tiêm đại nhân vật một cái là võ thần điện chủ trì lớn nhỏ công việc phó điện chủ anh triều còn có một cái là chuyên môn phụ trách đại nguyện thổ điệu bên trên lớn nhỏ công việc thượng võ viện viện chủ hồng trấn sơn tinh ánh nói xong âm thanh khẽ run lên anh triều thì cũng thôi đi cách nàng khá xa đ ố i bực này tồn tại nàng cảm xúc không mãnh liệt có thể hồng chấn sơn đó là chân chính hoành áp tại đại nguyệt ba trăm quốc trên đầu một mảnh bầu trời đừng nói là bọn hắn những thứ này võ thánh cho dù ba trăm quân phiệt trung cường đại nhất mười mấy nhà như mực trung quốc đều phải ngựa thượng võ viện hơi thở làm việc bọn hắn cùng hồng chấn sơn khác nhau dù là không đạt được cổ đại thiên tử cùng bình dân trích lệnh nhưng cũng không kém là bao nhiêu tới tốt lắm lý tân tử đáy lòng nói một tiếng chỉ mong bọn hắn sẽ không giống vân vụ lương xích hát xa như vậy lại khiến ta thất vọng chương ba trăm bốn mươi mốt xuất chiến chương ba trăm bốn mươi mốt xuất chiến ta cùng với ngươi cùng đi đi hướng thiên hành tiến lên một bước nói lý tấn nhìn hắn một cái vốn không muốn nhường hắn tham gia sự kiện này nhưng suy xét đến hướng thiên hành thân mình tính cách cũng có chút làm theo ý mình làm hạ gật đầu một cái có thể đừng tùy tiện nhúng tay là được đừng tùy tiện nhúng tay hướng thiên hành có chút im lặng ngươi chờ đợi ngày này rất lâu đi ta không phải ta không có đừng nói mỏ lý tấn vội và nói g n hắn thành thành thật thật tại long quyền môn tu luyện trêu a i ghẹo a i đ ị c h nhân đều đánh tới cửa rồi hắn phản kích một chút có lỗi sao một chút cũng không sai ta hiểu luận võ luật bàn cái nào so ra mà vượt quyền quyền đến thịt liều mạng tranh đấu hướng thiên hành đ ả o tỏ ra là đã hiểu luyện tinh người cũng tốt võ t h á n h cũng được cảnh giới càng cao càng phải cầu tinh thần đơn thuần tâm linh đơn thuần t i ể u này đơn thuần mang tới chỗ tốt là mỗi người cũng vô cùng có chủ kiến của mình sẽ không tùy tiện bị người khác lời giải thích dùng chuyện thay đổi chủ ý chỗ xấu chính là rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt toàn cơ bắp làm việc đi thẳng về thẳng thẳng thắn làm vậy có đôi khi có một số việc biết rõ là sai vẫn đang không biết lượt vòng ngược lại cũng không phải bọn hắn không biết lượt vòng mà là là một người đem suốt đời tinh thần và thể lực đều đầu nhập tinh lực tu hành về sau có khả năng phân ra để suy nghĩ tinh lực tự nhiên là ít dường như đỉnh tiêm nhà khoa học rất khó biến thành giao tế đại sư đồng dạng càng cương đại luyện tinh người loại tình huống này đều càng rõ hiển không ngươi không hiểu lý t ấ n k h o á t khoác tay ta chưa bao giờ là một cái yêu chiến lạm s á c người hắn thật sự thích là cùng những kia cùng mình không kém nhiều tốt nhất mạnh một điểm tu luyện giả l i ề u mạng tranh đấu thông qua loại đó sinh tử một đường kích thích kéo lên giới hạn của cơ thể con người không ngừng tiến hóa bản thân cũng không phải đụng phải cá nhân muốn quyết đấu sinh tử đây không phải là hắn muốn sinh hoạt việc này không nên chậm trễ nhanh chóng lên đường đi lý tấn nói xong bổ sung một tiếng chậm sợ sinh biến hướng thiên hành không có cùng lý tấn tranh luận xuống dưới gật đầu một cái làm dưới tại vị sứ giả kia còn đang chờ lý tấn triệu kiến lúc hắn đã cùng hướng thiên hành hai người tốc độ cao nhất đi đường xông lên m ạ c long quốc vương cũng mà đi m ạ c long quốc quốc t h ổ diện tích trăm vạn cây số bông bởi vì long quyền môn vốn là tại m ạ c long quốc khả vân quốc biên cảnh từ nơi này chạy tới thủ đô có hơn nghìn dặm xa chẳng qua lúc này lý tẫn xưa đâu bằng nay lại thêm mặc long quốc vương cũng vị trí theo hắn đem tự thân du nhập tinh thần từ trường phi hành không chỉ không thế nào cố sức lại tốc độ còn nhanh hơn hướng thi ê n hành hướng thi ê n hành thấy vậy ngược lại là nghẹn lấy một hơi hắn cùng lý tấn tỉ thí vì võ thần điện sứ giả đến không có đ â y thành dưới mắt đi đường cũng đồng dạng năng lực coi là trong lúc vô hình cạnh tranh bởi vậy mặc dù lý tẫn tốc độ phi hành cực nhanh có thể hướng thi ê n hành lại vẫn đang không chậm vẫn luôn đi theo hai người nhanh như điện chớp thẳng tắp chạy vội rất nhanh lướt qua gần nghìn dặm xa mắt thấy mặc long quốc vương cũng thấy ở xa xa hướng thi hành cuối cùng không chịu nổi chờ một chút gìn giữ tốc độ nhanh như vậy phi nước đại gần nghìn dặm ta cũng không tin ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu hao lập tức liền phải đối mặt một hồi đại luyện tinh sư cấp đại chiến nghỉ ngơi một chút lại đi đi không đổi lý tấn cười cười giáng xuống tốc độ hướng thiên hành lại là cười lạnh một tiếng phụ tải không nhỏ a ta đối tinh thần lực chàng nghiên cứu rất sâu đừng nói ngươi cho dù một vị khí huyết thể phách bốn năm trăm đỉnh tiêm luyện tinh người đều chưa hẳn có thể thời gian dài dung nhập tinh thần lực chàng đừng đến lúc đó mang theo nội thương quyết đấu hai vị đại luyện tinh sư ngại quá ngươi đã lạc hậu bà cái phiên bản lý tấn cười nói ta mới linh mộ tinh thần lực chàng đều có giảm xuống phụ tải suy xét sau đó may mắn hoàn toàn dung nhập tinh thần lực chàng đối tinh thần lực chẳng hiểu rõ càng thêm khắc sâu trước đây không lâu ta còn ngưng tụ gia thuộc về chính ta tinh thần từ trường có thể mượn tự thân tinh thần từ trường cùng gạ tinh thần lực chẳng đối kháng phụ tải thì càng thấp tinh thần chi chủ trong bí thuật ghi lại tinh thần lực chẳng so với ta hiện tại đã là khác nhau một trời một vực hướng tiên h hành nghe giật mình hắn nhìn thần sắc công dung lại xác thực không như có quá lớn tiêu hao lý tẫn giờ khác này cuối cùng ý thức được trước mắt nam t ử này không còn như năm đó thiếu niên h ắ i a một dạng mới ra đời mặc dù chẳng biết tại sao mặt mũi của hắn phát sinh biến hóa nhìn qua giản u a mười mấy tuổi nhưng hắn quả thật chỉ dùng thời gian một năm theo một người võ thánh phát triển đến một số phương diện ngay cả hắn vị này đại luyện tinh sư cũng mặc cảm tình trạng loại tốc độ này chuyển tu luyện tinh người làm được sao đáp án là phủ định mạnh như trí cường giả phó thanh thiên cũng không có cách tại chuyển tu luyện tinh người sau ngắn ngủi trong một năm trưởng thành đến loại tình trạng này rời khỏi thiên nguyên hắn không có để lại bất luận cái gì thêm lời thừa thãi nhưng hắn lại tại lạng yên không một tiếng động chung dùng hành động của mình cùng trưởng thành tại nói cho tất cả phủ nhận người của hắn bọn hắn sai lầm rồi đồng thời vậy cuối cùng cũng có một thiên hắn sẽ đứng lên võ đài của thế giới đem thành tựu của hắn đem kia đã không còn là tiềm lực mà là hóa thành thực lực cường đại võ thần con đường t h ư ớ n g toàn thế giới tuyên cáo thật đến ngày đó phó thanh tiên các hạ sẽ túi đầu nhận sai sao t h ư ớ n g tiên h hành trong lòng sinh ra ý nghĩ này đúng lúc này hắn nhìn về phía lý tẫn cái này phong cách vẫn đang đặc biệt kiệt ngạo võ thần c h i đạo người mở đường nếu như hắn theo tốc độ này t r ư ở n g t h à n h t i ế p rất nhanh ta chờ t h ư ớ n g tiên h hành t h ấ p giọng nói một câu cái gì giảm xuống tốc độ lý tẫn nhìn hắn một cái không có gì h ư ờ n g tiên hành trở về lấy lại tinh thần đi thôi ta chở ngươi cùng anh chiêu hồng chấn sơn hai vị đại luyện tinh sư đánh một trận cũng nhường thế nhân thật sự kiến thức đến võ thần chi đạo cường đại đang khi nói chuyện hắn hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua ta đã cảm ứ n g được vị trí của bọn hắn chính ở đằng kia sáu cây số như vậy ngươi lại nghỉ ngơi ta trước được một bước lý tẫn nói xong thân hình có hơi châm xuống sau một khắc điện quang nổ tan hắn nơi sống yên ổn liền phảng phất bị lôi đình đánh kích tại dòng điện nổ tan lúc càng là hơn lưu lại trận, trận cháy đen trải rộng mười m mang theo này đạn điện từ bắn nhảy lên lực lượng cả người hắn xông lên hư không hơn trăm m đúng lúc này thân hình dường như bị một c ô vô hình lực lượng mang theo bọc lấy trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh trấn khai một tầng màu trắng song khí đồng thời mang theo linh thái nước có quanh mình thẳng hướng mặc long quốc vương cùng phương hướng lao đi loại tốc độ này hướng thiên hành hơi s ứ n g sở đúng lúc này lại là nợ nụ cười ta vốn cho rằng ta ta toàn lực phía dưới coi như là miễn cưỡng năng lực theo kịp tốc độ của ngươi đơn giản là tiêu hao lớn hơn ngươi một ít không ngờ rằng vì huyết nhục chi khu tiến hành tốc độ siêu thành phi hành đây mới là hắn chân chính tốc độ đây mới là hắn thực lực chân chính một năm. t h a nguyên h t t nhân không phải bọn hắn cho ôm một huyền mặt núi mà là ghép bỏ đại nguyện trên vùng đất này một cái quân việt đầu lĩnh cung điện có cái gì tốt hai vị đến từ đại thương đại luyện tinh sư đương nhiên sẽ không để vào mắt chẳng qua giờ phút này bọn hắn đã không có để ý tới nghỉ ngơi hoàn cảnh vừa mới còn đang ở riêng phần mình an bài trong tay lớn nhỏ công việc hai người đồng thời ngừng điện thoại trong tay không hẹn mà cùng liếc nhau một cái đại luyện tinh sư trên vùng đất này ở đâu ra đại luyện tinh sư đang khi nói chuyện hai người nhanh chóng ra trụ sở chẳng qua mới vừa đến bên ngoài hai người cũng là đồng thời đã nhận ra cái gì thông suốt ngầm đầu hướng quấy chân trời nhìn lại bên ấy có lôi đình n g anh m ì n h dường như phong bạo sắp tới có thể hai vị hiểu sâu biết rộng đại luyện tinh sư lại trước tiên phân biệt ra đây không phải cái gì lôi đình phong bạo mà là có người c tinh tinh hai người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một cái tên dường như tại bọn họ mơ hồ đoán được người đến thân phận lúc tiếng oanh minh đã tiếp cận nương theo lấy trận trận điện quang lấp lóe một thân ảnh giống như một viên lướt qua hư không thiên thạch mang theo chấn động tâm hồn thanh thế vững vàng rơi vào hai người ở lại trước điện trên quảng trường tại hắn rơi xuống máy mắt lờ mờ chung hai người giống như nhìn thấy tinh thần hư ảnh c u ầ n c u ậ n ép qua dù là vẹn vẹn một cái bóng mờ có thể loại đó minh ông bàng bạc vĩ đại vẫn làm cho bồi dưỡng qua không chỉ có một võ thần anh chiêu biến sắc đồng dạng lĩnh mộ tinh thần lực tràng có thể tự chủ lĩnh mộ võ thần cùng cho bọn hắn mượn tinh thuật mô phỏng về sau lĩnh mộ tinh thần lực tràng võ thần trên lệnh quá lớn với lại từ đối phương dám c a n đảm chủ động giết đến tận cửa đó có thể thấy được hắn đối với mình rất có tự tin cuối cùng không tiếp tục phái đỉnh tiêm luyện tinh người mà là đại luyện tinh sư tự mình ra tay hay là hai vị đại luyện tinh sư ngược lại là thông minh mười bụi mù cùng điện quang trung lý tẫn thân hình dần dần đứng thẳng long quyền môn muốn chủ anh t r i ê u tiến lên một bước trầm giọng nói là ta lý tẫn nói một tiếng người giết ta võ thần điện một vị bộ trưởng hai vị cao cấp làm việc theo lý thuyết ta nên trực tiếp ra tay đem ngươi đánh chết chẳng qua nể tình ngươi thành tựu võ thần lần này anh t r i ê u cũng không cần hồng c h ấ n sơn quên nhiều chủ động đề cập mời chào một chuyện nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị lý tẫn ngắt lời không cần hắn thần sắc bình tĩnh nhìn vị này võ thần điện phó điện chủ và thượng võ viện việt chủ thêm lời thừa thai chẳng qua lãng phí môi lưới ta tại l o n g quyền môn đợi đến thật tốt sẽ không gia nhập võ thần điện như vậy hai vị đến từ này mục đích cũng chỉ thừa một cái l o n g quyền môn môn chủ n g ư ơ i có biết n g ư ơ i hậu quả của việc làm như vậy n g ư ơ i giết võ thần điện một vị bộ trưởng hai vị cao cấp làm việc gia nhập võ thần điện chính là n g ư ơ i đường ra duy nhất bằng không chính là cùng võ thần điện cùng chúng ta đại thương là địch hồng t r ấ n sơn cũng là c h ậ m rãi mở miệng sau đó thì sao lý tẫn nhìn hai vị đại luyện tinh sư thực sự là không coi ai ra gì hồng chấn sơn thân hình cũng là trầm rãi tiến lên cùng anh chiêu đứng chung một chỗ ngươi đây là đang tự tìm đường chết Lý tất chương n này lấy v ba trăm bốn mươi hai đại đại à, đến, lên, nhất, 342, bất tử chương ba trăm bốn mươi hai bất tử đại luyện tinh sư là cái gì đó là mở một nước cũng có tư cách gia nhập nhân loại đồng minh hội cường giả đó là ở thế giới lục cư quốc gia đều thuộc về đỉnh tiêm giai tầng tồn tại đó là có thể trực tiếp tham dự ảnh hưởng bất kỳ một quốc gia nào quyết sách đi về phía đại nhân vật đại luyện tinh sư rất nhiều tình huống đời sau biểu căn bản không phải cá nhân mà là quốc gia thái độ tưởng hai người bọn họ không chỉ đại biểu cho võ thần điện và thượng võ viện còn đại biểu cho đại thương võ đạo giới lợi ích cùng đại thương tại đại nguyện trên vùng đất này lợi ích cùng bọn hắn l à địch chính là khiêu khích đại thương nhằm vào võ đạo giới chấp hành chính sách cùng nhằm vào đại nguyện thổ địa quy hoạch quốc gia chiến lược vì trong tay bọn họ nắm giữ quyền lực lúc cần thiết bọn hắn thậm chí có thể lướt qua hoàn thất trực tiếp hạ lệnh ngừng đóng mẫu thân phận tôn quý như thế hai người thế mà bị đại nguyệt thổ địa bên trên một cái võ thần một cái lúc trước đã đ ố i bọn hắn biểu lộ ra bất kính thậm chí địch ý võ thần như thế đối đãi đây quả thực là c ù n g vọng muốn chết t a thỏa mãn ngươi hai vị đại luyện tinh sư quát trói thai đồng thời xuất thủ vị này long quyền môn môn chủ từng có chém giết ba vị đỉnh tiêm luyện tinh người chiến tích cho nên bọn hắn cố ý hai vị đại luyện tinh sư đồng thời ra tay có thể thấy được trong lòng cẩn thận dưới mắt tại vị này long quyền môn môn chủ đến lúc bọn hắn thế mà còn cảm ứng được một cái khác đại luyện tinh sư khi tức đang xuất thủ thời điểm hai người không hẹn mà cùng lựa chọn nhanh c h ó n g kết thúc chiến đấu sáng trói tinh quang từ trên người bọn họ nở rộ anh chiêu sau lưng tinh quang giống như ngưng tụ ra một tôn cao hơn mười m ba đầu sáu tay khủng bố ma thần cầm trong tay từng trôi dài mười mấy m é trường t thương trường cung dao lưới quang thần kiếm h ộ thuẫn hứng ngay lý tấn vị trí chỗ ở đồng thời nện xuống mỗi một kiện binh khí rõ ràng đều là do đỉnh tiêm tinh khí luyện chế mà thành bản m ệ n h thần binh một vị khắc thượng võ viện viện trưởng hồng trấn sơn thì là trước tiên bay lên trời thân hình tắm rửa tinh quang đồng thời trên tay đã lấy ra một thanh đen nhánh tài quyết thần binh trong hư không hiện lên nhất đạo mắt trần có thể thấy rực rỡ luyện diễm dường như có một cái hừng hực c u ồ n g bạo hỏa long theo vùng vấy mà xuống tài quyết thần bình xoay quanh quanh kích mà xuống Binh đến, thần, thần binh chưa đối ế n ẩn chứa t thần binh mặt r ê n kiểu nhiệt độ đã cao này như là hỏa long đốt cháy mấy chục mét hư không quần quật liệt diễm nên đón nó là một hồi đâm rách chân trời kiếm quang nói một cách chính xác là điện quang tại một hồi sáng trói rực rỡ điện quang trung nhất đạo kiếm cương mang theo to gió kiếm lân vàng đâm rách liệt diễm tinh chuẩn đến cực điểm cùng trôi này t á i quyết thần binh hoàn thành v à chạm điện quang cùng liệt diễm v à chạm né mắt đột nhiên trong hư không nổ tan ra một cỗ cuồng bạo hừng hực năng lượng xung kích mắt trần có thể thấy sóng xung kích tại không đến nửa giây đột nhiên quyết tán gần như chỉ ở ngoài mấy chục thước cung điện tại đây trận năng lượng kinh khủng sóng xung kích hạ giống như bị mười tám cấp gió lốc quét sạch mà qua gạch ngói lương trụ tầm vang vỡ nát hai tầng lầu cao tràn đầy nghệ thuật phong phạm điện lầu tại chỗ bên cạnh sợp bắn nổ mạnh v ụ lại bị như c ơ n lốc sóng xung kích quấn về phía phương xa bắt tạnh trường thương chiến đ ao lợi kiếm càng là hơn theo sát l ấ y cắt vào trận này mạnh mẽ đến đủ để tung bay mấy chục tấn xe tăng sóng xung kích chung hung hăng chém về phía cầm kiếm giết ra lý tẫn ẩm ẩm ẩm kim thiết giao nhau ánh lửa bắn ra trong chốc lát vừa mới ngăn t r ở hồng c h ấ n sơn liệt diễm một kích lý tẫn đã đứng trước mười mấy lần công kích ba đầu sáu tay ma thần đánh đi ra công kích như là mưa to gió lớn mỗi một kích cũng giống như một phát trọng t h á o thế như thiên quân vẹn vẹn bạo tán ra tới kình lực liền đem gạch đã làm nền mặt đất đánh thành phân v ụ đem lý tẫn x â dịch tránh chuyển không gian hoàn toàn áp chế lại đến tinh thần liệt hỏa cháy lên đi mà ở anh chiêu ngăn chặn lý tận thời khắc cầm trong tay tài quyết thần binh hồng chấn sơn đã hoàn thành đòn thứ hai công kích nương theo lấy trong hư không t r u y ề n đến giống như hỏa long hống âm bạo một thanh hơn mười m t r ư ở n g sen lẫn khủng bố nhiệt độ cao liệt d i ễ m thần binh lại lần nữa hung hăng hướng lý tận vị trí đập tới phát giác được không đúng kình lý tận trước tiên b ư ớ c ra nhanh lự lại nhưng lại bị một cái tốc độ siêu thanh xé rách hư không mũi tên trong nháy mắt chặn rừng chờ hắn lại lần nữa điều chỉnh tốt thân hình trọng tâm lúc đạo kia thiêu đốt ra mười mấy mét đôi dài diễn tài quyết thần binh đã hung hăng nện đến lý tận trước người ẩ Kích l tất cả hoàng cung vì hai vị đại luyện tinh sư ở lại cung điện làm trung tâm xung quanh gần trăm mét cơ hộ bị san thành bình điện côn bạo sóng khí cùng điện quang trung một thân ảnh bị đánh bay mà ra giống như một phát đạn pháo bay lượn hơn trăm mét tại chỗ đem một tòa lầu các độ xuyên chính là lý tẫn nhưng như thế cho kích trên người không ít và tháo thậm chí bị liệt diễm tiêu h cháy thành cho b ụ i chỗ cánh tay cũng là xuất hiện từng đạo cháy đen vết máu nhưng hắn khí tức trên thân không chỉ không có hạ xuống ngược lại kích phát ra càng thêm hừng hực sục sôi trên ý ha ha ha tốt tốt tốt hắn liền nói ba chữ tốt thanh chấn vân tiêu đại luyện tinh sư quả nhiên không có khiến ta thất vọng nhìn bị đánh bay ra ngoài cũng xông lên vân tiêu lý tẫn hồng chấn sơn giống như đoán được cái gì hắn muốn chạy trốn đạo không có đồng ý của chúng ta hắn cho là hắn trốn được hai vị đại luyện tinh sư theo sát lấy phóng lên tận trời trong chốc lát chạy về phía trăm mét thi không tốt này hoàn toàn do t cao tới hơn mười mét anh chiêu hư ảnh khai cùng bán tên từng đạo m ũ i tên như là lưu quang thẳng hướng lý tận tiêu diệt mà đi mà thừa dịp anh chiêu m ũ i tên quái nhiễu hồng trấn sơn trên người lại lần nữa c u ố n lên ngập trời liệt diễm phối hợp với tài quyết thần bình cái này hiếm thấy tinh khí tăng phúc hỏa diễm phản phất muốn đem toàn bộ thiên không triệt để nhóm lửa các ngươi đáng giá ta dùng toàn lực nương theo lấy một tiếng trường âm cầm trong tay vận mệnh chi kiếm lý tẫn sau lưng lờ mờ trung chuyển đến trận trận đủ tiếng vang hình như có nào đó m ê n mông lực lượng quần quận mà đến tại đây trận m ê n mông vĩ lực bị dẫn dắt g á n g lâm thời khắc lý tận trong tay v mấy chục đạo kiếm cương đột nhiên hóa thành một hồi đánh nát hư không hải khiếu lấy vượt xa hải khiếu vô số lần tốc độ quần c u ộ n đánh tới kiếm khí tinh hà đang muốn lại lần nữa kéo cung bắn tên anh chiêu mới vừa v ẫ n phát giác được lý t ậ n xuất kiếm những kia lệnh leo bén nhọn kiếm cương đã mang theo vượt xa vận tốc cầm thanh mũi nhọn bắn giết đến trước người hắn không tốt vị này đại luyện tinh sư biến sắc tại kiếm khí tinh hà sắp đem thân thể của hắn xé rách máy mắt không chút do dự bước vào tinh quan hóa trạng thái trong máy mắt tất cả kiếm cương giống như bắn vào dòng nước cồn phong liệt t i nhưng quang hóa.、Xem、ra n g Xem các i c ă bản n k h ô có, có d vào lúc này cầm trong tay tài quyết thần binh hồng trấn sơn đã mang theo bọc lấy liệt diễm quần quận giết tới kia toàn lực buộc phát tinh thần chi hỏa đốt lên xung quanh trăm m bên trong nhiệt độ chi cao đủ để đốt tài chính xác thân binh chưa đến ẩn chứa ở phía trên khủng bố nhiệt độ cao đã dường như muốn đem dưỡng khí đốt sạch hình thành một loại làm cho người hồi hộp ngạt h ở bất quá đối mặt một cách này lý tẫn hơi nghiêng người đi trong chốc lát thi triển tinh thần na di thuật trong một hồi tiếng nổ vang thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện tại ngoài ngàn mét mà cũng là lúc này kia bị tinh thần từ trường trói buộc chặt tinh quang bị hắn mang theo tinh thần na di lúc hung hăng kéo ra kéo ra trận này tinh quang về sau tinh lực tiêu tán cuối cùng tại trên tay hắn ngưng k í c thành một trái tim bên kia lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể anh chiêu rất nhanh đã nhận ra dị thường t h ầ n s á t hắn có chút khó coi nhưng lại tại một giây sau lần nữa tiến vào tinh quang hóa nếu như ngươi cho rằng kiểu này bắt nạt bắt nạt đỉnh tiêm luyện tinh người thủ đoạn năng lực uy hiếp đạt được chúng ta đại luyện tinh sư vậy liền mười phần sai tinh quang hóa trong quá trình anh chiêu chống chỗ trái tim nhanh chóng bị mới tới tinh quang bổ sung bù đắp đại luyện tinh sư đem tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí đồng thời tốn hao thời gian viết lên sinh mệnh đồ phộ tiến tới nhường tạo dựng thân thể mình mỗi một khỏa nguyên tử cũng ẩn chứa ký ức phàm là cùng địa phương khác có chỗ tổn thương những ký ức này đều có thể căn cứ sinh mệnh đồ ph một lần tinh quang hóa cái t i a chống chỗ trái tim bị nhanh chóng diễn sinh bù đắp duy nhất đại giới là hắn ít một nửa cánh tay năng lượng bảo thủ hắn ở đây tinh quang hóa trạng thái giới đưa trên cánh tay năng lượng chuyển rời đến mất đi vị trí trái tim bổ sung trái tim đồng thời lại làm cho cánh tay tạm thời tính chống chỗ đúng thế tạm thời tính theo liên tục không ngừng tinh quang đang rước vào không bao lâu cánh tay của hắn cũng có thể tại tinh quang hóa trong quá trình thông qua sinh mệnh đ ổ phổ vẽ viết ra cho đến hoàn hảo như lúc ban đầu là cái này đại luyện tinh sư là cái này tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí cường đại thấy không đại luyện tinh sư không có nhược điểm anh t r i ê u cười lạnh nói mượn nguyên tử ý chí ghi chép sinh mệnh đ ổ phổ chỉ cần không bị tại thời gian cực ngắn trong nhanh chóng tiêu diệt chúng ta dường như thì tương đương với bất tử c h i thân phía sau hắn tôn này ba đầu sáu tay mà thần hư ảnh vẫn đang duy trì l ấ y dường như không có tiêu tán bao nhiêu vai p h ò n g sắt khí sôi trào là cái này đại luyện tinh sư cùng võ thần khác nhau bất kể ngươi giết chúng ta bao nhiêu lần chúng ta chỉ chớp mắt như thường hoàn hảo như lúc ban đầu có thể chỉ cần chúng ta giết n g ư ơ i một lần ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ cầm trong tay t à i quyết thần binh hồng chấn sơn lần nữa tới đến a n h chiêu bên cạnh trên mặt đồng dạng mang theo đủ cười ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta chương ba trăm bốn mươi ba thoát khỏi chương ba trăm bốn mươi ba thoát khỏi ta vẫn luôn tin tưởng thế giới này không có người nào có thể vĩnh hằng bất tử lý t ấ n quay người nhìn hai người thần sắc bình tĩnh d u n g một lần không được đều hai lần hai lần không được đều ba lần bốn lần m ư ờ i lần hai mươi lần sau một khắc điện quang lấp lóe thân hình của hắn giống như đại bàng dương cánh cưới gió mà đi khống chế phong lôi lúc lại lần nữa dứt tới ta chỉ hy vọng kiến quang phá không các ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút tại một hồi kinh khủng quần c u ộ n tinh thần lực tràng vận chuyển chung đánh rết đến trước người hai người hắn ở đây một cái chuyển hướng về sau tốc độ tăng vọt loại đó tấn mãnh lôi đình vạn quân đều khó mà hình dung hồng c h ấ n sơn ẩ n chứa hừng hực hỏa diễm tài quyết thần binh còn không tới kịp vung vây chặt đường lý tấn đã nhân kiếm hợp nhất hung hăng đụng chúng anh chiêu vừa mới ngưng tụ mà thành thân thể tinh thần thích sát thuật cho dù hắn hiện hóa ra ngoài ma thần hư ảnh chứng ba đầu sau tay cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị vận mệnh chi kiếm mũi kiếm xuyên qua sau một khắc kiếm cương bộ phát loại tốc độ này. anh chiêu đột nhiên đồng tử kịch co lại mơ hồ mang theo một k i a kinh hãi chẳng qua hắn trung quy là đại luyện tinh sư cấp cường giả tại lý tấn vận mệnh chi kiếm xuyên qua thân thể của hắn sắp bộc phát cương khí đưa hắn thân thể xoắn nát lúc hắn vì tốc độ nhanh nhất bước vào tinh quang hóa bắn ra kiếm cương tùy ý xé rách cái k i a năng lượng hóa sau tinh quang thể lại như là sử dụng kiếm khí cắt chém h ỏ a diễm quang huy lại không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương bản thân hắn càng là hơn thừa dịp tinh quang hóa trạng thái thân hình máy l ư ợ n muốn từ này trận kiếm cương bộc phát trúng thoát thân mà ra liên để ta x đại luyện tinh sư vì tự thân ý chí dung nhập nguyên tử ý chí sau、so、đến tột cùng ngang ngược đến mức nào đi lý tấn hít sâu một hơi sang trói rực rỡ điện quang từ hắn trên người điên c u ồ n g bắn ra mà ra giờ k h ắ c này hiện ra ở trên người hắn không còn là quần quận vĩ đại thiên thể h ư ảnh mà là một viên mặc dù trên lực lượng kém xa cùng lúc trước hắn dẫn động tinh thần lực chàng so sánh nhưng ngưng thực độ lại không biết vượt qua lúc trước không biết gấp bao nhiêu lần tinh thần từ trường từ trường chuyển động hắn giống như hóa thân thành một cái vòng xoáy khổng lộ trong chốc lát lôi kéo ở tinh quang hóa sau muốn bay lượn thoát ly anh chiêu lập tức những điều bắn ra bốn phía tiêu tán tinh quang giống như bị hắc động bắt được nguyên bản bắn về phía phương xa muốn lại lần nữa ngưng tụ đúng là trở nên hướng lý tẫn chỗ quét sạch mà đi rất có bị trên người hắn phát ra tinh thần từ trường đều trói buộc xu thế võ thần cao hơn cảnh bắt t r ư ớ c thiên thể sinh mệnh lực trường hóa thành tinh thần từ trường hồng chấn sơn trong lòng lập tức châm xuống quả nhiên vị này long quyền môn môn chủ chạy tới bước này những năm gần đây thế giới lục cực quốc gia không chỉ chuyên gia học giả ngay cả đại luyện tinh sư bao gồm không ít chuyển kỳ nhóm cũng đang nghiên cứu võ thần nhất đạo tương quan lý thuyết trong đó là võ thần nhất đạo nền móng bí pháp tinh thần c h i chủ tự nhiên bị vô số người nghiên cứu triệt đề bọn hắn cũng là có chỗ suy đoán võ thần bước kế tiếp tất nhiên chính là tinh thần c h i chủ giai đoạn thứ ba tức bắt t r ư ớ c thiên thể ngưng tụ thuộc về mình tinh thần lực tràng tại lý tân tiêu diệt ba vị đỉnh tiêm luyện tinh người thông tin truyền đến lúc võ thần điện và tương quan nhân viên nghiên cứu liền đã tại p h ò n g đoán vị tiêu long quyền môn môn chủ có phải tới mức độ này cũng là thông qua loại lực lượng này trói buộc chặt đỉnh tiêm luyện tinh người tinh quán thể dưới mắt nhìn thấy hắ theo lý tẫn mở ra võ thần nhất đạo đến nay chỉ có một năm trong thời gian ngắn như vậy hắn thế mà đã sửa cũ thành mới tại võ thần chi cảnh trên cơ sở phóng ra một bước hồng chấn sơn không tiếp xúc qua lý tẫn nhiều nhất thấy qua một ít có liên quan tới hắn tài liệu hình ảnh nhưng nhìn trước mắt vị này l o n g quyền môn môn chủ hắn dám khẳng định vị này l o n g quyền môn môn chủ thiên phú sợ là không tại võ thần nhất đạo người sáng lập lý tẫn phía dưới tâm niệm chuyển động động t á c trong tay của hắn lại không chậm chút nào căn cứ võ thần điện nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu được đi ra kết luận vì nhân thể bắt t r ư ớ c tinh thần ngưng tụ ra tinh thần lực chàng xa xa không cách nào cùng chân chính tinh thần từ trường sách vai hắn muốn làm chỉ có đem hết toàn lực một k í c h nhất lực phá v ạ n pháp làm cho ta nương theo lấy vị này đại luyện tinh sư gầm nhẹ t à i quyết thần binh đánh đi ra liệt diễm sôi trào đến cực hạ trong nháy mắt đó tỏa ra rực rỡ quan huy như là liệt nhật lấp lánh dường như hắn trôi này thần binh trung ẩ n chứa một vòng liệt nhật lực lượng bất quá ngay tại hắn một kích này mang theo khủng bố sóng nhiệt tầm vang rơi xuống lúc một cô quần quận kinh khủng bàng bạc lực lượng đột ngục gi hoặc nói tại càng thâm t h ú y triều không gian cùng thiên địa c h u n g dường như có một đạo bàng bạc đến đủ để tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt vĩ đại lực lượng c u ầ n c u ộ n mà đến h i ệ giống như diệt thế ma bản vô tận uy lực vẹn vẹn hiện lộ ra một góc của b ă n g sơn liền để mảnh trời này khung mảnh này đại địa điên c u ồ n g chấn động giống như động đất bắt đầu bộc phát mà có lực lượng này tại tác dụng đến hồng chấn sơn thân thể nháy mắt liền để hắn có loại cả người đều muốn bị đều nghiền nát cảm giác không tốt không có nửa phần do dự hồng chấn sơn trong nháy mắt bước vào tinh quang hóa trạng thái cản ngăn không được đây là ngay cả truyền kỳ pháp sư tinh lực hộ thuẫn đều có thể thoải mái nghiền nát. tương đương với tất cả gạ tinh một góc của b ă n g sơn lực lượng như thế nào chống đỡ được hắn duy nhất có thể làm chính là kích hoạt tinh quang thể mặc cho kia đủ để đem sông núi r ờ i bình v ạ n vật nghiền nát lực lượng từ hắn năng lượng hóa trên thân thể quần quận ép qua mà bởi vì tinh quang hóa thân thể dường như không thế nào có vật lý đặc tính kiểu này cường đại đến không phải bất luận cái gì vật chất có khả năng chính diện l i ề u mạng công kích thực chất chưa từng đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng chẳng qua thân thể của hắn bị ép tinh quang hóa tụ tán trong quá trình tất nhiên là lại đến không kịp gấp rút tiếp viện anh chiêu vị này đại luyện tinh sư vị này đại luyện tinh sư dường như trơ mắt nhìn chính mình tinh quang thể bị lý tận tinh thần từ trường xe rách biến hình dường như không có cách nào một lần nữa tụ hợp chi thế chết thiệt hung hiểm thời khắc anh chiêu trong lòng gầm nhẹ cao tới ba chữ số tinh thần ý chí toàn diện bộc phát hắn liền phảng phất tiến nhập cùng loại với thăng hoa thái trạng thái lực lượng tinh thần toàn diện t i ê u đốt tại loại này s ô i trào trạng thái tinh thần dưới nguyên bản hư vô mở mịt tinh thần lực lượng cùng nguyên tử ý chí cộng minh đến cực hạn cũng xuyên thấu qua nguyên tử ý chí trực tiếp can thiệp đến hiện thực tinh quang hóa thân thể dù cho là tại tách rời trạng thái giờ khác này vẫn là phóng xuất ra sáng chói tinh quang tinh quang cùng tinh quang không ngừng t r ù n g hợp điệp ra cuối cùng hóa thành một hồi tinh thần tinh quang dung luyện nhất thể báo táp tinh thần trực tiếp từ phương diện vật chất buộc phát ra ống long hoàn toàn do sáng chói tinh quang tạo thành sóng xung kích từ lý tận tinh thần từ trường trung bạo tán ra đến từ phương diện tinh thần mạnh mẽ xung kích cơ hồ khiến suy nghĩ của hắn dừng lại nhân cơ hội này phương diện vật chất tinh quang ba động ngang nhiên chấn động hắn tinh thần từ trường có thể tinh thần từ trường vận chuyển xuất hiện đình trệ cũng là tại tinh thần từ trường đình trệ nháy mắt bị tró trong chốc lát xuất hiện tại ngoài trang t h ư ớ c lại lần nữa tụ hợp thành anh chiêu thân thể h á n háo miệng thở hồn hện tinh lực trong cơ thể bà động rõ ràng thấp xuống một m ả n g lớn tinh thần ý thức cũng là có chút mọi mệnh nhìn về phía lý t ậ n anh mắt trở nên vô cùng thận trọng tinh quang thể tụ tán tùy tâm có thể t ạ i vật chất hình thái cùng năng lượng hình thái chuyển đổi chỉ khi nào chuyển hóa làm năng lượng hình thái tinh quang thể không cách nào lại lần nữa tụ hợp lại mỗi một đạo tinh quang bên trong năng lượng hao hết chờ đợi đại luyện tinh sư kết cục chỉ có một chết thân t ư ợ n g khu bị tách rời thành vô số khối một dạng tại chỗ tử vong mà ở vừa nay cái tia tinh quan g hóa thân thể bị lý tẫn c h ó i buộc c h ặ t lúc vị này đại luyện tinh sư chân chân thật thật cảm nhận được khí tức tử vong nếu không phải đối phương tinh thần cường độ không kịp hắn lại tinh thần từ trường cường độ đối tinh quan g thể phá hoại hiệu suất có hạn hắn chỉ sợ thật sự sẽ bị tinh thần từ trường c h ó i buộc cho đến ma diện làm sao có khả năng anh t r i ê u lẩm bẩm nói hồng chấn sơn thân hình cũng là theo sát lấy xuất hiện ở bên người hắn nhìn về phía lý tẫn ánh mắt cũng là tràn ngập nghiêm trọng sự thật chứng minh các ngươi cũng không phải thật sự là bất tử tri thân lý tẫn lắng lại nhìn chuyển động tinh thần từ trường chấn động h ắ n nhìn hai người các ngươi được may mắn các ngươi là hai người hợp chiến một mình ta nếu không phải thời khắc có một người khác ở bên k i ể m chế đổi thành một đối một tình huống dưới các ngươi đã cách cái chết không xa anh t r i ê u hồng trấn sơn hai người âm thầm l i ế n nhau không nói gì bọn hắn hiểu rõ lý tấn nói rất đúng sự thực có nguy cơ tử vong tiếp xuống thỏa thích hiện ra các ngươi thân làm đại luyện t i n h sư cường đại đi để cho ta kiến thức các ngươi hận tàng cuối cùng lực lượng dù n g loại lực lượng này đến đánh bại ta lý tấn hai tay lập tức trong tay vận mệnh chi kiếm nếu như các ngươi không đánh bại ta loại kia ta đánh bại các ngươi lúc kết quả của các ngươi đem chỉ có một、Hill. lý tẫn tuyên ngôn còn chưa nói hết hai vị đại luyện tinh sư gần như đồng thời tiến nhập tinh quang hóa trạng thái nhưng mà lần này bọn hắn bước vào tinh quang hóa trạng thái lại không phải phát động lôi đình vạn quân thế công tiến hành p h ả n kích mà là đạo hai vị đại luyện tinh sư không có nửa phần do dự mượn nhờ tinh quang hóa năng lượng hình thái trong nháy mắt gia tốc đến siêu việt vẫn tốc cẩm thanh đột nhiên phi độn đi xa bọn hắn nguyên bản tồn tại vị trí chỉ lưu lại hai đạo dần dần đi xa oanh lôi thanh âm ba đang định nhìn cùng hai vị đại luyện tinh sư tiến hành thật sự sinh tử quyết đấu lý tẫn thấy cảnh này thẳng có chút cho váng chạy trốn. Hai vị cường đại đại luyện tinh sư. Hương sư đứng lại lý tấn quát khẽ một tiếng tinh thần từ trường bộ phát theo sát l u y t hướng n hai vị đại luyện tinh sư tốc độ quá nhanh đặc mệnh cũng không phải đây tốc độ tinh quang thể trạng thái ở dưới bọn hắn có thể không có cách nào giống như hướng thiên hành Kéo dường à i vội vội cái hai tại biết đối chạy có thể chỉ cần chạy hơn nghìn thể không h một dặm, trăm dặm, p ơ phương n hướng tình hùng vẫn đang Tấn g cụ có thể thể thoải dưới, ư d mái đem Lý Tấn bỏ qua. Lý bỏ như hiện tại hắn đổi u không đến năm mươi dặm đã mất đi hai vị đại luyện tinh sư tung tích và lại hướng phía trước đổi u hai mươi dặm về sau càng là hơn ngay cả quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy một cái hai vị đại luyện tinh sư cứ như vậy dựa vào tính quang thể tốc độ cao nhất buộc phát ưu thế chạy trốn cái vô tung n g ô ảnh